Chương 689, một cái đều không có. Chương 689, một cái đều không có. Đợi đến lúc bốn tuyệt kiếm trận bị rút lui khỏi, Sa Hoàng ngạo Obama xuất hiện tại đỉnh núi thời điểm, toàn bộ thân hình sớm đã trở thành ngàn vết lở loét chấm lỗ, chỉ còn lại có một hơi treo. Cảm ơn ngươi Diệp Thiên các hạ, vì báo đáp ngươi, ta quyết định đem bản thân không gian thuấn gì kỹ năng cho ngươi ân ký. Nghe được cung Hoàng ngạo Obama lời mà nói, Diệp Thiên trong nội tâm lập tức vui vẻ, dù sao không gian thuần di kỹ năng bản thân chính là một cái nghịch thiên tại, nếu như có thể đạt được không gian thuần di kỹ năng, như vậy coi như là vũ thần hắn cũng không cần lo lắng cái gì. Không có chút nào chần chừ, Diệp Thiên bắt đầu ở ưng hoàng lô đặc, biệt, kỳ thân ấn ký không gian thuần di kỹ năng, lần này ấn ký kỹ năng thời gian, chọn vẹn là ấn ký khủng long bạo chúa thân lôi bạo kỹ năng sử dụng thời gian gấp ba nhiều. Nhưng khi Diệp Thiên ấn ký thành công thời điểm, trong lòng kinh ngạc giống như lật lên ngập trời sóng cồn mãnh liệt bành trướng, bởi vì hắn vừa mới cho ấn ký không gian thuần di kỹ năng, rõ ràng còn có một cái khác thần thông. Tiểu ma nữ vẫn không có cùng Diệp Thiên tranh giành, dù sao một cái linh thú thân tối đa chỉ có thể ấn ký một cái kỹ năng. Diệp Thiên thành công ấn ký không gian tuấn di kỹ năng, như vậy cũng tiểu biểu thị, Ưng Hoàng Thần không gian tuấn di kỹ năng không còn có người thứ hai có thể ấn ký thành công. Bất kể thế nào nói, Diệp Thiên cũng còn không thuộc về ba đại thánh địa, nếu như tiểu ma nữ đổi lại là người khác, tuyệt đối không có khả năng lại để cho Diệp Thiên thành công ấn ký hai đại linh thú buồn mạng kỹ năng. Tại toàn bộ mờ mịt huyền phủ nội, có thể thành công ấn ký hai cái dùng bổn mạng kỹ năng võ giả quả thực ít càng thêm ít, đại bộ phận võ giả đều là chỉ có thể ấn ký một cái linh thú bổn mạng kỹ năng. Nếu như là trước kia, Diệp Thiên ấn ký Ưng Hoàng không gian tuấn di kỹ năng, như vậy tiểu ma nữ coi như là không nói cho những người khác Trong nội tâm cũng nhất định sẽ không thoải mái. Thế nhưng mà không biết vì cái gì, từ khi Diệp Thiên hàng phục khủng long bạo chúa, dù sao thành công ấn ký hai đại thú hoàng bổn mạng kỹ năng về sau, tiểu ma nữ rõ ràng phát hiện mình không có chút nào đấu kỵ tri tâm, ngược lại trong nội tâm có một tiêu mừng thầm. Ấn ký thành công, Diệp Thiên cùng tiểu ma nữ cũng không coi ở lâu, sau đó cáo biệt đương hoàng lâu đắc, viết kỳ liền rời đi ưng hoàng phòng, dù sao hắn còn có mục tiêu kế tiếp, đồng dạng có được lấy không gian kỹ năng hầu hoàng gia mã. Dựa theo ưng hoàng tự thuật, hầu vương gia mã thực lực tuyệt đối là vô cùng khủng bố, bản thân hầu hoàng tu vi tựu đã đạt đến thú hoàng định phong cảnh chỉ thiếu chút nữa liền có thể thành tiểu thú thánh vị. Hơn nữa truyền thuyết hầu hoàng đã sống vô số năm, coi như là dùng ương hoàng cùng khủng long bạo chúa đều không thể biết rõ hầu hoàng đến cùng sống bao lâu, hơn nữa ương hoàng nói mình tiến vào ma huyễn trong hầu vương cũng đã là thú hoàng. Nhiều năm như vậy, hầu hoàng thủy chung dừng lại tại thú hoàng chi cảnh không cách nào đột phá, có thể toàn bộ ma huyễn trong cốc, coi như là thú thánh cấp cái khác linh thú, cũng tuyệt đối không dám đơn giản bước vào hầu hoàng khu vực một bước. Nghe qua ương hoàng thuật, ở trong cơ bản có thể xác định, ngoài nhìn lại chỉ có hoàng lực, thế nhưng mà thực lực của bản thân tuyệt đối đã vượt qua thú thánh chi cảnh. Dù sao không mấy năm qua, coi như là thú thánh cũng không dám đơn giản bước vào hầu hoàng khu vực, cái này đã nói rõ rất nhiều vấn đề, bất quá cho dù hầu hoàng thực lực đạt tới thú thánh chi cảnh, Diệp Tiên cũng nhất định phải ấn ký thành công. Bất kể thế nào nói, không gian giam cầm thần thông chỉ có tu vi đạt tới thần vương chi cảnh cường giả mới có thể có được, trừ lần đó ra, coi như là vũ thần đại viên mãn chi cảnh cường giả đều khó có khả năng có được. Bất quá lần này Diệp Thiên lại không có lập tức chạy tới hầu hoàng lãnh địa, bởi vì tại tiểu ma nữ ba sự kiện bên trong, chuyện thứ nhất tiểu lại trợ giúp tiểu ma nữ lần nữa ân ký một cái linh thú kỹ năng. Một đồng tri Tiểu ma nữ cũng không có dấu giếm nữa Diệp Tiên, nguyên lai like, tiểu ma nữ cho ấn ký hai đại linh thú kỹ năng, một cái là phi thiên con rơi thời không ảo ảnh, cái khác thì là bắt tí bọ ngựa hồn chân trời. Mặc dù nhỏ ma nữ không có che giấu, thế nhưng mà Diệp Thiên trong nội tâm lại rất rõ ràng, tiểu ma nữ cho ấn ký hai đại linh thú kỹ năng, uy lực cũng không phải rất lớn, nhất đại khái có thể xem như so sánh ngạc nhiên mà thôi. Bất quá Diệp Thiên lại không nói thêm gì, dù sao có thể một người ấn ký hai đại linh thú bổn mạng kỹ năng, cái này cùng với nói rõ tiểu ma nữ thiên phú đến cỡ nào Lần này tiến vào ma huyễn cốc, tiểu ma nữ chủ yếu là vì một chỉ thú tổ ma đến. Truy thuyết cái này chỉ thú tổ là một chỉ biến dị con chuột, buồn mạng kỹ năng vi mô phòng các loại linh thú hình thái. Chuột tổ buồn mạng kỹ năng tuy nhiên không cường đại, nhưng là tại thời khắc ngấu chốt lại rất hữu dụng, đây cũng là vì cái gì tiểu ma nữ sẽ chọn cái này chú chuột chính thức nguyên do. "Khoan thai, người xác định người còn có thể tiếp tục ấn ký đệ tam đại linh thú buồn mạng kỹ năng?" Mặt có một tia bất đắc dĩ, tiểu ma nữ thanh âm có chút không vui nói, "Cái này ta cũng không biết, dù sao từng ấy năm tới nay như vậy, ta vẫn chưa nghe nói qua có một người có thể ấn tam đại linh thú kỹ năng mà có thể thành công." Một cái đều không có. Đối với Cái này Diệp Thiên đến lúc đó có chút kinh ngạc, bởi vì dựa theo hắn suy tính, chính mình mới có thể đủ ấn ký 4 cái linh thú buồn mạng kỹ năng, thế nhưng mà tiểu ma nữ lại nói toàn bộ phiêu miểu huyền phủ nội, rõ ràng không ai có thể đồng thời ấn ký 3 cái linh thú buồn mạng kỹ năng. Ta đã từng thử qua vô số hồi, muốn ấn ký đệ tam cái linh thú buồn mạng kỹ năng, thế nhưng mà mỗi một hồi đều không có thành công qua, bất quá phụ thân lại đã nói với ta, mụ mị huyền phủ trước kia từng có tiền bối, đã từng đồng thời ấn ký thành công 3 cái kỹ năng, cho nên để cho ta nhiều thử xem. Khẽ gật đầu, kỳ thật Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, tiểu ma nữ đã thử qua vô số lần. Cơ vốn đã nhất định rất không có khả năng có được đệ tam kỹ năng rồi. Bất quá Diệp Thiên lại không có lối ra đả kích tiểu ma nữ tin tưởng, chẳng qua là một chỉ thú tổ, coi như là không thành công cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng, sau đó hai người rất nhanh bước đi. Tiểu ma nữ theo như lời con chuột tên là biến ảnh thử, phiền toái nhất chính là, loại này con chuột thuộc về chuột trong bá giả, một chỉ biến ảnh thử thủ hạ có thành ngàn vạn con chuột, coi như là thú hoàng cũng sẽ không dễ dàng trêu chọc biến ảnh thử. Bởi vì trêu chọc một chỉ biến ảnh tử, tương đương với trêu chọc thành ngàn vạn con chuột, bởi vì cái gọi là song quyền nan địch thủ, thực lực dù thế nào thông thiên cũng có nhượng xuống thời khắc. Nghe xong tiểu ma nữ đối với biến ảnh thử tự thuật, Diệp Thiên quả thực cảm thấy đau cả đầu, khó trách dùng tiểu ma nữ vô hoàng thực lực cũng không dám đơn giản trêu chọc biến ảnh thử, nhưng lại muốn chính mình đáp ứng hắn, nguyên lai là bởi vì biến ảnh thử hậu trường so sánh cứng rắn, lạnh. Đối với biến ảnh thử, Diệp Thiên cũng có chút kiêng kỵ, dù sao một chỉ tu vi đạt tới thú tổ chi cảnh biến ảnh thử không có gì, mà thành ngàn vạn con chuột ngẫm lại tiểu cảm thấy có chút ra đầu run lên. Vừa nói vừa đi, rất nhanh hai người liền đi tới một hoàn cảnh không thật là tốt khu vực, toàn bộ khu vực đều đều, đều đen sì một mảnh, mà có vô số chân nhỏ ẩn, xem xét đã biết rõ Lưu lại những mảy chân nhỏ hơn là ai? Diệp Thiên, ngươi có biện pháp ngăn cản được thử chiều sao? Tu Vi tuy nhiên đạt đến võ hoàng chi cảnh, thế nhưng mà đối với thử chiều, tiểu ma nữ có thật sâu kiến kỵ. Chương 690, càng nhiều càng tốt. Chương 690, càng nhiều càng tốt thử chiều. Nghe được tiểu ma nữ đột nhiên nhảy ra lời mà nói, Diệp Thiên sắc mặt cũng có chút nghiêm trọng. Mỗi ngày có tam đoạn thời gian, tại đây liền sẽ phát sinh đại quy mô thử chiều, đến mức không có một mặt cỏ, thú tổ phía dưới 5 người có thể ngăn. Ngươi nói cái gì? Thú tổ phía dưới không người có thể ngăn. Cái này Diệp Thiên xem như hoàn toàn bị rung động rồi, thú tổ thực lực tuyệt đối là khủng bố, nhất là cô động gia thuộc về mình võ vực chí lực, cơ bản tại thuộc về mình võ vực nội, mình chính là vô địch tồn tại. Nhưng là bây giờ, một gã thú nguyên quán nhưng liền thử triều đều ngăn càng không nổi, điều này nói rõ cái gì, chẳng phải là thử triều uy lực đã đã vượt qua võ tổ thực lực, tối thiểu nhất đạt đến thú hoàng uy lực. Sau đó Diệp Thiên ngồi xổm người xuống, cẩn thận quan sát hắn mặt đất chân nhỏ ấn, càng quan sát, Diệp Thiên sắc mặt càng thêm nghiêm trọng, thanh âm có chút bất đắc dĩ nói, xem ra tiếp theo thử triều không lâu sẽ đã đến. Vì cái gì? Người xem mặt đất. Theo Diệp Thiên chỗ chỉ chỉ Tiểu Ma nữ sắc mặt cũng lập tức đại biến, sau đó Diệp Thiên nói tiếp đến, "Một ngày ba lượt, dựa theo mà dấu chân suy đoán, một lần thử chiều đã qua 6 canh giờ, nếu như ta trò đoán không tệ, bất quá hai canh giờ, tiếp theo thử chiều sẽ đã đến. Chúng ta đây hay vẫn là ly khai?" Tại thời khắc này, tiểu Ma nữ không bao giờ nữa muốn ấn ký linh thú kỹ năng, dù sao thử chiều đáng sợ nàng nghe nói qua vô số lần, bằng không dùng tính tình của nàng sớm đã đến đây. Bất quá nghe nói quy nghe nói, bởi vì cái gọi là mắt thấy mới là thật, nhìn dưới mặt đất vô số chân nhỏ ấn, chỉ cần vừa nghĩ tới vô số con chuột bao trùm chính mình, đến lúc đó cho dù bất tử đáng sợ cũng sẽ bị buồn nôn chết nhất là tiểu ma nữ hay vẫn là ba đại thánh địa đệ nhất Mỹ nữ bản thân tiểu đối với Mỹ Mạo của mình có một loại biến thái bắt bẻ liền một tiêu khuyết điểm nhỏ nhặt đều không hy vọng có đến lúc đó con chuột chỉ cần lần lượt thân thể của hắn tiểu ma nữ ngấm lại đều cảm thấy chính mình muốn nhịn không được nhà thế nhưng mà diệp tiên sẽ rời đi từ từ khi xuất đạo đến nay, Diệp tiênên chưa từng có bỏ qua cho dù lúc trước vì cứu nước tiểu biết do đối phương là đệ nhất thiên hạ mô có thể dứt khoát kiên quyết đọc sống ũ hành mô Thử Triều cùng Vũ Huyễn Môn tương so sánh, quả thực tiểu là một trời một vực, kỳ thật Diệp Thiên cũng muốn nhìn một chút Thử Triều, dù sao có thể đánh chết võ tổ Thử Triều, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói. Ta có biện pháp tránh thoát Thử Triều, hơn nữa chúng ta còn có thể miễn phí quan sát một lần, ngươi có nghĩ là muốn xem? Ngươi thực có biện pháp. Khẽ gật đầu, nhìn xem tràn đầy tự tin thiếu niên, không biết vì cái gì, tiểu man nữ rõ ràng lựa chọn tin tưởng thiếu niên, sau đó hỏi, ngươi có biện pháp nào? Chân pháp. Diệp Thiên theo như lời đích phương pháp xử lý tiểu là chân pháp, ngoại trừ thực lực của bản thân bên ngoài, Kỳ thật Diệp Thiên trận pháp cường đại nhất, hơn nữa hiện tại Diệp Thiên cùng lúc trước đối với trận pháp lĩnh ngộ sớm đã xưa đâu bằng nay. Đi theo Quỷ Cốc Tử tuy nhiên chỉ học được 3 ngày trận pháp, nhưng chỉ có ngắn ngủn 3 ngày, Diệp Thiên đem Quỷ Cốc Tử đối với trận pháp lĩnh ngộ toàn bộ học được, mà ngay cả Quỷ Cốc Tử cũng sợ hai thán phục không thôi. Cho nên Diệp Thiên có vô cùng cường đại tự tin, chính mình cho bố trí xuống trận pháp, coi như là 10 cái thử chiều cũng chưa chắc có thể đánh bại, nhưng lại có thể trợ giúp tiểu ma nữ lời thế một lần ấn linh thú kỹ năng, quả thực tiểu là một mũi tên trúng hai cô nhạn. Lập tức Diệp Thiên bắt đầu bố trí trận pháp, lần này hắn chỗ lựa chọn chính là chính Ma hai đại hai đại trận pháp, một cái là Ma đạo đệ nhất đại trận, Vạn Ma Chu thần trận, thứ hai là Ngũ hành môn canh cùng đại trận, cũng đồng dạng được vinh dự chính đạo đệ nhất đại trận, Ngũ hành kiếm trận. Muốn bố trí xuống Ngũ hành kiếm trận, trừ phi có được Chu thần kiếm, hơn nữa Diệp Thiên tại thời khắc này rốt cuộc biết, Ngũ hành môn cái gọi là Ngũ hành kiếm trận, kỳ thật tựu là lợi dụng ngũ hành xu thế, tụ tập thiên địa linh khí, lại dùng Chu thần kiếm làm dẫn bố trí xuống một cái kiếm trận. Cũng có thể nói như vậy, Ngũ hành kiếm trận kỳ thật là bốn tuyệt kiếm trận một cái chi nhánh. Nếu như Diệp Thiên tại ngũ hành môn bố trí xuống bốn tuyệt kiếm trận, tập hợp ngũ hành môn thiên địa số thế, uy lực to lớn tuyệt đối không phải ngũ hành kiếm trận có khả năng bằng được đấy. Vạn Ma Chu thần trận tại bên ngoài, ngũ hành kiếm trận ở bên trong, hai đại trận pháp chính phản nguy chuyện. Theo bên ngoài nhìn lại, Diệp Thiên cùng tiểu ma nữ tiểu là đứng tại một mảnh đất trống, bốn phía căn bản không có cái gì trận pháp. Trận pháp kỳ diệu tiểu ở chỗ này, bằng không toàn bộ đại lục võ giả quá nhiều, mà trận pháp võ giả nhưng lại ngẫu nhiên xuất hiện một cái, cũng là bị tất cả thế lực lớn chỗ tranh đoạt đối tượng. Đối với Diệp bố trí xuống trận pháp, tiểu ma nữ tràn ngập tò mò. Hỏi, ngươi cho bố trí xuống trận pháp, thật có thể đủ ngăn cản được thử chiều sao? Ta muốn mới có thể. Ngươi thật lợi hại, Mở Mịt Huyền Phủ tuy nhiên cũng có trận pháp võ giả, thế nhưng mà những người kêu bình thường nguyên một đám mắt cao hơn đầu, tựa hồ mỗi người đều thiếu nợ bọn hắn tiền, trông thấy tiểu làm cho người ta chán ghét, ngươi đã hội trận pháp, như vậy đến lúc đó ta đem ngươi dẫn tiến cho phụ thân, nói không chừng ngươi đến lúc đó có thể một bước lên mây lây này. Vậy trước tiên cảm ơn khoan thai rồi, đúng rồi, ngươi đáp ứng của ta thủy lúc nào cho ta? Hử, ngươi cho rằng thánh thủy là cái gì? Nha của ngươi nước sôi thủy đối với ba đại thánh địa mà nói là chí bảo. Hắn năm thánh tỉnh tối đa sản xuất hơn 10 tích, đúng rồi, ngươi muốn bài dọn. Càng nhiều càng tốt. Càng nhiều càng tốt, ta tận lực giúp ngươi tranh thủ, bất quá một dọn khẳng định có. Một dọn, nếu như có thể được càng qua thánh thủy, như vậy cũng tiểu biểu thị, hắn có thể chế tạo rất nhiều cường giả đi ra, cái này đối với về sau hắn tại gặp được cái gì thế lực, cũng không cần một mình chiến đấu hăng hái rồi. Trước kia không thế nào cảm giác, thế nhưng mà từ khi nhìn thấy ba đại thánh địa, đạo ác ma thế lực về sau, Diệp Thiên mới rốt cục phát hiện, cho dù thực lực của hắn dù thế nào lợi hại, cũng cuối cùng bất quá là một người. Một người lực lượng vĩnh viễn đều là có hạn nhất là gặp được như ba đại thánh địa như vậy quái vật khổng lồ, hơn nữa ba đại thánh địa ba vị thánh chủ liên thủ đánh lén ra ra của mình, như vậy thủ này sớm muộn hội báo. Ba đại thánh địa thực lực Diệp Tiên tận mắt nhìn thấy, coi như là kiếm thần hải muốn muốn đối phó ba đại thánh địa, đều có chút rất không có khả năng, thì càng thêm không chỉ nói một mình một người Diệp Tiên. Cho nên Diệp Tiên đã quyết định, các loại, đợi lần này ly khai thánh địa về sau, hắn nếu không đoạn phát triển thuộc tại lực lượng của mình, không muốn muốn chế tạo thuộc tại lực lượng của mình, cường giả là không thể thiếu đấy. Đã có tuyệt tình nước Đến lúc đó lần nữa đến mặt khác hai dạng đồ vật, như vậy đến lúc đó lôi vân thành coi như là chế tạo ra vài tên vũ thần cũng không phải một kiện chuyện khó khăn lắm tình Đã thành, các loại, đợi lần này ma huyến cốc sau khi ra ngoài, ta tự mình dẫn tiếng ngươi, đến lúc đó chỉ cần đem ngươi trận pháp lại để cho chỗ không ai biết, phụ thân đến lúc đó tự nhiên sẽ ban thưởng ngươi, coi như là thánh thủy cũng không phải là không được. Khẽ gật đầu, vốn diệp thiên cũng không muốn quấy dày thánh địa những người khác, thế nhưng mà bất kể thế nào nói, hắn ở chỗ này còn muốn tiếp tục lưu một năm Nhiều biết một chút về thánh địa cũng chưa hẳn không làm một chuyện tốt, hệ thống phạm sai lầm, hậu trường một mực không thể đăng nhập, hiện tại liên tục phát hai trường, ngày mai bắt đầu bộc phát, thẳng đến bạo đến các người hài lòng mới thôi. chương 691, Thiên Lôi đánh xuống chết không yên lành. chương 691, Thiên Lôi đánh xuống chết không yên lành thử triệu đến nếu so với Diệp Thiên đoàn kê nhanh rất nhiều, ước chừng một cái nửa trường canh dở, chỉ thấy xa xa màu đen lều vài nội, bắt đầu vang lên một tia rất nhỏ chấn động âm thanh. Mặc dù nhỏ ma nữ tại trong lòng rất là tin tưởng thiếu niên bên cạnh, nhưng khi trông thấy dặm rạp chẳng chịt con chuột hướng phía chính mình mãnh liệt mà đến lúc, cả người tựa hổ cũng sững sờ ở sảng khoái địa phương. Tuy nhiên nàng tu vi đã đạt đến nhất tinh võ hoàng chi cảnh, thế nhưng mà thân là toàn bộ mờ mị viễn phụ trưởng minh châu, tiểu ma nữ lúc nào được chứng kiến trận thế như vậy. Thành ngàn vạn con chuột mãnh liệt tới, mỗi một chú chuột rõ ràng đều là tam cấp linh thú, có con chuột thậm chí đạt đến tứ cấp linh thú, tuy nhiên một chỉ tam cấp con chuột không coi vào đâu, thế nhưng mà thành vạn tam cấp linh thú tiểu đáng sợ. Diệp Thiên cũng thật sự thật không ngờ, thử triệu mỗi một chú chuột rõ ràng đều là tam cấp linh thú, hiện tại hắn rốt cuộc biết, vì cái gì mà ngay cả võ tổ cường giả đều ngăn cản không nổi rồi. Thế nhưng mà dùng Diệp Thiên thực lực hôm nay, coi như là vô số tam cấp linh thú cũng căn bản không có khả năng phá vỡ hai đại trận pháp, hai đại trận pháp diện tích tuy nhiên chỉ có 10m tải hữu, tuy nhiên lại không có một chú chuột có thể tiến vào hai đại trận pháp một bước. Tốt trận pháp thần kỳ, ta dám cam đoan, coi như là những cái kia tự cho là đúng ra hỏa, cũng tuyệt đối bố trí bố trí xuống như thế trận pháp thần kỳ. Nhìn xem từ nơi không xa rất nhanh đi xa con chuột, tiểu ma nữ lập tức hô to tiểu gọi, đối với Diệp Thiên trận pháp thần kỳ, tiểu ma nữ quả thực sùng bái tới cực điểm. Diệp Thiên cũng không nói thêm gì, chỉ là lạnh mắt thấy thoáng một cái đã qua thử chiều, chỉ là ngắn ngủn vài phút thời gian, thử chiều cũng đã tiêu tán. Căn cứ tiểu ma nữ đối với ma huyễn cốc nhận thức, Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, thử chiều ước chừng sẽ kéo dài chừng nửa canh giờ, nói cách khác, sau nửa canh giờ, thử chiều mới có thể một lần nữa trở về. Chúng ta có nửa canh giờ, hy vọng ngươi có thể thành công. Khẽ gật đầu, tiểu ma nữ tại thời khắc này cũng là tràn đầy hảo tình và Dù sao tại toàn bộ Phiêu Miểu Huyền phụ nội, còn không ai có thể đồng thời ấn ký ba cái linh thú kỹ năng thành công đấy. Chẩn cha tim đen đú ám của tụi giọt nét tề cảm ơn. Đi. Nói xong, hai người rất nhanh ly khai hai đại trận pháp ở trong, mà Diệp Tiên nhưng không có đem hai đại trận pháp bị phá hủy, dù sao đến lúc đó thử chiều hấp lại lúc, bọn hắn còn cần trốn ở trong trận pháp. Rất nhanh, hai người liền tiến nhập thử chiều xuất hiện trong không gian, đây là một cái dị thường ở mức không gian, tựa hồ toàn bộ không gian vừa mới vừa mới mưa, hơn nữa toàn bộ không gian còn tản ra một tia tanh người. Ngay tại hai người đi không bao lâu, Tiểu ma nữ chỉ vào cách đó không xa một chỗ đơn sơ cung điện nói đến a, nơi này chính là biến ảnh thử h ổ, chúng ta chạy nhanh tiến vào. Thử chiều chỉ có nửa canh giờ, nói cách khác, hai người tại nửa canh giờ còn không cách nào đi ra ngoài lời mà nói, như vậy các loại, đợi đợi bọn hắn đúng là vô cùng vô tận con chuột, cho nên vừa nhìn thấy cung điện, tiểu ma nữ mặt mất tự nhiên toát ra một tiêu kinh hỉ chi tình. Thế nhưng mà Diệp Tiên lại mặt sắc mặt nghiêm trọng nhìn cách đó không xa cung điện, không biết vì cái gì, trong lòng của hắn luôn có loại dự cảm bất hảo, tự hồ tiểu ma nữ trong miệng biến ảnh thử, căn bản không có đơn giản như vậy. Trợ hồ cảm thấy bên người thiếu niên không giống với, tiểu ma nữ sắc mặt có chút nghi ngờ hỏi, làm sao vậy? Có phải hay không gặp được thật bao nhiêu khó khăn rồi hả? Khẽ gật đầu, Diệp Thiên cũng không có chút nào giấu giếm, trực tiếp hồi đáp, cái này tòa cung điện lộ ra một tia không tầm thường, không biết tại sao, ta có thể đủ theo trước mắt cái này tòa cung điện nội cảm nhận được một tia tiềm lập nhanh. Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, chính mình hôm nay tu vi đã đạt đến kiếm tổ đỉnh phong chi cảnh, coi như là kiếm hoàng khoảng cách kiếm hoàng chi cảnh cũng chỉ là một bước ngắn mà thôi. Hơn nữa trong cơ thể tứ đại kiếm linh giác tỉnh, Lại có kiểu chuyển long thần quyết hộ thân thực lực của bản thân tuyệt đối có thể cùng bán thánh cường giảm một trận chiến nếu như biến ảnh thử thật là một chỉ thú tôn, như vậy tuyệt đối không có khả năng lại để cho hắn cảm thấy tim đập nhanh xuất hiện loại tình huống này chỉ có một loại trước mắt trong cung điện có so biến ảnh thử càng cường đại hơn tồn tại tối thiểu nhất cũng là một chỉ thú thần cấp bậc siêu cấp linh thú bởi vì coi như là thú thánh đều khó có khả năng lại để cho hắn cảm thấy tim gặp nhanh vừa nghĩ tới trước mắt trong cung điện khả năng có một chỉ thú thần và trấn diệ thiên trong nội tâm càng phát ra ngữ trọng dù sao lấy hắn thực lực bây giờ nhìn thấy thú thần chỉ có chạy chốt thuần Quan thái, ta hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta một sự kiện, bằng không chúng ta không chỉ có không cách nào ấn ký biến ảnh thử kỹ năng, nhưng lại sẽ có vô tận nguy hiểm. Nhìn vẻ mặt nghiêm trọng Diệp tiền, tiểu ma nữ cũng không có bình thường vui đùa ầm ĩ, nói ra, "Ngươi nói, mặc kệ ngươi chờ một chút thấy cái gì, hi vọng ngươi không muốn nói cho bất luận kẻ nào, coi như là phụ thân của ngươi cũng không thể. Có nghiêm trọng như vậy sao?" "Có. Ta đáp ứng ngươi, chuyện hôm nay ta sẽ không đối với bất kỳ người nào nhắc tới, hay không tắc thì thiên lôi đánh xuống, chết không yên lành." Nghe xong tiểu ma nữ thì Diệp Tiên trong nội tâm mới xem như thở dài một hơi, dù sao hắn thân bí mật quá nhiều, nếu để cho thánh địa người biết rõ, cho dù không giết hắn, chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng tha hắn. Theo chiến tiên thần giới nội triệu hồi ra tiểu Hắc cùng hồ ba Vương, Diệp Tiên cũng không có chút nào giấu giếm, nói ra, các ngươi cảm thụ thoáng một phát, trước mắt trong cung điện phải chăng có một chỉ thú thần? Thần Thú thần? Nghe được hai chữ này, bất kể là tiểu Hắc hay vẫn là hồ ba Vương, hai đại linh thú sắc mặt đều lập tức đại biến, dù sao thú thần chỗ đại biểu ý tứ, hai người bọn họ lại tin tưởng bất quá rồi. Nhẹ nhàng phóng xuất ra khí tức của mình, tiểu Hắc không có ra tay, bất kể thế nào nói Hắn tu vi chỉ là đạt đến thú thánh chi cảnh, tuy nhiên là đã đạt đến thú thánh đại viên mãn, thế nhưng mà cùng tu vi đã đạt tới hạ vị thú thần chi cảnh Hồ Bá Vương so sánh với, vẫn có lấy không cách nào vượt qua cái hào rộng. Oanh, vừa mới phóng xuất ra khí thức của mình, còn không có có rõ xét ra cái gì, Hổ Bá Vương linh thức tự bị hung hăng và chạm thoáng một phát, chỉ là nháy mắt, Hổ Bá Vương sắc mặt tái nhợt vô cùng, cả người tựa hổ cũng lung lay sắp đổ. Trong nội tâm kinh hãi, vội vàng đỡ lấy sắp ngã xuống Hổ Bá Vương, Diệp Thiên gấp giọng hỏi, chuyện gì xảy ra? Trong cung điện có một chỉ vị thú thần, bất quá lại là bị tổn thương, bất quá tuy vậy, Cái này chỉ vị thú thần cũng không phải ta và người đủ khả năng đối phó. Vị thú thần. Nghe được Hổ Bá Vương lợi mà nói, Diệp Tiên trong nội tâm quả thực giống như lật lên ngập trời sóng cồn, bởi vì vị thú thần đã tương đương với thần vương chi cảnh, như vậy tồn tại coi như là ba đại thánh địa, cũng tuyệt đối đại biểu cho đỉnh cao nhất. Mà ở toàn bộ đại lục, coi như là đệ nhất thiên hạ tông môn, ngũ hành môn đều chưa hẳn có một gã thần vương tọa trấn, thần vương tồn tại thật giống như gà trống biết đẻ trứng, căn bản là rất không có khả năng sự tình. Mà Diệp Tiên cũng thật sự thật không ngờ, trước mắt trong cung điện, rõ ràng có một chỉ vị thú thần tọa trấn, vị thú thần cùng thú căn bản chính là hai cái cấp bậc Chương 692, bị điện giật thoáng một phát. Chương 692, bị điện giật thoáng một phát đối với Diệp Tiên bên người bỗng nhiên xuất hiện hai người, tiểu ma nữ vừa mới bắt đầu cũng không có phát hiện, tiểu hắc cùng hổ bá vương lại là linh thú, dù sao hai đại linh thú thực lực nếu so với nàng cường đại hơn nhiều. Thế nhưng mà hổ bá vương bị linh thức công kích về sau, thân không tự chủ được phóng xuất ra thuộc tại khí tức của mình, thuộc về hạ vị thú thần khủng bố khí tức, trực tiếp lại để cho tiểu ma nữ quá sợ hãi. Người là linh thú. Cho đến giờ phút này, tiểu ma nữ rốt cuộc biết vì cái gì vừa mới Diệp Tiên lại để cho chính mình thủ khẩu như bình rồi, tiểu ma nữ không phải người bình thường. Tại thánh địa ở trong cũng đồng dạng có thu thần tồn tại, cho nên chỉ là cảm nhận được hồi bá vương thân toát ra khí tức, trước tiên cái này tiểu ma nữ cũng đã đoán ra, trước mắt đại hán là một gã tu vi đạt tới 13 cấp cảnh giới hạ vị thu thần. Điều này cũng làm cho tiểu ma nữ đối với Diệp Thiên đã có càng thêm đầm đặc rất hiếu kỳ tâm, một cái tu vi chỉ là đạt tới võ tổ chi cảnh thiếu niên, không chỉ có có thể hàng phục khủng long bạo chúa, nhưng lại có vô cùng cường đại trận pháp thần thông. Hiện tại thiếu niên rõ ràng có một vị hạ vị thú thần, tiểu ma nữ quả thực không thể tin được, cái này theo đại lục mà đến thiếu niên, thân đến cùng còn có bao nhiêu bí mật. Khoan thai Ta không thể không nói cho ngươi biết, trước mắt cung điện ở trong có từng vị thú thần tồn tại, mà ta phải tiến vào, cho nên ngươi chỉ có thể tránh về đến trận pháp ở trong, bất quá ngươi yên tâm, có trận pháp hộ thân, thử chiều là sẽ không đả thương hại đến ngươi. Diệp Thiên đã tuyệt đối, cho dù trước mắt trong cung điện có một chỉ vị thú thần toạ chấn, thế nhưng mà hắn cũng nhất định phải tiến vào, dù sao nơi này là ba đại thánh địa một trong phiêu miểu huyết phủ. Nếu là lúc trước, Diệp Thiên lần nữa biết trong cung điện có vị thú thần toạ trấn dưới tình huống, nhất định sẽ không dễ dàng tiến vào, thế nhưng mà giờ khắc này lại không giống mới, đã có lần cấm địa sự tình, Diệp Thiên tuyệt đối với mình nhất định muốn tìm một chút trước mắt cung điện. Ta không sẽ rời đi, ngươi cho rằng ta là một cái người tham sống sợ chết sao? Tại vừa mới nghe được trước mắt trong cung điện rõ ràng có từng vị thú thần to trấn, tiểu ma nữ sắc mặt lập tức lại biến, mà ngay cả thân thể tựa hồ cũng rất nhỏ run rẩy thoáng một phát. Vị thần thú tuyệt đối có thể so sánh với ba đại thánh địa ba vị thánh chủ, thậm chí là từng có chim mà đều bị vả, dù sao ngang cấp dưới tình huống, linh thú thực lực nếu so với võ giả cường đại vài phần. Khoan hai, ngươi biết ta cũng không phải ý tứ kia. Ta biết rõ, ta đã quyết định, bất kể như thế nào, ta đều cùng ngươi cùng một chỗ tiến vào cung điện. Nhìn trước mắt tuyệt mỹ dung nhan, Diệp Thiên không có cảm giác vươn tay phải Thế nhưng mà đã đến giữa không trung lại ngừng lại, trong nội tâm không ngừng khuyên bảo chính mình, mình đã, đã có thiệt nhiều hồng nhan tri kỷ, không thể lại lưu tình liễu. Thế nhưng mà còn không có đợi Diệp Tiên bắt tay dối trở về, tiểu ma nữ tay đã bắt được Diệp Tiên tay, đem làm hai cánh tay đụng phải cùng một chỗ một khắc này, hai người cũng không khỏi bị điện giật thoáng một phát. Đột nhiên bổ nhào vào Diệp Thiên trong lực, tiểu ma nữ tuyệt đối là cái loại nảy dám yêu dám hận nữ tử, nàng chỉ cần đã cho rằng người yêu của mình sẽ liều lĩnh tranh thủ đến tay. Ngoá, cái này cũng quá có thể giật, lúc này mới bao lâu thời gian, lại một cái. Làm tốt chính mình sự tỉnh. Tiểu Hắc xem lên trước mặt ấp ấp ôm một cái hai người, trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ, dù sao cho tới bây giờ, hắn còn không có một cái nào bầu bạn, mà Diệp Thiên trong lúc bất tri bất giác đã có thiệt nhiều cái. Trong nội tâm bất đắc dĩ nói chuyện, tuy nhiên Diệp Thiên thật sự không muốn chê hoa gạo nguyệt, nhưng lại quái chỉ có thể trách hắn lớn lên qua xoái, đẹp trai, nữ nhân nhìn thấy hắn sẽ kìm lòng không được yêu hắn, đối với cái này một điểm, Diệp Thiên cũng cảm thấy có chút không thể làm gì. Người lớn lên quá xoái, đẹp trai, không có biện pháp à. Ép đúng vào lúc này, Diệp Thiên bỗng nhiên ngửa mặt lên trời biếc nói, đang chuẩn bị ly khai Tiểu Hắc, đang nghe Diệp Thiên những lời này về sau, trực tiếp ném tới trên mặt đất, trong ánh mắt toát ra một tia mãnh liệt xem thường chi tình. Không khí bây giờ có chút chiến lệnh, Diệp Tiên chỉ có thể dùng phương pháp như vậy lại để cho mọi người nhẹ nhõm thoáng một phát, sau đó hai người hai thú chậm chạp hướng lên trước mắt cung điện mà đi, từng bước một. Càng la tới gần cung điện, bốn người càng có thể theo trong cung điện cảm nhận được một tia khủng bố khí tức, sau đó Diệp Tiên đem Tiểu Hắc cùng Hồ Bá Vương một lần nữa làm cho trở lại chiến thiên thần giới nội. Dù sao đến lúc đó nếu như gặp được cái gì, hắn mang theo một người cũng tốt rất nhanh ly khai, rốt cục hai người tiến nhập đại điện, lại để cho hai người cảm thấy một tia kinh ngạc chính là trong đại điện cùng đại điện bên ngoài quả thực tiểu là hai chủng cảnh tượng. Nhĩ từ đằng xa đại điện quả thực rất ngước, mà thân ở tại trong đại điện, lại là một bộ tráng lệ cảnh tượng, cho dù Hoa Hạ đế quốc hoàng cung, cùng trước mắt đại điện tương so sánh, cũng căn bản không thể đánh động. Diệp Tiên, Ma Huyễn Cốc rõ ràng còn có nơi đây phương, thật sự là khó có thể tưởng tượng. Khẽ gật đầu, như vậy địa phương coi như là phiêu miểu huyễn phủ người cũng không có khả năng phát hiện, dù sao cái này tòa đại điện tại thử triều phía sau, lại có hội đơn giản mạo hiểm tử triều uy hiếp tiến vào đại điện. Ngươi theo sát tại phía sau của ta, ngàn vạn không phải lì khai ta. Không biết vì cái gì, Từ khi tiến vào cái không gian này về sau, Diệp Thiên luôn cảm giác được một tia dự cảm bất hảo, nhất là tiến vào đại điện ở trong, loại này dự cảm bất hảo càng phát ra mấy lần. Rất nhanh ly khai chánh điện, hai người tới một chỗ thiên điện, thiên điện đại cửa không khóa, cả tòa thiên điện khắp nơi ngược lại là mạng nệ, tựa hồ rất lâu đều không có người ở cả tòa thiên điện, mặt mũi chỉ có chánh điện một phần năm đại, cũng không có chánh điện xa hoa, bất quá lại cho người một loại trầm trọng tăng thương cảm giác, tựa hồ là một vị nhập định nhiều năm lão tăng, cho người một loại nhìn không thấu tang thương cảm giác. Chúng ta khắp nơi tìm một chút, nói không chừng có thể tìm đến bảo vật. Khẽ gật đầu, Diệp Thiên trong nội tâm vô cùng rõ ràng, giống như vậy cổ xưa đại điện, bên trong nhất định sẽ có bảo vật tồn tại, tuy nhiên không có khả năng có siêu thần khí, nói không chừng hội có thần khí. Tại nơi này thế, một kiện thần khí đã xem như vô cùng cường đại tồn tại, tựa như Diệp Thiên trước khi lấy được 4 thanh lôi phạt chi truy, còn có chiến thiên thần giáp các loại đều thuộc về thần khí cấp bậc. Bất quá coi như là như vậy, Diệp Thiên cũng không có lại để cho tiểu ma nữ ly khai hắn 10 bước bên ngoài, dù sao tại toàn bộ không biết trong đại điện, hết thảy đều lộ ra thần bí như vậy vô cùng. Mặc dù nhỏ ma nữ cũng là một gã võ hoàng cường giả, Thế nhưng mà thực lực của bản thân lại không phải rất cường đại, tại Võ Hoàng liệt kê nội, tiểu ma nữ thậm chí có thể xếp hạng đến ngược. Nửa canh giờ sớm đã đi qua, mà thử chiều cũng trở về lung, lần thứ ba thử chiều sẽ ở 8 canh giờ về sau, thử chiều không có tiến vào đại điện, hơn nữa đại điện 3 mét ở trong nhìn không thấy một cái con chuột tồn tại. Nửa canh giờ, Diệp Thiên hai người cũng không có tại thiên điện tìm được bất luận cái gì một kiện bảo vật, lại để cho hai người cảm thấy vô cùng phiền muộn, sau đó đi vào thứ hai thiên điện, cùng cái thứ nhất thiên điện không kém bao nhiêu. Hai người lần nữa tại thiên trong điện cạo, cùng cái thứ nhất thiên điện kết quả đồng dạng. Thứ hai thiên điện vẫn không có tìm được bất luận cái gì bảo vật, cứ như vậy, hai người rất nhanh vơ vét lấy nguyên một đám thiên điện. Chương 693, ba bài chí quỷ. Chương 693, ba bài chí quỷ cả tòa đại điện tổng cộng có 10 cái thiên điện, đem làm diệp tiên cùng tiểu ma nữ toàn bộ vơ vét một lần về sau, hai người chọn phát hiện một vấn đề, cái kia chính là từng cái thiên điện đều có được một cái điểm giống nhau. Thập đại thiên điện dùng hơn một cái nửa viên xu thế quay trùng quanh tại chính điện bốn phía, mỗi một tòa thiên điện đều có một căn hình trụ hình dây kém câu thông chính điện, theo dưới đây luôn xem, chính điện cùng 10 ngọn thiên điện thật giống như một cái cỡ lớn mạng đẹp chứng điện cùng 10 ngọn thiên trong điện đều không có chút nào bảo vật, cái này lại để cho Diệp Thiên cùng tiểu ma nữ hai người cảm thấy dị thường phiên muộn, dù sao như loại này cổ xưa đại điện đều có bảo vật tồn tại. Hơn nữa hai người trải qua một phen dã man thức vơ vét, rõ ràng không có tìm được vị kia vị thú thần, điều này cũng làm cho hai người cảm thấy dị thường nghi hoặc, dù sao tại đại điện bên ngoài, bọn hắn đều cảm nhận được cái loại nề khủng bố khí tức. Thế nhưng mà tiến vào đại điện về sau, cái kia cổ kinh khủng khí tức lại im bặt mà dừng, không còn có sự hiện qua, có thể càng như vậy, trong đại điện hào khí lại càng tăng quỷ dị. Diệp Thiên, chúng ta bây giờ nên làm gì? Lý Khai còn tiếp tục tìm kiếm. Nghe được tiểu ma nữ câu hỏi, Diệp Thiên cũng không biết nên nói cái gì, tuy nhiên tiến vào đại điện về sau, trong nội tâm cái chủng loại kia không tốt dự cảm cũng tùy theo biến mất, thế nhưng mà không biết vì cái gì, hắn hay vẫn là cảm giác đại điện để lộ ra một tia không tầm thường. Nếu như hiện tại Ly Khai đại điện, nói thật ra, Diệp Thiên thật đúng là có chút ít không cam lòng, dù sao bọn hắn thế, nhưng mà mạo hiểm nguy hiểm tính mạng tiến vào đại điện. Tự hồ nhìn ra Diệp Thiên trong nội tâm suy nghĩ, tiểu ma nữ nói ra, không bằng chúng ta lại tiếp tục tìm kiếm, 3 canh giờ về sau, mặc kệ kết quả như thế nào, chúng ta tiểu Lý Khai tại đây, như thế nào? Cẩm Kích nhìn thoáng qua tiểu ma nữ, Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng biết rõ, tiểu ma nữ sở dĩ sẽ tiếp tục lưu lại, chủ yếu là vì mình không lưu tiết với. Ngoại trừ tránh điện cùng 10 ngọn thiên điện bên ngoài, chúng ta cũng chỉ còn lại có mấy cái tiểu điện chưa từng điều tra, hiện tại chúng ta tiểu đi còn lại mấy cái tiểu điện nhìn xem. Cả tòa đại điện, ngoại trừ tránh điện cùng 10 ngọn thiên điện bên ngoài, còn có 5 tòa tiểu điện, mỗi một tòa tiểu điện thể tích chỉ có thiên điện 1 phần 5, có thể coi là là như thế này, tiểu điện nhìn lại cũng vô cùng cực lớn. Mới vừa tiến vào cái thứ nhất tiểu điện, Diệp Thiên sắc mặt liền lập tức biến đổi, sau đó kinh hỉ nói, xem đệ xây dựng này điện người rất có cá tính. Chuyện gì xảy ra? Đối với Diệp Thiên bỗng nhiên cử động, tiểu ma nữ có chút nghi ngờ hỏi, sau đó tiểu ma nữ ánh mắt cũng không có ly khai rồi, bởi vì ngay tại hai người chính phía trước, có một tòa kim lóng lánh pho tượng. Cả tòa pho tượng cấp ba mễ, M, là một vị uy nghiêm trung niên nam tử, cả người nam tử thân tản mát ra một tia không thể kháng cự khí tức, tựa hồ toàn bộ trong tiên địa chỉ có nam tử một người mà thôi. Nhìn trước mắt nam tử pho tượng, không chỉ có là tiểu ma nữ, mà ngay cả Diệp Thiên đều sửng sở ở sẵn khoái đấy, hai người bốn con mắt chường so như nhãn đều lại, tựa hồ có sự tình gì không tin. Ta nhất định là tối hôm qua ngủ không được nó giấc. Hôm nay xuất hiện ảo giác. Nghe tiểu ma nữ lời mà nói, Diệp Thiên không có chút nào tỏ vẻ phản đối, tại thời khắc này, Diệp Thiên tựa hồ cảm giác được mình cũng như ngủ không ngon, đầu óc xuất hiện vấn đề. Bởi vì tại hai người trước mặt, tiểu điện ở giữa nhất, dựng đứng lấy một tòa vàng dòng chế tạo pho tượng, lại để cho hai người cảm thấy vô cùng rung động, không thể tin chính là, pho tượng bộ dáng rõ ràng cùng Diệp Tiên lớn lên giống như lúc. Bất đồng duy nhất chính là, pho tượng chính là trung niên nam tử, mà Diệp Tiên thì là một tên thiếu niên, ngoại trừ điểm này bên ngoài, còn lại không có chút nào khác nhau. Diệp Thiên cơ bản có thể xác định, trước mắt pho tượng tuyệt đối là chính mình chỉ có điều chính mình pho tượng ở chỗ này mà ngay cả hắn chính mình cũng không biết, cả kiện sự tình tự hồ lộ ra một tia quỷ dị. Diệp Thiên, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nhẹ nhàng lắc đầu, Diệp Thiên chính mình cũng không biết là chuyện gì xảy ra, vì cái gì chính mình pho tượng sẽ xuất hiện tại Ma Huyễn Cốc, dù sao Ma Huyễn Cốc thuộc về ba đại thánh địa. Năm đó Chiến Thiên đã từng cũng tiến vào qua ba đại thánh địa, Diệp Thiên thậm chí hoài nghi, chính mình pho tượng sở dĩ sẽ ở Ma Huyễn trong cốc, là vì năm đó Chiến Thiên tiến vào thánh địa lưu lại. Mà chính hắn vị trí cái này tòa đại điện, nói không chừng cũng là Chiến Thiên lưu lại, nếu quả thật là như thế này, như vậy hết thảy đều có thể giải thích. Đi vào pho tượng trước, Diệp Tiên xem lên trước mặt chính mình, phát hiện cả tòa pho tượng rõ ràng ngoại trừ dùng vàng dòng chế tạo bên ngoài, cả tòa pho tượng còn bị bày ra trận pháp, mà ngay cả hắn cũng không biết bố tại pho tượng chính là gì trận pháp. "Diệp Tiên, người mau đến xem." Đúng vào lúc này, tiểu ma nữ Bông Nhiên chỉ vào pho tượng sau lưng một khối tấm bia đá hồ, cả tòa tấm bia đá toàn thân xanh đậm sắc, nhìn từ đằng xa, tấm bia đá lộ ra xa hoa. "Xanh đậm sắc tấm bia đá viết, ta chính là tứ đại hộ pháp trong Hắc Long pháp, thủ Hắc Long điện năm, đợi người hữu duyên ba quỷ về sau là được truyền ta tứ đại hộ pháp y bát." "Hắc Long hộ pháp?" Diệp Tiên người chạy nhanh quỷ xuống đi ba bái chín quỷ chi lễ. Khẽ gật đầu, tuy nhiên không biết tấm bia đá chỗ ghi lại là thật là giả, thế nhưng mà mọi thứ tha tin rằng là có còn hơn là không, sau đó Diệp Thiên cung kính quỷ trên mặt đất, đã thành ba bái chín quỷ chi lễ. Ấm ầm, ầm ầm muốn. Diệp Thiên vừa mới đi qua ba bái chín quỷ chi lễ về sau, dựng đứng tại trước mặt bọn họ pho tượng, đột nhiên theo trong pho tượng toát ra một đạo hư hào thân ánh, khủng bố khí tức trực tiếp luân phiên, đợi cả tòa đại điện. Sau đó một đầu màu đen hư hào lóng ánh xuất hiện tại đại điện hung, chỉ là trong náy mắt, Diệp Thiên liền phát hiện, nhiên xuất hiện hư hào lóng ánh, lại là một chỉ vị thú thần có trách ban đầu ở đại điện bên ngoài, bọn hắn cảm nhận được một tia vị thú thần khí thức, nhưng lại đem hồ bá vương kia thương, nguyên lai là trước mắt cái này đầu hư hào long ảnh. Diệp Thiên, thả ta đi ra ngoài, tựa hồ có cái gì tại hô hắn ta. Đúng vào lúc này, chiến thiên thần giới nội truyền đến tiểu Hắc thanh âm, mừng rỡ trong lòng, bởi vì Diệp có trời mới biết, giờ khác này trong đại điện trừ hắn ra cùng tiểu ma nữ bên ngoài, cũng chỉ có không long ảnh rồi. Đã có người kêu gọi tiểu Hắc, như vậy chỉ có một giải thích, kêu gọi tiểu Hắc người là không hư hào long ảnh. Không, có chút nào chần chờ, Diệp đem tiểu Hắc theo chiến thần giới nội thích phong ra. Đứng tại hư hào long ảnh xuống, Tiểu Hắc lập tức huyền hóa ra bản thể, tiểu Thiên Chi Hư Hạo Long Ảnh cùng Tiểu Hắc quả thực tiểu là giống như lúc, nếu như không nói, người khác còn tưởng rằng Hư Hạo Long Ảnh là tiểu Hắc linh hồn. Tứ lại thu thần, Hắc Long hộ pháp trở về vị trí cũ. Theo không Hư hào Long Ảnh giống ra, sau đó Tiểu Hắc cùng Hư hào Long Ảnh bắt đầu chậm rãi dung hợp, ngáy mắt thời gian, Hư Hạo Long Ảnh đã biến mất tại không, hoàn toàn dung nhập đã đến Tiểu Hắc trong thân thể. Mà Tiểu Hắc thân thể dần dần thu nhỏ lại, sau đó mặc dù tiểu thành vị chỉ có tay cỡ bàn tay Tiểu Hắc, chậm rãi rơi xuống Diệp Tiên trong tay, Tiểu Hắc tuy nhiên khí tức bình thường, tuy nhiên lại nhắm chặt hai mắt. Chương 694, Thiên Ma thần tôn Chương 694, Thiên Ma Thần Tôn xác định Tiểu Hắc không có việc gì, Diệp Thiên mới xem như thở dài một hơi. Ta chính là tứ đại hộ pháp một trong Hắc Long hộ pháp, thủ hộ Hắc Long điện hơn 1000 năm, chờ đợi người hữu duyên ba bái chín quỷ về sau là được chuyển ta tứ đại hộ pháp y bát. Dựa theo xanh đậm sắc tấm bia đá chô ghi lại, đại điện ở trong có lẽ có tứ đại linh thú mới đúng, ngoại trừ Hắc Long bên ngoài, còn có mặt khác tam đại linh thú. Cả tòa trong đại điện có 5 tòa tiểu điện, Diệp Thiên cơ bản có thể xác định, mà khác ba tòa tiểu trong điện, nhất định có mặt tam đại linh thú, mà nhiều ra một tòa tiểu điện lại sẽ là gì chứ? Mang theo trong lòng nghi hoặc cùng chờ mong, Diệp Thiên kéo tiểu ma nữ nhanh tay đi nhanh hướng thứ hai tiểu điện, quả nhiên, thứ hai tiểu trong điện, đồng dạng có Diệp Thiên phó tượng. Đồng dạng là kim lóng lánh vàng dòng pho tượng, pho tượng sau lưng y nguyên có một khối màu đen xám tấm địa đá, tấm địa đá viết: "Ta chính là tứ đại hộ pháp một trong ngũ ma hộ pháp, thủ hội Uma điện hơn 1000 năm, chờ đợi người hữu duyên ba bái chín quỷ về sau là được chuyển ta tứ đại hộ pháp y bác. Đồng dạng lời mà nói, chỉ có điều Hắc Long đổi thành Uma, Hắc Long điện đổi thành Uma điện, lần này Diệp trực tiếp quỳ xuống hành quỷ, sau đó phó tượng xuất hiện lần nữa một đạo hư ảo thân ảnh. Đồng nhiên xuất hiện hư thân ảnh là một chỉ màu đen lá hổ Chỉ là nhìn thoát qua, Diệp Thiên trong nội tâm cũng đã xác định, không lão hổ là được hổ bá vương, đồng dạng là một chỉ vị thú thần. Không có các loại đợi hổ bá vương nói chuyện, Diệp Thiên trực tiếp đem hổ bá vương theo chiến thiên thần giới nội triệu hồi ra hổ bá vương, bởi vì trải qua tiểu hắc trước khi sự tình, Diệp Thiên cơ vốn đã đoán được cái gì. Hổ bá vương cùng không hư ảo hổ ảnh cũng rất nhanh dung hợp, hổ bá vương thân hình cũng bắt đầu chậm rãi co lại tiểu thành vi chỉ có tay cỡ bàn tay, sau đó cũng đã rơi vào Diệp Thiên trong tay. Thiên hiện tại tổng cộng cũng chỉ tiểu hắc cùng hổ vương, hai đại thú, về phần thanh loan lại như cũng bị khủng bố tại thiên linh tộc bên ngoài. Dù sao lấy Diệp Thiên thực lực hôm nay, căn bản không phải phệ thần chuột đối thủ. Dựa theo Diệp Thiên tính ra, trừ phi chính mình Tu Vi đạt tới kiếm thánh cấp ập, nếu không căn bản không thể nào là phệ thần chuột đối thủ, như vậy còn lại hai đại linh thú xem ra là không cách nào dung hợp. Tuy nhiên không biết dung hợp Hắc Long hộ Pháp cùng U Ma hộ Pháp về sau, Tiểu Hắc cùng Hổ Bá Vương sẽ biến thành bộ dáng gì nữa, có thể hắn lại biết một sự kiện, như vậy tiểu là Hổ Bá Vương cùng Tiểu Hắc nếu như có thể hoàn toàn dung hợp, như vậy hai đại linh thú nhất định có thể trở thành vị thú thần Đến lúc đó tiểu Hắc cùng Hổ Bá Vương thật sự có thể trở thành vị thú thần chi cảnh, như vậy Diệp Thiên coi như là muốn san bằng đệ nhất thiên hạ tông môn, ngũ hành môn cũng không phải một kiện chuyện rất khó khăn. Đi vào đệ tam cái tiểu điện, đồng dạng có một cái Diệp Thiên pho tượng, bất quá lần này Diệp Thiên lại không có tiến hành ba bái chín quỷ chi lễ, dù sao Thanh Loan Hỏa Phượng không tại, cho dù có thể triệu hồi ra hai đại vị thú thần, chỉ sợ cũng không người có thể dung hợp. Đi thẳng tới cái thứ năm tiểu điện, Diệp Thiên hai người cũng không có tiến vào đệ tứ tiểu điện, dù sao đệ tứ tiểu trong điện có cái gì, trong lòng hai người đều rất rõ ràng biết rõ. Diệp Thiên Ngươi vì cái gì không đem đệ tam cái tiểu trong điện thú thần triệu hoán đi ra? Một đường trì, tiểu ma nữ trong nội tâm có vô cùng nghi hoặc, dù sao tiểu trong điện thế nhưng mà hàng thật giá thật vị thú thần, tương đương với thần vương tồn tại, 4 gã vị thú thần tiểu tương đương với 4 gã thần vương. Hơn nữa tại cùng cấp bậc xuống, vị thú thần tuyệt đối nếu so với thần vương càng tăng kinh khủng, chỉ có như vậy khủng bố tồn tại, Diệp Thiên chỉ là triệu hoán đi ra hai cái, đệ tăng cái rõ ràng không chút do dự vung tha cho. Trong nội tâm khẽ khẽ thở dài, vung tha cho hai đại vị thú trong nội tâm cũng có được vô tận không cam lòng, không cam lòng quy không lòng có thể hắn lại có thể có biện pháp nào đây này. Dù sao Thanh Loan Hỏa Phượng không tại bên lề, cho dù có thể triệu hồi ra hai đại vị thú thần cũng căn bản không cách nào dung hợp cùng hắn như vậy, còn không bằng không triệu hoán thì tốt hơn, tỉnh đến lúc đó càng thêm không cam lòng. Sau đó Diệp Thiên đem Thanh Loan Hỏa Phượng sự tình toàn bộ nói cho tiểu ma nữ, mà ngay cả Thanh Loan Hỏa Phượng vì cứu chính mình, mà sự xuất đóng băng vạn giảm thần thông trấn áp vệ thần chuột sự tình đều không có bất kỳ dấu giếm. Nghe xong Diệp Thiên tố, tiểu ma nữ cũng là bị cảm động rối tinh rối mù, có chút khóc nức nói, đợi đến một năm về sau, ta nhất định sẽ cùng ngươi cùng một chỗ cứu ra Thanh Loan Hỏa Phượng. Khẽ gật đầu, nói xong hai người đã đi tới cái thứ năng tiểu điện trước mặt, có thể chỉ là đứng ở ngoài điện, cái loại nơi dự cảm bất hảo lần nữa trong sinh, tựa hồ so với trước càng thêm mấy liệt. Tiểu ma nữ đang chuẩn bị tiến vào đệ ngũ tiểu điện thời điểm, Diệp Thiên bỗng nhiên ra tay ngăn cản tiểu ma nữ, thanh âm nưng trọng nói, "Ngươi lưu ở ngoài điện, một mình ta đi vào." "Vì cái gì?" HTTP, chẹo nụa toải. Nét tựa hồ cũng cảm thấy bên người thiếu niên bất đồng, tiểu ma nữ lập tức hỏi, trong thanh âm tràn đầy quan tâm, dù sao quan hệ của hai người đã cơ bản có thể xác định. Nhẹ nhàng lắc đầu, đối với vì cái gì chính mình hội bỗng nhiên cảm thấy có cự dự cảm bất hảo. Mà ngay cả Diệp Thiên mình cũng không hợp ý nhau. Tin tưởng ta, người lưu tại bên ngoài ta sẽ an tâm rất nhiều. Tiểu ma nữ tựa hồ còn muốn nói điều gì, Diệp Thiên sắc mặt có chút tâm trầm, nói ra, đã muốn làm nữ nhân của ta, như vậy nhất định phải nghe ta, nếu như không thể, cái kia còn không bằng lý khai. a tựa hồ rất không thích hướng Diệp Thiên như vậy đối với chính mình, tiểu ma nữ khỏe mắt đều nhanh chảy ra nước mắt rồi, thế nhưng mà Diệp Thiên lại không có chút nào đích phương pháp xử lý, hắn có thể mạo hiểm, tuy nhiên lại không có thể làm cho người yêu của mình cũng đi theo mạo hiểm Nhất là trước bốn cái tiểu điện đều có được vị thú thần phá trấn, như vậy cái thứ 5 tiểu trong điện nói không chừng cũng có được vị thú thần phá trấn, nếu thật là như vậy, chính mình có đan điên không, gian, nói không chừng còn có thể thoát đi. Trong chú nắm một bà tiểu ma nữ tay, Diệp Thiên Thanh âm đột nhiên ôn nhu mà hỏi, ta chỉ là không muốn làm cho ngươi gặp chuyện không may, dù sao bên trong có ta và ngươi chỗ không cách nào chống cự lực lượng. Khẽ gật đầu, tiểu ma nữ tại thời khắc này lộ ra dị thường nhu thuận, nói ra, ngươi đi, bất quá ngươi nhớ kỹ một câu, nếu như ngươi không cách nào từ bên trong đi ra, như vậy ta cũng sẽ không biết sống một mình. Trong nội tâm lần nữa khẽ, khẽ thở dài. Sau đó Diệp Thiên nhẹ nhàng đẩy ra đại điện chi môn, hướng phía trong đại điện đi đến, mới vừa tiến vào đại điện, một cổ âm lánh khí tức trực tiếp đập vào mặt, coi như là Diệp Thiên cũng nhịn không được nữa đánh cho một cái lạnh run. Đại điện ở trong đồng dạng có một tòa pho tượng, bất quá cái này tòa pho tượng lại cùng trước vốn làm pho tượng bất đồng, không phải Diệp Thiên bản thân, mà là một vị tướng mạo cực kỳ âm lánh, hẹn mọn bị rủ trọm râu dài nam tử. Pho tượng sau lưng y nguyên có một khối tấm bia đá, toàn thân tối tăm viết, ta chính là Thiên Ma tôn, bị tiểu nhân khốn tại nơi này, như có người có thể độ trợ hôm nay mà thoát khốn không sai, ngày sau nhất định trọng báo. Thiên Ma thần tôn Nhìn trước mắt pho tượng, Diệp Thiên trong nội tâm giống như lật lên ngập trời sóng cồn, hắn thật sự thật không ngờ, cái thứ 5 tiểu trong điện, lại là một vị thần tôn. Chương 695, không cho phép giết một người. Chương 695, không cho phép giết một người ở cái thế giới này, ngoại trừ năm đại thần hoàng bên ngoài, thần tôn là được cường đại nhất tồn tại. Cảm tụ được tiên ma thần tôn pho tượng phát tán ra âm linh khí tức, Diệp có trời mới biết, vừa mới tại đại điện ở trong, dùng linh thức kích thương hồi bá vương người đúng là pho tượng. Chỉ có điều Diệp Thiên không cách nào khẳng định chính là, trước mắt pho tượng rốt cuộc là là, nếu như là Như vậy đem Tiên Ma Thần Tôn phong xuất ra cũng không có gì, nhưng nếu như là địch, nếu như đem Tiên Ma Thần Tôn phong xuất ra quả thực tiểu là tự tìm đường chết. Phương xa đến các nhân, hoang nên ngươi tới đến Tiên Ma điện. Tiên Ma điện. Cho tới giờ khắc này, Diệp Thiên rốt cuộc biết chính mình thân ở ở địa phương nào rồi, đối với pho tượng bỗng nhiên nói chuyện, Diệp Thiên không có cảm thấy chút nào kinh ngạc, dù sao lấy thần tôn thần thông, làm xảy ra chuyện gì đều là có thể lý giải đấy. Hơn nữa đơn theo vừa rồi linh thức công kích cũng có thể thấy được, tuy nhiên Tiên Ma Thần Tôn bị vây ở chỗ này, nhưng mà muốn đánh chết chính mình hay vẫn là một chuyện chuyện dễ dàng. Người là ai? Ngươi không phải xem qua tấm bia đá sao? Chẳng lẽ lại ngươi còn không biết ta là ai? Tấm địa đá chỉ nói là Thiên Ma thần tôn, nhưng là ta cũng không biết Thiên Ma thần tôn rốt cuộc là ai. Nghe xong Diệp Thiên lời mà nói, pho Tượng đỗng nhiên đại cười, trong tiếng cười tràn đầy cuồng vọng chi sắc, tựa hồ toàn bộ ở giữa tiên địa hắn bá, còn có một loại bệ nghệ thiên hạ xu thế. Thiên Ma thần tôn, Thiên Ma thần tôn, thế nhân rõ ràng liền Thiên Ma thần tôn đều không nhớ rõ, tốt, tốt, phi tốt. Diệp cũng không nói thêm gì, chỉ là ánh mắt đạm xem lên trước mặt Phó chỉ cần Phó Tượng có bất kỳ không đúng, hắn hội trước tiên trốn đang trong không gian. Cho tới giờ khắc này, Diệp Thiên cũng không dám cam đoan, đàn điển của mình không gian phải chăng có thể tránh thoát một gã thần tôn điều tra, dù sao thần tôn đã nắm giữ thời gian chi lực. Nợ nụ cười một hồi, tựa hồ Thiên Ma thần tôn cười mệt mỏi, theo rồi nói ra, ta cũng không biết mình bị vây ở chỗ này đã bao lâu, lúc trước nếu như không phải cái kia tiểu nhân hèn hạ đánh lên ta, ta như thế nào lại bị cuốn ở này. Đem ngươi vây ở Thiên Ma địa người, cũng là một gã thần tôn. Kỳ thật căn bản không cần hỏi, Diệp Thiên trong nội tâm vô cùng rõ ràng, có thể đem một gã thần tôn vây ở Thiên Ma địa ngơi, cũng tuyệt đối là một gã cùng Thiên Ma thần thực lực thần mới có thể làm được. Không có trả lời Diệp Thiên vấn đề này, Phó Tượng theo rồi nói ra, "Chúng ta tới bút giao dịch như thế nào?" "Giao dịch gì? Đem Lôi ta phóng Xuất ra đi, ta có thể cho ngươi rất nhiều ngươi muốn đồ vật, kể cả không thực lực." Đối với Phó Tượng Diệp Thiên không có chút nào hoài nghi, dù sao một gã thần tôn thực lực không cần nghi vấn, nắm giữ thời gian chi lực thần tôn, hoàn toàn có khả năng chế tạo ra một cái thực lực cường đại võ giả. Có thể Diệp Thiên hôm nay lo lắng chính là, nếu như đem Thiên Ma thần tôn phóng xuất ra, đến lúc đó hắn nói chuyện lật lọng lời mà nói, như vậy thiên hạ to lớn, còn có ai có thể ngăn lại Thiên Ma thần tôn? Ở cái thế giới này, Thần tôn đã xem như cường đại nhất tồn tại, trừ phi là Nam đại thần hoàng xuất thế, nếu không không người có thể ngăn lại một gã thần tôn, thế nhưng mà không mấy năm trước, Nam đại thần hoàng đã đã đi ra đại lục, tiến về trước thế giới bên ngoài rồi. Tựa hồ nhìn ra trong lòng của hắn Bán Văn, phó thượng nói ra, "Ta có thể giới tóc, phát hạ huyết thể, chỉ cần ngươi có thể đem ta cứu ra đi, ta nhất định giúp ngươi đạt tới thần vương chi cảnh." Huyết thể. Huyết thể là trong lời thể kinh khủng nhất một loại lời thể, huyết thể này đây chính mình bổn mạng máu huyết vi thể, dẫn động tiên địa lực lượng, dung hợp mạng máu huyết phát ra hạ lời thể. Truyền thuyết chỉ cần giới tóc, phát hạ huyết thể giả coi như là cường đại đến thần tôn võ giả cũng không có khả năng đổi ý, nếu không cựu sẽ phải chịu thiên địa trừng phạt, coi như là thần tôn cũng không cách nào thừa nhận. Có thể Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, phóng xuất ra một gã thần tôn chỗ đại biểu cho cái gì, nếu như thiên ma thần tôn là ma đầu lời mà nói, như vậy đưa hắn phóng xuất ra đi, chẳng phải là làm hại thiên hạ. Diệp Thiên chưa từng có tự cho là mình là người tốt, thế nhưng tuyệt đối không phải cái gì người xấu, cho nên trong khoảng thời gian ngắn, Diệp Thiên lâm vào trầm mặt giai đoạn. Như thế nào? Ngươi không muốn cứu ta đi ra ngoài, cũng không muốn trở thành thần vương sao. Muốn chết rồi. Trở thành thần vương khắp thiên hạ, chỉ sợ không ai không muốn, dù sao thần vương tại đại lục này chi, đã xem như đỉnh phong tồn tại, dù sao thần hoàng, thần tôn đã biến mất không thấy gì nữa. Đã muốn trở thành thần vương, như vậy để lại ta đi ra ngoài, ta nhất định có thể thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Đọc chuyện với có thể, nhưng là chứ ngươi ra để cho ta trở thành thần vương bên ngoài, ngươi còn phải đáp ứng ta ba điều kiện, nếu không chuyện này không bàn nữa. Ha ha ha, ngươi nói, chỉ cần ngươi có thể cứu ta đi ra ngoài, không chỉ nói ba sự kiện, coi như là 30 kiện, 300 kiện ta đều đáp ứng ngươi. Trong nội tâm cười lạnh một tiếng, theo rồi nói ra, đệ nhất kiện Ta đem ngươi cứu sau khi ra ngoài, ngươi không thể giết một người. Tiểu tử, ngươi hơi quá đáng. Còn không có đợi Diệp Thiên đem nói cho hết lời, pho tượng lập tức chuyển đến một tiếng không vui thanh âm, Diệp Thiên sợ dĩ làm như vậy, chính là sợ Thiên Ma Thần Tôn sau khi ra ngoài lạm sát kẻ vô tội. Một gã thần tôn uy hiếp quả thực quá lớn, nếu như Thiên Ma Thần Tôn không phải người tốt lành gì, như vậy đến lúc đó thiên hạ to lớn, coi như là ba đại thánh địa cũng không có khả năng ngăn cản, đáng sợ cũng chỉ có đạo ác ma vị kia thần tôn rồi. Đệ Nhi muốn đem bổn mạng của ngươi máu huyết cho ta một giọt. Đệ Tam đã đủ rồi, tiểu tử Ngươi không muốn được một tức lại muốn tiến một tước, ngươi thật sự đã cho ta không cách nào đi ra ngoài sao? Đã ngươi có thể đi ra ngoài, làm gì đến cầu ta? Ha ha ha, ngươi nhớ kỹ một điểm, ta không phải lại cầu ngươi, mà là đang mệnh lệnh ngươi, cho dù ngươi không giúp ta, ta cũng có thể đem ngươi giam cầm, sau đó đem linh hồn của ngươi đánh tan, đến lúc đó ta có thể mượn nhờ thân thể của ngươi ly khai Thiên Ma Điện. Nghe xong pho tượng lời mà nói, Diệp Thiên trong nội tâm lập tức kinh hãi, hắn cũng thật không ngờ, bị nốt tại Thiên Ma Điện tiên ma tôn, rõ ràng còn có thể đoạt phách trọng sinh, thế nhưng mà vì cái gì Thiên Ma thần ngay từ đầu không mà muốn nói nhiều như vậy nói nhảm? Cho nên chỉ là trong mí mắt, Diệp Thiên cũng đã đoán được, Thiên Ma Thần Tôn cho dù thật có thể đủ đoạt phách trọng sinh, sợ rằng cũng phải trả giá thật lớn một cái giá lớn, cái này một cái giá lớn chỉ sợ lại để cho Thiên Ma Thần Tôn khó có thể thừa nhận. Diệp Thiên chớ suy đoán một điểm đúng vậy, tuy nhiên thần tôn thực lực đã thấu thiên, nhưng khi sơ đem Thiên Ma Thần Tôn vây ở Thiên Ma Điện cái vị kia, sớm đã nghĩ đến điểm này, cho nên dùng thạch điêu muốn vây khốn Thiên Ma Thần Tôn linh hồn, nếu như Thiên Ma Thần Tôn cưỡng ép đoạt phách trọng sinh, như vậy cho dù có thể ly khai Thiên Ma Điện, tu vi chỉ sợ cũng chỉ có thể đạt tới vũ thần chi cảnh. Thần tôn cùng vũ thần ở giữa tranh lệnh thì không cách nào vượt qua, nếu như là thần tôn, như vậy thiên hạ to lớn không người có thể ngăn cản, nhưng nếu như là vũ thần, như vậy thiên hạ có thể đưa hắn đánh chết người vẫn phải có. Cho nên thiên ma thần tôn mới không có lựa chọn đoạt phép trọng sinh, mà là cùng diệp tiên muốn dùng điều kiện đặt thành chung nhận thức, chỉ có điều diệp tiên không phải đồng đốc, cũng không có thiên ma thần tôn hợp lý. Hôm nay 5 trường, liên tục 10 ngày, tổng cộng 50 trường, mọi người có phiếu vé quăng mấy trường, nhất là ca phiếu vé. chương 696 chương của... 696 Cổ Diệp Thiên theo như lời ba sự kiện, Thiên Ma Thần Tôn không có đáp ứng một kiện, dù sao chỉ là trước hai kiện Thiên Ma Thần Tôn cũng đã không cách nào tiếp nhận. Thế nhưng mà Thiên Ma Thần Tôn cũng không có lập tức ra tay đoạt phách trọng sinh, dù sao cho dù đến lúc đó thành công rồi, hắn tu vi cũng chỉ là Vũ Thần chi cảnh, cùng Thần Tôn chi cảnh quả thực tiểu là kém cách xa vạn dặm. Pho Tượng cùng Diệp Thiên cứ như vậy gắt gao chú thích lấy đối phương, không đến một hồi thời gian, Pho Tượng trận bộc phát ra một cổ chỉ sợ khí tức, trực tiếp đem chọn tòa tiểu điện toàn bộ luân phiền cháo. Càng tăng kinh khủng chính là, Pho Tượng chỗ phóng xuất ra khí tức, trực tiếp đem trọn tòa tiểu điện không gian Thời gian toàn bộ cấm, toàn bộ tiểu điện không gian cùng thời gian toàn bộ như ngừng lại cái kia một giây. Tu vi đạt tới thần tôn chi cảnh, không những được nắm giữ không gian chi lực, hơn nữa đã đạt đến rất cao một tầng, nắm giữ so không gian chi lực càng tăng kinh khủng thời gian chi lực. Thiên Ma thần tôn tu vi đã đạt đến thần tôn chi cảnh, hơn nữa có thể sử xuất thời gian cấm, như vậy nói rõ Thiên Ma thần tôn tu vi đã đạt đến nhị tinh thần tôn chi cảnh. Thần tôn cũng tổng cộng chia làm tam đại cảnh giới, nhất tinh thần tôn có thể xử, khiến cho thời gian tiến lên, nhị tinh thần tôn có thể sử, khiến cho thời gian cấm, về phần ba sao thần tôn thì là có thể làm cho thời gian lui về phía sau. Thử nghĩ thoáng một phát, ngươi cùng một gã thần tôn đối kháng, đột nhiên thời gian tiến lên, tốc độ của hắn so ngươi nhanh thiệt nhiều lần, loại tình huống này, cho dù thực lực của ngươi thông tiên, cũng tuyệt đối chỉ là chịu chết phận. Về phần thời gian cấm thì càng thêm đáng sợ, đem chọn cái không gian thời gian toàn bộ cấm, ngươi tương đương với bị người điểm vết, vẫn không nhúc nhích mặc người chấm giết. Gặp pho tượng đột nhiên sử xuất thời gian cấm, Diệp Thiên trực tiếp trốn đan trong không gian, vừa lúc núi bắt đầu, hắn còn lo lắng đan của mình sợ hãi ngăn cản không nổi một gã thần tôn thời gian cấm. Thế nhưng mà đã qua sau nửa canh giờ, Diệp Thiên treo lấy một lòng rốt cục thở dài một hơi, cho rằng coi như là thần tôn thời gian cấm, cũng không cách nào ngăn cản hắn tiến vào đan điền của mình trong không gian. Diệp Thiên đột nhiên biến mất, cũng làm cho Thiên Ma Thần Tôn cảm thấy một tia không thể tưởng tượng nổi, dù sao không chỉ nói một gã võ tổ, coi như là ba sao thần vương cũng không cách nào theo thời gian của hắn cấm nội thoát đi đi ra ngoài. Cái này Thiên Ma Thần Tôn có chút đã hối hận, dù sao không mấy năm qua, có thể tiến vào đại điện người quả thực ít càng thêm biết, kỳ thật không ai biết rõ, bên ngoài thử triệu là có người chuyên môn bố trí mà xuống. Diệp Thiên đan điền không gian có thể tại cự ly ngắn nội di động, theo Diệp Thiên vị trí tới cửa chẳng qua là hơn 10 thước khoảng cách, cho nên trong nháy mắt, Diệp Thiên liền rời đi tiểu điện, đứng ở tiểu ma nữ trước mặt. "Chúng ta chạy nhanh ly khai tại đây." Diệp Thiên đã quyết định, đợi đến lúc chính mình tu vi đạt tới kiếm thánh cấp bậc về sau, đem Thanh Loan Hỏa Phượng cứu ra, sau đó mang theo Thanh Loan Hỏa Phượng lại đến ba đại thánh điệu tiến hành dung hợp. Phát sinh chuyện gì xin. Trong thấy thiếu niên ở trước mắt một bộ kinh hô bộ dạng, tiểu ma nữ cảm thấy kinh ngạc, dù sao lấy Diệp Thiên cho tới nay bình tĩnh tình táo, đột nhiên xuất hiện loại trạng thái này thật sự lại để cho người khó có thể tưởng tượng. Mà Diệp Tiên cũng không có chút nào dấu giếm, nói ra, đại điện ở trong có một gã thiên ma thần tôn, có thể xử xuất thời gian cấm. Người nói cái gì? Thiên ma thần tôn? Thời gian cấm? Nghe được Diệp Tiên theo như lời, tiểu ma nữ tựa hồ bị sợ hãi, cả người lập tức sững sờ ở sảng khoái đấy, cả trương đáng yêu cái miệng nhỏ nhắn lớn lên sâu sắc, nếu có một trứng gà tựa hồ cũng có thể nhét đi vào. Người biết thiên ma thần tôn? Khẽ gật đầu, tiểu ma nữ sâu sắc hô mấy hơi thở, nói ra, không biết, bất quá ta trong lúc vô tình tại một bản trong điện tịch bài kiến, cái này bản điện tịch bị phụ thân xem vi thánh địa mật bảo vệ, tình hình chung không cho bất luận kẻ nào xem. A, ý của ngươi là nói, cái này bản trong điện tịch có về Thiên Ma Thần Tôn hết thảy. Cái này ngược lại là đến Phiên Diệp Thiên có chút kinh ngạc, nếu quả thật dựa theo tiểu ma nữ theo như lời, mở mật quyển phủ bên trong có lấy về Thiên Ma Thần Tôn điện tịch, như vậy thánh địa cùng Thiên Ma Thần Tôn tầm đó lại có cái gì quan hệ đây này? Đương nhiên, truyền thuyết Thiên Ma Thần Tôn là thế gian đệ nhất ma đầu, tu vi đã đạt đến nhất tinh thần tôn chi cảnh, lúc trước năm đại thần hoàng cùng tất cả đại thần tôn đã ly khai đại lục chẳng biết đi đâu, đến tận đây không người có thể ngăn lại Thiên Ma Thần thiên có thể tưởng tượng ra được, năm đại thần hoàng cùng những người khác thần đại lục Thiên Ma Thần Tôn quả thực tựu là một người độc đại, dù sao toàn bộ đại lục chỉ có Thiên Ma Thần Tôn một người tu vi đặt tới thần tôn chi cảnh mà thôi. Trong điện tịch còn có ghi lại, Thiên Ma Thần Tôn là bị người phương nào tr chỗ chấn áp. Không có, trong điện tịch chỉ nói là, năm đó Thiên Ma Thần Tôn trắng trận đồ sắt võ giả không người có thể trị, cuối cùng đã đến một vị thần bí cường giả, chỉ là một chiêu liền đem Thiên Ma Thần Tôn cái thương, sau đó đem Thiên Ma Thần Tôn trấn áp, nguyên lai Thiên Ma Thần Tôn là bị trấn áp tại Ma Huyễn trong cốc. Một chiêu đem một gã nhất tinh thần tôn cái thương. Nghe được chuyện đó, Diệp thiên trong nội tâm kinh hãi. Tuy nhiên lúc ấy Thiên Ma Thần Tôn tu vi chỉ là đạt đến nhất tinh thần tôn mà thôi, thế nhưng mà thiên hạ to lớn, coi như là ba sao thần tôn muốn một chiêu đánh bại Thiên Ma Thần Tôn cũng rất không có khả năng. Có thể một chiêu đánh bại một gã thần tôn, trừ phi là thần hoàng tự mình ra tay, nhưng khi đầu năm đại thần hoàng tất cả đều đã đi ra đại lục, chẳng lẽ lại đại lục còn có tên thứ 6 thần hoàng tồn tại. Cho tới giờ khắc này, Diệp Thiên mười rốt cục minh bạch, kỳ thật đại lục không hề giống chính mình cho đã thấy như vậy, có chút nhân vật thần bí một mực trốn ở sau lưng mà thôi, tựa như đánh bại Thiên Ma Thần Tôn, cái vị kia. Không biết vì cái gì, Diệp thiên tại thời khắc này bỗng nhiên đã có một loại cảm giác Tựa hồ chính mình một mực tại một cái bẫy ở bên trong, chính mình chỉ là quân cờ mà không phải chấp quân cờ người. Càng muốn Diệp Thiên càng phát ra cảm giác được không đúng, thực tế là thân phận của mình thì càng thêm lộ ra thần bí, Diệp Thiên đã quyết định, đợi đến lúc lần này ly khai thánh địa về sau, hắn mình nhất định muốn về trước một chuyến Lôi Vân Thành, tìm phụ thân của mình hỏi một chút. Có người đến. Đúng vào lúc này, Diệp Thiên sắc mặt lập tức đại biến, bởi vì nơi này là đại điện tại thử triều ở trong, người bình thường không có khả năng tìm tới nơi này, coi như là đã tìm được, cũng tại kỵ thử triều mà sẽ không tiến vào. Nhưng là bây giờ rõ ràng có người tiến nhập đại điện. Chỉ là trong mấy mắt, Diệp Thiên kéo tiểu ma nữ nhanh tay nhanh chóng ẩn tàng, suốt một canh giờ, tiếng bước chân mới vang lên. Dù sao người tới cùng Diệp Thiên đồng dạng, vốn là tại 10 ngọn thiên điện vơ vét một phen, không có thu hoạch về sau mới có thể đi vào 10 ngọn tiểu điện, người đến chừng 10 mấy người, đại đa số là lão giả, đi tuất ở đàng trước nhưng lại một gã lão giả. Hạ trưởng lão, người nhận thức hắn? Khẽ gật đầu, tiểu ma nữ nói ra, đi tuất ở đàng trước vị lão giả kia, là Phiêu Miểu Huyền phủ trưởng lão, tu vi đã đặt đến vũ thần chi cảnh, về phần đằng sau 16 người, thì là hạ trưởng lão đệ tử, từng cái đệ tử tu vi đều đều, đều dùng đạt đến võ tôn chi cảnh. Trong đó có 6 người tu vi đạt tới võ tổ chi cảnh, 2 người đạt đến võ thánh chi cảnh. Chương 697, che giấu hai mắt người. Chương 697, che giấu hai mắt người một gạ vũ thần, hai gã võ thánh, 6 gã võ tổ, 8 gạ võ tôn. Thực lực như vậy tuyệt đối là cường đại, coi như là đệ nhất thiên hạ tông môn, ngũ hành môn nội cũng không có thể có một vị vũ thần phá trấn. Tuy nhiên ngũ hành môn trước kia có lục đại vũ thần phá trấn, thế nhưng mà bất kể thế nào nói, lục đại vũ thần sớm đã ly khai ngũ hành môn, tiến vào ngũ hành không gian thủ ấn, cả đời đều không thể ly khai ngũ hành không gian. 17 người rất nhanh tiến vào đệ nhất tòa tiểu điện ở trong, suốt làm trễ nải nửa canh giờ, mọi người mới nối đuôi nhau mà ra, xem xét tiểu biết không được cái gì. Dù sao hai cái tiểu điện hai đại thú thần đã bị Diệp Thiên chỗ triệu hoán, chỉ có đệ tam cái tiểu điện cùng đệ tứ tiểu điện hai đại thú thần còn không có có được triệu mà qua. Trong nội tâm có chút sốt ruột, bất kể thế nào nói, đệ tam cái tiểu điện cùng đệ tứ tiểu điện ở trong thú thần linh hồn là lưu cho Thanh Loan Hỏa Phượng, nếu như bị hạ trưởng lao phát hiện, không chừng sẽ phát sinh cái gì. Thế nhưng mà Diệp Thiên trong nội tâm lại rất rõ ràng biết rõ Nếu như là trước khi, hắn có thể không hề cố kỵ ra tay, thế nhưng mà giờ khắc này lại không thể, dù sao bên người còn có một gã tiểu ma nữ. Tựa hồ nhìn ra hắn ý nghĩ trong lòng, tiểu ma nữ rũa ra tay phải bắt lấy Diệp Thiên tay, Tôn Nhu nói, Phiêu Miểu Huyền Phụ tổng cộng chia làm hai phái, phụ thân ta là nhất phái, mà trưởng lão môn bên trong thực sự tự xưng một loạt, vị này hạ trưởng lão nhưng lại mặt khác một loạt người ủng hộ. Trong nội tâm hơi có chút kinh ngạc, Diệp Thiên thật sự thật không ngờ, mà ngay cả ba đại thánh địa ở trong cũng rõ ràng làm nổi lên phái chi tranh giành, xem ra mặc kệ là địa phương nào đều có toàn lực đấu tranh. Khẽ gật đầu, đã có tiểu ma nữ những người này Như vậy Diệp Thiên cũng không hề có kỵ, dù sao cái thế giới này chính là người chết ta mất mạng, nếu như bị Hạ trưởng lao phát hiện pho tượng bí mật, như vậy cũng tiểu biểu thị Thanh Loan Hỏa Phượng đã mất đi một lần, có thể tấn chức trở thành vị thú thần chi cảnh cơ hội. Thế nhưng mà Diệp Thiên trong nội tâm đồng dạng tính tưởng, dùng hắn thực lực hôm nay, cùng vốn không phải một gã vũ thần đối thủ, hôm nay chi kế chỉ có đám đông dẫn tới cái thứ 5 tiểu trong điện, do Thiên Ma thần tôn ra tay đem 17 người xử lý rồi. Nghĩ đến liền làm, sau đó Diệp Thiên dặn dò một câu tiểu ma nữ liền rời đi tại chỗ, hướng phía cái thứ 5 triệu điện vào tới. Người nào? 16 tên đại hán bên trong Một người đột nhiên hét lớn một tiếng, sau đó 8 gã võ tôn rất nhanh hướng phía Diệp Thiên mà đến, thế nhưng mà còn không, có đợi 8 gã võ tôn tiến vào Diệp Thiên phạm vi ba thực ở trong, liền bị một cổ kinh khủng kiếm khí chói luân, phiên, cháo. Dùng Diệp Thiên hôm nay kiếm tổ đỉnh phong thực lực, coi như là 8 gã võ tôn đồng thời ra tay, chỉ sợ cũng ngăn cản không nổi Diệp Thiên một đạo kiếm khí, chỉ là trong nháy mắt, vừa mới còn vui vẻ 8 người liền đã trở thành 8 cổ thi thể. Người nào rõ ràng dám giết ta mở mị phụ người? Ngươi là cái đó một thánh địa người. Tại thánh địa ở trong, căn bản không có người sẽ nghĩ tới Thánh địa ở trong rõ ràng còn có mặt khác ngoại nhân, cho nên người một nhà bị giết, những người còn lại trước tiên liền nghĩ tới mặt khác lượng đại thánh địa. Tuy nhiên tại trước mắt người đời, ba đại thánh địa một mực gọi chung vì ba đại thánh địa, làm việc cũng là nhất trí mà làm, thế nhưng mà ba đại thánh Điệu tất cả mọi người trong nội tâm đều rất rõ ràng, không mấy năm qua, ba đại thánh địa tranh đấu gay gắt, không ai phục ai. Hơn nữa ba đại thánh địa dưới đấy một mình ngổ đả, ba đại thánh Điệu cao tầng chưa từng có quả qua, cái này cũng theo một phương diện khác nói rõ một vấn đề. Tám gia võ tôn bị giết, hạ trưởng lao sắc mặt lập tức biến thành âm lạnh, tuy nhiên mở mị huyền phủ nội chưa làm hai phái. Thế nhưng mà bất kể thế nào nói đều là người một nhà, dưới bình thường tình huống cũng sẽ không hạm như thế hung ác tay. Không phải người của mình gây nên, như vậy chỉ có một loại giải thích, vừa mới ra tay giết mình 8 gã đệ tử người, nhất định là mặt khác lưỡng đại thánh địa người. Nghĩ tới đây, hạ trưởng lao tiểu cảm thấy trong lòng có chủng, chồng, không cách nào nhổ ra phẫn nộ, giận dữ hét giết hắn cho ta. Vâng, sư tôn. Hai gã võ thánh không có ra tay, ra tay chỉ là 6 gã võ tổ, 6 người rất nhanh hướng phía cái thứ 5 tiểu điện mà đi, trực tiếp đem diệp tiền vây quanh ở chính giữa Mà Diệp Thiên cũng không có lập tức tiến vào trong điện, ánh mắt có chút lạnh lùng nhìn mình trước mặt Lục Đại Võ Tổ, bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng, mình muốn đánh chết 6 gã võ tổ, căn bản không có khả năng như vừa mới đánh chết 8 gã võ tôn đơn giản. Võ Tôn cùng Võ Tổ tầm đó lớn nhất khác biệt ngay tại ở, Võ Tổ chỉ cần phóng xuất ra thuộc về mình võ vực, như vậy Võ Tôn tại võ vực ở trong căn bản không có chút nào sức hoàn thủ. 6 gã võ tổ đồng thời phóng xuất ra thuộc về mình võ vực, Lục Đại Võ vực lập tức gáp hướng thế nhưng mà sớm đã xưa đâu bằng này, tu vi bản thân đã đạt đến kiếm tổ phong, nhưng lại cô đọng ra thuộc về mình rất chóp kiếm ngữ. Diệt Chóp kiếm vực là thiên hạ cường đại nhất võ vực một trong, đồng cấp cái khác võ vực bên trong, kiếm vực liền có thể lực áp mặt khác võ vực, hiện tại càng thêm không muốn bắt đại võ tổ bên trong, không có người nào tu vi có thể cùng Diệp Thiên sánh vai cùng. Trong nội tâm cười lạnh liên tục, Diệp Thiên nghĩ thầm ba đại thánh địa có phải hay không những năm này sống an nhàn sung sướng đã quen, nhìn xem nguyên một đám tu vi rất cao, nhưng là động thủ mới biết được, tu vi cùng thực lực của bản thân vừa vẫn thay đổi. Bởi vì Diệp Thiên phát hiện, trước mắt 6 người tuy nhiên đều là võ tổ cường giả, thế nhưng mà nếu như không có võ vực lời mà nói, 6 người bản thân thực lực coi như là võ tôn cũng có thể đánh bại dễ dàng. Lập tức phóng xuất ra chính mình giết chóc kiếm vực, trực tiếp phản áp lực đại võ vực, cảm thủ được khủng bố sát lục chi khí đập vào mặt, lục đại võ tổ sắc mặt lập tức đại biến. "Sư tôn cứu ta các loại, đợi." Bất đắc dĩ 6 người chỉ có thể hướng sau lưng hạ trưởng lao đi cứu, bởi vì 6 người đồng thời phát hiện, người tới võ vực quả thực vô cùng khủng bố, nếu như lại tiếp tục như vậy, như vậy tự do chỉ còn đường chết. Nghe được đệ tử của mình hướng chính mình cầu cứu, hạ trưởng lão cũng là giật mình không thôi, bởi vì theo thời gian chuyển dời, hắn đã có thể để xác định, người tới chẳng qua là một gã võ tổ mà thôi. Tại hạ trưởng lão trong nội tâm, cho là mình lục đại đệ tử nhất định có thể miểu sát đối phương. Dù sao sáu gã võ tổ muốn đánh chết một gã võ tổ, quả thực tiểu là một kiện chuyện dễ dàng. Có thể sự tình lại hoàn toàn trái lại, chính mình Lục đại đệ tử không chỉ có không thể miểu sát đối phương, bây giờ nhìn tình huống, dùng không nhiều lắm bao lâu thời gian, chính mình Lục đại đệ tử sẽ bị đối phương giết chết. Lần này Hạ trưởng lão tiến vào đại điện, là canh giữ ở Ma Huyễn trong cấp thủ vệ bẩm báo, vừa lúc bị hắn đoạn xuống dưới, bởi vì hắn muốn thừa cơ hội này lại để cho tiểu ma nữ biến mất một thời gian ngắn. Theo tiểu ma nữ khí tức một đường tìm kiếm xuống, Hạ trưởng lão mang theo chính mình đệ tử hạch tâm rút cuộc tìm được thử triệu, bất quá lại không có gặp được thử triệu mà thôi. Tiến vào không gian về sau, Mọi người mới phát hiện nguyên lai ma huyễn trong cốc còn có như thế một tòa đại điện, cùng Diệp Thiên nghĩ cách bất đồng chính là, Hạ trưởng lao cho rằng đại điện nhất định là thánh địa tiền bối lưu lại, chỉ có điều bị thánh chủ ẩn tàng mà thôi, mà tiểu ma nữ nhiều phiên tiến vào ma huyễn cốc, vốn là thánh địa người còn tưởng rằng tiểu ma nữ tu luyện có thể khắc khổ, bây giờ nghĩ lại, chẳng qua là che giấu hai mắt người mà thôi. Chương 698, không có vận nhất. Chương 698, không có vạn nhất đẩy cối lòng ước mơ tiến vào đại điện, trải qua một phen vơ vét về sau, Hạ trưởng lão tâm tình rất xuống nàn quả thực té thun lũng. Bởi vì cùng Diệp Thiên điều tra kết quả giống như lúc Mười ngọn chính điện hạ tới không hề thu hoạch, mà trước hai cái tiểu điện ở trong, ngoại trừ một tòa pho tượng bên ngoài không tiếp tục vật khác. Đối với pho tượng sau đích tấm bia đá hạ trưởng lão cũng phát hiện, nhưng lại phế một gã đệ tử tiến hành ba bái chính quỷ, thế nhưng mà cuối cùng nhất kết quả lại là liền cái rắm đều không có. Vừa vừa rời đi thứ hai tiểu điện, đang lúc tiến vào đệ tam cái tiểu điện thời khắc, chính mình 6 gã đệ tử lại bị giết, cái này lại để cho hạ trưởng lão làm sao có thể đủ chịu được. Vốn ngay từ đầu hạ trưởng lão tưởng rằng tiểu ma nữ gây nên, nhưng khi thấy rõ Diệp Thiên chân diện mục về sau, hạ trưởng lão tiểu hoàn toàn cho rằng, Diệp Thiên là mặt khác lượng đại thánh địa người. Hai người các ngươi ra tay, cần phải đem người này lưu lại. Minh Bạch, Sư Tôn. Thấy tình huống có ổn, hạ trưởng lão trực tiếp phân phó hai đại võ thánh đệ tử ra tay, dù sao thực lực của đối phương dù thế nào thông thiên, cũng chẳng qua là một gã võ tổ mà thôi. Lần này tiến vào Ma Huyễn Cốc, hạ trưởng lão không có mang một gã võ hoàng đệ tử, bởi vì tại hắn xem ra, cho dù đã xảy ra chuyện gì tình, võ hoàng đệ tử cũng có thể lập tức điều bổ chính mình đệ tử chưa đủ tình huống. Mà ở ba đại thánh địa ở trong lại không có bán thánh vừa nói, võ hoàng cùng võ phân biệt rõ phương thức tự là chỉ cần cô động ra thuộc về mình thánh tâm, như vậy liền có thể tính toán là chân chính võ thánh cường giả. Mà đối với có thể nắm giữ thế giới chi lực võ hoàng cường giả, cho dù ngươi nắm giữ 4 phần thế giới chi lực, như vậy thực xin lỗi, ngươi hay vẫn là một gã võ hoàng, lại không phải một gã võ thánh. Không có ý tứ, đồng bạn của ngươi ra tay quá mượt. Ánh mắt đạm mạc xem lên trước mặt Lục Đại Võ Tổ, Diệp Thiên sau đó động, trong tay bỗng nhiên nhiều ra một bà chu thần kiếm, Lục đạo Chu thần kiếm khí trực tiếp chém ra, vạch phá không gian chạm tại Lục Đại Võ Tổ thân. Không có chút nào lo lắng, Lục Đại Võ Tổ võ vực bản thân đã bị Diệp Thiên giết chóc kiếm Hơn nữa Diệp Thiên sử dụng lại là Chu thần kiếm, lại phối hợp Chu thần kiếm khí, lục đại võ tổ căn bản ngăn cản không nổi. 6 đạo kiếm khí trực tiếp vạch phá lục đại võ tổ thân thể, hạ đủ đoạn, mà nhiều ra 12 cổ thi thể, lục đại võ tổ bị lục đạo Chu thần kiếm khi trực tiếp chặn ngang chặt đứt. Người rốt cuộc là người phương nào, vì cái gì lặp đi lặp lại nhiều lần giết ta phương chi nhân? Đối với hai đại võ thánh câu hỏi, Diệp Thiên căn bản không có trả lời, không cùng hai đại võ thánh nhiều dây dưa, bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng, dùng thực lực của hắn còn không cách nào đối kháng hai gã võ thánh. Mà bây giờ bất kể là tiểu hắc hay vẫn là hổ bá vương, đều tại dung hợp hai đại vị thú thần linh hồn chí lực, về phần hai đại võ thánh khối lõi, Diệp Thiên cũng không dám đơn giản xử xuất, dù sao đối phương còn có một gã vũ thần ở một bên nhìn chằm chằm. Muốn bắt ta, cứ xem các ngươi có hay không bọn sự kia rồi, thuận tiện nói cho các ngươi cả đời, trong đại điện sở hữu tất cả bảo vật đều trong tay ta. Sau khi nói xong, Diệp Thiên không trần chờ nữa, bay thẳng đến sau lưng tiểu điện đi, thời gian một cái nháy mắt, Diệp Thiên thân ảnh cũng đã biến mất tại nguyên chỗ. Ngươi rõ ràng lại trở về rồi hả? Mới vừa tiến vào tiểu điện, pho tượng liền truyền đến một đạo kinh ngạc nghi âm, dù sao vừa mới Diệp Thiên thông qua đan không gian đã đi ra đại điện. Hiện tại lại trở về, cùng dê vào miệng còn không có gì khác nhau. Thế nhưng mà Diệp Thiên căn bản không có trả lời Thiên Ma thần tôn, mà là trực tiếp lần nữa trốn vào đàn điền không gian đã đi ra đại điện, Diệp Thiên vừa vừa biến mất, hai đại võ thánh liền cũng tiến nhập đại điện. Hạ trưởng lão cũng không có theo chính mình hai tên đệ tử cùng một chỗ tiến vào đại điện, không biết vì cái gì, hắn luôn cảm giác trong đại điện có một loại nguy hiểm, cho dù dùng hắn vũ thần thực lực trợ hồ cũng không thể ngăn cản. Nhìn thật sâu liếc xa xa đại điện, Hạ trưởng lão nhiên quay đầu rất nhanh rời đi, nháy mắt thời gian, Hạ trưởng lão liền biến mất ở đại điện ở trong. Nhìn xem đã biến mất Hạ trưởng lão, Bất kể là Diệp Thiên hay vẫn là tiểu ma nữ, hai người đều là cảm thấy phiền muộn dị thường, đồng thời cũng hung hăng xem thường thoáng một phát người này thánh địa cường giả. Bất kể thế nào nói, tiểu trong điện còn có hắn hai gã đệ tử, hơn nữa quan trọng nhất là hai gã đệ tử đều là võ thánh cấp bậc cường giả, thế nhưng mà hạ trưởng lão lại bỏ xuống đệ tử của mình mặc kệ một mình đã đi ra. Cái này là thánh địa trưởng lão, hôm nay quả nhiên là trường kiến thức. Nghe được Diệp Thiên lời mà nói, tiểu ma nữ sắc mặt cũng không tự giác đỏ lên thoáng một phát, tuy nhiên hạ trưởng lão không thuộc về phụ thân của nàng nhấp hoái, có thể bất kể thế nào nói, hạ trưởng lão đều là mờ mịt người. Hơn nữa hay vẫn là cao cao tại trưởng lão. Hạ trưởng lão là chúng ta phiêu miểu huyền phủ sĩ nhục. Tựa hồ nghĩ tới điều gì, tiểu ma nữ sắc mặt lập tức đại biến, cấp bách không thể đãi mà hỏi, chạy nhanh ngăn lại hạ trưởng lão, nếu để cho hắn trở về, làm phiền ngươi lớn hơn. Đối với cái này một điểm, Diệp Tiên sớm đã nghĩ đến, thế nhưng mà hắn lại có thể thế nào, dù sao đối phương là một gã vũ thần cường giả, cho dù hắn cố tình chặn đường cũng căn bản rất không có khả năng. Bất quá Diệp Tiên mặt lại không có chút nào lo lắng, nói ra, đến lúc đó có trợ giúp của ngươi, ta tin tưởng Thánh chủ đại nhân nhất định sẽ tin tưởng chúng ta. Vạn nhất không tin đâu này không có vật nhất, tốt rồi, chúng ta cũng ly khai tại đây. Hai người kia đâu này? Quan chúng ta chuyện gì? Sư phụ của bọn hắn đều không muốn bọn hắn rồi, chẳng lẽ lại lại để cho chúng ta thu lưu bọn hắn? Kéo tiểu ma nữ tay, hai người rất nhanh ly khai đại điện, về phần tiến vào đại điện hai đại võ thánh, Diệp Tiên lại không có tâm tư lý, cho dù đến lúc đó Thiên Ma Thần Tôn đoạn phách trọng sinh cũng không liên quan chuyện của hắn, tự nhiên sẽ có người đi lý. Vừa vừa rời đi đại điện, lần thứ ba Thử chiều cũng tới lâm, vài phút thời gian, Thử Triều đã toàn bộ đi qua, mà Diệp lại không có lập tức ly khai, mà là hướng phía đại điện một chỗ khác bước đi. Quả nhiên Tại khoảng cách đại điện trăm mét bên ngoài một chỗ trong sân động, Diệp Tiên phát hiện biến ảnh thử, không, có chút nào lo lắng, dù Diệp Tiên thực lực, muốn vây khốn một chỉ thú tôn quả thực rất dễ dàng bất quá rồi. Sau đó tiểu ma nữ đã tiến hành ấn ký kỹ năng, thế nhưng mà cuối cùng nhất kết quả lại không có thành công, bất quá tiểu ma nữ cũng không có nhu trí, dù sao toàn bộ mở mịt huyễn phủ nội, có thể đồng thời ấn ký ba cái kỹ năng người căn bản không có. Không có ấn ký thành công, Diệp Tiên cũng không có đem biến ảnh thử để cho chạy, xử, khiến cho gia bản tuân thiên địa lồng giam, theo thực lực không ngừng nhắc đến hằng, Diệp Tiên sử dụng thiên địa lồng giam số lần cũng càng ngày càng ít. Ngươi thu phục chiếm được biến ảnh thử làm gì sao? Tại bên ngoài ta có người nhà của mình, những này linh thú vừa vặn lại để cho bọn hắn ân ký. Diệp Thiên không phải đông đúc, dễ dàng như vậy tăng cường thực lực đích phương pháp xử lý hắn há lại sẽ đơn giản bua tha, hơn nữa Diệp Thiên đã quyết định, thừa dịp lần này cơ hội, hắn muốn trốn trả mấy cái linh thú, ngược lại thời điểm lại để cho Lôi Vân thành mọi người toàn bộ ân ký. À, đã như vậy, ta đây mang ngươi đi nhiều trả mấy cái, ta hiểu rõ cái có địa phương, chỗ đó linh thú rất nhiều, hơn nữa kỹ năng cũng rất lợi hại. Chương 699, linh thú lao lung 699, linh thú lao lung đem làm theo tiểu ma nữ đi vào cái gọi là linh thú rất nhiều giờ địa phương, Diệp Thiên cũng bị cảnh tượng trước mắt rơi xuống ngã dựng. Bởi vì tiểu ở phía xa một tòa thâm cấp nội, có rất nhiều linh thú, trong đó càng là có thêm thú tôn cấp bậc cường giả đại tồn tại, về phần thú, vương, thú tông các loại thì càng thêm nhiều vô số kể. Tại đây được gọi là Ma Huyễn Cốc linh thú lao lung, mỗi cách 3 năm tả hữu, mở mật huyễn phủ sẽ xuất động rất nhiều cường giả tại Ma Huyễn Cốc trắng trợn bắt linh thú, sau đó nhốt vào đến linh thú trong giam, cùng đợi sau đồng lửa đệ tử tiến hành kỹ năng ấn ký. Nghe xong tiểu ma nữ lời mà nói, Diệp Thiên rốt cuộc biết vì cái gì thánh địa đệ tử chỉ đồ hưu kỳ biểu, rồi, nguyên lai like đều là bị người thế hệ trước làm hư rồi. Trong nội tâm khe khẽ thở dài, ba đại thánh địa tốt như vậy tu luyện hoàn cảnh, nếu để cho đại lục người tiến vào thánh địa tu luyện, chỉ sợ dùng không được bao lâu, đại lộ sẽ gặp hiện lên ra một mảnh thực lực chính thức cường hãn võ giả đi ra. Đối với linh thú trong lồng giam linh thú, Diệp Thiên có thể không có bất kỳ lưu thủ, chỉ là phóng xuất gia thuộc về võ tổ cường đại khí tức, toàn bộ ma huyễn trong cốc sở hữu tất cả linh thú đều sợ hãi. Suốt nửa ngày thời gian, Diệp mới thỏa mãn theo linh thú trong lồng giam đi ra. Nhưng chỉ có cái này cả buổi thời gian, hắn lại suất bắt mấy vạn chỉ linh thú, hơn nữa hay vẫn là chỉ chảo thú vương chi linh thú. Nhìn xem linh thú lao lung linh thú suốt thiếu đi một nửa, tiểu ma nữ sắc mặt có chút khó coi, bất kể thế nào nói, nàng hiện tại hay vẫn là mở mịt chuyến phù người. Thoáng cái bị Diệp Thiên bắt đi gần mấy vạn chỉ linh thú, cũng tiểu ý nghĩa mờ mịt viễn phù hậu bối đệ tử có rất nhiều người đem không cách nào ân ký thành công, cái này đối với toàn bộ phiêu miểu viễn phù mà nói, tuyệt đối là một cái trầm trọng đả kích. Thế nhưng mà tiểu ma nữ lại lại không thể nói cái gì, dù sao vừa mới là nàng yêu cầu mang theo Diệp Thiên đến đây, hơn nữa mình cũng nói, lại để cho Diệp Thiên chậm Thế nhưng mà thật sự lại để cho tiểu ma nữ thật không ngờ chính là, Diệp Thiên lần này chậm rãi trảo, trọn vẹn bắt đi mấy vạn chỉ linh thú, đây chính là tương đương với mấy vạn cái linh thú kỹ năng biến mất không thấy. Nhìn xem đi vào trước mặt mình thiếu niên, tiểu ma nữ thanh âm có chút lạnh như băng nói, ngươi có thể thật là hương ác, mấy vạn chỉ linh thú cứ như vậy bị ngươi bắt đi rồi. Mặt toát ra một tia không có ý tứ, bất kể thế nào nói, mình cũng bắt đi người ta mấy vạn chỉ linh thú, cho dù hắn hiện tại đã cùng tiểu ma nữ xác định quan hệ, cũng thật sự có chút Thế nhưng mà Diệp Thiên chỉ cần vừa nghĩ tới ngày sau lớn mạnh thực lực của mình, trong nội tâm coi như là lại thực xin lỗi tiểu ma nữ cũng không có cách nào, ngày sau chỉ có thể nghĩ biện pháp tận lực đền bù tiểu ma nữ rồi. "Ừ, đây là một lần cuối cùng, về sau không bao giờ nữa mang ngươi tới Ma Huyễn Cốc rồi." Nói xong tiểu ma nữ dẫn đầu rời đi, nhìn xem tiểu ma nữ bóng lưng, Diệp Thiên nghĩ thầm cho dù ngươi lại dẫn ta tới, ta cũng chưa chắc sẽ đến, dù sao mình đã thành công ấn ký hai đại linh thú bổn mạng kỹ năng, hiện tại lại phải đến mấy vạn chỉ linh thú, cho dù ngày sau không bao giờ nữa tiến vào Ma Huyễn Cốc, hồ cũng không có bất kỳ tên Về tiếp hai người chạy tới hầu hoàng lãnh địa, bất quá đối với hầu hoàng thực lực, Diệp Thiên luôn cảm giác có chút không đúng, có thể cũng không có đa tượng, bởi vì cho dù hầu hoàng bản thân thực lực đã đạt tới thú thánh chi cảnh, nhưng hắn cũng có được hai đại võ thánh khôi lỗi. Hai đại võ thánh khôi lỗi bản thân tu vi đều dùng đạt tới võ thánh đại viên mãn chi cảnh, thì ra là cái gọi là bán thần chi cảnh, hơn nữa hay vẫn là bất tử chi thân, nếu như hai đại võ thánh khôi lỗi cộng thêm chính mình lời mà nói, tin tưởng coi như là hầu hoàng cũng phải ngoan ngoãn tùy ý chính mình bài bố. Hầu lãnh địa là mảnh rậm rạp sâu lâm, tại Ma Huyễn Trung tu vi chỉ cần đạt tới hoàng chi cảnh linh thú đều sẽ có được lấy thuộc về mình một khối lãnh địa. Bất kể là nhân loại hay vẫn là linh thú, chỉ cần có thực lực có thể có được mình muốn hết hãy, cái này đầu đối với linh thú thì càng thêm thích hứng, thú hoàng tại toàn bộ linh thú bên trong cũng có thể xem như đỉnh phong nhất tồn tại. Như thú thánh cấp bậc cường giả, đều là ma huyễn trong cốc siêu cấp cường giả, những này thú thánh giới bình thường tình huống sẽ không xuất hiện, thế nhưng mà mỗi một vị thú thánh cũng đồng dạng có lãnh địa của mình. Đem làm Diệp Thiên cùng tiểu ma nữ hai người tới sâu lâm bên ngoài lúc, phát hiện khắp sâu lâm khắp nơi đều là hầu tử, trong đó đại bộ phận đều là bình thường hầu tử. Dựa theo ưng hoàng thuyết pháp, Càng đi hầu hoàng lâm ở chỗ sâu tròng, gặp được hầu tử thực lực tiểu càng cường đại. Khẽ gật đầu, sau đó Diệp Thiên triệu hồi ra hai đại võ thánh khôi lỗi, dù sao đối với hầu mẳng, Diệp Thiên trong nội tâm một mực có một tia lực lượng thần bí cảm giác, sớm chút triệu hồi ra hai đại võ thánh khôi lỗi, trong lòng của hắn cũng có chút lo lắng. Cảm độ được hai đại võ thánh khôi lỗi thân phát tán ra khủng bố khí tức, tiểu ma nữ sắc mặt có chút giật mình, kinh ngạc mà hỏi: "Hai người bọn họ là võ thánh?" Khẽ đầu, đối với tiểu ma nữ, Diệp Thiên không có chút nào giấu giếm, nói ra: "Bọn hắn chẳng qua là ta luyện chế ra đến khôi lỗi mà thôi, bất quá thực lực đích thật là đạt đến võ thánh Khôi Lỗi Võ Thánh, cái này tiểu ma nữ càng thêm kinh ngạc, sau đó tiếp tục hỏi, Diệp Thiên, ngươi trung thực trả lời ta, ngươi đến cùng còn có bao nhiêu sự tình lén gạt đi ta? Chờ đợi ngày sau có cơ hội, ta nhất định sẽ đem chuyện của ta toàn bộ nói cho ngươi biết, hiện tại chúng ta hay vẫn là trước đem Hầu Hoàng OK nói sau. Nghe xong Diệp Thiên lời mà nói, tiểu ma nữ cũng không có tiếp tục hỏi tiếp, sau đó hai người tiến vào Hầu Hoàng Lâm, mà hai đại võ thánh Khôi Lỗi thì là tả Hưu thủ hộ lấy hai người chậm rãi tiến vào Hầu Hoàng Lâm. Chính như Ưng Hoàng theo như lời, Hầu Hoàng ngoại bên cạnh chỉ là một ít tu vi thấp linh thú, đi gần ngựa canh giờ linh thú thực lực bắt đầu cường đại, trong đó thậm chí có lấy hầu vương tồn tại. Diệp Thiên không để cho hai đại võ thánh khôi lỗi phóng xuất ra thuộc tại khí tức của mình, dù sao còn không có có nhìn thấy hầu hoàng bản thân, nếu như trước thời gian phóng xuất ra khí tức lợi mà nói, nói không chừng hội đánh rắn động cỏ. Mà Diệp Thiên chỉ là lại để cho tiểu ma nữ phóng xuất ra thuộc tại khí tức của mình, nhưng là nương tựa theo võ hoàng uy nghiêm, những này cái gọi là hầu vương căn bản không dám tới gần. Lại đi nửa canh giờ, hai người rốt cục đi tới hầu hoàng lâm chỗ sâu nhất, mà ở hầu hoàng lâm chỗ sâu nhất, đồng dạng có một tòa cung điện, chỉ có điều cái này tòa cung điện đơn sơ đến cực điểm. Hầu hoàng điện, đại điện trước mặt viết ba chữ to, cả tòa đại điện nhìn lại giống như một tòa rách dưới vườn, đúng vào lúc này, hầu hoàng trong điện chợt bộc phát ra 4 cổ cường đại khí tức. Tứ đại hầu hoàng. Hầu hoàng điện rõ ràng thoáng cái xuất hiện 4 gã hầu hoàng. Cái này Diệp Thiên cùng tiểu ma nữ hoàn toàn bị rung động rồi, bởi vì dựa theo ưng hoàng thuyết pháp, hầu hoàng Lâm chỉ có cái này một vị hầu hoàng, thế nhưng mà hôm nay nhưng lại có 4 gã hầu hoàng, như vậy cái đó một cái mới thật sự là hầu hoàng. Diệp Thiên, đến cùng cái đó một cái mới được là hầu hoàng gia mã. Nhẹ nhàng lắc đầu, đối với ma huyễn cốc, còn không bằng tiểu ma nữ biết đến nhiều, nói ra Ta cũng không biết, chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến. Các ngươi là người nào? Vì cái gì tự tiện xông vào hầu Hoàng Lâm? Chương 5, đưa đến, hơi chế rồi, cũng may kịp thời đưa đến, đến rồi. Chương 700, tốt một cái giết không tha. Bạn trên mạng thượng truyền trương và tiết thứ 700 lẻ loi chương tốt một cái giết không tha chúng ta tới tự phiêu miểu huyết phủ, kính xin hầu Hoàng ra mã đi ra, chúng ta có việc tìm. Ra mã đại nhân chính tại trong lúc bế quan, cho nên không thể ra đến tương kiến, kính xin hai vị ly khai hầu Hoàng Lâm. Bế quan. Đối với ở trước mắt bốn gá hầu Hoàng lợi mà nói, Diệp Thiên không có chút nào hoài nghi, thế nhưng mà lần này hắn đến đây hầu Hoàng Lâm Chủ yếu chính là vì Hầu Hoàng gia Mã không gian giam cầm kỹ năng. Nếu như cứ như vậy lì khai lời mà nói, chẳng phải là lãng phí một cách vô ích tốt như vậy một cái cơ hội, dù sao không gian giam cầm kỹ năng chỉ có tu vi đạt tới thần vương chi cảnh cường giả mới có thể có được. Không biết Hầu Hoàng gia Mã lúc nào bế quan hoàn tất. Cái này không biết, có lẽ một năm, có lẽ bác niên, nói không chừng cả năm. Một năm, mấy niên, ngàn năm. Nghe được tứ đại Hầu Hoàng lời mà nói, Diệp Thiên sắc mặt đã có chút âm trầm, bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng, tứ đại Hầu Hoàng căn bản là không muốn làm cho hắn gặp Hầu Hoàng gia Mã. Nhanh lại để cho gia mã đi ra gặp chúng ta. Diệp Thiên có thể nhịn, cũng không có nghĩa là tiểu ma nữ cũng có thể nhịn, thân là Phiêu Miểu Huyền phụ trưởng Minh Châu, khi nào chờ thêm người, hơn nữa đối phương vẫn chỉ là một vị thú hoàng. Nghe được tiểu ma nữ lời mà nói, tứ đại hầu hoàng biến sắc, thân tản mắt ra bốn cổ kinh khủng khí tức, nói ra, cuối cùng nói một lần, "Mã Ly khai hầu hoàng lâm, nếu không giết không tha." "Hừ, tốt một cái giết không tha." Sau đó Diệp Thiên truyền âm cho hai đại võ thánh khối lỗi, lại để cho hai đại võ thánh khôi lỗi ra tay, nhưng lại không có hạ đạt giết không tha mệnh lệnh, dù sao đến lúc đó có thể không động thủ tửu không động thủ. Hai đại võ thánh khôi lỗi cũng mặc kệ đối phương là người nào, chỉ nghe theo Diệp Thiên lời mà nói, cho dù Diệp Thiên lại để cho bọn hắn hiện tại lập tức tự sát, hai đại võ thánh khôi lỗi chỉ sợ cũng sẽ không có bất luận cái gì do dự. Hai đại võ thánh khôi lỗi chỉ là vừa vừa phóng xuất ra thuộc về mình võ thánh khí tức, tứ đại hầu hoàng sắc mặt lập tức đại biến, dù sao võ thánh cùng thú hoàng ở giữa chênh lệch là vô cùng cực lớn đấy. Các người đến cùng là người nào? Đã có hai đại võ thánh uy hiếp, hầu hoàng hoàn toàn bị rung động rồi, nếu như bọn hắn dám ra tay, như vậy không hề nghi ngờ, hai đại võ thánh muốn kích giết bọn hắn, quả thực cùng bóp chết bốn chỉ con sâu cái kiến không sai biệt lắm. Ta chỉ muốn gặp gặp Hầu hoàng Gia Mã, còn thỉnh cấp ngươi thông báo một tiếng. Ngươi đi thông báo một tiếng. Ân. Tứ đại Hầu hoàng bên trong một gã Hầu hoàng rất nhanh hướng phía đại điện bước đi, mà mặt khác ba gã Hầu hoàng thì là ánh mắt cảnh giác trước mặt hai đại võ thánh khối lỗi. Dù sao hai gã võ thánh lực uy hiếp quả thực quá đáng sợ rồi, coi như là tại toàn bộ Ma huyễn chúng cốc, võ thánh cấp bậc cường giả đều là một phương bá chủ, rất nhanh, đi thông báo Hầu hoàng theo đại điện đi ra, thanh như nói, Gia Mã đại nhân nói rồi, hắn hiện tại không có không gặp các ngươi, kính xin vị chạy nhanh ly khai Hầu hoàng lâm. Đã có Hầu hoàng Gia Mã lợi mà nói, Diệp Thiên không hề ủng hộ trực tiếp lại để cho hai đại võ thánh khôi lỗi chế trụ bốn gã hoàng hoàng, sau đó mang theo tiểu ma nữ tiến vào đại điện. Đọc chuyện ở trái tim đen lu ám chọe nủ ạ.toàn.net thế nhưng mà còn không có đợi hai người tiến vào đại điện, một cổ siêu cấp khủng bố khí tức trực tiếp đập vào mặt, cho dù dùng hai người thực lực đều mất tự nhiên đánh cho một cái lạnh run, bước chân cũng lập tức dừng lại. Quả nhiên là thú thánh chi cảnh. Cảm thụ được cổ hơi thở này khủng bố, trước tiên Diệp Thiên cũng đã phân biệt rõ đi ra, Hầu hoàng gia mã bản thân thực lực sớm đã, đã vượt qua thú cảnh, đạt đến thú thánh thực lực. Chỉ có điều lại để cho Diệp Thiên cảm thấy một kia kinh ngạc chính là Hầu Hoàng Tu Vi không chỉ có đã đạt đến thú thánh chí cảnh, hơn nữa hay vẫn là đạt đến thú thánh đại viên mãn chi cảnh. Một chỉ tu vi đạt tới thú thánh đại viên mãn chi cảnh linh thú là dị thường đáng sợ, hơn nữa Hầu Hoàng Gia Mã còn có không gian giam cầm kỹ năng, tương đương với một gã nhất tinh thần vương vốn có thần thông. Thử nghĩ thoáng một phát, nếu như Hầu Hoàng Gia Mã sử xuất không gian giam cầm kỹ năng, đem đối thủ vốn là giam cầm, mặc dù chỉ là 3 giây đồng hồ, có thể là cường giả ở giữa đối chiến, 3 giây đã có thể cải biến rất nhiều chuyện rồi. 3 giây đồng hồ không gian giam cầm, hoàn toàn có thể cho Hầu Hoàng Gia Mã tại nâng cấp bên trong ở vào vô địch trạng thái thậm chí coi như là vũ thần cấp bậc cường giả, cũng không dám trăm là Hầu Hoàng gia mã đối thủ, cái này là ủng có không gian giam cầm kỹ năng trâu đáng sợ. Hai vị hay vẫn là mời về, không gian giam cầm kỹ năng ta là không thể nào lại để cho các ngươi ân ký thành công. Ngươi tựu là Hầu Hoàng gia mã? Hầu Hoàng gia mã, nếu như không là năm đó bị trọng thương, ta sớm đã trở thành thú thần gia mã rồi. Quả nhiên, nguyên lai like Hầu Hoàng gia mã là năm đó bị thương, khó trách tu vi một mực đỉnh trệ không rõ, thế nhưng mà nếu như không chiếm được Hầu Hoàng gia mã không gian giam cầm kỹ năng, Diệp Thiên cảm thấy vô cùng không lòng. Toàn bộ Hầu Hoàng trong rừng Tuy nhiên sở hữu tất cả linh thú đều là hầu hoàng gia mã tập nhân, thế nhưng mà ủng có không gian giam cầm kỹ năng cũng chỉ có hầu hoàng gia mã một người mà thôi mà thôi. Gia mã tiền bối, ngươi thân không gian giam cầm kỹ năng đối với ta có thiên đại tác dụng, lần này tiến vào hầu hoàng lâm, mục đích chủ yếu chính là vì không gian giam cầm kỹ năng mà đến, nếu như ngươi không cho ta để ở ngươi thân ấn khi không gian giam cầm kỹ năng, như vậy chỉ có xin lỗi rồi. Ngươi muốn đợi võ? Diệp Thiên tuy nhiên không nói gì, thế nhưng mà thân phát tán ra khí tức đến xem cũng đã đại biểu hết thảy, mà hai đại võ thánh khôi lỗi cũng một lần nữa đứng ở hai người trái về sau, bảo hộ lấy chủ nhân của bọn hắn có thánh đại viên mãn. Đại điện ở trong, một gã lao giả hai mắt có chút tan giả xem lên trước mặt một cái gương, trong thanh âm để lộ ra một tia kinh ngạc, tuy nhiên ngang cấp võ giả cùng linh thú, võ giả không phải linh thú đối thủ, thế nhưng mà ngoài điện nhưng lại có hai gã võ thánh đại viên mãn cùng giả. Trong đại điện càng là đơn sơ đến cực điểm, chút nào căn bản không có cái gì bài trí, ngoại trừ một bàn một ghế dựa, một giường lớn bên ngoài, lao giả an vị tại giường, cả người nhìn lại cốt gầy như tài, hai gỏ má cốt cách nổi lên, nhìn lại tựa như bị bệnh nhiều năm người bệnh. Ngồi ở giường lão giả đúng là một đời thú thánh gia mã, có được lấy không gian giam cầm kỹ năng Tại toàn bộ ma huyễn quốc thuộc về quyết định bá giả, địa vị cao cả, cùng thổ hoàng đế độc nhất vô nhị. Thế nhưng mà không mấy năm qua, gia mã còn chưa có không ly khai hầu hoàng lâm một bước, mà tộc nhân của hắn cũng đồng dạng không cho phép ly khai hầu hoàng lâm, thế nhưng mà mà các linh thú cũng không cho bước vào hầu hoàng lâm một bước, cái này giống như có lẽ đã, đã trở thành hầu hoàng lâm một cái quỹ cụ. Ngay tại 3 tháng trước, gia mã Bê Quan tu luyện, rốt cục đột phá nhị tinh thú thánh chi cảnh, một lần hành động đạt đến thú thánh đại viên mãn cảnh, nhưng là muốn nếu hướng một bước quá thực khó như lên trời. Nhìn xem tấm gương chỗ biểu hiện hai gã voi thánh cường giả, gia mã không có giống vừa rồi như vậy ngạo bất quá cũng tuyệt đối đảm không nghị, nói ra, ma huyễn cốc địa ngục vô cùng, linh thú quá nhiều, kỹ năng càng thêm nhiều vô số kể, ngươi có thể đi tìm tìm, ta cũng có thể giới thiệu cho ngươi mấy vị, hơn nữa ta có thể cam đoan, bọn hắn mấy vị kỹ năng tuyệt đối không thể so với của ta chênh lệch. Nghe được Hầu Hoàng gia mã lời mà nói, Diệp Thiên Cơ bản có thể xác định, gia mã cho mình giới thiệu mấy vị linh thú, đều là tu vi đạt tới thu thánh chi cảnh siêu cấp tồn tại, chúc mừng chiến thiên thần hoàng đột phá 700 chương đại quan, chúc mừng. Chương 701, ma quỷ điện. Chương 701, ma quỷ điện đối với mặt linh thú bổn mạng kỹ năng Diệp Tiên trong nội tâm kỳ thật căn bản không cảm thấy hứng thú. Dù sao tương so sánh, không gian kỹ năng cường đại nhất cũng có phát triển không gian, cho nên đối với hầu hoàng đề nghị, Diệp Thiên tại trước tiên tiểu tự, tự tuyệt, đa tạ hầu hoàng hảo ý, bất quá ta đối với hầu hoàng không gian giam cầm kỹ năng có hứng thú, kính xin hầu hoàng có thể bỏ những thứ yêu thích. Cho dù đối phương là một chỉ thu thánh, Diệp Thiên cũng không có chút nào lo lắng, dù sao trừ mình ra bên ngoài, bên cạnh hắn còn có hai đại võ thánh khối lỗi, đến lúc đó hầu hoàng ra mã cho dù có được thông thiên chi năng cũng tuyệt đối chấp cánh tránh khỏi. Nhìn xem trong gương thiếu niên mặc áo đen, Hầu Hoàng Gia Mã mặt có một tia suy yếu, tuy nhiên hắn lần này bấy quan, tu vi thành công đột phá thu thánh đại viên mãn chi cảnh, thế nhưng mà nhiều năm qua thương thế cũng lần nữa tăng thêm. Hiện tại không chỉ nói hai gã võ thánh, có như là tiểu ma nữ hắn cũng chưa chắc có thể chiến thắng, thế nhưng mà lại để cho chính mình không công giao ra không gian giam cầm kỹ năng, Hầu Hoàng Gia Mã lại có chút không cam lòng. Sau đó nghĩ nghĩ, Hầu Hoàng Gia Mã nói ra, "Ta có thể đáp ứng ngươi tại thân thể của ta ấn ký buồn mạng kỹ năng, thế nhưng mà ngươi cũng phải đáp ứng ta một sự kiện, như thế nào?" Nghe được Hầu Hoàng Gia Mã mà nói, Diệp Thiên trong nội tâm vui vẻ. Nếu như không cùng một gã thu thánh là địch không còn gì tốt hơn, dù sao Diệp Thiên cũng không muốn đến lúc đó làm cho lưỡng bại câu thương. Kính xin bốn vị tiến đến một tự. Người lưu tại bên ngoài. Đã có về đích sự tình, lần này tiểu ma nữ cũng không có bất kỳ muốn cùng đi vào ý tứ, tựa hồ theo mấy lần chiến đấu, tiểu ma nữ cũng xem ra thực lực của mình thật có chút không hài lòng lắm. Người cẩn thận một chút. Khẽ gật đầu, Diệp Thiên lưu lại một, chiếc có voi thánh khối lối, chính mình mang theo một cái khác, chiếc có voi thánh khôi lỗi tiến vào đại điện ở trong, có voi thánh khôi lỗi thủ hộ, Diệp Thiên cũng có thể yên tâm tiểu ma nữ an nguy. Tiến vào đại điện ở trong. Diệp Thiên đệ liếc mắt liền nhìn thấy giường lão giả, không có chút nào cảm thấy kinh ngạc, dù sao tu vi đạt tới thu thánh chi cảnh về sau, liền có thể biến nào trở thành. Người là người phương nào? Diệp Thiên. Đến từ Phiêu Miểu huyết phủ. Không phải? A. Đối với Diệp Thiên trả lời, Hầu Hoàng gia Mã Minh lộ ra một tia kinh ngạc, dù sao ba đại thánh địa không mấy năm qua, chưa từng có tiến vào qua bất luận cái gì ngoại nhân, nhất là Ma Huyên Cốc. Tựa hồ có thể đoán được Hầu Hoàng trong nội tâm suy nghĩ, Diệp Thiên lập tức nói ra, ta đến từ Đại Lục Hoa Hạ Đế quốc Lôi Vân thành, lần này trong lúc vô tình đạt thánh hỏa lệnh tiến vào thánh địa tu luyện. A, nguyên lai là như vậy, ta gọi ra mã, ngàn năm trước của ta tu vi tiểu đã đạt đến thú thánh chi cảnh, thế nhưng mà một lần lại bị cựu gia của ta trô đánh lén, ngàn năm rồi, tuy nhiên ta lần nữa đột phá đến thú thánh chi cảnh, nhưng lại đạt đến thú thánh đại viên mãn chi cảnh, có thể thương thế của ta thủy trùng không có khôi phục, đã ngươi muốn ấn ký bổn mạng của ta kỹ năng, như vậy ngươi đã giúp ta làm một chuyện. Có thể, nói, giúp ta giết hỏi cựu gia của ta, như vậy ta liền cho ngươi tại thân thể của ta ấn ký buồn mạng kỹ năng. Cựu gia của ngươi phải chăng cũng là một vị tu thánh? Nhẹ gật đầu, hầu hoàng gia mã cũng không có chút nào giấu giếm. Nói ra, ngươi đoán một điểm đúng vậy, kiều ra của ta cũng là một vị tu thánh, bản thể là một chỉ hồng mao sư tử, thực lực có lẽ đạt đến thú thánh đại viên mãn chi cảnh, bất quá dùng thực lực của ngươi lại thêm hai đại võ thánh, sợ sợ rằng muốn đánh chết hắn cũng không phải một việc khó. Ta đáp ứng ngươi." Diệp Thiên không có có do dự chút nào liền đáp ứng xuống, dù sao đánh chết một vị thú thánh cùng đạt được một cái không gian giam cầm kỹ năng, cả hai nếu như chỉ có thể chọn một mà thôi lời mà nói, như vậy hắn nhất định sẽ lựa chọn không gian giam cầm kỹ năng. Hắn ở địa phương nào? Đây là hùng mao sư tử chỗ địa đồ. Tùy theo hầu hoàng gia mã tử trong lòng ngực tay lấy ra địa đồ, Sau đó giao cho Diệp Thiên, có thể đang lúc Diệp Thiên chuẩn bị lúc rời đi, Hầu Hoàng gia mã lần nữa gọi là hắn. "Còn có chuyện gì? Ngươi không phải muốn ấn ký không gian của ta giam cầm kỹ năng sao?" Nghe được Hầu Hoàng gia mã lời mà nói, Diệp Thiên cũng rốt cục cảm thấy một tia kinh ngạc, dù sao hắn hiện tại còn không có có đánh chết Hồng Mao sư tử, mà nghe Hầu Hoàng gia mã trong lời nói ý tứ, rõ ràng cho thấy muốn mình bây giờ tiểu ấn ký hắn vốn tên là kỹ năng. "Ngươi không cần cảm thấy kinh ngạc, tuy nhiên ta đã thành công đột phá Thú Thánh đại viên mãn chi cảnh, thế nhưng mà tối đa 3 tháng, ta liền sẽ rời đi cái thế giới này, nếu như hiện tại không cho ngươi ấn ký" chỉ sợ đến lúc đó ngươi tiểu không có cơ hội rồi. Đã như vậy, cái kia vậy cảm ơn nhé. Diệp Thiên cũng không có khách khí, trực tiếp bắt đầu ấn ký. ba ngày sau đó, Diệp Thiên cùng tiểu ma nữ rốt cục đã đi ra Ma Huyễn Cốc, mà đầu kia tu vi đặt tới Thu Thánh đại viên Mãn Chi cảnh hồng mao sư tử, tại Diệp Thiên cùng hai đại võ thánh khôi lỗi liên thủ cũng bị đánh chết. Vốn Diệp Thiên chuẩn bị mang đi hồng mao sư tử, đợi đến lúc những người khác ấn ký sau khi thành công tại đánh chết hồng mao sư tử, thế nhưng mà lại để cho hắn cảm thấy một tia tiếp nối chính là, tóc đỏ sư tử ấn nhớ bị người ấn ký qua kỹ năng, cho nên Diệp Thiên phải đem hắn đánh chết. Mới vừa đi ra Ma Huyễn Cốc Hạ Trưởng lão mang theo hai gã võ thánh sớm đã chờ tại Ma Huyễn Cốc bên ngoài, vừa nhìn thấy hai người đi ra, lập tức hạ lệnh hai vị võ thánh ra tay đem Diệp Thiên cầm xuống. "Hạ Trưởng lão, ngươi đây là ý gì?" Ngăn tại Diệp Thiên trước mặt, tiểu ma nữ sắc mặt có chút khó coi nói, bất kể thế nào nói, tiểu ma nữ đều là thánh chủ con gái ruột, Hạ Trưởng lao trong khoảng thời gian ngắn hay vẫn là không dám quá làm càn. Thế nhưng mà tại Ma Huyễn Cốc, Diệp Thiên đánh chết hắn nhiều đệ tử như vậy, theo ly khai Ma Huyễn Cốc về sau, Hạ Trưởng lão vẫn ở Ma ngoài, đợi đi ra. Quả nhiên, Hạ Trưởng lão sớm đã nghĩ đến, Diệp Thiên cùng tiểu ma nữ là một đám Dù sao mặt khác lượng đại thánh địa căn bản không có khả năng tiến vào Ma Huyễn Cốc, muốn đi vào Ma Huyễn Cốc chỉ có phiêu miểu huyền phủ đích người mới có thể. Đại tiểu thư, ta hy vọng ngươi có thể không cần lo cho chuyện này, người này giết ta hơn 10 người đệ tử, nhất định là mờ mịt huyền phủ nội gian, ta muốn bắt hắn tiến vào ma quỷ điện. Ngươi nói cái gì? Nghe được ma quỷ điện ba chữ, tiểu ma nữ sắc mặt đã âm trầm tới cực điểm, bởi vì ma quỷ điện đại biểu cho cái gì, trong nội tâm nàng rõ ràng nhất bất quá rồi. Ma quỷ điện, chỉ cần là mờ sự trọng đại đệ tử, đều bị đưa vào ma quỷ điện, thế nhưng mà chỉ cần đi vào ma quỷ điện, đến lúc đó coi như là có thể đi ra, chỉ sợ cũng là không phải tán tức tổn thương. Ma quỷ điện sợ dĩ đặt tên ma quỷ hai chữ, tiểu đã nói do hắn chô đáng sợ, không mấy năm qua, ma quỷ điện đều là do trưởng lão chưởng quản, coi như là thánh chủ cũng không thể hỏi đến. Tiểu ma nữ thậm chí có thể nghĩ đến, nếu như Diệp Thiên bị đưa vào ma quỷ điện, như vậy chỉ có một con đường chết, càng thêm đáng sợ chính là, tại trước khi chết, ngươi sẽ phải chịu vô cùng vô tận hình phạt mà chậm rãi chết đi. Đại tiểu thư, chẳng lẽ lại ngươi muốn bao che nội gian hay sao? Nhìn xem tiểu ma nữ như thế bảo vệ Diệp Thiên Hạ trưởng lao trong nội tâm quả thực vui vẻ cực kỳ, hắn ước gì tiểu ma nữ tiếp tục như vậy, như vậy đến lúc đó có thể dùng cái này sự tình giám quan. "Vậy tội, Thánh chủ. Chương 702, ngươi nhất định là nhớ lầm. Chương 702, ngươi nhất định là nhớ lầm Ma Quỷ Điện là cái quỷ gì thứ đồ vật." Tựa hồ cũng nghe ra hai người trong giọng nói bất thiện, Diệp Thiên trực tiếp dùng linh thức truyền âm nói: "Ma Quỷ Điện được vinh dự phiêu miểu uyên phủ đệ nhất điện, trừ phi là phạm vào rất nặng sự tình, hoặc là cùng hung cực các người mới sẽ bị đưa vào Ma Quỷ Điện, xem ra Hạ trưởng lão là muốn gây nên ngươi vào chỗ chết." mà toát ra một tia cười lạnh, kỳ thật sớm rời đi ma huyễn cốc thời điểm, Diệp Thiên cũng đã nghĩ đến hạ trưởng lão nhất định sẽ tại ma huyễn cốc chờ hắn, bất kể thế nào nói, mình cũng giết hạ trưởng lao nhiều đệ tử như vậy. Thế nhưng mà lại để cho Diệp Thiên cảm thấy một tia kinh ngạc chính là, hạ trưởng lao rõ ràng không phải trực tiếp ra tay đánh chết chính mình, mà là muốn dẫn chính mình đi cái gì mà quỷ điện. Một năm thời gian còn chưa tới, Thánh Thủy cũng không có nắm bắt tới tay, hơn nữa Diệp Thiên phát hiện, phiêu miểu huyền phủ bên trong có lấy quá nhiều bí mật, tựa như ma huyễn đối với hắn ngày sau có trợ giúp rất lớn. Tiến vào Ma Huyễn Cốc, Diệp Tiên tổng cộng thành công ấn ký ba cái linh thú bổn mạng kỹ năng, cái này lại để cho tiểu ma nữ cảm thấy có chút tự ti, đồng thời cũng đúng Diệp Thiên càng thêm đã có một tia hiếu kỳ. Bất kể thế nào nói, không mấy năm qua, mờ mịt huyễn phủ có thể thành công đồng thời ấn ký ba cái bổn mạng kỹ năng võ giả quả thực quá ít, quả thực có thể nói là vạn trong không một. Mà gần từ ngàn năm nay, Phiêu Miểu huyễn phủ có thể thành công đồng thời ấn ký ba cái buồn mạng kỹ năng người căn bản không có, như tiểu ma nữ có thể ấn ký hai cái kỹ năng đã xem như tuyệt thế thiên tài rồi. Có thể nghĩ, Diệp Tiên có thể thành công ấn ký ba cái kỹ năng đối với tiểu ma nữ đã kích có bao nhiêu Vì thế tiểu ma nữ suất dây dưa Diệp Thiên ba ngày, nhất định phải hỏi ra Diệp Thiên vì cái gì có thể hấn ký ba cái bổn mạng kỹ năng. Ba cái bổn mạng kỹ năng bên trong, Diệp Thiên coi trọng nhất hay vẫn là không gian giam cầm kỹ năng, dù sao không gian tuấn di kỹ năng cùng đàn điển của hắn không gian không sai biệt nhiều, đều là có thể tại đoạn trong phạm vi tuấn di. Người này là lần này theo bên ngoài tiến vào thánh địa, hơn nữa Diệp Thiên cũng đã nhận được thánh hòa lệnh, chẳng lẽ lại hạ trưởng lão hoài nghi ba đại thánh chủ thánh hòa lệnh. ba lệ. lệ chữ, hạ trưởng lão cũng bị chấn trụ, dù sao thánh lệnh là do ba đại thánh chủ liên thủ ban bố co như là các trưởng lão cũng không dám đơn giản vi phạm, bởi vì thánh hỏa lệnh sự tình là do lão tổ tông tự mình ban xuống. Hạ trưởng lão cũng thật không ngờ, tại Ma Huyễn Cốc đánh chết đệ tử của Hàn Thiếu niên, lại là lần này mang theo thánh hỏa lệnh tiến vào thánh địa người, đã có thánh hỏa lệnh, Thiếu niên là được thánh địa người, như vậy tiểu không tại xem như nội giang rồi. Diệp Thiên cũng không chần chờ, trực tiếp theo trong lực lấy ra thánh hỏa lệnh, căn cứ lăng lão theo như lời, thánh hỏa lệnh cũng là muốn các loại, đợi một năm về sau mới có thể thu hồi, cho nên hắn có 1 năm đảm bảo thời gian. Chứng Diệp Thiên trong tay thánh hỏa lệ, Hạ trưởng lão một tiếng. Trợ hộ rất bất mãn, thế nhưng mà hắn cũng không có lại nói, dù sao có thánh hòa lệnh, hắn cũng không có khả năng cưỡng rắn, ngại, nói Diệp Thiên là nội gian. Hạ trưởng lão không có việc gì rồi, chúng ta đi rồi. Âm Dương Quái Khí hỏi một câu, sau đó tiểu ma nữ hướng phía Diệp Thiên khiến một cái nhăn sắc, hai người liền phải ly khai, thế nhưng mà Hạ trưởng lão hội đơn giản lại để cho Diệp Thiên ly khai à đợi một chút, cho dù người này không phải nội gian, thế nhưng mà hắn đã giết đệ tử của ta, chuyện này phải cho ta cái bằng dao, nhắn đủ. Giết ngươi đệ tử, Hạ trưởng lão, ta nhìn ngươi nhất định là nhớ lầm rồi, của ta tu vi chẳng qua là vừa mới đạt tới võ tổ chi cảnh. Xin hỏi một chút, ngươi những cái kia đệ tử là cái gì tu vi? Võ tổ. Còn không có có đem nói cho hết lời, hạ trưởng lão liền cảm giác được miệng của mình lầm, dù sao lấy đệ tử của hắn thực lực, thiếu niên ở trước mắt hoàn toàn chính xác không là đối thủ, thì càng thêm không ít nói đánh chết. Thế nhưng mà sự thật chính là dạng, đệ tử của mình hoàn toàn chính xác thật là thiếu niên ở trước mắt giết chết, ánh mắt lạnh leo, sau đó hạ trưởng lão nói ra, ngươi đánh chết đệ tử của ta, là ta tận mắt nhìn thấy, cho nên ngươi phải theo ta trở về. Theo hạ trưởng lão vừa dứt lời, đứng tại phía sau hắn hai gã võ thánh đã ra tay. Hai cố cường đại thế giới chi lực trực tiếp đem bốn phía không gian toàn bộ luân, phiên, cháo, từng cái phương vị đều bố thế giới bên giới chi lực. Đem tiểu man nữ xong rồi phía sau mình, Diệp Thiên ánh mắt lạnh như băng nhìn xem hai đại võ thánh, tuy nhiên hắn không muốn gây chuyện, có thể tuyệt đối sẽ không sợ phiền phước, nếu như thật sự không được, cùng lắm thì ly khai thánh địa là được. Đối với hai đại võ thánh công kích, Diệp Thiên cũng không có triệu hồi ra hai đại võ thánh khôi lỗi cùng tứ đại thần kiếm, hạ trưởng lão là một gã vũ thần, đối với kiếm thần hải, tứ đại thần kiếm nhất định rất rõ ràng. Cho nên trước tiên Diệp Thiên cũng đã quyết định, bất kể như thế nào Hắn lần này đều muốn đích thân chiếu cố hai đại võ thánh cường giả, chỉ là trong ngay mắt, Diệp Thiên Long hổ Biến bắt đầu biến thân. Long hổ Biến vừa mới thi triển đi ra, Diệp Thiên sau lưng rất nhanh dài ra hai đội cực đại cánh, thân bắt đầu chậm rãi toát ra thành từng mảnh tối tăm sắc long lân, hơn nữa từ khi ấn ngưng kỳ khủng long bạo chúa lôi bạo kỹ năng về sau, Diệp Thiên Long Hồ Biến lần nữa phát sinh biến hóa. Cái kia chính là tại Diệp Thiên sau lưng, một đôi cánh chính giữa, mọc ra 18 căn đen nhánh sắc sắc bén gai nhọn hoắt, mỗi một căn gai đều có dài hơn 1m, nhìn từ xa đi, tuyệt đối với thuộc về quái vật hình người cái loại này. Diệp Tiên Long Hổ biến trực tiếp đem tất cả mọi người kể cả tiểu ma nữ ở bên trong toàn bộ dung độc rồi, nếu như không phải Diệp Tiên còn lộ ra một cái đầu tại bên ngoài, nhất định có người hội đưa hắn trở thành linh thú đối đãi. Vừa mới Long Hổ biến hoàn tất, hai đại võ thánh công kích cũng đã đến, hai đại võ thánh đồng thời khắc ở Diệp Thiên thần, thế nhưng mà lại để cho hai người cảm thấy vô cùng kinh ngạc chính là, Diệp Tiên tựa hổ căn bản không có chút nào phản ứng. Có thể phải biết rằng, Diệp Tiên tu vi chỉ có điều mới đánh tới võ tổ đỉnh phong chi cảnh, mà bọn hắn nhưng lại hàng thật giá thật võ thánh cường giả, không chỉ nói hai đại võ thánh liên thủ, coi như là một gã võ thánh muốn đánh chết một gã võ tổ đều là một chuyện chuyện dễ dàng. Nhưng lạ bây giờ, hai người bọn họ đại võ thánh rõ ràng không cách nào phá vỡ một gã võ tổ thân thể lực phòng ngự, cái này nếu chuyển chi đi ra ngoài, chỉ sợ cũng sẽ không có người tin tưởng. Giật mình không chỉ có là hai đại võ thánh, mà ngay cả hạ trưởng lão cũng là vẻ mặt rung động, tại Ma Huyễn trong cốc thời điểm, Diệp Thiên tuy nhiên đánh chết hắn vài tên đệ tử, có thể những cái kia đệ tử tu vi cao nhất cũng không quá đáng là võ tổ cấp bậc. Chỉ cần hai đại võ thánh đệ tử, nói cho cùng căn bản không phải Diệp Thiên giết chết, mà là bị Diệp Thiên lừa gạt vào đại điện ở trong, nhìn xem gần ngay trước mắt hai đại võ thánh, Diệp Thiên khoệ miệng tạo nên một tia cười lạnh. Lôi bạo kỹ năng một phát, Sau lưng 18 căn gai nhọn hoắt trực tiếp bộc phát ra, hướng phía hai đại võ thánh kích bắn đi, tuy nhiên Lôi Bạo kỹ năng bản thân không có khả năng làm bị thương hai đại võ thánh, thế nhưng mà tại Diệp Thiên tại đây lại không quá giống nhau. Long hổ biến bản thân tiểu uy lực rất mạnh, lại ra Lôi Bạo dung hợp, cũng có thể nói như vậy, giờ khác này Lôi Bạo kỹ năng, theo ý nào đó đem, đã biến dị, biến dị Lôi Bạo kỹ năng uy lực tuyệt đối là khủng bố, bằng không Diệp Thiên cũng không có khả năng lần thứ nhất ra tay liền khiến cho ra Lôi Bạo kỹ năng, chương 3, đưa đến, hôm nay còn có hai chương, mọi người có năng lực lợi mà nói, đến điểm quý, thuận tiện quăng điểm ca phiếu vé, tiểu đấu tạ. Chương 703: Hư không đối lập hai bút cùng vẽ. Chương 703: Hư không đối lập hai bút cùng vẽ biến dị lôi bạo kỹ năng tựa như một quả bom nguyên tử, uy đủ sức để quét ngang lưỡng toàn thành thị. Cho nên coi như là hai đại võ thánh cũng quả thực bị lại càng hoảng sợ, 18 căn gai nhọn hoắt tựa như 18 quả bom nguyên tử, công bằng toàn bộ đánh trúng hai đại võ thánh. Võ thánh tuy là võ thánh, bản thân lực phòng ngự cũng đạt tới một cái cực kỳ rất cao minh tình trạng, cho nên coi như là biến dị lôi bạo uy lực bố, cũng không có, có thể đem hai đại võ thánh triệt để đánh chết. Khoe miệng chậm rãi chảy ra một tia máu tươi. Hai đại võ thánh có chút khó có thể tin xem lấy người trước mặt hình quái vật, bọn hắn thật sự không cách nào tưởng tượng, có một ngày bọn hắn lại bị một gã võ tổ gây thương tích. Đúng vào lúc này, Hạ trưởng Lao rốt cục nhịn không được muốn xuất thủ, chính mình hai gã võ thánh đệ tử bị đương chúng đả thương, cái này giống như là một người hung hăng quán hắn một cái tắt hai. Hạ trưởng Lao tu vi đã đạt đến 3 sao vũ thần chi cảnh, đã có được phá toái hư không thần thông, cho nên vừa ra tay, Hạ trưởng Lao trực tiếp đem diệp tiên bốn phía không gian toàn bộ liền nát, muốn lại để cho không gian theo lưu đánh chết tiên. Thế nhưng mà lần này Hạ trưởng lão tính sai, nếu như hắn trực tiếp sử dụng thế giới ý chí nói không chừng còn có thể trước tiên đánh chết Diệp Thiên, thế nhưng mà sự xuất phá toái hư không hà nhìn xem Hạ trưởng lao ra tay, tiểu ma nữ sắc mặt lập tức đại biến, thế nhưng mà đang lúc hắn chuẩn bị ra tay thời điểm, lại bị vừa mới hai gã bị thương võ thánh chỗ chặn đường xuống dưới. Đại tiểu thư, kính xin ngươi đừng lúc ních, cho bổn tiểu thư cũng ngay. Đại tiểu thư, sư tôn ra tay truy nã nội gián, đây là trưởng lao đường sự tình, coi như là thánh chủ cũng không có quyền can thiệp. Lúc nào cũng đến phiên các ngươi nghị luận ta cùng với trưởng lao đường rồi. Đúng vào lúc này, toàn bộ không gian tựa hồ cũng bị đông kết, nếu như Diệp Thiên lúc này nhất định sẽ nhận ra đây là hắn vừa mới học được không gian giam cầm kỹ năng. Phu thân, chứng kiến người tới, tiểu ma nữ đại hỷ, bởi vì bỗng nhiên xuất hiện trung niên nam tử không phải người khác, đúng là ba đại thánh địa một trong phiêu miểu huyền phủ thánh chủ Vân Lam, một gã tu vi đạt tới thần vương chi cảnh siêu cấp cường giả. Vân Lam là một vị tướng mạo cực kỳ anh tuấn trung niên nam tử, cả người thân tàn mát ra một cổ chỉ mới có đích khí chất, nhưng lại có một cổ vị người khí phách, loại này khí phách không muốn nhân gian đế hoàng như vậy, tựa hồ sở hữu tất cả khí phách hoàn toàn giấu ở thực chất bên trong. Sắc mặt có chút khó coi, ánh mắt có chút lạnh như băng nhìn xem hai đại võ thánh. Đối với thánh địa thánh chủ mà nói, hai gã võ thánh quả thực cùng hai cái con sâu cái kiến không sai biệt nhiều. Tuy nhiên hai người đích sư tôn là Hạ trưởng lão, thế nhưng mà nếu như Phiêu Miểu Huyền phủ thánh chủ muốn phải xử tử bọn hắn lời mà nói, chỉ sợ đến lúc đó Hạ trưởng lão liền cái giấm cũng sẽ không phóng, đối với cái này một điểm trong lòng hai người cũng minh bạch. Cho nên trông thấy nam tử, hai đại võ thánh tâm đều bị hung hăng đánh choáng một phát, vội vàng quỳ xuống cầu xin tha thứ nói, kính xin thánh chủ đại nhân thứ tội, tiểu nhân nhất thời nhanh miệng không phải cố ý. Đi luyện năm, ngày sau như có tái phạm, tử tội chính khỏi. Đa chủ đại nhân. Lăn xuống đi. Tuy nhiên thánh chủ miễn đi hai người tử tội, thế nhưng mà hai đại võ thánh sắc mặt lại không thật là tốt xem, bởi vì Diêm Vương quốc là một cái so ma quỷ điện còn muốn khủng bố địa phương, không chỉ nói đi vào 10 năm, chỉ sợ sẽ là một năm đều không chịu được nổi. Thế nhưng mà hai người rồi lại không dám nói thêm cái gì, dù sao lần này có thể nhặt về một đầu tánh mạng đã xem như trong bất hạnh vận hạnh, hai người ai cũng thật không ngờ, thánh chủ lại có thể biết xuất hiện ở chỗ này. "Phụ thân, người chạy nhanh cứu cứu Diệp Tiên." Đã có phụ thân xuất hiện, rớt tại tâm một lòng rốt cục buông lòng xuống, dù sao một gã thần vương ra tay, vũ thần chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời, thế nhưng mà Vân Lam nhưng lại nhẹ nhàng lắc đầu phụ thân. Còn không có đợi tiểu ma nữ nói cái gì, Vân Lam đột nhiên mở miệng nói, kẻ này không đơn giản, cho dù dùng Hạ trưởng lão Vũ thần thực lực, cũng chưa chắc có thể đem người này đánh chết, khoan thai, người này rốt cuộc là ai? Nghe được phụ thân cư nhiên như thế coi trọng Diệp Tiên, tiểu ma nữ cũng có chút kinh ngạc, bởi vì trong nội tâm nàng rất rõ ràng biết rõ, chính mình cái này phụ thân, chưa từng có như thế khen ngợi quá đáng một người. "Phụ thân, hắn tựu là lần này lấy được Thánh Hỏa lệnh ba người một trong." "A, ta nghe nói mà khác lưỡng đại thánh điện nội, đạt được Thánh Hỏa lệnh người Phú rất là không tệ, nhất là một cái tên là Đế thiên ngơi." Nán ngủn một tháng thời gian nội, lợi dụng đột phá Vũ Thần chi cảnh. "Phu thân, người nói cái gì? Một tháng đột phá Vũ Thần chi cảnh, điều này sao có thể?" Tiểu ma nữ hoàn toàn bị chấn kinh rồi, bởi vì coi như là dùng thánh địa như thế tuyệt hảo tu luyện chẳng chỗ, cũng tuyệt đối không có khả năng có người tại trong vòng một tháng đạt tới Vũ Thần chi cảnh. Tựa hồ nhìn ra chính mình nữ nhi tâm ở bên trong nghi hoặc, vẫn làm cười cười nói ra, "Cái này đế vệ thiên lại tiến vào thánh địa trước khi, tu vi tiểu đã đạt đến võ thánh đại viên mãn chi cảnh, đại lục chi thiên địa linh khí không có thánh địa mãnh liệt, có thể trong vòng 1 tháng đột phá Vũ Thần chi cảnh cũng thuộc bình thường." Có thể coi là là như thế này, tại trong vòng một tháng đột phá vũ thần chi cảnh cũng đủ để nhìn ra đế vệ thiên tiên phú chỉ sợ, dù sao có vô số võ thánh đại viên mãn cường giả bị nhốt tại nơi này cửa khẩu thật lâu không thể đột phá. Theo lưỡng phụ nữ thảo luận, Diệp Tiên cũng đã dùng chỉ đời, thay kiếm, sử xuất thương không một kiếm, dùng hắn hôm nay kiếm tổ thực lực, muốn phá toái hư không cũng không phải chuyện khó khăn lắm tình. Phá toái hư không đối với phá toái hư không, toàn bộ không gian tựa hồ cũng chấn động, sau đó Diệp thiên cùng hạ trưởng lão Lăng không đối mặt, hạ trưởng lão trong ánh mắt rõ ràng toát ra một tia rung động. Phá toái hư không thần thông là bà sao vũ thần chỗ chỉ mới có đích thần thông, coi như là tu vi đạt tới nhị tinh vũ thần cường giả đều chưa hẳn có, nhưng là bây giờ lại xuất hiện ở một gã võ tổ thân, điều này nói rõ cái gì? Ánh mắt dần dần làm lạnh xuống dưới, Hạ trưởng Lao Thân rõ ràng bộ phát ra một cổ sắc khí, bởi vì theo Thiếu Niên ở trước mắt thân, hắn rõ ràng cảm nhận được một tia uy hiếp. Không phải không thừa nhận, nếu như cho ngươi thêm trăm năm thời gian, sự thành tựu của ngươi chưa hẳn không thể vượt qua ta, đáng chính là, ngươi căn loại, đợi không đến ngày đó rồi. Căn loại, đợi không đến ngày đó. Trầm đầu, không biết vì cái gì ại thời khắc này coi như là đúng đấy là một gã vũ thần, Diệp Thiên cũng có được vô tận tin tưởng, sau đó còn không có đợi Hạ Trưởng lão ra tay, Diệp Thiên lại chủ động xuất thủ. Vẫn không có sử dụng tứ đại thần kiếm, lần này Diệp Thiên lại sử, khiến cho đã xuất thần khí Ma Thiên Ấn, bay thẳng đến Hạ Trưởng lão đập tới, sau đó lôi bạo kỹ năng lần nữa sử xuất, hai bút cùng vẽ. Thần khí ta cũng có. Từ trong lòng ngược lấy ra cây quạt, Hạ Trưởng lão mở ra tiểu như vậy nhẹ nhẹ một cái, toàn bộ hư không đều tựa hồ chấn động, Hạ Trưởng lão cùng Diệp Thiên không giống với, tu vị bản thân đã đạt đến 3 sao vũ thần chi cảnh, đối với thần khí nắm giữ tuyệt đối muốn vượt qua Diệp Thiên. Diệp Tiên tuy nhiên cũng có thể sử dụng thần khí Ma Thiên Ấn, nhưng lại không cách nào phát huy ra 100% uy lực, bằng không lương tựa theo thần khí Ma Thiên Ấn uy lực, sớm đã đem Hạ Trưởng lão nện thành bánh thịt rồi. Chương 704, Người rõ ràng lập nữ nhi của ta. Chương 704, Người rõ ràng lập nữ nhi của ta. Hai đại thần khí va chạm, cuối cùng Ma Thiên Ấn không có có thể thành công nện vào Hạ Trưởng lao thân, mà Hạ Trưởng lao thần khí cũng không có đem Diệp Tiên chết. Ngay tại hai người lần nữa chuẩn bị ra tay thời điểm, một mực không có động vào lúc đó xuất thủ, không gian giam cầm thần thông, hai người ngoan ngoãn toàn bộ, bộ rơi xuống. Chứng kiến ra tay ngăn cản chính mình lại là Thánh chủ, Hạ trưởng lão cũng không có lập tức phát tác, hướng phía Vân Lam cung kính thi lễ một cái, nói ra: "Thánh chủ, người này chu sát ta hơn 10 người đệ tử, cho nên ta muốn mang hắn đi." Phiêu Miểu Huyền phủ tổng cộng chia làm 2 đại trận doanh, Thánh chủ đại biểu một phương, trưởng lão đại biểu một phương, cho nên đối với Vân Lam, Hạ trưởng lão cũng không phải rất kiêng kỵ. Hạ trưởng lão, người này kiềm giữ Thánh Hỏa lệnh, là được mở mật Huyền phủ khách nhân, lão tổ tông lưu lại quy củ, ta muốn Hạ trưởng lão sẽ không, không thủ. Thế nhưng mà Thánh chủ, còn không có đợi Hạ trưởng lão đem nói cho hết lời, Vân Lam không kiên nhẫn khoát tay áo nói ra: Đối lại ta hỏi một chút, cũng không thể nghe ngươi lời nói của một bên liền đem người này giao cho ngươi. Ngươi gọi Diệp Thiên. Đúng vậy tiền bối. Mình đã cùng tiểu ma nữ xác định quan hệ, cho nên Diệp Thiên đối với cái này cái chuẩn nhạc phụ vẫn còn có chút tôn kính đấy. Hạ trưởng lao nói ngươi chu thần hắn hơn 10 người đệ tử, còn có việc này. Không có. Diệp Thiên căn bản không có chút nào cân nhắc, thậm chí liền lông mày đều không có nhăn thoáng một phát hồi đáp, chê cười, lại để cho chính hắn thừa nhận chu sát hạ trưởng lao đệ tử, đây chẳng phải là ngu ngốc. Đọc truyện tại nủ Nên nghe được Diệp Thiên trả lời, hạ trưởng lão mà sớm đã trở thành một đầu tuyến. Tuy nhiên lại cũng không nói thêm gì, dù sao thánh chủ đang hỏi chuyện, hắn coi như là trưởng lão cũng không có quyền lợi xen bảo. Hạ trưởng lão, ngươi có thể nghe thấy. Thánh chủ, có thể để cho ta hỏi hắn vài câu. Đương nhiên. Cảm ơn thánh chủ. Sau đó hạ trưởng lão sắc mặt âm trầm nhìn về phía một bên Di Tiên, hỏi, "6 ngày trước, ta tại Ma Huyễn trong cốc gặp được ngươi, ngươi không chỉ có đánh chết ta rất nhiều đệ tử, nhưng lại thành tích lựa được hai ta tên võ thánh đệ tử, còn có việc này." "Không có, vài ngày trước đại tiểu thư dẫn ta tiến vào Ma Huyễn cốc, nói là chiếu cố ta, để cho ta tiến hành linh tu ân ký." Cho nên mấy ngày nay ta một mực tại ấn ký linh thú buồn mạng kỹ năng, căn bản không có bái kiến hạ trưởng lão, cũng không biết vì cái gì ta vừa ra ma huyết cốc, hạ trưởng lão tiểu dồn sức không bỏ, bắt lấy ta không phóng. Người nói láo? Hạ trưởng lão bị Diệp Thiên lập tức khí trồi ầm lên, căn bản không để ý cái gì trưởng lão tôn nghiêm, dù sao Diệp Thiên hiện tại thuyết pháp, quả thực tiểu lam mở to mắt nói lời địa đạt, nói mỏ. Thế nhưng mà Diệp Thiên mặt lại toát ra một tia vẻ mặt vô tội, sau đó chỉ vào tiểu ma nữ nói ra, không tin ngươi hỏi đại tiểu thư, chúng ta một sống chung một chỗ tiến hành khủng long bạo chúa kỹ năng ấn ký, một bước đều không có ly khai qua. Làm sao có thể gặp được Hạ trưởng lão đây này? Ta có thể làm chứng, từ đầu tới đuôi chúng ta đều chưa từng gặp qua Hạ trưởng lão. Bởi vì cái gọi là lấy chồng theo chồng gả cho chó thì theo chó, hiện tại tiểu ma nữ trong nội tâm chỉ có dư tiên, đương nhiên thị sử chỗ che chở diệp tiên rồi, cho nên diệp trời còn chưa có đem nói cho hết lời, tiểu ma nữ liền vội vàng đi ra làm chứng nói. Hạ trưởng lão tựa hồ còn muốn nói điều gì, vẫn làm sắc mặt có chút khó coi nói, "Tốt rồi, chuyện này dừng ở đây, Hạ trưởng lão, ta nhắc nhở ngươi một câu, không muốn không có việc gì thì việc, ngươi có biết hay không chính mình rất nhàm chán." Thánh chủ, đã thành, ngươi xuống dưới. Chuyện này ta sẽ xử lý. Thánh chủ cáo tử. Cho dù trong nội tâm có một vạn cái không muốn, Hạ trưởng lão cũng không dám công khai chống cự thánh chủ, cho dù hắn là trưởng lão, nếu như thánh chủ muốn đánh chết hắn, chỉ sợ đến lúc đó cũng sẽ không có người đi ra nói cái gì. Ánh mắt tràn ngập sát khí nhìn thoáng qua Diệp Tiên, nói ra, ta nội tình sẽ không chết vô ích, hy vọng ngươi hảo hảo bảo trụ mạng của mình. Cái này cũng không cần Hạ trưởng lão quan tâm rồi. Đem làm Hạ trưởng lão sau khi rời khỏi, Vân Lam nhìn về phía nữ nhi của mình hỏi, sự tình rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Phụ thân, của ta nhưng lại mang theo Diệp Thiên tiến vào Ma Huyễn Cốc tiến hành linh tu ân ký, tuy nhiên lại thật không ngờ Hạ trưởng lao rõ ràng đối với ta ra tay, nếu không phải Diệp Thiên phấn đấu quên mình cứu ta tại khó xử bên trong, nói không chừng ngài hiện tại tiểu không thấy được con gái ta rồi. Nói xong, tiểu ma nữ rõ ràng khóc, nước mắt âm thanh câu hạ, quả thực tiểu là nghe thương tâm gặp người rơi lệ, lại biết rõ nữ nhi của mình là nói hưu nói vượt điều kiện tiên quyết, Vân Lam cũng không có chút nào đích phương pháp xử lý, cuối cùng còn phải tốt âm thanh khuyên nủ, này mới khiến vị này tiểu ma nữ ngừng lại. Chờ đợi anủi tốt nữ nhi của mình về sau, Vân Lam nhìn về phía một bên Diệp Thiên hỏi: Ngươi ấn ký khủng long bạo chúa bổn mạng kỹ năng. Khẽ gật đầu, đối với mình ấn ký khủng long bạo chúa lôi bạo kỹ năng, Diệp Thiên không có chút nào giấu diếm, thế nhưng mà mà mặt khác hai đại không gian kỹ năng, Diệp Thiên lại sẽ không nói cho những người khác. Tán thưởng nhẹ gật đầu, Vân Lam nói ra, kỳ thật ma huyễn trong cốc linh thú kỹ năng chia làm hai chủng, trong đó một loại thực tế khó gặp, mà khủng long bạo chúa lôi bạo lại là có thể tiến hóa, nếu như ngươi có thể làm cho lôi bạo tiến hóa đến trung cực trạng thái, như vậy ta có thể nói cho ngươi biết, lôi bạo uy lực nhất định sẽ làm cho ngươi thỏa mãn. Nghe xong Vân Lam lời mà nói, Diệp Thiên mừng rỡ trong lòng, hắn cũng thật sự thật không ngờ chính mình trong lúc vô tình ấn ký lôi bạo, rõ ràng có thể tiến hóa, nghe Vân Lam cầu khí, loại này có thể tiến hóa linh thú kỹ năng là hiếm thấy đấy. Tựa hồ nhìn ra trong lòng của hắn nghi hoặc, Vân Lam tiếp tục nói, một vạn chỉ linh thú bên trong, có thể tiến hóa buồn mạng kỹ năng chỉ sợ liền một cái đều không có. Vạn trong không một. Cái này Diệp Thiên rốt cuộc biết là mình nhặt được bảo rồi, cái này hắn càng là chờ mong chính mình lôi bạo kỹ có thể tiến hóa đến trung cực trạng thái là cái dạng gì nữa trời rồi. Phu thân, hạ trưởng lão sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ, ngươi phải nghĩ biện pháp cứu cứu Diệp Thiên. Có chút khác thường nhìn thoáng qua nữ nhi của mình, theo rồi nói ra Tuy nhiên trưởng lao tự thành nhất phái, thế nhưng mà cũng không dám quang minh chính đại với người, ta chỉ sợ đến lúc đó hạ trưởng lao thỉnh động đại trưởng lao rời núi, đến lúc đó thì phiền thoái. Nghe được phụ thân nói như thế, tiểu ma nữ mặt lập tức toát ra lo lắng chi tình, hỏi: "Phụ thân, đến cùng làm sao bây giờ? Ngươi phải cứu cứu Diệp Tiên, nếu không đến lúc đó Diệp Tiên nếu có chuyện gì tỉnh, nữ nhân cũng không sống rồi." Dựa vào, cái này mẹ nó cũng quá trực tiếp, nghe tiểu ma nữ lời mà nói, Diệp Tiên quả thực sắc bó tay rồi, nói như vậy chẳng phải là nói cho người khác biết, ngươi yêu thích ta à quả nhiên, đang nghe tiểu ma nữ về sau, vẫn lam sắc mặt có chút càng thêm lạnh lùng. Hỏi, ngươi có phải hay không ưa thích tiểu tử này?" Nghe được Vân Lam lời mà nói, Diệp Thiên càng thêm im lặng, thật là có cái dạng gì nữ nhân sẽ có cái đó dạng phụ thân, cái này phụ thân so con gái còn muốn trực tiếp, không, có các loại, đợi tiểu mà nữ nói chuyện, Diệp Thiên trước tiên mở miệng nói ra, "Ta thích hoan thai, hy vọng thánh chủ thành toàn." "Ngươi thật sự là thật to gan, thánh địa cho ngươi cơ hội cho ngươi tiến vào thánh địa tu luyện, ngươi rõ ràng ngoạc nữ nhi của ta, chương 5, đưa đến, không tính quá muộn, sớm có sự tình, đành phải buổi chiều viết chữ, cho nên đổi mới đều tại chế triệu. Chương 705, đưa ta một cái công đạo. Chương 705 Đưa ta một cái công đạo phụ thân. Nghe xong Vân làm lời mà nói, tiểu ma nữ mặt lập tức hồng, mà Diệp Thiên lại không có bất kỳ khác thường. "Mà thôi mà thôi, quả nhiên là con gái lớn hơn lưu không được, tiểu tử ngươi coi như không tệ, dù sao lấy võ tổ thực lực là có thể phá toái hư không, ngày sau ngươi nhất định có thể thành tiểu thần vương vị. Nhất định thành tiểu thần vương vị." Nghe được cha mình đối với Diệp Thiên đánh giá, tiểu ma nữ cũng lập tức cảm thấy một hồi kinh ngạc, dù sao thần vương đại biểu cho cái gì, trong nội tâm nàng rõ ràng nhất bất quá rồi. "Phụ thân, ngươi nói có thể thật sự. Vi phụ lúc nào đã lựa cả ngươi?" Thần vương chi cảnh đến lúc đó Diệp Thiên nếu quả thật đạt tới thần vương chi cảnh, lại để cho hắn tiếp nhận ngươi thánh chủ vị, khoan thai không được hồ náo. Vừa mới còn một bộ khuôn mặt tươi cười Vân Lam, lại nghe được tiểu ma nữ về sau, cả khuôn mặt đều âm trầm xuống, tựa hồ cũng biết mình nói sai lời nói, tiểu ma nữ bị hủ chạy đến Diệp Tiên sau lưng, chỉ lộ ra một đôi linh động mắt to. Đi, về trước mở mật điện nói sau. Đợi đến lúc Vân Lam dẫn đầu sau khi rời khỏi, Diệp Thiên mới mở miệng hỏi, Mở mật viện phụ tổng cộng có được mấy vị trưởng lão? Không biết. Không biết. Diệp Thiên cảm thấy một tia nghi hoặc, tiểu ma nữ thân là Mở Mật phụ người? Hơn nữa hay vẫn là thánh chủ tự mình con gái, rõ ràng liền Mở Mị Huyền phủ có được mấy vị trưởng lao cũng không biết, quả thực rất có thể giận. Tựa hồ nhìn ra trong lòng của hắn nghi hoặc, tiểu ma nữ nói ra, chỉ cần tu vi có thể đạt tới vũ thần chi cảnh, liền có thể thành vi thánh địa hộ pháp, cho nên đối với Mở Mị Huyền phủ có mấy vị trưởng lao, của ta lại không đều biết qua, bất quá ta có thể nói cho ngươi biết một sự kiện, cái kia chính là Phiêu Miểu Huyền phủ ta biết đến dưỡng ra liền có 30 vị. 30 vị. Nghe được cái số này, Diệp Thiên cũng quả thực bị lại càng hoảng sợ, cái này hay vẫn là tiểu ma nữ biết rõ. Nếu như lại thêm tiểu ma nữa không biết, như vậy mở Mị Huyền phủ đến cùng có bao nhiêu vũ thần cấp bậc cường giả, ba đại thánh địa lại có bao nhiêu vũ thần cấp bậc cường giả. Cho đến giờ phút này, Diệp Thiên rốt cục minh bạch, lúc trước chạy tới Ngũ Hành môn ba vị thánh địa xứ người, chỉ sợ tại trong thánh địa liền địa vị đều không có, cho dù đến lúc đó thánh địa biết do chính mình đánh chết ba vị sứ giả, có thể hay không động đến hắn đều rất khó nói. Mặc kệ Phiêu Miểu Huyền phủ có bao nhiêu trưởng lão, có thể là có thêm ba người địa vị lại thì không cách nào cải biến, cái kia chính là ba vị thái trưởng lão, truyền thuyết ba vị thái trưởng lão tu vi đều đã đạt đến thần vương chi cảnh, nhất là quá đại trưởng Tu vi càng là đạt đến thần vương đỉnh phong chi cảnh, được vinh dự phiêu miểu huyền phủ đệ nhất cường giả. Khẽ gật đầu, hiện tại Diệp Thiên cũng biết đại khái phiêu miểu huyền phủ thực lực, do đó có thể suy đoán ra ba đại thánh địa thực lực, có thể coi là là như thế này, Diệp Thiên cũng bị ba đại thánh địa thực lực chố rung động. Khoan thai, đã các trưởng lao tự thành nhất phái, có 3 vị thái trưởng lao nhất phái, chẳng phải là ổn áp phụ thân ngươi nhất phái. Tựa hồ sớm đã đoán được Diệp Thiên có thể như vậy hỏi, tiểu ma nữ mặt toát ra một sáng tỏ, hồi đáp: "Ngươi yên tâm, tam đại thái trưởng bên trong, chỉ có quá tam trưởng lão đứng tại trưởng lão nhất phái, về phần quá đại trưởng lão" Quá nhị trưởng lão lặp lại không hỏi thế sự chỉ lo tu luyện một bên có một vị thần vương quá chấn, chỉ sợ trong khoảng thời gian ngắn người này cũng không thể làm gì được người kia bất quá Diệp thiên trong nội tâm vẫn còn có chút nghi hoặc cái kia chính là đối phương rủ sao có ba mươi mấy vị Vũ thần chẳng lẽ lại thánh chủ bên người cũng đồng dạng có nhiều như thế Vũ thần đang lúc Diệp Thiên còn muốn hỏi thời điểm tiểu thiên tri chuyển đến vân làm tiếng thúc dục trong nội tâm chỉ có thể khe khẽ thở dài sau đó hai người rất nhanh ly khai ma huyết gốc hướng phía cái gọi là mở mịn điện vào tới mở mị điệnị phủ đệ nhất đại điện lịch đạithánh chủ nơi ở cũng là phần đồng trưởngãoo nơi ở Trụy xây dựng vào đời thứ nhất mở Mị Huyền phủ khai phái lao tổ. Mở Mị điện ở vào mờ Mị Huyền phủ chính giữa, bốn phía hiện đầy mây trắng, nhìn từ đằng xa đi, cả tòa Mở Mị điện giống như là tại vạn dặm mây trắng bên trong, lộ ra đặc biệt một ảo. Mở Mị điện diện tích chỉ sợ đã không thể dùng đại để hình dung, bởi vì riêng là tiền điện, thì ra là thánh chủ cùng mọi người nghị sự địa phương, cũng đã lộ ra vô cùng rộng lớn, đem làm Diệp Thiên tiến vào trong đại điện thời điểm, tựa hồ có loại vừa xem mọi núi nhỏ cảm giác. Chủ, ngồi ở đại điện nhất phương, mà phía dưới bên trái thì là đứng tại hơn 10 người, trong đó hạ trưởng lão liền ở trong đó. Trong thấy Diệp Thiên tiến vào đại điện, hạ trưởng lão lập tức hướng phía hắn quăng đến hai đạo ác độc ánh mắt. Bên phải cũng đồng dạng đứng tại hơn 10 người, Diệp Thiên kinh ngạc phát hiện, bất kể là bên trái hơn 10 người hay vẫn là bên phải hơn 10 người, mỗi người tu vi đều đều dùng đặt đến vũ thần chi cảnh, mà bên trái mây trong 10 người, ngồi ở phía trước nhất một vị lão giả, tu vi càng là đặt đến thần vương chi cảnh. Chỉ là trong mấy mắt, Diệp Thiên cũng đã suy đoán hai phe người thân phận, bên trái hơn 10 người là trưởng lão nhất phái, mà bên phải người nhất định là thánh chủ nhất phái, hiện tại Diệp Thiên không cần hỏi cũng biết, thánh chủ cũng đồng dạng có thực lực của mình. Bên trái đều là trưởng lão Ngồi ở phía trước nhất chính là Quá Tam trưởng lão, một gã tu vi đạt tới thần vương siêu cấp cường giả, bất quá ta có thể khẳng định, quá ba thực lực của trưởng lão tuyệt đối không có phụ thân cường đại. Khẽ gật đầu, Diệp Tiên sớm đã đoán được, sau đó tiểu ma nữ tiếp tục nói, ngồi ở bên phải mọi người, đây là phụ thân một bên, đều là tất cả đại thánh đoàn đoàn trưởng, mỗi người tu vi cũng đồng dạng đều đạt đến vũ thần chi cảnh. Bởi vì có tiểu ma nữ tại bên người, bất kể là cái đó nhất phái người đều không có phóng xuất ra khí tức của mình khó sự Tiên, thế nhưng mà Diệp Tiên lại phát hiện một sự kiện, ngồi ở bên trái hơn 10 vị trưởng lão lại nhìn hướng ánh mắt của mình bên trong, đều để lộ ra một cổ sát khí mãnh liệt. Vạn Bối Diệp Thiên Bái Kiến Thánh Chủ. Diệp Thiên chỉ có một đầu gối quỳ lệ, như nếu như đối phương không phải tiểu ma nữ phụ thân, mà là đơn thuần phiêu miểu huyền phủ thánh chủ, như vậy Diệp Thiên tuyệt đối sẽ không quỳ một gối xuống bái, tối đa còn cong eo mà thôi. Đạt tạ thánh chủ. Vân Lam tại thời khắc này, tựa hồ căn bản không biết gì tiền, mặt cũng nhìn không ra bất luận cái gì nhận thức biểu lộ, sau đó Vân Lam nhìn về phía dưới tay vị hạ trưởng lão, nói ra, "Hạ trưởng lão, sự kiện kia đã giải quyết, không biết ngươi lần này tới lại là vì chuyện gì?" Theo chỗ ngồi đứng lên, thánh chủ câu hỏi ngoại trừ quá ba vị trưởng lão bên ngoài, hắn dư trưởng lão đều phải đứng dậy đáp lời, đây là mở mật huyễn phủ quy củ, cho dù hiện tại mở mật huyễn phủ chia làm hai phái, cái quy củ này đến nay không người dám không tuân thủ. Thánh chủ, của ta hơn nhiều tên đệ tử bị người này chu sát, lão phu cả đời không con, cho nên khi những này đệ tử vì con ruột, thế nhưng mà không đến một tháng thời gian, hơn 10 người đệ tử chịu khổ sát hại, cái này lại để cho lão phu làm sao có thể đủ chịu được, cho nên kính xin thánh chủ đại nhân cho ta làm chủ, chu sát không phạm, đưa ta một cái công đạo. Đã về trễ rồi, chương 1, vừa mới gõ xong, tiếp tục chương 2. Hôm nay hay vẫn là năm trường, còn lại bốn trường sau đó hội từng bước. Đổi mới, mọi người thỉnh kiên nhẫn chờ đợi. Chương 706, ta đáp ứng. Chương 706, ta đáp ứng nếu như không phải trước đó đã nhận thức hạ trưởng lão, Diệp Thiên tin tưởng tại thời khắc này cũng sẽ bị hạ trưởng lão độc dung. Nhưng là ở đây mỗi một vị lòng dạ biết do, cũng cũng không có vì hạ trưởng lão một câu mà có hành động, nhất là hiện tại, Diệp Thiên đã cơ bản đã nhận được Vân Lam tán thành, vậy thì càng thêm không có việc gì. Vân Lam mặt không có chút nào khác thường, thanh âm đạm mạc mà hỏi, "Hạ trưởng lão, tại Ma bên ngoài, phải chăng đã hỏi rồi?" Thánh chủ Lúc ấy người này xảo nôn lệnh sắc, Lao Phu trong khoảng thời gian ngắn không là đối thủ, cho nên hôm nay mời đến quá tam trưởng Lao cho ta làm chủ. Nghe được quá tam trưởng Lao ba chữ, Vân Lam sắc mặt lập tức chuyển sang lệnh léo, bởi vì hạ ý tứ của trưởng Lao đã lại rõ ràng bất quá rồi, hắn lần này tới là đã có chỗ dựa. Quá tam trưởng Lao đúng là ngồi tại tay trái vị Lao giả, Tu Vi đã đặt đến thần vương tri cảnh, tuy nhiên thực lực không bằng thánh chủ Vân Lam, có thể coi như là Vân Lam đồng lửa rồi. Thánh chủ, người này là ai? Ta tại phiêu miểu huyện phụ tựa Hồ chưa từng có bái kiến người này Mở Mị Viện phủ có quy định, Tam đại thái trưởng lão cùng thánh chủ nói chuyện có thể không dậy nội thân, cho nên từ đầu tới đôi, quá tam trưởng lão cũng có thể đứng dậy nói chuyện, thậm chí liền mắt đều không có mở ra qua. Phiêu Miểu Viện phủ chia làm hai phái, đánh nhau rất nhiều năm cũng không từng phân ra thắng bại, vốn toàn bộ Phiêu Miểu Viện phủ dùng thánh chủ duy nhất, thế nhưng mà theo trưởng lão nhất phái cao hứng, thánh chủ vi vọng tựa hồ cũng không giống lấy trước như vậy cao. Lưu trưởng lão, người này là lần này thánh hỏa lệnh người cầm được, hơn nữa ngay tại vừa rồi, ta đã thu Diệp Tiên vi ký danh đệ tử, cho nên theo giờ khắc này bắt đầu, Diệp Tiên coi như là người rồi. Thánh chủ không chỉ có chấn chủ mà khác ở đây sở hữu tất cả vũ thần, mà ngay cả tiểu ma nữ cùng Diệp Tiên cũng bị làm cho trợn hai ý nghĩ không biết chuyện gì. Mờ mịt viện phủ thánh chủ, một gã tu vi đạt tới thần vương chi cảnh siêu cấp từng giả, rõ ràng thu chính mình vi vài tên đệ tử, cái này cũng quá có thể giận, ký danh đệ tử cùng chính thức đệ tử tuy nhiên bất đồng, thế nhưng mà đã có Vân Lam những lời này, hạ trưởng lao muốn lại tìm phiền thoái, cũng phải nghĩ kỹ thực lực của mình rồi. Cho nên vừa nghe đến thánh chủ lại để cho thu thiếu niên vi ký danh đệ tử, hạ trưởng lão tâm đều tựa hồ bị tức điên rồi, bởi vì ai cũng nhìn ra đến, thánh chủ tại cố ý thiên vị người này. Thế nhưng mà đại điện ở trong người có ai dám công nhiên phản đối thánh chủ, tuy nhiên trưởng lao sau lưng đã tự thành nhất phái, thế nhưng mà nói cho cùng, bọn hắn đều hay vẫn là mở mị chuyến phủ người, cho nên phải thừa nhận cái này thánh chủ. Thánh chủ vạn không được chạm tim đen đú ám T S U I E N C U A T U I N E T tuy nhiên biết rõ mình không thể ngăn cản thánh chủ quyết định, thế nhưng mà hạ trưởng lao dứt khoát kiên quyết mở miệng ngăn cản nói, bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng biết rõ, nếu như sát hại chính mình đệ tử người, thật sự trở thành thánh chủ ký danh đệ tử, như vậy ngày sau hắn còn muốn tưởng đối Phó thiếu niên tiểu không dễ dàng như vậy rồi. Chứng kiến rõ ràng có người lối ra nghi vấn quyết định của mình, Vân làm sắc mặt lần nữa âm trầm vài phần, thật giống như một cái xinh đẹp Phan An Diêm La Vương, trở lấy tuyên án chúng quỷ tử hình. "Hạ trưởng lão, ta muốn thu một cái ký danh đệ tử, chẳng lẽ lại ngươi cũng muốn ngăn cản hay sao?" "Không dám, bất quá người này mới vừa tiến vào phiêu miểu huyết phủ, lại há có thể đạt được thánh chủ như thế ưu ái đâu rồi, trừ phi hắn có thể theo Diêm Vương cốc đạt được Diêm Vương lệnh, bằng không hắn căn bản không có tư cách trở thành chủ ký danh đệ tử." "Ngươi nói láo?" "Ngươi nói láo?" Ba chữ trầm dãi quanh quần tại đại điện từng cái nơi héo nghe có người rõ ràng dám quang minh chính đại chửi mình nói láo. Hạ Trưởng lao thân trận buộc phát ra một cổ kinh người sắc khí. Không mấy năm qua, từ khi hắn tu vi đạt tới Vũ Thần chi cảnh trở thành trưởng lao về sau, toàn bộ Phiêu Miểu Huyền phủ lại cũng không ai dám đối với hắn vô lễ, coi như là thánh chủ cũng không dám đơn giản mắng hắn. Nhưng là bây giờ chính mình lại bị một tiểu nha đầu mắng, mặc dù nhỏ ma nữ là thánh chủ tự mình con gái, thế nhưng mà Hạ Trưởng lao tại thời khắc này sắt thực là nổi giận, căn bản mặc kệ các trưởng lao khắc cùng đối diện phần đông đoàn trưởng nhìn chằm chằm, bay thẳng đến tiểu ma nữ mà đến. "Chạy trở về đi." Gầm lên giận dữ, Hạ Trưởng lão đi mau trở lại cung nhanh, ra tay ngoại trừ Hạ Trưởng lão bên ngoài. Còn có Vân Lam cùng với Diệp Tiên, Vân Lam một chiêu liền đem Hạ trưởng lão trọng thương mà quay về, mà Diệp Tiên thì là sử xuất không gian thuấn di thần thông, trực tiếp mang đi tiểu ma nữ. Đột nhiên mở hai mắt ra, quá tam trưởng lão thanh âm có chút lạnh như băng nói, "Thánh chủ, ngươi có phải hay không có chút hơi quá đáng, bất kể thế nào nói, tiểu hạ đều là người một nhà, ngươi rõ ràng trợ giúp một ngoại nhân." "Liêu trưởng lão, có phải hay không ngươi đã tuổi già mà cao, ta vừa rồi đã nói qua, Diệp Tiên đã đã trở thành của ta ký danh đệ tử, cho nên tại đây không có người ngoài." "Bất kể thế nào nói, người này đều không có tư cách trở thành thánh chủ ký danh đệ tử, trừ dựa theo tiểu hạ phương pháp" ta đáp ứng. Còn không có đợi Vân Lam nói cái gì, Diệp Thiên đột nhiên mở miệng nói ra, không để ý tiểu ma nữ kéo chính mình, Diệp Thiên tiếp tục nói, một ngày sau đó ta sẽ tiến vào Diêm Vương cốc đạt được Diêm Vương lệnh, bất quá ta có một cái điều kiện. Nói, trông thấy thiếu niên đã đáp ứng chính mình, hạ trưởng lão trong nội tâm lập tức vui vẻ, mà đài tam trưởng lão khỏe miệng cũng mất tự nhiên toát ra vẻ tươi cười, giống như có lẽ đã quên vừa rồi đã phát xanh không thoải mái. Ngày mai ta tiến vào Diêm Vương cốc, cũng hạ trưởng lão theo ta cùng một chỗ tiến vào. Không được. Hạ trưởng lão sắc mặt tâm trầm chậm, miệng toát ra một tia máu tươi giận dữ hết, vừa mới một kích Hắn đã bị trọng thương, nếu như không phải Thánh chủ Hạ thủ lưu tình, Cố Quỷ hắn là thánh địa trưởng lão lời mà nói, chỉ sợ hắn hiện tại sớm đã không tồn tại rồi. Thế nhưng mà lại để cho chính mình tiến vào Diêm Vương Cốc, Hạ trưởng lão nói cái gì cũng không sẽ đồng ý, Diệp Thiên có lẽ không biết Diêm Vương Cốc là dạng gì tồn tại, hắn tại mở mị huyền phủ vô số năm, lại há lại không biết Diêm Vương Cốc là dạng gì tồn tại. Bất đắc dĩ lắc đầu, Diệp Thiên tiếc hờn nói, đã Hạ trưởng lão không tiến vào Diêm Vương cốc, ta tại sao phải vào, thật sự là thật là tức cười. Tiểu hạ, ngày mai cùng người này cùng một chỗ tiến vào Diêm đến lúc đó ta sẽ phái bốn gã trưởng tùy ngươi cùng một chỗ vào. Vừa nghe được Quá Tam trưởng lão lại để cho chính mình tiến vào Diêm Vương Cốc, Hạ trưởng lão sắc mặt trầm xuống long trầm, thế nhưng mà nghe được phái ra bốn gã trưởng lão hiệp trợ chính mình, Hạ trưởng lão sắc mặt mới hơi chút chuyển biến tốt đẹp. Đã lưu trưởng lão phái ra bốn gã trưởng lão, như vậy ta cũng chỉ tốt phái ra bốn gã đoàn trưởng đi theo. Thánh chủ, lần này tiến vào Diêm Vương Cốc chủ yếu là đối với hắn một khảo nghiệm, nếu như thánh chủ phái ra bốn gã đoàn trưởng hiệp trợ hắn lời mà nói, như vậy lần này tiến vào Diêm Vương Cốc còn có ý nghĩa gì? Dùng lưu ý tứ của trưởng lão, là lại để cho ngũ đại trưởng lão đồng thời khảo nghiệm Diệp Thiên rồi hả? Quá Tam trưởng lão không nói gì, Bất Quá xem hắn biểu lộ đã đã biết hắn là có ý gì, Bất Quá quá Tam Trưởng lão thân phận còn tại đó, những người khác căn bản không dám nhiều nói một câu. Chương 2, đưa đến, chương 3, sau đó đưa đến, đêm nay chương 4, cùng chương 5, có lẽ sẽ đã qua 12 điểm đổi mới, Bất Quá sẽ không tính toán vào ngày mai chương và tiết, mọi người yên tâm. Chương 707, theo dõi. Chương 707, theo dõi kỹ thật mỗi người trong nội tâm đều rất rõ ràng biết rõ, Quá Tam Trưởng lão là muốn triệt để tại Diêm Vương trong cốc đánh chết thiếu niên. Diệp Thiên Tu vi chỉ là vừa vừa đặt tới võ tổ đỉnh phong chi cảnh, liền võ hoàng chi cảnh đều không có đạt tới. Nếu như gặp được năm đại vũ thần lời mà nói, như vậy chỉ có một con được chết. Bất quá cuối cùng nhất kết quả là, Diệp Tiên đã đáp ứng quá tam trưởng lao yêu cầu, chính mình một mình một người tiến vào Diêm Vương Cốc, bất quá đổi lấy điều kiện là, nếu như mình có thể an toàn ly khai Diêm Vương Cốc, không những được trở thành thánh chủ ký danh đệ tử, nhưng lại có thể đạt được ba tích thánh thủy. Đối với Diệp có trời mới biết thánh thủy, không ai hoài nghi, dù sao ba đại thánh địa thánh thủy ai ai cũng biết, hơn nữa dùng tiểu ma nữ cùng Diệp Thiên quan hệ, cũng không có hoài nghi. Ngày hôm sau rạng sáng, Diệp Thiên cùng hạ trưởng lão năm người đồng thời đứng ở một tòa quốc bên ngoài. Diêm Vương Cốc bị mờ mịt viễn phủ vinh dự địa ngục chi cốc, bên trong không chỉ có có cường đại linh thú, nhưng lại có đủ loại kiểu dáng uy hiếp, một cái sơ sẩy sẽ gặp mệnh tang không sai. Bất quá mờ mịt viễn phủ cũng thường xuyên hội phái đệ tử tiến vào Diêm Vương Cốc tiến hành lịch lẫm gian luyện, đều không ngoại lệ, chỉ cần có thể an toàn ly khai Diêm Vương Cốc người, nhất định sẽ biến thành càng cường đại hơn. Diêm Vương Cốc cũng mặc kệ ngươi là võ tổ hay vẫn là vũ thần, cho dù ngươi tu vi đã đạt đến vũ thần chi cảnh, bên trong đồng dạng có vô số có thể chỗ chết cường đại tồn tại. Hạ trưởng lão, kỳ thật ta cũng không muốn giết ngươi những cái kia đệ tử. Nhìn bên cạnh ngũ đại trưởng lão, Diệp Thiên trong nội tâm căn bản không có chút nào lo lắng, nếu như là tại địa phương khác, nói không chừng hắn còn có thể kiêng kỵ năm đại vũ thần, thế nhưng mà nếu như tại Diêm Vương Cốc, ngay tại tối hôm qua, tiểu ma nữ đem Diêm Vương Cốc hết thảy toàn bộ một năm một mười nói cho hắn, mặc dù nhỏ ma nữ không có tiến vào qua Diêm Vương Cốc, thế nhưng mà thân là mở Mị Huyền Phủ Thánh chủ tự mình con gái, muốn giải Diêm Vương Cốc căn bản chính là một kiện chuyện dễ dàng. Hử, ngươi không muốn giết bọn hắn? Thật sự là buồn cười đến cực điểm, ngươi muốn tại hối hận đã không còn rồi, Diêm Vương Cốc sẽ là của ngươi tận thế. Là ai tận thế còn không nhất định, hy vọng đến lúc đó không phải trở thành hạ trưởng lão tận thế là tốt rồi. Sau khi nói xong, Diệp Thiên rất nhanh chui vào đến trong sân cốc, mà hạ trưởng lão sắc mặt đã khó xem tới cực điểm, sau đó cùng với các tứ đại trưởng lão cũng đồng thời tiến vào sân cốc. Diệp Vương Cốc cũng có được nghiêm khắc đẳng cấp chế độ, tu vi đạt tới cái dạng gì cảnh giới, ngươi tiểu đi cái dạng gì khu vực lịch lẫm chiến luyện, nhưng là muốn muốn đạt được càng thêm thực lực tương đại, có ít người sẽ gặp vượt cấp lịch lẫm chiến luyện. Vì có thể thành công đối kháng năm đại vũ thần Diệp Tiên trực tiếp lựa chọn Vũ Thần Lịch lẫm rèn luyện chi địa, nói cách khác, tại đây hết thệ cũng có thể tùy thời đưa một gã vũ thần vào chỗ chết. Bất quá lại để cho Diệp Tiên cảm thấy một tia rung động chính là, cả tòa Diêm Vương Cốc chỉ là một hoàn cảnh, cũng có thể nói là một cái vô cùng khổng lồ ảo trận, là năm đó Thánh Địa lao tổ tông tự mình bố trí xuống, vì chính là tôi luyện hậu bối đệ tử. Cho nên cả tòa Diêm Vương trong cốc hết thể đều là hư ảo, căn bản là không tồn tại, tuy nhiên lại lại có thể đem ngươi đánh chết, cái này là Diêm Vương Cốc trô đáng sợ. Đây là một cái thiên địa linh khí càng thêm xung tốc không gian, thậm chí nếu so với ba đại thánh địa còn mạnh hơn vài lần, Diệp Tiên thậm chí hoài nghi Nếu như ở chỗ này tu luyện 10 năm, đáng sợ chống đỡ được tại Đại Lục tu luyện Bắc Nguyên. Bất quá chỉ là trong ngay mắt, Diệp Thiên cũng đã minh mạch, vì cái gì như thế tu luyện thánh địa, mở mịt viễn phủ rõ ràng không có người nguyện ý tiến vào tu luyện, bởi vì đây là một cái tràn ngập tử vong không gian. Chỉ là mới vừa tiến vào Diêm Vương Cốc, Diệp Thiên liền cảm giác được vô số cường đại khí tức, những này khí tức rõ ràng chủ nhân rõ ràng đều là tu vi đạt tới hạ vị thú thần tồn tại. Bất quá khá tốt, toàn bộ trong không gian tối đa hay vẫn là thực lực thấp kém linh thú, hạ vị thần thú dù sao cũng là số ít, nếu không Vũ Thần tiến vào trong đó còn không phải tự tìm đường chết. Trước Tiên Diệp Thiên tự trốn đến đàn điền của mình trong không gian, lần này tiến vào Diêm Vương Cốc, hắn mục đích chủ yếu chính là vì đánh chết Hạ trưởng lão, cho nên bước đầu Tiên Tiểu là trước muốn âm trầm hành tung của mình. Quả nhiên, Diệp Thiên mới vừa tiến vào đàn điền không gian, Hạ trưởng lão mang theo mặt khác tứ đại trưởng lão liền đi tới trong không gian, tự hồ là cố ý lựa chọn cùng Diệp Thiên một cái không gian, hai phe chô rơi xuống địa điểm đều là giống như đúc. Hạ trưởng lão, lần này thái trưởng lão phái chúng ta cùng ngươi cùng một chỗ tiến vào Diêm Vương Cốc, chủ yếu chính là vì đánh chết Diệp Thiên mà đến, cho nên lần này chúng ta bốn người hội dụng ngươi làm chủ. Nghe được bốn người lời mà nói, Hạ trưởng lao sắc mặt lập tức vui vẻ, bởi vì bốn đại thực lực của trưởng lão đều so với hắn chiến lệnh, thậm chí trong đó hai người đã đạt đến Vũ Thần đại viên mãn chính mình, khoảng cách thần vương chi cảnh cũng chỉ thiếu chút nữa. Nếu như không phải quá tam trưởng lão lại để cho hai người theo chính mình tiến vào Diêm Vương cốc, hạ trưởng lao trong nội tâm rất rõ ràng, coi như là thánh chủ đều chưa hẳn có thể thỉnh động hai vị trưởng lao. Đa tạ bốn vị, chúng ta bây giờ chia ra năm đường, nếu có ai nhìn thấy Diệp Thiên lợi mà nói, tính xin trực tiếp ra tay đưa hắn đánh chết. Hạ trưởng lão xin yên tâm, chỉ cần bái kiến Diệp Thiên, chúng ta nhất định sẽ không chút khách khí ra tay đem hắn đánh chết. Sau khi nói xong, bốn người rất nhanh hướng phía bốn cái yên tâm vào tới, bởi vì khi bọn hắn xem ra, coi như là chính mình một người cũng đủ để đánh chết Diệp Tiên, dù sao đối phương chỉ là một gã tu vi đạt tới võ tổ chi cảnh con sâu cái kiến mà thôi. Nhìn chung quanh một chút, không biết vì cái gì, Hạ trưởng lão luôn cảm giác có người tại nhìn chăm chú lên chính mình, tự giễu cười, cười, Hạ trưởng lão nghĩ thầm có phải hay không hiện tại chính mình xuất hiện ảo giác. Đem làm Hạ trưởng lão sau khi rời khỏi, vẻ mặt cười lạnh Diệp Tiên xuất hiện tại nguyên chỗ, nhìn xem đã rời đi năm đại vũ thần, Diệp Thiên nhẹ giọng lẩm lần này vừa vặn cầm năm người lịch luyện. Cả tòa Diêm Vương vô biên vô hạn, liếc trông không đến giới hạn, theo dõi lấy năm đại vũ thần bên trong một vị, Diệp Thiên trọn vẹn theo dõi một ngày một đêm, thế nhưng mà thủy chung tìm không thấy cơ hội hạ thủ. Bất kể thế nào nói, đối phương đều là một gã hàng thật giá thật vũ thần, nếu như chỉ bằng vào thực lực của mình, hắn căn bản không có khả năng đánh chết một gã vũ thần, cho nên biện pháp duy nhất ỉu là mượn nhờ Diêm Vương cướp lực lượng. Bất quá lại để cho Diệp Thiên cảm thấy một tia phiền muộn chính là, một ngày một đêm, hắn rõ ràng không có đụng phải một chỉ hạ vị thú thần, mà ngay cả có thể uy hiếp được vũ thần tồn tại đều không có. Cho nên không có bất kỳ đích phương pháp xử lý, Diệp Thiên chỉ có thể như vậy đi theo. Nếu như Hổ Bá Vương cùng Tiểu Hắc tại thời khắc này thức tỉnh thì tốt rồi, dù sao đến lúc đó dùng hai đại vị thú thần thực lực, muốn đánh chết năm đại vũ thần quả thực rất đơn giản. Ngay tại Diệp Thiên nhàm chán tiếp tục theo dõi chi tế, tứ đại trưởng lão một trong, tên là Phó Thiên thủ Vũ Thần đột nhiên dừng bước lại, ánh mắt có chút lạnh như băng nhìn về phía trước. Tại Phó Thiên thủ phía trước cách đó không xa, có một bãi màu xanh biết thủy đàm, thủy đàm không ngừng mạo hiệp khí, chứng kiến màu xanh biết thủy đàm, lập tức bị thật sâu rung động rồi. Bởi vì gia hiện tại bọn hắn trước mặt thủy đàm không phải những vật khác, mà là cựu ám ma nhất tộc trị bảo cựu u nước sối. T-E-T-U-I-E-N-L-C-U-A-T-U-I-N-L-E-T, -e 3, đưa đến, chương 3, sau đó đưa đến. Chương 708, bí mật. Chương 708, bí mật ban đầu ở tử vong trong không gian, bởi vì Cửu U nước suối bình nguyên nhân, cho nên mới phải xuất hiện Cửu U nước suối. Thế nhưng mà hôm nay, Diêm Vương Cốc rõ ràng cũng xuất hiện kiểu U nước suối, điều này nói rõ cái gì, chẳng lẽ lại Thánh Địa Lao Tổ tông cùng kiểu U ám ma hồ nhất tộc có quan hệ. Phó Tiên thủ tựa hồ biết rõ trước mắt thủy đàm lợi hại, cũng không có lô mãng phóng đi, mà là nhẹ nhàng đi vào thủy đàm 100m bên ngoài, cẩn thận quan sát đến thủy đàm. Cơ hội tới, Đây là Diệp Thiên cái thứ nhất nghĩ đến, sau đó rất nhanh từ trong lòng ngực lấy ra Cửu U Nước Suối Bình, lúc trước Ly Khai Tử vòng không gian, Hỗ Bá Vương liền đem Cửu U Nước Suối Bình tạm thời giao cho hắn. Lúc ấy Diệp Thiên còn không đánh gãy tiếp nhận, hiện tại ngẫm lại, chính mình ngay lúc đó quyết định này quả thực quả đúng, bởi vì đã có thần khí Cửu U Nước Suối Bình, hắn có cường đại tự tin đánh chết Phó Thiên Thủ. Thừa dịp Phó Thiên Thủ quan sát thủy đảm chi tế, Diệp Thiên lặng lẽ đem Cửu U Nước Suối giải đẩy bốn phía, có không gian kỹ năng cùng không gian song trọng ra, coi như là Phó Thiên Thủ cũng không có chút nào phát hiện. Suốt nửa canh giờ, Phó Thiên thủ rốt cục cảm thấy một tia không tầm thường, sau đó nhìn về phía bốn phía, sắc mặt lập tức biến thành vô cùng âm trầm, bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng, mình đã bị tính kế rồi. "Là ai?" "Phó trưởng lão, hại ngộ." Chậm rãi đi ra, nhìn xem bị chính mình vây ở cừu vũ trong suối nước Phó Thiên thủ, Diệp Thiên trong nội tâm có chỉ là sát khí tung hành. ngay tại tối hôm qua, tiểu ma nữ đã đem tứ đại trưởng lão danh tự nói cho hắn. Căn cứ tiểu ma nữ cung cấp cho tin tức của hắn, trong tứ đại trưởng lão, hai người tu vi đạt đến Vũ Thần đại viên mãn chi cảnh, hai người tu vi đạt đến ba sao Vũ Thần chi cảnh. Mà trước mắt vị này Phó Thiên thủ Tu vi nhưng lại đạt đến 3 sao vũ thần chi cảnh, cùng hạ trưởng Lao tu vi không sai biệt nhiều, cho nên Diệp Tiên đệ nhất lựa chọn đúng là hắn. Lần này quá Tam trưởng Lao phái ra trong tứ đại trưởng Lao, thực lực đều là xếp hạng trước mấy vị tồn tại, vì đánh chết hắn, lần này trưởng Lao nhất phái quả thực bỏ hết cả tiền vốn. vốn quá Tam trưởng lão căn bản không có đem Diệp Thiên đệ trong lòng, dù sao một gã võ tổ trong lòng hắn cùng với một chỉ con sâu cái kiến không sai biệt nhiều, thế nhưng mà từ khi nghe được Diệp Thiên rõ ràng bị thánh chủ thu làm ký danh đệ tử, cho nên Diệp Thiên địa vị lập tức tăng vọt, đã, đã trở thành trong mắt của bọn hắn lai like là ngươi, ngươi rõ ràng có được cửu u nước xuối. Xem ra quá tam trưởng lão hay vẫn là đánh giá thấp ngươi, có thể được thánh chủ xem người tuy không giống tầm thường. Nghe được Phó Thiên thủ lời mà nói, Diệp Thiên trong nội tâm lập tức khẽ động, bởi vì nghe hắn khẩu khí, tựa hồ Phó Thiên thủ đối với Cửu U nước suối rất hiểu rõ. Ta và ngươi nhất định có một trận chiến, bất quá trước đó ta có hay không có thể hỏi ngươi một sự kiện? Có thể, bất quá ngươi cũng phải trả lời ta một sự kiện. Đăng nhập vui, nét để đọc chuyện không có vấn đề. Trong nội tâm lập tức vui vẻ, sau đó Diệp Thiên tiếp tục hỏi, ngươi làm như thế nào nhận ra Cửu nước suối hay sao? Tựa hồ sớm đã đoán được thiếu niên sẽ hỏi hắn vấn đề này. Phó Thiên Thủ không có chút nào cảm thấy kinh ngạc, sau đó hồi đáp, bởi vì tại Mở Mị Huyền Phụ 9 trong ngũ cốc thì có loại này Cửu U nước sối. A. Tuy nhiên cảm thấy rất kinh ngạc, thế nhưng mà Diệp Thiên lại không hỏi vì cái gì, bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng, trước mắt Phó Thiên Thủ chưa chắc sẽ biết rõ, coi như là biết rõ cũng chưa chắc sẽ nói cho hắn biết. Ta chỉ muốn hỏi ngươi một sự kiện, ngươi có phải là hay không Cửu đu ám ma hồ nhất tộc. Tại sao phải như thế hỏi? Bởi vì ngươi có thể bố trí xuống Cửu U nước sối trận, không phải kiểu đu ám ma nhất tộc vậy là cái gì, Chẳng lẽ lại không thừa nhận? Diệp Tiên lại không thấy thừa nhận cũng không có phủ nhận, sau đó hỏi, ba đại thánh địa cùng Cửu U Ám Ma Hổ nhất tộc phải chăng có quan hệ. Tựa hồ có chút kinh bị Diệp Tiên, bất quá Phó Thiên Thủ hay vẫn là hồi đáp, Cửu U Ám Ma Hổ nhất tộc lão tổ tông, bản thân chính là ta ba đại thánh địa lão tổ tông tọa kỵ, mà thần khí Cửu U nước sối hữu bình tựu là lão tổ tông ban cho Cửu U Ám Ma Hổ nhất tộc lão tổ tông. Nghe xong Phó Thiên Thủ lời mà nói, Diệp Tiên trong nội tâm quả thực giống như lật lên ngập cồn, số năng, nhưng lại không ngờ khả này, Ma tông, lại là khai Nếu quả thật là như thế này, như vậy Thánh địa xuất hiện Cửu U nước sối tiểu nói đã thông, dù sao thần khí Cửu U nước sối bình bản thân tiểu là người ta ba đại thánh địa, nhà mình đồ vật xuất hiện tại trong nhà mình lại có vấn đề gì đây này? Cửu U ám ma hồ nhất tộc phải chẳng tại ba đại thánh địa nội? Không tại, lúc trước lão tổ tông ly khai thánh địa về sau, Cửu U ám ma hồ nhất tộc lão tổ tông cũng tùy theo mà đi, thế nhưng mà không, có qua vài năm, Cửu U ám ma hồ nhất tộc liền cuồng vọng, thậm chí không hề đem ba đại thánh địa để vào mắt, ba đại thánh địa tôn nghiêm không thể xâm phạm, sau đó ba đại thánh chủ thông qua đem Cửu U toàn bộ đuổi ra khỏi ba đại thánh địa. đầu. Diệp Thiên trong nội tâm nghi vấn cơ bản xem như giải quyết, theo rồi nói ra, nên hỏi ta đã hỏi xong, nếu như không có chuyện gì khẩn tình, chúng ta là hay không có thể đã bắt đầu. Đợi ngươi đã lâu rồi, nếu như ngươi có thể tại ta thuộc hạ Kiên Chỉ 10 triệu bất bại, như vậy ta từ đó về sau liền không hề làm khó dễ ngươi. 10 triệu, một gã vũ thần 10 triệu. Nếu như là gặp được những người khác, như vậy không chỉ nói vũ thần 10 triệu, coi như là vũ thần 1 triệu chỉ sợ đều ngăn cản không nổi, thế nhưng mà Phó Thiên thủ gặp được nhưng lại Diệp Thiên, một cái không thể theo lẽ thường luận xử hình người quá nhân. Thế nhưng mà Diệp Thiên lại sẽ không ngạo hiểm. Tuy nhiên hắn có lòng tin tiếp được vũ thần 10 triệu, thế nhưng mà bất kể thế nào nói, trước mắt nam tử là một gạ vũ thần, hắn thật sự không muốn đơn giản bảo hiểm. Tựa hồ nhìn ra trong lòng của hắn đoán chừng, Phó Thiên thủ chỉ là rất nhỏ cười cười, nói ra, ngươi thật sự cho rằng Cửu U nước suối có thể vây khốn ta sao? Vừa mới ta chỉ là hiếu kỳ vì cái gì Diêm Vương cốc sẽ xuất hiện kiểu U nước suối mà thôi, ngươi muốn nhớ kỹ một điểm, tuy nhiên lúc trước Lao Tổ Tông đem thần khí Cửu U nước suối bình bàn cho Cửu U ám ma hồ nhất tộc, thế nhưng mà Cửu nước suối tinh túy lại như cũng vẫn còn chúng ta ba đại thánh điện. Theo Phó Thiên thủ vừa dứt lời, sau đó Phó Thiên thủ bay thẳng đến Diệp Thiên Phong tới tốc độ cực nhanh quả thực nhanh như thiểm điện, dù sao một gã vũ thần tốc độ đã đã vượt qua cường giả tồn tại. Trong nội tâm kinh hãi, vốn tưởng rằng bằng vào cựu u nước suối có thể vây khốn phó thiên thủ, sau đó lại nghĩ biện pháp đánh chết người này, tuy nhiên lại thật không ngờ cựu u nước suối căn bản chính là ba đại thánh địa đồ vật. Trong nội tâm hung hăng mắng một câu chính mình, Diệp Tiên vội vàng trốn đến đan điền của mình trong không gian, dù sao hắn có vô cùng cường đại tự tin, chính mình nếu như trốn đan điền trong không gian, coi như là vũ thần đều khó có khả năng phát hiện mình. Có thể phải biết rằng, ban đầu ở Tiên Ma Điện thời điểm, coi như là tu vi đã đạt tới nhị tinh thần tôn tiên ma đều không có có thể phát hiện trốn đan điền trong không gian dư tiền, hiện tại càng thêm không chỉ nói một gã nho nhỏ vũ thần rồi, chương 4, đưa đến, hôm nay quá muộn, ta thật sự lục, chịu đựng, không nổi nữa, hôm nay thiếu nợ ở dưới một chương ngày mai bổ, ngày mai sáu chương, mọi người hơi chút thứ lôi thoáng một phát. Chương 709, vận khí quả thực quá nát. Chương 709, vận khí quả thực quá nát lợi dụng cửu u nước suối không có đem phó thiên thủ vây khốn, đây cũng là Diệp Thiên không sở hữu dữ liệu được đấy. Dù sao cửu u nước suối Ú bình với tư cách ám ma nhất tộc chí bảo, bản thân tựu là một kiện uy lực cường đại thần khí, chỉ bất quá hắn thật sự thật không nợ. Ủy ư nước suối bình lại là thánh địa chi vật. Không có lập tức theo đan điền trong không gian đi ra ngoài, bởi vì dùng hắn thực lực hôm nay còn không phải một gã vũ thần đối thủ, cho nên chỉ có thể tìm đúng cơ hội. Đối với Diệp Thiên bỗng nhiên mất tích không thấy, Phó Tiên thủ cũng cảm thấy kinh ngạc vô cùng, bất kể thế nào nói, Diệp Thiên nhìn lại, tu vi chỉ có điều đạt đến võ tổ chi cảnh mà thôi. Từ khi tu vi đạt tới vũ thần chi cảnh, trở thành Phiêu Miểu Huyền phụ trưởng lao về sau, còn không có một cái nào vũ thần phía dưới người có thể theo thủ hạ của hắn phát đi. Diệp Thiên, ngươi không phải rất muốn cùng ta một trận chiến sao? Đã như vậy, ngươi tại sao phải trốn? Ta thật là muốn cùng ngươi một trận chiến, thế nhưng mà ta nhưng lại có tự mình hiểu lấy, ta sẽ không ngốc đến cùng một gã vũ thần quang minh chính đại đối chiến. Ngươi phải nhớ kỹ, lần này chúng ta 5 người tiến vào Diêm Vương Cốc, mục đích chủ yếu chính là vì đánh chết ngươi mà đến, cho dù ngươi có thông tiên bản lĩnh, chỉ sợ cũng sẽ không còn sống ly khai Diêm Vương Cốc, ngươi tự giải quyết cho tốt. Sau khi nói xong, Phó Thiên Thủ rõ ràng rất nhanh lướt qua thủy đảm biến mất tại trong màn đêm, chỉ để lại theo đan điển trong không gian cho tới bây giờ, cảm thấy nghi hoặc không thôi Bởi vì vì tất cả trong lòng người đều rất rõ ràng, Hạ trưởng lão lần này mang theo tứ đại trưởng lão tiến vào Diêm Vương Cốc, chủ yếu chính là vì đánh chết hắn mà đến, cho nên Ngũ đại trưởng lão cùng Diệp Thiên tầm đó sớm đã thủy hòa bất dung, không phải ngươi chết chính là ta vong cục diện. Thế nhưng mà giờ khắc này, Phó Thiên thủ lại đã đi ra tại đây, cái này lại để cho Diệp Thiên cảm thấy có chút kinh ngạc, bởi vì Phó Thiên thủ cho dù tìm không thấy chính mình, như vậy cũng có thể chết thủ tại chỗ này, chờ đợi mặt khác tứ đại trưởng lão đến. Cho nên muốn muốn, Diệp Thiên thẩm nghĩ ra một cái khả năng, cái kia chính là người này phiêu miểu viện Tu vi đạt tới 3 sao vũ thần chi cảnh phó thiên thủ căn vốn không muốn đánh chết chính mình. Kết hợp với vừa mới phó thiên thủ tự nói với mình nhiều như vậy bí mật, Diệp Thiên không biết vì cái gì, cảm giác cái này trưởng lão tựa hồ có chút không đúng. Diệp Thiên không có tiếp tục theo dõi phó thiên thủ, dù sao người ta đều không giết người rồi, nếu như người lại đi tìm phiền toái có chút không thể nói, hơn nữa hắn cũng không muốn cùng một gã vũ thần làm cho chết đi sống lại. Trong tứ đại trưởng lão, ngoại trừ hạ trưởng lão bên ngoài, chỉ có phó thiên thủ cùng gia thiên đạo tu vi đạt đến 3 sao vũ thần chi cảnh, về phần mặt khác lượng đại trưởng lão đều đều dùng đạt đến vũ thần đại viên mãn chi cảnh. Hiện tại không thể đánh chết Phó Thiên Thủ, như vậy Diệp Thiên mục tiêu kế tiếp tiểu là Ngũ Đại Trưởng lão một trong gia thiên đạo, một gã tu vi đạt tới ba sao vũ thần chi cảnh cỡ giả. Vừa mới ngay tại Ngũ Đại Trưởng lão ly khai chi tế, Diệp Thiên đem bản thân một tia máu tươi lưu tại Ngũ Đại Trưởng lão thân, cho nên đối với Ngũ Đại Trưởng lão hành tung, Diệp Thiên có thể nói là rõ như lòng bàn tay. Cho nên rất nhanh Diệp Thiên liền đã tìm được gia thiên đạo, bất quá lại để cho hắn cảm thấy một tia kinh hỉ chính là, đem làm hắn lại tới đây chính là gia thiên đạo đang tại cùng một chỉ hạ vị thú thần đại chiến. Cũng gia thiên đạo đại chiến thần, bản thể là một chỉ ô nhà, toàn thân tối tăm sắc có chừng chừng 1m, chỉ là nhìn thoáng qua, Diệp Thiên liền nhận ra Hắc Ô Nha là cái gì thú thần. Cùng ra thiên đạo đại chiến thú thần buồn mạng VH Ô Nha, dưới bình thường tình huống, Hắc Ô Nha là không thể nào đạt tới thú thần chi cảnh, chỉ sợ coi như là thú thánh chi cảnh đều khó có khả năng đạt tới. Cho nên Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, xa xa Hắc Ô Nha là một chỉ biến dị Hắc Ô Nha, hơn nữa tu vi càng là đạt đến hạ vị thú thần chi cảnh, xem kỳ thật thực lực cũng tuyệt đối khủng bố dị thường. Bất kể là hay vẫn là gia thiên đạo, đều không có đạt tới võ thánh đại viên mãn chi cảnh, hơn nữa nhìn hắn bộ dáng, Gia Thiên Đạo tu vi rõ ràng nếu so với Hắc Nha rất cao nhất đẳng, cho nên một người một thú mới có thể tạm thời bất phân thắng bại. Không có lập tức đi ra ngoài, có Hắc Nha giúp mình tiêu diệt Gia Thiên Đạo, Diệp thiên kinh hỉ cực kỳ, ngồi chung một chỗ cự tịch trì, chi, theo chiến thiên thần giới nổi lấy ra một bầu rượu thoải mái nhàn nhã uống. Gia Thiên Đạo cùng Hắc Nha đại chiến lập tức đưa tới rất rất cường đại linh thú đang xem cuộc chiến, tại Diêm Vương trong cốc, tại đây cái gọi là linh thú kỳ thật đều là hư ảo, nhưng chỉ có những này hư ảo linh thú, tại Diêm Vương trong cốc lại là chân thật tồn tại. Nhìn trước mắt Gia Thiên Đạo, mặt khác hạ vị thú thần trợ hộ con mắt đều đỏ. Nguyên một đám tản ra tham lam ánh mắt gắt gao chằm chằm vào đang tại đại chiến nhân loại, trong đáy mắt, khoảng chừng lấy hơn 10 chỉ hạ vị thú thần phóng tới đại chiến. Cho dù ra thiên đạo thực lực như thế nào cường đại, gặp được hơn 10 chỉ hạ vị thú thần chi cảnh, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn bị đánh chết, linh hồn chi lực bị phần đông thú thần chô chứa cắt, mà ngay cả thi thể đều không còn sót lại chút gì. Cái này mà ngay cả Diệp Thiên cũng thật không ngờ, ra thiên đạo vận khí quả thực quá nát rồi, vốn gặp được một chỉ thú thần cũng đã rất lưng, vắt, tuy nhiên lại thật không ngờ, rõ ràng có hơn 10 chỉ thú thần đồng thời hàng lâm. Gia thiên đạo đã chết. Võ thiên thủ không thể giết, hạ trưởng lão Diệp Thiên ý định ở lại cuối cùng một cái, như vậy chỉ còn lại có mặt khác hai gã tu vi đạt tới Vũ Thần Đại Viên Mãn chi cảnh trưởng lão. Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, tu vi đạt tới Vũ Thần Đại Viên Mãn, đã có thể sơ bộ nắm giữ thế giới quy tắc chi lực, do đó điều động không gian chi lực, có thể nói như vậy, ba sao Vũ Thần cùng Vũ Thần Đại Viên Mãn mặc dù chỉ là một cấp bậc chi chiến lệnh, thế nhưng mà cả hai tầm đó nhưng lại có một đạo không thể vượt qua cái hào rộng. Diệp Thiên tin tưởng, cho dù hiện tại chính mình có được lấy không gian giam cầm kỹ năng, cũng không thể nào là một gã Vũ Thần Đại Viên Mãn cường giả đối thủ, trong nội tâm hơi than thở nhẹ. Không có lập tức tìm kiếm hai vị trưởng lão, bởi vì có máu tươi chỉ dẫn, chỉ cần hắn muốn tìm, tùy thời cũng có thể tìm được, mà Diệp Thiên tại thời khắc này cứ như vậy đi dạo Diêm Vương Cốc. Toàn bộ Diêm Vương Cốc vô biên vô hạn, dù sao cũng là một tòa siêu đại kiều đảo trận, cho nên theo bên ngoài xem Diêm Vương Cốc có khả năng chỉ là một tòa tiểu cốc, mà từ bên trong xem, Diêm Vương Cốc nhưng lại vô biên vô hạn. Không đi không biết, vừa đi đã giật mình, Diệp Thiên chỉ là hơi chút đi trong giằm lục thần, rõ ràng cảm nhận được rất rất cường đại khí tức, tuy nhiên trong nội tâm biết rõ những này khí tức chủ nhân là hư ảo. Thế nhưng mà trong nội tâm hay vẫn là nhịn không được đối với cái kia Thánh địa Lao tổ tông cảm thấy một tia kính nghệ. Có thể bố trí hạ khổng lộ như thế ảo trận, đã nói do Thánh địa cái vị kia lão tổ tông là một cái rất rất giỏi người, có thể đứng hàng năm đại thần hoàng một trong, xem ra cũng không phải may mắn. Năm đại thần hoàng bên trong, Thánh địa Lao tổ tông tựu chiếm cứ một tịch vị, năm đó Thánh địa Lao tổ tông cũng theo kiếm thần hải lão tổ tông cùng một chỗ ly khai đại lục, tiến về trước thế giới bên ngoài. Không có lãng phí cơ hội, Diệp Thiên tìm được một cái vắng sơn động bắt đầu tu luyện, sao từ khi tu vi đạt tới kiếm tổ chi cảnh về sau, chậm chậm không thể đột phá kiếm hoàng chi cảnh. Hiện tại tiến vào một cái thiên địa linh khí như thế đầm đặc tu luyện thánh địa, Diệp Thiên có thể sẽ không dễ dàng lãng phí như thế một cái cơ hội tốt, ngày hôm qua trừng 5, đưa đến, tối hôm qua thật sự không còn sớm, hôm nay còn có việc, tiểu đỗ sẽ không có thức đêm, có người rõ ràng như vậy cũng mắng. Thật sự là bó tay rồi. Chương 710, tâm cướp, đại chiến đế phệ thiên. Chương 710, tâm cướp, đại chiến đế phệ thiên ngay tại Diệp Thiên tu luyện ngày thứ 7, cả sơn động đột nhiên bắt đầu biến hóa. rãi mở hai mắt ra, Diệp Thiên mặt toát ra một tia kinh hỉ, bởi vì ngay tại vừa rồi, hắn minh xác cảm giác được thuộc về mình tâm cướp sắp xảy ra. Tâm cướp, tự là cái gọi là tâm ma, chỉ cần có thể đánh vỡ trong lòng mình tâm ma, như vậy liền có thể đủ dùng tâm cảnh của mình phát sinh biến hóa nghiêng trời lệ đất. Thế nhưng mà bao nhiêu cường giả bị kẹt tại cửa ai này chi, bởi vì mỗi người đều có thuộc tại tâm ma của mình, hơn nữa nhưng không cách nào khám phá tâm ma của mình, do đó trong lòng cướp chi rơi cái vạn kiếp bất phục Đối với mình tâm cướp, Diệp Thiên cũng không có chút nào lo lắng, mà là tràn đầy chờ mong, từ khi Tu Vi đạt tới kiếm tổ chi cảnh đến nay, hắn vẫn chờ mong lấy tâm kết của mình hàng lần chỉ cần có thể vượt qua tâm cước, như vậy trong cơ thể kiếm vực liền có thể hình thành kiếm tâm chí lực, thực lực tuyệt đối không phải một cộng một đơn giản như vậy. Nếu như tu vi thật có thể đủ đạt tới kiếm hoàng chi cảnh, đến lúc đó Diệp Thiên có vô cùng cường đại tự tin, coi như là gặp được võ thánh cấp bậc cường giả, hắn cũng tuyệt đối có sức đánh một trận. Lăng lặng cảm thụ được trong sơn động dị động, tâm cấp cùng lôi kiếp bất đồng, lôi kiếp nhất định sẽ dẫn động thiên địa dị tượng, mà tâm cấp thì là thuộc về trong nội tâm kiếp nạn. Ngay tại Diệp Tiên chờ đợi tâm cước hàng lâm một khắc này, cả sơn động nhiên đen kịt một mảnh, sau đó Diệp thiên trong ngóc tựa hồ bị cái gì đó hung hăng va chạm thoáng phát. Đợi đến lúc Diệp Thiên lần nữa thanh minh thời điểm, cả sơn động sớm đã cùng lúc trước bất đồng, bởi vì ở trước mặt hắn, lại là đệ nhất thiên hạ tâm môn, Ngũ Hành môn. Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, cái này là thuộc về mình tâm tước, nếu như mình đánh không phá tâm cướp, không chỉ có đến lúc đó không thể thành tiểu kiếm hoàn vị, hơn nữa ngay cả tính mệnh đều khó giữ được. Toàn bộ Ngũ Hành môn chỉ có đế phệ thiên một người, đứng tại Ngũ Hành tổng phong chi, ánh mắt lạnh như băng nhìn xem hắn, nói ra, "Diệp Thiên, người ta hôm nay một trận chiến, nếu như ngươi thua, liền đem toàn bộ tiên hạ giao cho ta, như thế nào?" Cái kia nếu như ngươi thua đâu này? Vậy ngươi tựu là tiên hạ chủ nhân. Từ nay về sau, dưới trời đất dùng ngươi vi tôn, ta không muốn muốn toàn bộ thiên hạ." Nghe được hắn lời mà nói, Đế Phệ Tiên lập tức ngửa mặt lên trời lại cười, trong tiếng cười tràn đầy trào phúng chi tình, sau đó thanh âm lạnh lùng nói ra, "Thật sự là thật là tức cười, thiên hạ bày ở trước mặt ngươi, ngươi rõ ràng không muốn muốn, quả nhiên là vô sỉ." "Đế Phệ Tiên, ta chỉ là muốn hỏi ngươi một câu, sư phụ đến cùng ở địa phương nào? Ngươi muốn biết cái kia lão giả kia hạ lạc, hạ xuống trừ phi đã bại ta." Sau khi nói xong, Đế Phệ Tiên giơ ra tay phải hướng phía phía trước nhẹ nhàng vẽ một cái, trong miệng nói một câu thời gian cấm. Chỉ thấy hai người bốn phía không gian lập tức toàn bộ bị cấm chỉ, coi như là phòng cũng bị hoàn toàn cấm. Thời gian cấm, tu vi đạt tới nhị tinh thần tôn cường giả mới có thể cho thi triển đi ra thần thông, mà Diệp Tiên cũng không có chút nào khác thường, trong miệng đồng dạng nhẹ nhàng hô một câu thời gian cấm. Hai đại thần tôn thời gian cấm được ra, tựa hồ toàn bộ không gian đều không chịu nổi, thời gian cấm đối với thời gian cấm, hai người lập tức riêng phần mình lui về phía sau một bước. Tựa hồ không có cam lòng, Đế Phệ Thiên lần nữa thi triển ra thời gian cấm thần thông, lần này trong vòng ngàn dặm ở trong thời gian toàn bộ cấm, Diệp Tiên không rằng có bất kỳ trở trực tiếp lấy ra Chu thần kiếm. Trong cơ thể Chu Thần Kiếm tức điên cuồng vận chuyển, chẩm dái giơ tay lên bên trong đích Chu Thần Kiếm, Thương khung một kiếm vừa mới thi triển ra, toàn bộ không gian đều tựa hồ rung động đùng đùng. Thương khung một kiếm chém xuống, Đế Vệ Thiên chỗ thi triển thời gian cấm lập tức tốc đổ, sau đó một đạo cầu vổng kiếm khí bay thẳng đến Đế Vệ Thiên mà đi, không gian đều bị kéo lên một đạo thật dài vết rách. Bất kể thế nào nói, Đế Vệ Thiên đều là một gã thần tôn cường giả, trong miệng chỉ thấy niệm một câu thời gian rút lui, vừa mới còn vạch phá bầu trời kiếm khí, không biết vì cái gì lại rất nhanh một lần nữa về tới đi qua. Không gian rút lui, tu vi chỉ có đạt tới 3 sao thần tôn siêu cấp cường giả mới sẽ đạt tới. Đế vệ thiên tại thời khắc này sử xuất không gian rút lui, nói rõ hắn tu vi đã đạt đến 3 sao thần tôn chi cảnh. Thời gian rút lui thần thông là có thể đem thời gian tốc độ chảy rút lui đến quá khứ đích một loại nghịch thiên thần thông, 3 sao thần tôn nội, rút lui thời gian càng dài, thực lực càng vi cường đại. Truyền thuyết có 3 sao thần tôn cường giả, một khi sử xuất thời gian rút lui thần thông, sẽ gặp đem thời gian suốt rút lui thời gian một ngày, thời gian một ngày đại biểu cho cái gì, cũng tiểu ý nghĩa vị này thần tôn có thể tùy ý cải biến thời gian đánh chết đối phương. Thời gian tiến lên Diệp Thiên trong miệng chậm rãi nói ra bốn chữ, thời gian tiến lên thần thông là tu vi đạt tới nhất tinh thần tôn muốn có thần thông, so sánh dưới, thời gian tiến lên đối với thế gian lui về phía sau có nhất định tác dụng. Nhất tinh thần tôn lủng có thời gian tiến lên, nhị tinh thần tôn lủng có thời gian cấm, ba sao thần tôn thì là ủng có thời gian rút lui, chỉ cần theo tu vi đẳng cấp xem, đã biết rõ cái đó một cái thần thông càng, càng cường đại hơn một ít. Một chống đỡ một tiêu, Diệp Thiên chỗ thi triển thời gian tiến lên cùng đế vệ thiên chỗ thi triển thời gian lui về phía sau lập tức biến mất, sau đó Diệp Thiên cũng nói ra thời gian lui về phía sau, toàn bộ thế gian tốc độ chạy lần nữa phát sinh cái biến. Tu vi đặt tới thần tôn chi cảnh, chơi chính là thời gian chi lực, mà tu vi đặt tới thần vương chi cảnh, thì là đùa không gian chi lực, tương so sánh, thời gian là áp đảo không gian chi một loại càng thêm lực lượng cường đại. Truyền thuyết tu vi có thể đạt tới thần tôn đại viên mãn chi cảnh, liền có thể nát bấy thời gian, tại một gã tu vi đặt tới thần tôn đại viên mãn chi cảnh cường giả trước mặt, bất kể là thế gian tiến lên hay vẫn là thế gian cấm, cũng thời gian đều lui đều không có chút nào tác dụng, bởi vì chỉ cần đem thời gian nát bấy, những này thần thông đều là một ít rác rưởi mà thôi mà thôi. Bất kể là Diệp Thiên hay vẫn là Đế Phệ Tiên Hai người tại Diệp Thiên Tâm Cấp ở bên trong, tu vi cũng chỉ là đạt đến 3 sao thần tôn chi cảnh mà thôi, khoảng cách thần tôn đại viên mãn chi cảnh còn có khoảng cách không nhỏ. Cho nên bất kể là ai đều khó có khả năng nát bấy thời gian, trong khoảng thời gian ngắn, hai người nương tựa theo đối với thời gian cảm ngộ trình độ rất khó phân ra thắng bại, cho nên rất có ăn ý hai người rõ ràng đồng thời dừng tay, lăng không đối mặt lấy. Như thế xuống dưới, ta và người muốn phân ra thắng bại có chút không có khả năng. Cái kia ngươi muốn như thế nào? Diệp Thiên trong nội tâm vô cùng rõ ràng, đế phệ thiên tu vi cùng mình không kém bao nhiêu chỉ bằng vào thời gian chi lực căn bản không cách nào chiến thắng đế vệ thiên, lần chiến đấu này không chỉ có quan hệ lấy sư phụ của hắn, hơn nữa càng là quan hệ lấy toàn bộ thiên hạ. Ta và ngươi cái bố trí xuống một hồi, ngươi xông của ta trận, ta xông ngươi trận, xem ai dùng thời gian ít nhất vi thắng, như thế nào? Tỷ thí trận pháp, Diệp Thiên trong nội tâm quả thực cho rằng đế vệ thiên đầu óc có phải hay không nước vào rồi, bởi vì hôm nay dùng thực lực của hắn bố trí xuống trận pháp lợi mà nói, coi như là thần tôn đại viên mãn cường giả đều chưa hẳn có thể xung ra. Diệp Thiên không có chút nào chần chờ liền đáp ứng xuống, bất kể là vì thiên hạ còn là sư phụ của mình. Hắn phải cùng Đế Vệ Tiên một trận chiến, chương 2, đưa đến, chương 3, tối nay đưa đến. Chương 711, Nhất Tinh Kiếm Hoàng, luyện hóa linh hồn. Chương 711, Nhất Tinh Kiếm Hoàng, luyện hóa linh hồn, Diệp Tiên cho bố trí xuống chính là 4 Tuyệt Kiếm Trận, mà Đế Vệ Tiên bố trí xuống chính là Thiên Tuyệt Trận Pháp. Tiến vào Thiên Tuyệt Trận Pháp ở trong, Diệp Tiên sắc mặt có chút ngỡ ngàng, bởi vì cho tới giờ khắp này lại để cho mới phát hiện, Đế Vệ Tiên rõ ràng đối với trận pháp cũng có được như tài nghệ như thế. Toàn bộ Thiên Tuyệt Trận Pháp ở trong khắp nơi tràn đầy quỷ dị tức giận, Diệp phát hiện, bố trí xuống Tuyệt Pháp, cùng tử vong không gian có vài phần tương tự. Tứ đại thần kiếm đã bố trí xuống bốn tuyệt kiếm trận, cho nên Diệp Thiên lấy ra thần khí Ma Thiên Ấn, bay thẳng đến bốn phía không gian hung hăng đập tới. Ầm ầm, từng đạo khủng bố tiếng vang quanh quần tại trận pháp từng cái nơi hẻo lánh, tu vi đạt tới thần tôn chi cảnh, Diệp Thiên cũng có thể hoàn toàn vận dụng thần khí Ma Thiên Ấn uy lực. Ma Thiên Ấn một chỗ, toàn bộ thiên tuyệt trận pháp bắt đầu mãnh liệt lắc lư, nếu để cho Đế Vệ có trời mới biết, Diệp Thiên đối với trận pháp nghệ, không biết có thể hay không vì quyết định của mình mà cảm thấy hối không thôi. Sau nửa canh giờ, Diệp thiên cùng Đế Vệ Thiên một lần nữa đứng tại ngũ hành phong chi. Tuy nhiên trong lòng có một vạn cái không uốn, Đế Phệ Thiên hay vẫn là bất đắc gì nói: "Ta thừa, Thiên hạ là người, bất quá trăm năm về sau ta nhất định sẽ tái hiện nhân gian." "Sư phụ ở địa phương nào?" Đối với cái gì Thiên Hạ Diệp Tiên căn bản không có hứng thú, trong lòng hắn, sư phụ cao hơn hết thảy, bởi vì không có sư phụ doán Thiên Chiếu lời mà nói, hắn còn không biết có thể hay không luân hồi thành công. "Ngũ hành không gian." Mặc dù chỉ là bốn chữ, có thể đối với Diệp Tiên nhưng lại một cái thiên đại kinh hỉ, mà đúng lúc này hậu, bất kể là Ngũ hành môn hay vẫn là Đế Phệ Thiên, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Thuận lợi tránh thoát tâm cướp, thế nhưng mà Diệp Tiên sắc mặt nhưng lại vô cùng nghiêm trọng, tuy nhiên vừa mới chỉ là mình tại độ tâm cướp, thế nhưng mà trong lòng của hắn rất rõ ràng, đệ phệ thiên chiếu nói chỉ sợ là thật sự. Đối với mình mà nói, sư phụ Doãn Tiên chiếu tựu là của mình tái sinh phụ mẫu, bị bắt đại võ thánh liên thủ trấn áp, trải qua muôn đời luân hồi đều không thể chuyển thế thành công, hơn nữa bảy đi tuyệt mạch cũng bị gắt gao phong ấn chặt. Nếu như không phải gặp được sư phụ Doan Thiên chiếu, chỉ sợ chính mình cho tới bây giờ đều không thể cởi bỏ trong cơ thể bảy đi tuyến mạch, nếu thật là như vậy lời mà nói, còn không biết nếu luân hồi bao nhiêu thế. Thế nhưng mà Diệp Thiên trong nội tâm đồng dạng rất rõ ràng biết do, Ngũ Hành trong không gian có 6 vị vũ thần trấn thủ, coi như mình hiện tại đã vượt qua tầng cướp, thành công đạt tới kiếm hoàng chi cảnh, có thể cũng căn bản không phải vũ thần đối thủ. Diệp Thiên thật không ngờ, Đế Vệ Thiên cái kia tên phản đồ, rõ ràng đem sư phụ nốt tại Ngũ Hành trong không gian, mà không phải đưa đến hồn điện. Không có đa tưởng, Diệp Thiên cũng đã quyết định, đợi đến lúc ly khai thánh địa về sau, chính mình phải tiến vào Ngũ Hành trong không gian cứu ra sư phụ, sau đó đem Đế Thiên cái kia tên phản đồ đánh chết. Đứng người lên thư tư phục phục rũi cái lưng mệt mỏi, lẳng lặng cảm thụ được trong cơ thể giết chóc kiếm vực chậm rãi chuyển biến làm giết chóc kiếm tâm. Tu vi đạt tới kiếm hoàng chi cảnh, trong cơ thể kiếm vực sẽ gặp chuyển biến trở thành kiếm tâm, mặc dù chỉ là nhất tinh kiếm hoàng chi cảnh, thế nhưng mà Diệp Thiên nhưng lại có vô cùng cường đại tự tin, coi như là võ thánh cấp bậc cường giả, hắn cũng có được tự tin một trận chiến. Ly khai sơn động, Diệp Thiên phát hiện mình tu luyện đã suất nửa tháng rồi, tu luyện 7 ngày cộng thêm 8 ngày độ cước, phát. lặng phát hiện, suất nửa tháng thời gian, còn lại tứ đại trưởng lão rõ ràng đều không có ly khai Diêm Vương quốc. Trong lòng có chút phẫn nộ. Xem ra lần này Hạ Trưởng lão không giết chính mình quyết không bỏ qua rồi, nghĩ tới đây, Diệp Thiên bay thẳng đến Hạ Trưởng lão phương hướng vào tới, bởi vì hắn quyết định, lần này vô luận như thế nào đều chặn đánh giết Hạ Trưởng lão. Trải qua nửa tháng thời gian, Hạ Trưởng lão thân khắp nơi đều là tổn thương, có chút thời điểm hắn thậm chí hoài nghi, Diệp Thiên có phải hay không đã chết tại Diêm Vương quốc, bởi vì nửa tháng trong thời gian, vô luận hắn như thế nào tìm kiếm Diệp Thiên tung tích đều không có kết quả gì. Tại nơi này nửa tháng ở trong, hắn không chỉ có không có tìm được cựu nhân của mình, nhưng lại bị vô số hạ vị thú thần vây công, làm cho chính mình thân khắp nơi đều là vết thương trầm chất. Ngồi chung một chỗ cự thạch chi tĩnh tâm tu luyện, ngay tại ngày hôm qua, hắn bị một chỉ thú thần tập kích, nếu như không phải nương tựa theo thực lực cường đại, nói không chừng sớm đã trở thành thú thần trong bụng món ăn. Nhìn xem trăm mét bên ngoài Hạ trưởng lão, Diệp Tiên trực tiếp thi triển ra không gian thuấn di kỹ năng, không gian thuấn di kỹ năng có thể tại trăm mét ở trong tùy ý tuấn di, cho nên chỉ là 100 mở khoảng cách, Diệp Tiên thoáng một phát liền đi tới Hạ trưởng lão trước mặt. Không có chút nào trần chờ, Diệp Tiên lần nữa sử xuất không gian giam cầm kỹ năng, Hạ trưởng lão còn chưa kịp, kịp phản ứng, đã bị lập tức giam cầm ở, mặc dù chỉ là ngắn ngủi 3 giây đồng hồ, thế nhưng mà đã đủ làm rất nhiều chuyện rồi. Lần này Diệp Thiên sử xuất tử Vong Quyết, từ khi được đến tử Vong Địa về sau, tuy nhiên Diệp Thiên tu luyện tự Vong Địa nội tử Vong Quyết, tuy nhiên lại chưa từng có sự xuất qua. Không phải hắn không muốn, mà là không có cách nào, bởi vì tử Vong Quyết tổng cộng chia làm tam đại cảnh giới, muốn luyện thành tử Vong Quyết đệ nhất cảnh giới, trước hết đạt tới kiếm hoàng chi cảnh. Cho nên trước kia Diệp Thiên hữu tâm vô lực, mà bây giờ tu vi đạt đến nhất tinh kiếm hoàng chi cảnh, cũng đồng thời đạt đến tử Vong Quyết đệ nhất cảnh giới, tay phải nhẹ nhàng rung lên, một đạo màu đen khí tức trực tiếp luân phiên đợi trước mặt Hạ trưởng lão. Hết thảm một tiếng vang lên, sau đó Hạ trưởng lão thân thể rất nhanh thu nhỏ lại chẳng đến biến thành một bãi hắc thủy mới thôi, mà hạ trưởng lão linh hồn chi lực cùng với vợ anh toàn bộ bị Diệp Thiên hút vào đến trong đan điền. Cảm thụ được trong đan điền lực lượng cường đại, Diệp Thiên quả thực không thể dùng giật mình để hình dung, bởi vì hắn thật sự thật không ngờ, tử vong quyết đệ nhất cảnh giới rõ ràng có thể luyện hóa võ giả linh hồn cùng với vợ anh. Dựa theo loại biện pháp này, chỉ cần đem hạ trưởng lao vợ anh cùng với linh hồn toàn bộ luyện hóa, như vậy đến lúc đó hắn tu vi liền có thể lại một tầng lầu, đạt tới nhị tinh võ hoàng chi cảnh. Đây là đáng sợ cỡ nào một sự kiện, đã có được tử vong quyết, ngày sau coi như là không tu luyện. Đơn theo dựa vào luyện hóa võ giả linh hồn đáng sợ cũng có thể lại để cho chính mình tu vi không ngừng nhắc đến thăng. Tuy nhiên Tử vong quyết có thể luyện hóa linh hồn cùng vào anh, thế nhưng mà Diệp Tiên trong nội tâm rất rõ ràng biết do, Tử vong quyết tại đại lục tuyệt đối thuộc về tà ác công pháp, hơn nữa hay vẫn là cái loại này kỳ lạ nhất ác công pháp. Trong nội tâm mừng rỡ không thôi, dựa theo loại này luyện hóa tốc độ, nếu như nhiều luyện hóa mấy cái vũ thần cấp bậc cường giả, như vậy dùng không nhiều lắm bao lâu thời gian, hắn tu vi liền có thể đột phá kiếm hoàng Chi cảnh, đạt tới kiếm thánh cảnh giới. Lúc trước Phó Thiên thủ không có tìm hắn phiền toái. Cho nên Diệp Thiên cũng sẽ không biết đối với Phó Thiên thủ có bất kỳ nghi cách, về phần mặt khác hai vị Vũ thần đại viên mãn cường giả, nếu như có thể đem hắn toàn bộ luyện hóa, chỉ sợ đến lúc đó cho dù tu vi đạt tới kiếm hoàng đỉnh phong chi cảnh cũng không phải một kiện chuyện khó khăn. Nghĩ tới đây, Diệp Thiên thì có trùng, Chồng, nói không nên lời hưng phấn, sau đó rất nhanh hướng phía một cái phương hướng mà tới, bởi vì tại đâu đó có trong đó một gã trường đến, lại đã biết Tử vong quyết có được luyện hóa linh hồn chi lực thần thông về sau, Diệp Thiên liền có chút ít không thể chờ đợi được, chuyện cần cấp, hôm nay không thể 6 chương, ngày mai nhất định đủ, ngày hôm qua một chương, hôm nay hai chương. Thiếu nợ ở dưới 3 chương ngày mai cùng một chỗ còn. Chương 712, thử vong thần hoàng. Chương 712, tử vong thần hoàng nhưng khi Diệp Thiên tìm được mặt khác hai vị trưởng lao thời điểm, cả người đều cảm thấy phiền muộn đến cực điểm. Bởi vì lưỡng đại trưởng lao rõ ràng cùng một chỗ, Diệp Thiên cho dù lại tự tin thực lực của mình, cũng không có khả năng cùng hai đại vũ thần đại viên mãn cường giả là địch. Trong nội tâm khe khẽ thở dài, Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, chính mình còn muốn tưởng đánh chết hai vị trưởng lao giống như có lẽ đã biến thành rất không có khả năng, cho nên Diệp Thiên hướng phía Diêm Vương điện mà đi. Diêm Vương cốc có một tòa Diêm Vương điện Là năm đó Thánh Địa Lao tổ tông tự tay bố trí xuống, truyền thuyết Diêm Vương trong điện có Diêm Vương lệnh, Diêm Vương lệnh là một loại năng lượng thể, chỉ có thể kiên trì 3 ngày mà thôi. Rất nhanh Diệp Thiên liền đã tìm được Diêm Vương điện, tuy nhiên cả tòa Diêm Vương điện có tứ đại thú thần thủ hộ, thế nhưng mà bằng vào không gian thuần di kỹ năng cùng đan điền không gian, Diệp Thiên rất nhanh liền ngừng tụ một khối Diêm Vương lệnh, không có lại tiếp tục lưu lại Diêm Vương cốc, bất kể thế nào nói, dùng hắn thực lực bây giờ còn chưa đủ để dùng đánh chết còn lại hai gã trưởng lão, cùng hắn ở chỗ này tốn hao lấy, còn không bằng sớm chút ly khai. Khi Diệp Tiên tại Mộ Mị Huyền Phủ có cừu đoán người chỉ là Hạ Trưởng lão một người mà thôi, bất quá đối với tên kia Thái thượng Tam trưởng lão, Diệp Tiên trong nội tâm vẫn còn có chút sát ý đem Diêm Vương lệnh giao cho Vân Lam trong tay thời điểm, Thái thượng Tam trưởng lão sắc mặt rốt cục biến đổi, tuy nhiên không nói gì thêm, thế nhưng mà Diệp Tiên rõ ràng có thể theo Thái thượng ba trên người trưởng lão cảm nhận được một tia sát khí. Diệp Tiên thành công lấy được Diêm Vương lệnh, kể từ hôm nay, Diệp Tiên thành cho ta ký danh đệ tử. Tiến Quốc, hơn nữa đã nhận được lệnh, coi như là Tam trưởng cố tình cản, cũng chỉ có thể hữu tâm vô lực, dù sao lúc trước là hắn cùng với định ra gấp địch. Tiểu hạ đâu này?" Nghe được Thái thượng Tam trưởng lão câu hỏi, Diệp Thiên không có chút nào phản ứng, chỉ là hướng phía Vân Lam cung kính quỳ xuống dập đầu lễ ba cái, bất kể thế nào nói, hắn hiện tại cũng là Vân Lam vài tên đệ tử, hơn nữa hay vẫn là tiểu ma nữ phụ thần, cái này ba cái đầu vô luận như thế nào đều muốn dập đầu. "Diệp Thiên, ta hỏi ngươi lời nói đây này." "A, nguyên lai like ngươi là ở hỏi ta à, ta làm sao biết hạ trưởng lão ở địa phương nào, không phải đã sớm đi ra sao?" Diệp Thiên giả ngu nói ra, hạ trưởng lão đã tại Diêm Vương cốc bị chính mình đánh chết, chỉ sợ cả đời này cũng sẽ không trở ra rồi. Bất quá đúng vào lúc này, bên ngoài tiến đến ba người. Đúng là Ngũ đại trưởng lão Chi Ba. Sư tôn, ta muốn đi xuống trước nghỉ ngơi. Khẽ gật đầu, tựa hồ Minh Bạch Diệp Thiên ý nghị trong lòng, Vân Lam nói ra, "Ừm, sớm chút xuống dưới nghỉ ngơi đi, ta đã phái người an bài cho ngươi một cái động viện." "Cảm ơn sư tôn." Sau đó căn bản mặc kệ mặt khác hai gã trưởng lão ánh mắt kinh ngạc, rất nhanh ly khai mở mật điện, rất nhanh đi vào Thái Thượng Tam trưởng lão bên người, Lượng đại trưởng lão không biết tại đang nói gì đó. Theo Lượng đại trưởng lão không ngừng tự thuận, Thái Thượng Tam trưởng lão sắc mặt càng ngày càng khó coi, chung chung điệp điệp một tiếng, sau đó Thái Thượng Tam trưởng lão mang theo ba vị trưởng lão rất nhanh ly khai mở mật điện. Nhìn xem đã ly khai Thái thượng tam trưởng lão, Vân Lam đối với cả tòa mở mịt điện lẩm bẩm, Diêm Vương cốc rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Theo Vân Lam vừa dứt lời, mở mịt điện sau lưng trong hư không, đột nhiên đi ra một gã Hắc nam tử, nói ra, gia Thiên đạo trưởng lão bị thú thần vây công mà chết, về phần hạ trưởng lão cũng là bị kẻ này chô đánh chết. Nghe được Hắc nam tử lời mà nói, Vân Lam trên mặt tùy theo toát ra một tia kinh ngạc, dù sao Diệp Tiên tu vi chỉ là đạt tới võ tổ chi cảnh, rõ ràng có thể chém giết một gã vũ thần cường giả. Kẻ này đã vượt qua tam cấp, tu vi đạt đến nhất tinh võ hoàng cảnh, hơn nữa luyện có một loại rất kỳ lạ công pháp có thể luyện hóa võ giả linh hồn chi lực, hơn nữa hấp thu đến gia tăng thực lực của mình. Người nói cái gì? Luyện hóa linh hồn chi lực? Cái này Vân Lam xem như hoàn toàn bị rung động rồi, bởi vì không mấy năm qua, hắn vẫn chưa nghe nói qua có vị nào võ giả có thể luyện hóa linh hồn chi lực, do đó gia tăng thực lực của chính mình đấy. Phải chăng biết rõ Diệp Thiên Sở tu luyện rốt cuộc là công pháp gì? Không rõ ràng lắm. Người đi xuống trước đi. Vân Lam vừa mới nói xong, Hắc y nam tử lần nữa biến mất tại nguyên chỗ, mà Vân Lam sắc mặt có chút khác thường, lẩm bẩm, "Luyện hóa linh hồn chi lực, xem ra là tự vong đã quyết, thật sự là thật không ngờ." Tử vong thần hoàng tử vong quyết rõ ràng vừa nặng Lâm Nhân răng rồi. Tình Vân Cát, đây là Vân Lam cho Diệp Thiên chuyên môn chỗ chuẩn bị, Tình Vũ các bên cạnh tửu là Lăng Vân Cát, tiểu ma nữ khuê phòng tại ngay tại Lăng Vân trong Cát, không biết có phải hay không là chuyên môn, Vân Lam đem hai người chỗ ở lần lượt lại với nhau. Tình Vân Cát trước một tòa núi sơn xuống, Diệp Thiên cho tiểu ma nữ rạng tố lấy Diêm Vương cốc đã phát xanh hết thảy, nghe được chỗ mấu chốt, tiểu ma nữ còn nhịn không được hội kêu vài tiếng, "Thỉnh nói cái gì? Ngươi có thể hóa linh hồn chi lực mà gia tăng thực lực bản thân." Khẽ gật đầu, Đối với Tử vong quyết có thể luyện hóa võ giả linh hồn chi lực, cho tới bây giờ đều làm không rõ ràng lắm, dù sao ban đầu ở ma vực nội được đến Tử vong bị là một cái ngoài ý muốn. Ngươi sửa chữa chính là công pháp gì? Tử vong quyết, là một khối tử vong trên tấm bia sở học. Đối với tiểu ma nữ, Diệp Thiên không có chút nào giấu diếm, dù sao lấy bọn hắn hôm nay quan hệ, Diệp Thiên căn bản sẽ không lo lắng tiểu ma nữ hội đem chuyện của mình nói cho những người khác. Thử vong quyết, ngươi xác định chính mình sở tu luyện công pháp danh vi Tử vong quyết. Làm sao vậy? Chứng kiến tiểu ma nữ rõ ràng có lớn như thế phản ứng. Diệp Thiên cũng quả thực kinh ngạc thoáng một phát, bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng tiểu ma nữ là người, thân là mờ mịt huyền phủ tiểu công chúa, dưới bình thường tình huống là không sẽ như thế thất thố đấy. Diệp Thiên, ngươi cũng đã biết chính mình sở tu luyện tử vong quyết là ai sợ tu luyện. Ngươi biết. Nghe được tiểu ma nữ lời mà nói, Diệp Thiên lập tức hỏi, về tử vong địa cùng với tử vong quyết, Diệp Thiên trong lòng có vô số nghi hoặc, dù sao tử vong quyết vô cùng uy tiên, hơn nữa tử vong bị lúc trước sở hấp thu 600 muôn lần chết linh, cũng tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Khẽ gật đầu, tựa hồ có một tia kinh hỉ, còn có một tia luôn luôn tín, nói ra Ta lúc đầu tại phụ thân trong điện tịch đã từng gặp về năm đại thần hoàng một sự tình, năm đại thần hoàng bên trong, địa ngục chi giới lao tổ tông tử vong thần hoàng tựa hồ tựu là tu luyện tử vong quyết, có thể luyện hóa võ giả linh hồn chi lực cho mình dùng. Tử vong thần hoàng. Về đại lục ở bên trên năm đại thần hoàng, Diệp Thiên hiện tại cũng ít nhiều biết một chút, năm đại thần hoàng phân biệt đến từ ba đại thế địa, Đả Á Ma, Kiếm Thần Hải, Địa Ngục Chi Giới cùng một điện. Chỉ là lại để cho Diệp Thiên thật không ngờ chính là, mình ở ma vực nội trong lúc vô tình lấy được tử vong địa, lại là năm đại thần hoàng một trong, tử vong hoàng chút còn lại chi vận. Bất quá tại kinh ngoài, Diệp Thiên trong nội tâm lại kinh hỉ vô cùng, bất kể thế nào nói, năm đại thần hoàng thực lực thông thiên, làm là trên đại lục cấp cao nhất 5 người một trong, Tử vong thần hoàng sở tu luyện công pháp nhất định cường đại vô cùng, Diệp Thiên cũng thật không ngờ, chính mình có một ngày rõ ràng có thể học được một ga thần hoàng công pháp. Chương 713, Hỗn đàn tiểu tử. Chương 713, Hỗn Đản tiểu tử Diệp Thiên tuy nhiên rất kinh hỉ mình có thể được đến Tử vong thần hoàng tử Vong quyết, thế nhưng mà tiểu ma nữ lại không có một tia vui sướng, ngược lại mặt có một tia lo lắng chi tình. Diệp Thiên, năm đại thần hoàng bên trong, Tử vong thần hoàng danh dự cũng không khả lắm. A, có ý tứ gì? Năm đó đại lục gió tanh mưa máu, tự hồ cũng là bị cái này Tử vong thần hoàng chỗ làm ra đến, hơn nữa Tử vong thần hoàng loại này Tử vong quyết vô cùng có thương tích thiên đạo, cho nên tứ đại thần hoàng liên thủ đem hắn trấn áp, ngươi bây giờ tu luyện Tử vong thần hoàng tử vong quyết, ta sợ ngày sau. Mặc dù nhỏ ma nữ không có đem nói cho hết lời, nhưng là ý tứ trong đó cũng đã rất rõ ràng rồi, Tử vong quyết vô cùng tà ác, ngược lại thời điểm chỉ sợ thiên hạ đều vứt bỏ diệt tiên. Tiểu ma nữ trong lời nói ý tứ diệt thiên vô cùng rõ ràng, thế nhưng mà lại để cho hắn ôm thai cho Tử vong quyết căn bản rất không có khả năng, dù sao tại Diêm Vương cốc, hắn tự mình cảm nhận được Tử vong quyết mang cho hắn chỗ tốt. Khoan thai, ba đại thánh địa lao tổ tông tộc danh là cái gì? Mở Mị Thần Hoàng. Vậy ngươi cho ta nói một chút ba đại thánh địa sự tình. Nghe được Diệp Thiên lời mà nói, tiểu ma nữ trong nội tâm chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, bởi vì trong nội tâm nàng rất rõ ràng, Diệp Thiên là muốn chuyển hướng chủ đề, kỳ thật nàng cũng rất lý giải Diệp Thiên trong lòng không bỏ, bất kể thế nào nói, một gã thần hoàng chỗ lưu lại công pháp, sức hấp dẫn quả thực quá lớn. Năm đó Mở Mị Thần Hoàng sáng lập ba đại địa, biệt do hắn ba đại đệ tử trường, đợi Mờ Mị mang theo đại đệ tử khai thánh địa về sau, ba đại thánh địa liền bắt đầu loạn. Diệp Thiên có thể cảm thụ được, ba đại thánh địa mặt ngoài nhìn lại sự hòa thuận vô cùng, thế nhưng mà sau lưng nhưng lại phân tranh không ngừng, ai cũng nghĩ đến đến ba đại thánh địa đệ nhất tên tuổi. Đúng rồi, tựa hồ nửa tháng sau, cửu làm 10 năm một lần thánh địa thi đấu. 10 năm một lần thánh địa thi đấu. Chuyện của tôi trả team đenduam.net khẽ gật đầu, nói ra thánh địa thi đấu, tiểu ma nữ tựa hồ sớm đã quên sự tình vừa rồi, vẻ mặt hưng phấn nói, mỗi cách 10 năm, ba đại thánh địa sẽ cử hành một lần thánh địa thi đấu, 30 tuổi trở xuống đích võ giả cũng có thể tham gia, mà top 10 tên không những được đạt được ban thưởng, hơn nữa có thể đạt được tiến vào thánh địa không gian lịch rèn luyện cơ hội. Thánh địa không gian là địa phương nào? Truyền thuyết ba đại thánh địa ở giữa nhất, có một chỗ thánh địa không gian, là năm đó Mở Mịt Thần Hoàng dùng đại thần thông chỗ một mình mở đi ra không gian, bên trong thiên địa linh khí nếu so với bên ngoài mạnh liệt gấp trăm lần, hơn nữa bên trong có thần khí tồn tại, hơn nữa có trong truyền thuyết, Mở Mịt Thần Vương Càn Khôn Điện. Càn Khôn Điện có phải là hay không một kiện siêu thần khí? Nghe được Diệp Thiên lời mà nói, tiểu ma nữ mặt rõ ràng toát ra một tia kinh ngạc, hỏi: "Ngươi là làm sao mà biết được?" Truyền thuyết Càn Khôn Điện đích thật là một kiện siêu thần khí, năm đó Mở Mịt khai thánh địa thời điểm, cũng không có mang đi càn khôn điện, lại lưu tại thánh địa trong không gian. Quả nhiên, kỳ thật Diệp Tiên sớm đã nghĩ đến, thần hoàng thần khí nhất định là siêu thần khí, đến nay vì thế, Diệp Tiên biết rõ siêu thần khí tổng cộng mới 2 kiện, ngoại trừ càn khôn điện bên ngoài là được vận mệnh la bàn. Đã như vậy, vì cái gì ba đại thánh địa không cùng lúc tiến vào thánh địa tìm kiếm siêu thần khí càn khôn điện? Ngươi cho rằng ba đại thánh địa không muốn sao? Chỉ có điều không thể mà thôi, thánh địa không gian mỗi 10 năm mở ra một lần, hơn nữa chỉ có thể vào nhập 10 người, 10 người tu vi cũng không thể đạt tới vũ thần chi cảnh, hơn nữa kỳ quái nhất chính là, thánh địa không gian mở ra, chỉ có bất mãn 30 tuổi võ giả mới có thể tiến vào. A. Nghe được tiểu ma nữ lời mà nói, Diệp Thiên trong nội tâm cảm thấy một tia kinh ngạc, thánh địa không gian rõ ràng có thể tự động thi đấu tuyển tiến vào không gian người chọn lựa, thần thông như vậy quả thực quả thần kỳ. Trước tiên, Diệp Thiên cũng đã quyết định chính mình muốn tham gia cái này thánh địa thi đấu, sau đó vô luận như thế nào đều muốn đi vào thánh địa không gian, dù sao một kiện siêu thần khí chỗ đại biểu ý tứ trong lòng của hắn rất rõ ràng. Tựa hồ có thể đoán được Diệp Thiên trong nội tâm suy nghĩ, tiểu ma nữ mặt có một cỗ mê người dáng tươi cười, nói ra, tiên tông, dùng thực lực của ngươi lại thêm ngươi là phụ thân ký danh đệ tử. Lần này thánh địa nhất định sẽ có ngươi. Mơ Mị Thuyên phủ có phải hay không đã có dự định người? Đương nhiên, của ta Nhị ca, Tam ca, còn có mấy vị sư minh đều là dự định, tuy nhiên 30 tuổi phía dưới võ giả cũng có thể tham gia, có thể là vì tiết kiệm thời gian, từng cái thánh địa chỉ có thể phái ra 10 người tham gia thánh địa thi đấu, bất quá ngươi yên tâm, đến lúc đó 10 cái danh ngạch bên trong nhất định sẽ có ngươi. Khẽ gật đầu, đối với thánh địa thi đấu tốt 10 tên, Diệp Thiên có vô cùng cường đại tự tin, tuy nhiên hắn tu vi chỉ là vừa vừa đạt tới nhất tinh kiếm hoàng chi cảnh, thế nhưng mà cho dù gặp được võ thánh giả, chị sợ hắn cũng sẽ không có chút nào lo lắng. Hơn nữa 30 tuổi phía dưới võ giả, cái này bản thân cũng đã đã hạn chế rất nhiều cường giả dự thi, tuy nhiên ba đại thánh địa là một người tu luyện thánh địa, nhưng là muốn muốn tại 30 tuổi chi đạt tới trước vũ thần chi cảnh, tựa hồ có chút rất không có khả năng. Khoan thai, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Ân, hỏi. Lăng Tiêu Bạo điện đại thiếu gia tên gì, thu vi như thế nào? Ngươi giới thiệu cho ta thoáng một phát người này. Nghe được Diệp Tiên rõ ràng hỏi Lăng Tiêu Bạo điện đại thiếu gia, tiểu ma nữ kinh ngạc mà hỏi, ngươi nhận thức Lâm phong? Không biết, chỉ có điều nghe nói qua. A, Lăng Tiêu Bảo Điện đại thiếu gia gọi Lâm Phong, nói lên Lâm Phong người này thật đúng là rất rất giỏi, năm nay vẫn chưa tới 30 tuổi, tu vi liền đã đạt đến võ thánh đại viên mãn chi cảnh, từ hồ trước đó vài ngày Lâm Phong còn truyền ra, lần này thánh địa thi đấu, hắn nhất định sẽ đạt được đệ nhất danh. Đệ nhất danh? Lại để cho hắn gặp quỷ rồi đi, Diệp Tiên trong nội tâm hung dữ nghĩ đến, bởi vì ban đầu ở Viễn Cổ di chỉ bên ngoài, Tử Lôi Tông lô phi tự nói với mình, ba đại thánh địa một trong Lăng Tiêu Bảo Điện đại thiếu gia, muốn tại 3 năm về sau đêm trăng tròn lấy mưa nhỏ. Vốn Diệp ý định 3 năm về sau sẽ giải quyết chuyện này. Thế nhưng mà hôm nay đã tiến nhập thánh địa, nhưng lại gặp 10 năm một lần thánh địa thi đấu, cơ hội tốt như vậy hắn há lại sẽ đơn giản buông tha. "Tiểu muội, tên huấn đạn kia tiểu tử ở nơi nào, lại để cho ta biết một chút về." Đúng vào lúc này, tinh vẫn các bên ngoài bỗng nhiên vang lên một đạo điên cuồng hét lên, sau đó hai gã trung niên tráng hãn phá cửa mà vào, nhìn từ đằng xa, chỉ thấy hai đầu hắc hùng đại hán rất nhanh hướng phía Diệp Thiên di động mà đến. Cho dù dùng Diệp Thiên định lực, phải nhìn. Nữa hai gã tráng hãn tới điểm, cũng không chỉ có vì hai người cảm thấy một tia rung động, bởi vì hai người hình thể quá khoa trương, sống sợ hai đầu hắc hùng Không cần đoán Diệp Thiên cũng biết, vào hai gã đại hán là tiểu ma nữ nhị ca cùng tam ca, chỉ có điều lại để cho hắn cảm thấy một tiêu kinh ngạc chính là, hai gã tráng hán tu vi đều đều dùng đạt đến võ thánh chi cảnh. Người chính là cái lửa gạt muội muội ta hôn đản tiểu tử. Đại hán thanh âm thật giống như thiên lôi cuộn, chẳng cả tòa tinh vẫn cấp tựa hồ cũng chấn rung động, thật sự là có việc, có người muốn chửi thì chửi, bởi vì họa vô đơn chí, họa đến rồi lần dập, tiểu đỗ không có biện pháp, mà hôm nay, tiểu đỗ tổng cộng thiếu nợ hạ 6 chương, tiểu nhất định sẽ bổ. Chương 714, trời sinh thiên dưỡng. Chương 714 Trời sinh thiên dưỡng cái gì gọi là ta lừa gạt muội muội của người cảm tình. Nghe được Hắc Hùng đại hán gào thét, Diệp Thiên quả thực phiền muộn cực kỳ, thế nhưng mà hắn lại không lời nào để nói, mặc dù chỉ là lần đầu gặp mặt, hắn đã có thể đoán được tiểu ma nữ Hai Ga Ka Ka tính cách như thế nào. Tam ca, hắn lúc nào lừa gạt ta rồi, người có thể hay không không muốn nói lung tung. Diệp Thiên không có nói lời nói, tiểu ma nữ lại không thuận theo không buông tha nói, Vân Lam tổng cộng có ba đứa con một nữ, Lao nhị trời cao sinh, Lao tam trời cao dưỡng, Ngụ y vi trời sinh dưỡng. Vân ra 3 đứa con, lão đại địa, tướng mạo anh Tuấn vô cùng, hơn nữa tính cách tình áo, phú dị bẩm. Năm nay vẫn chưa tới 50 tuổi, Tu Vi liền đã đạt đến Vũ Thần chi cảnh, đứng hàng mờ mịt chuyến phủ trưởng lão vị. Cũng mặc kệ là lão nhân trời cao sinh hay vẫn là trời cao dưỡng, hai người tính cách lại cùng lão đại Vân Thiên địa hoàn toàn trái lại, không chỉ có tướng mạo như gấu, hơn nữa tính cách vẫn còn như núi lửa. Sáng sớm hôm nay, không biết là ai đem Diệp Thiên cùng tiểu ma nữ sự tình tiết lộ cho hai cái kẻ giở hơi, còn chưa kịp đem sự tình làm tính tưởng, hai người liền khẩn cấp liệu liệu hưng sư vấn tội, đã đến. Xem lên trước mặt tiểu muội, hai người cũng không phải cái gì kẻ gần, chỉ là trong nháy mắt cũng đã minh bạch, chỉ sợ trước mắt tiểu tử cùng muội của mình quả nhiên là ngươi tình ta nguyện cũng không phải lừa gạn. Thế nhưng mà bất kể thế nào nói, hai người bọn họ là đập vào hương sư vẫn tội, đến, nếu như cứ như vậy buông Tha thiếu niên, chẳng phải là thừa nhận bọn hắn có sai, nghĩ tới đây, trong lòng hai người liền có chú ý bất kể như thế nào, muội muội của chúng ta không thể như vậy tùy theo ngươi, chính ngươi nhìn xem. Xem lên trước mặt vẻ mặt cười gian hai đầu hắc hủng, Diệp Thiên có loại vợ khóc vợ cười cảm giác, nếu như đem hai người phóng tại bên ngoài, tuyệt đối thuộc về cái loại này một phát dậm chân, toàn bộ mặt đất sẽ rung động ba cái chủ. Tại Đại Lục Chi, không chỉ nói vũ thần cấp bậc cùng giả, coi như là võ thánh cũng là ít đến tương cảm. Với tư cách đệ nhất thiên hạ tông môn ngũ hành môn, toàn bộ trong tông môn mới có 7 tên võ thánh cấp các trưởng lão khác, có thể nghĩ mặt khác trong tông môn cũng có bao nhiêu võ thánh cấp bậc cường giả rồi. Chỉ có như vậy hai gã võ thánh cường giả, nhưng bây giờ cũng chính mình chơi xấu ra, nếu để cho bên ngoài người trông thấy, không biết có thể hay không bị sợn ốc. Hai vị đại ca, không biết các người môn môn thế nào. Hai người đều là tiểu ma nữ thân ca ca, cho nên bất kể thế nào nói, Diệp Thiên đều có lẽ gọi hai người một tiếng đại ca, bởi vì trong lòng hắn đồng dạng rất rõ ràng hai người nhìn lại hung thân sát Kỳ thật đối với hắn cũng không có gì ác ý hắc hắc, chỉ cần ngươi đáp ứng chúng ta ba chuyện, từ nay về sau, tiểu muội sẽ là của ngươi rồi. Nhị ca. Tiểu ma nữ sắc mặt lập tức chuyển sang lạnh leo, chính mình nhị ca tựa hồ như là bán tư phẩm, nhưng lại muốn Diệp Tiên đáp ứng ba sự kiện, hơn nữa cái gọi là ba chuyện, tiểu ma nữ tựa hồ sớm đã nghĩ đến. Tiểu muội câm miệng, chúng ta ba cái đau ngươi nhiều năm như vậy, chẳng lẽ lại điểm ấy sự tình ngươi cũng muốn ngăn cản? Tiểu ma nữ lập tức bị chính mình hai vị đại ca nói che miệng không nói gì, nhẹ nhàng kéo thoáng một phát tiểu ma nữ, Diệp Tiên thanh nói, hai vị đại ca nói, chỉ cần tiểu đệ có thể hoàn thành, nhất định làm theo. Nghe được Diệp Thiên đáp ứng xuống, trời cao sinh cùng trời cao dưỡng lập tức ngửa mặt lên trời lại cười, cả tòa núi sơn tựa hồ cũng bị tiếng cười chấn rung dậy. "Tốt, chuyện thứ nhất chính là ngươi phải lấy được một cái thánh địa thi đấu danh ngạch, sau đó theo chúng ta cùng một chỗ tiến vào thánh địa không gian." Lại để cho Diệp Thiên cảm thấy một tia kinh ngạc chính là, hắn thật sự thật không ngờ, hai người theo như lời chuyện thứ nhất, rõ ràng cựu là lại để cho chính mình lấy được thánh địa không gian danh ngạch, kỳ thật không cần hai người nói, Diệp Thiên vừa rồi cũng đã quyết định muốn tham gia thánh địa thi đấu, sau đó tranh thủ đến là cái danh ạch chi vừa tiến vào thánh địa không gian. "Ta đáp ứng." Không có chút nào chần chừ. Diệp Thiên liền đáp ứng xuống, nghe được chính mình hai vị đại ca rõ ràng theo như lời chuyện thứ nhất là cái này, tiểu ma nữ cũng không nói thêm gì, sắc mặt cũng hơi chút chỉ hoãn chỉ hoãn. Chuyện thứ hai, tự là tiến vào thánh địa trong không gian, ngươi nhất định phải giúp ta hai người riêng phần mình đạt được một thanh thần khí, sau đó đem mặt khác lượng đại thánh địa người toàn bộ đánh chết. Toàn bộ đánh chết. Truy cập choenudua.net để đọc chuyện Diệp Thiên tựa hồ cảm thấy là không phải mình nghe lầm, tuy nhiên ba đại thánh địa có chỗ không hợp, thế nhưng mà cũng không trở thành lây tới tàn sát tình trạng, nếu thật là như vậy, như vậy ba đại thánh địa chẳng phải là muốn tự giết lẫn nhau. Tựa hồ nhìn ra trong lòng của hắn nghi hoặc Trời Cao Sinh nói ra, nếu như là tại bên ngoài, ba đại thánh địa đương nhiên sẽ không tự giết lẫn nhau, thế nhưng mà tiến vào thánh địa không gian, ai nếu là có thể đạt được thần khí, như vậy cái này thánh địa thực lực cũng sẽ cường đại vài phần, hơn nữa tại thánh địa trong không gian, cho dù kích giết bọn chúng đi, mà khác lượng đại thánh địa người cũng sẽ không biết. Diệp Thiên nhìn nhìn tiểu ma nữ, trông thấy tiểu ma nữ hướng phía chính mình khẽ gật đầu, sau đó cũng nhẹ gật đầu, nói ra, ta tận lực giúp trợ các người, bất quá các người hay vẫn là không cần nhờ ta, dù sao của ta tu vi chỉ là đạt đến võ hoàng chi cảnh. Võ hoàng chi cảnh. Ngươi đột phá. Nghe được Diệp lời mà nói, Tiểu ma nữ mặt lập tức toát ra một tia kinh ngạc, bất kể thế nào nói, lúc trước không có tiến vào Diêm Vương cốc thời điểm, Diệp Thiên Tu Vi vẫn chỉ là võ tổ chi cảnh, ngắn ngủn vài ngày, ai cũng không nghĩ ra Diệp Thiên Tu Vi rõ ràng đột phá. Diêm Vương trong cốc đột phá, cùng tiểu ma nữ phản ứng hoàn toàn trái lại, lại nghe được Diệp Thiên Tu Vi chỉ là đạt đến võ hoàng chi cảnh, hai người mặt rõ ràng toát ra một tia thất vọng, bất quá rất nhanh liền che giấu đi qua. Mỗi lần Thánh Địa thi đấu, mặc dù chỉ là 30 tuổi phía dưới võ giả tham gia, có thể là vì có thể rất hiếm có đến một ít vào Thánh Địa không gian danh nghịch, ba đại Thánh Địa đều sẽ phái ra riêng phần mình đích thiên tài tham gia. Cho nên mỗi lần Thánh địa thi đấu, tham gia người chọn lựa tu vi cao nhất có thể đạt tới võ Thánh đại viên mãn chi cảnh, thấp nhất cũng đạt tới võ Hoàng chi cảnh, thế nhưng mà dưới bình thường tình huống, muốn đi vào Thánh địa Không gian, võ Hoàng căn bản là không có gì khả năng. Hai người các ngươi là không là không tin Diệp Thiên thực lực. Tuy nhiên hai người không nói gì, thế nhưng mà theo hai người mặt rõ ràng đó có thể thấy được một ít mánh khỏe. dù sao tại trong lòng hai người, Diệp Thiên chỉ là võ Hoàng thực lực, cho dù tiến vào Thánh địa Không gian, cũng không có khả năng trợ giúp bọn hắn cái gì. Hừ, Diệp Thiên là một gã trận pháp võ giả, coi như là trong phụ những cái kia lão bất tử Trận pháp chỉ sợ cũng không có dịp thiên cao. Vốn đã đã mất đi tin tưởng hai người, lại nghe được Diệp Tiên lại là một gã trận pháp cường giả thời điểm, hai người con mắt chừng được sâu sắc, tựa hồ rất khó tin tưởng. Thế nhưng mà trong lòng hai người rất rõ ràng, chính mình cái này tiểu muội, tuy nhiên bình thường tùy tiện, thế nhưng mà loại chuyện này quyết định sẽ không nói lung tung, hơn nữa bọn hắn trong nội tâm đồng dạng rất rõ ràng, một gã trận pháp cường giả chỗ đại biểu hàng nghĩa. Diệp Tiên, ngươi thật là trận pháp cường giả. Hai người thái độ cùng lúc trước quả thực tưởng như hai người, còn kém quỳ xuống Diệp Tiên trước mặt, thè lưỡi ra liếm đầu ngón chân rồi. Chương 715, ngươi lão công đâu này? Chương 715, ngươi lão công đâu này? Xem lên trước mặt hai gã đại hán, Diệp Thiên có chút giở khóc giở cười, nói ra, ta là hội lỗi pháp, nhưng lại không phải cái gì trận pháp cường giả. Đã tiểu muội như thế tôn sủng ngươi, xem ra ngươi trận pháp tạo nghệ cũng sẽ không biết tra được địa phương nào, nhanh, ngươi bây giờ tiểu bố hạ một cái trận pháp, để cho chúng ta thử xem ngươi trận pháp tạo nghệ. Ngay ở chỗ này. Đương nhiên, chúng ta muốn đích thân thử xem, bằng không không pháp tướng tín tiểu muội theo như lời. Cho dù trong nội tâm có một vạn cái không muốn, bất quá Diệp Thiên cũng không có biểu hiện ra ngoài, trong nội tâm chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Sau đó bắt đầu bố trí trận pháp, lần này hắn lựa chọn thì còn lại là Vạn Ma Chu thần trận. Bất kể thế nào nói, trời cao sinh, trời cao dưỡng đều là hai gã tu vi đạt tới võ thánh cấp bậc cường giả, nếu như là vô cùng đơn giản trận pháp, chỉ sợ còn không cách nào vây khốn hai gã võ thánh cường giả. Bất Quá Diệp Thiên trong nội tâm nhưng lại có vô cùng cường đại tự tin, từ khi tu vi đạt tới nhất tinh võ hoàng chi cảnh về sau, đối với trận pháp lý giải tựa hồ lại tăng lên rất nhiều. Diệp Thiên tin tưởng, dùng hắn hiện tại bố trí xuống pháp, tuyệt đối có thể ra hai đệ, sau nửa canh giờ, một cái cỡ lớn Vạn Ma Chu thần trận cũng đã xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hai vị mới đến cái này là ngươố không giới cho pháp có thể đem chúng ta vây khốn bao lâu thời gian nhìn trước mắt chỉ có một cánh cửa bất kể là trời cao sinh hay vẫn là trời cao dưỡng hai người mặt đều có chút không quá tin tưởng dù sao diệp Thiên Chô bố trí xuống vạn mau thần trận theo bên ngoài xem căn bản không hề không gian chỉ là chỉ có một cánh cửa mà thôi mà thôi nếu như ta nguyện ý có thể vây khốn hai vị cả đời nghe được diệp tiên lời mà nói hai người lập tức ngửa mặt lên trời lại cười trong tiếng cười tràn đầy vẽ cho phúng trời cao sinh cười nói là một cái như vậy tiểu trận rõ ràng dám dám ràngấn vâyốn chúng ta cả đời tiểu tử Nếu như ngươi có thể vây khốn chúng ta ba canh giờ, chúng ta chuyện thứ ba cũng không nhắc lại. Tốt. Nghe được trời cao sinh lời mà nói, Diệp Thiên trong nội tâm lập tức vui vẻ, bởi vì muốn vây khốn hai gã nhất tinh võ sư, đối với tại hắn hiện tại mà nói quả thực tựu là một kiện chuyện dễ dàng. Tuy nhiên hai huynh đệ vừa mới theo như lời hai kiện sự tình còn không tính rất khó khăn xử lý, thế nhưng mà khó bảo toàn hai người bọn họ theo như lời chuyện thứ ba sẽ không hạ khắc, cho nên nghe được trời cao sinh nói như vậy, Diệp Thiên đem không được như thế. Sau đó Vân Gia huynh đệ rất nhanh tiến vào trước mắt cánh cổng ánh sáng. Sau đó cánh cổng ánh sáng biến mất, nếu như người khác tiến vào tinh vũ các, căn bản phát hiện không được tại tinh vũ trong các rõ ràng còn có một tòa đại trận. Diệp Thiên, ngươi trận pháp thật có thể đủ vây khốn ca ca sao? Coi như là tiểu ma nữ, mặt cũng có chút luôn luôn tín, dù sao mình hai vị ca ca thực lực như thế nào, trong nội tâm nàng rõ ràng nhất bất quá rồi, tuy nhiên nàng rất tin tưởng Diệp Thiên trận pháp, thế nhưng mà nếu như nói Diệp Thiên cho bố trí xuống trận pháp có thể vây khốn hai gã võ thánh, cho dù đánh chết hắn cũng không muốn tin tưởng. Trận này tên là Vạn Ma Chu thần trận, tại bên ngoài được vinh dự ma đạo đệ nhất đại trận, chúng ta thực lực bây giờ, muốn vây khốn người hai vị ca, ca không phải việc khó cho dù kích giết bọn hắn đều dễ dàng. Kỳ thật Diệp Thiên chỗ bố trí xuống trận pháp, muốn đánh chết hai gã vọ thánh hoàn toàn chính xác rất dễ dàng, có thể khó chính là, muốn hai gã vọ thánh tiến vào hắn trận pháp ở trong, lại không phải một kiện rất chuyện dễ dàng. Không có lại nói thêm cái gì, sau đó Diệp Thiên thân ảnh cũng biến mất tại nơi chỗ, vạn ma chu trong thần trận, vân gia huynh đệ hai người mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn xem bốn phía, cho tới giờ khắc này, bọn hắn rốt cục đã tin tưởng Diệp Thiên. Cả tòa vạn ma chu trong trận, khắp nơi đều là hung ma đầu Đu linh, tuy nhiên những này ma đầu Đu linh thực không được tốt lắm, tuy nhiên lại có thành ngành vạn Ngày qua ngày, cho dù bọn họ là võ thánh cường giả, cũng đủ để đưa bọn chúng chậm rãi hao hết nguyên khí. Thử công kích mấy lần trận pháp, hai người tim đập nhanh phát hiện, vô luận bọn hắn như thế nào công kích, thủy chung không cách nào ly khai trận pháp. Theo thời gian chậm rãi trôi nên rồi, hai người cũng không biết mình tại trận pháp ở trong đến cùng ngây người bao lâu thời gian. Nhị ca, tiểu tử này trận pháp thật đúng như thế được, nếu mà có được như thế uy lực cường đại trận pháp, đến lúc đó tiến vào thánh địa không gian, chúng ta cũng nhiều hơn một phần chiến thắng năm chắc. Khẽ gật đầu, cảm thụ được trận pháp uy lực, trời cao sinh cũng là kinh nói, thật sự là thật không nợ. Tiểu tử này đối với trận pháp tạo nghệ cư nhiên như thế rất cao minh, tiểu muội quả nhiên là không có nhìn là người. Nhị ca, chúng ta đây còn muốn thử trận sao? Thử cái rắm, ngươi ngươi thực lực của ta căn bản không đủ để đánh vỡ trận này, trừ phi là đại ca lúc này còn không sai biệt lắm, nhanh, kêu gọi tiểu tử kia, để cho ta ly khai tại đây, âm trầm kỳ quặc, thực mẹ hắn khó chịu. Diệp tiên, chúng ta tin tưởng ngươi rồi, chúng ta bây giờ muốn đi ra ngoài, chạy nhanh thả chúng ta đi ra ngoài. Trời cao giương thanh âm tại toàn bộ trong không gian, tuy nhiên lại không có được đáp lại, chỉ là rước lấy càng nhiều nữa ma đầu U linh công kích. Hai người còn tưởng rằng là Diệp Thiên không có nghe thấy, sau đó càng thêm ra sức giống. Ba ngày sau đó, đã bị mệt mỏi thở dốc liên tục vân ra huynh đệ, ngồi ở mà một cái kính mảnh liệt hấp không khí, trong miệng tựa hồ vẫn còn lầm bầm cái gì, cả người nhìn lại đều lục soát một quyển. "Kaka, các ngươi đây là làm sao vậy?" Nhìn xem mà hai vị kaka, tiểu ma nữ lập tức chấn động, ba ngày trước khi hai vị kaka tiến vào vạn ma chu trận, đó là cỡ nào hoạt bắt cường tráng, thế nhưng mà gần kể 3 ngày thời gian, lại nhìn hai người, cái đó còn một điều võ thánh bộ dạng, quả thực cùng hai gã xuống đất anh nông dân độc nhất vô nhị. Diệp Thiên tiểu tử này, rõ ràng bỏ qua chúng ta, để cho chúng ta tại trong trận pháp khổ thân ba ngày, hừ, tiểu tử ngươi chờ. Tựa hồ nói điểm ấy lời nói đều cảm thấy mệt mỏi, trời cao dưỡng hung hăng hít một hơi, thế nhưng mà cả toàn núi sơn trước, cái đó còn có Diệp Thiên nửa điểm thân ảnh, tìm không biết lúc nào đã đi ra. Nếu như không phải Diệp Thiên cố ý đem hai người theo vạn ma chu trong thần trận phóng xuất ra, cho dù hai người là võ thánh cường giả, chỉ sợ cũng phải bị nốt chết ở trận pháp ở trong. Trời cao sinh nhìn xung quanh, phát hiện rõ ràng không có Diệp Thiên thân ảnh, cái này vội vàng hỏi, tiểu muội, ngươi lão công đâu này? Cái gì lão công? Yểu La tiểu tử kia à? Vừa mới bắt đầu tiểu ma nữ còn không có có kịp phản ứng, nghe được Nhị ca theo như lời lão công rõ ràng tiểu là diệp thiết lúc, cả người sắc mặt đều hiện đầy dạng mây đỏ, trông rất đẹp mắt. "Nhị ca, người ta còn không có có cùng hắn kết hôn, như thế nào hắn là được lão công của ta rồi? Chân thật." "Bây giờ không phải là, về sau cũng sẽ là." Nhanh nói cho Nhị ca, "Tiểu tử kia đi nơi nào?" "Không biết, hắn nói nửa tháng sau, tự nhiên sẽ đến tìm hai vị ca ca." "Nhị ca, xem ra là tiểu tử kia sợ hai người chúng ta rồi, không bằng chúng ta đem trận pháp này lấy về hào hảo nghiên cứu. Còn không có đợi trời cao giương đem nói cho hết lời." Trời cao sinh liền trừng mắt liếc hắn một cái, nói ra, ngươi cho rằng trận pháp có thể tùy tiện cầm nới sao? Thật sự là đầu người náu heo, chúng ta người thông minh tại sao có thể có người như vậy một cái nào heo đệ đệ, quả nhiên là thiên đạo bất công a. Chương 716, nghiệm chứng. Chương 716, nghiệm chứng đem làm vân giá huynh đệ ly khai, Diệp Thiên mới từ bên trong trong phòng đi ra. Phao, ngâm. sách. A Diệp Thiên, của ta hai cái ca ca kỳ thật rất tốt, bọn hắn chẳng qua là có chút lô mãng mà thôi. Ta biết rõ, khoan thai, ta hiện tại rất có nghệ, có một bộ ngọc nữ pháp, rất thích hợp ngươi tu luyện, ngươi ý học sao. Chiến tiên thần lục ở trong, ngoại trừ thuộc về Diệp Thiên Sở tu luyện công pháp bên ngoài, còn có rất nhiều công pháp, trong đó có một loại tên là Ngọc Nữ Kiếm Quyết, uy lực cường đại vô cùng. Bất quá bộ này kiếm quyết nhất định phải nhà gái tu vi đạt tới võ hoàng chi cảnh mới có thể tu luyện. Tại Diệp Tiên Phần Đông Hồng Nhan chi kỵ bên trong, ngoại trừ Tử Hà Tiên tử bên ngoài, chỉ có tiểu ma nữ tu vi đạt đến võ hoàng chi cảnh. Lúc ấy Diệp Thiên còn chưa kịp đem Ngọc Nữ kiếm pháp truyền thụ cho Tử Hà Tiên tử, cho nên hiện tại vừa vặn có thời gian, hắn liền như đem Ngọc Nữ kiếm pháp truyền cho tiểu nữ. Diệp thiên trong nội tâm rất rõ ràng biết rõ, mặc dù nhỏ ma nữ tu vi đã đạt đến võ hoàng chi cảnh, có thể là thực lực chân thật lại không phải quá cường đại, chỉ sợ tại võ hoàng bên trong cũng thuộc về tương đối thấp đấy. Nghe được Diệp Tiên trong miệng theo như lời ngọc nữ kiếm pháp, tiểu ma nữ cũng là cảm thấy một hồi chờ mong, bởi vì lại thấy được Diệp Thiên trận pháp cùng thế lực về sau, tiểu ma nữ cũng rất chờ mong Diệp Tiên trên người hết thảy. Linh thức truyền âm, sau đó Diệp Tiên đem ngọc nữ kiếm pháp tâm pháp toàn bộ truyền thụ cho tiểu ma nữ, đem làm tiểu ma nữ toàn bộ nhớ kỹ về sau, liền rất nhanh ly khai tinh vân các. Khoảng cách thánh địa còn có nửa tháng thời gian, trong lúc này, Diệp Thiên mỗi ngày đều tại điện cổn tu luyện, không ngừng luyện hóa hạ trưởng lão linh hồn chi lực cùng vào anh. Hạ Trưởng lão thực lực của bản thân đã đạt tới Vũ Thần chi cảnh, cho nên Diệp Thiên tin tưởng, chỉ cần có thể đem Hạ Trưởng lão linh hồn chi lực cùng vợ anh toàn bộ luyện hóa, như vậy hắn tu vi tuyệt đối có thể nâng cao một bước, về phần có thể đạt tới cái gì cảnh giới cũng không biết. Trong một tu luyện thánh địa, ngày thứ 10 thời điểm, Diệp Thiên rốt cục đem Hạ Trưởng lão linh hồn chi lực cùng vợ anh toàn bộ luyện hóa, tu vi cũng theo 10 ngày trước nhất tinh kiếm hoàng chi cảnh đạt đến hôm nay nhị tinh kiếm hoàng chi cảnh. Tuy nhiên trong nội tâm có chút tiếc nuối, tại hấp thu một gã vũ thần linh hồn chi lực cùng vợ anh về sau, tu vi chỉ là tăng lên một cái cảnh giới, đạt đến nhị tinh kiếm hoàng chi cảnh. Tu vi đạt đến nhị tinh kiếm hoàng chi cảnh về sau, Diệp Thiên mới phát hiện, nguyên lai nhất tinh kiếm hoàng cùng nhị tinh kiếm hoàng chi cảnh chênh lệch cũng không có bao nhiêu, chẳng qua là đối với kiếm tâm chi lực lực khống chế so sánh lại càng dễ mà thôi. Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng biết rõ, trừ phi tu vi có thể đạt tới 3 sao kiếm hoàng chi cảnh, nắm giữ linh thức công kích về sau, mới có thể phát huy ra kiếm hoàng thực lực chân tránh. Nếu để cho người khác biết rõ, trên cái thế giới này rõ ràng có người có thể đủ tại trong vòng 10 ngày, liền suất tăng lên một cái cảnh giới lợi mà nói, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào, thế nhưng mà tại thời khắc này, Diệp Thiên lại cảm thấy bất mãn đủ. Hoàn toàn đã luyện hóa được hạ trưởng lão Linh Hồn chi lực cùng gọi anh, tu vi đặt tới nhị tinh kiếm hoàng chi cảnh về sau, Diệp Thiên cũng không có tiếp tục tu luyện, mà là đang toàn bộ tinh vẫn các không ngừng đi tới. Toàn bộ tinh vẫn các nội ngoại trừ Diệp Thiên bên ngoài không có một bóng người, lúc trước Vân Lam phái ra người hầu toàn bộ bị Diệp Thiên đưa trở về, cho nên Diệp Thiên đi suốt 3 canh giờ, cũng không ai đi ra qué nhiều hắn. Trong vòng 10 ngày, tiểu ma nữ không có lại đến tinh vẫn các một bước, bởi vì Ngọc Nữ kiếm pháp tuy nhiên uy lực cực lớn, thế nhưng mà tu luyện xác thực khó khăn đến cực điểm. Đi tới đi tới Diệp Thiên động nhiên cảm giác được Tinh vẫn Các bên ngoài xuất hiện mấy cổ cường đại khí tức, trong đó liền có lấy Vân gia hai huynh đệ, trời cao sinh cùng trời cao dưỡng. Chỉ là trong mấy mắt, Tinh vẫn Các bên ngoài rất nhanh tiến vào mười mấy người, đại đa số đều là một ít hơi già nam tử, nhưng lại có một ít tóc trắng xóa lao giả, đứng tại phía trước nhất là được Vân gia hai huynh đệ. Hai vị đại ca, không biết lần này tới Tinh vẫn Các có gì muốn làm. Haha, ha, lần trước kiến thức ngươi trận pháp cảm thấy còn có thể, sau khi trở về cùng những này các tiền bối thảo luận một phen, vì vậy những này tiền bối lần này muốn, muốn đích thân tìm đến nghiệm chứng thoáng một phát trận pháp ảo Nghe xong trời cao xin lời mà nói, Diệp Thiên quả thực im lặng cực kỳ, tiếp qua không đến một năm thời gian, hắn liền phải ly khai thánh địa, cho nên tại ở Mộ Mị phủ, Diệp Thiên căn vốn không muốn nhiều tìm phiền toái. Thế nhưng mà phiền toái không phải ngươi không muốn tìm, nó tựu không tới tìm ngươi, kỳ thật Vân gia huynh đệ tại trong nội tâm vẫn còn có chút khâm phục, từ nhỏ đến, bọn họ đều là tu luyện kỳ tài, hôm nay không đến 30 tuổi liền đã đạt đến võ thánh chí cảnh, cái này tại 3 đại thánh địa nội cũng tuyệt đối là thuộc về tốt 10 đấy. Nhưng lại tại 10 ngày trước, hai người bọn họ đại võ thánh cùng giả Thanh điệu trẻ tuổi người nổi bật, rõ ràng bị một gã tu vi chỉ là đạt tới võ hoàng chi cảnh thiếu niên khó khăn ở, chuyện này mặc dù đối với bọn hắn có lợi, tuy nhiên lại cũng làm cho bọn hắn trong lòng linh phía trên chôn xuống một tia khinh phục. Diệp Thiên cũng không nói thêm gì, bởi vì tại thời khắc này, trước mắt mọi người thấy hướng ánh mắt của hắn toàn bộ tràn đầy mùi thuốc súng, hơn nữa Diệp Thiên rõ ràng còn phát hiện, đứng ở trước mặt hắn mọi người, đều là tu vi đạt tới võ thánh tu vi cường giả, bất quá đứng tại cuối cùng một gã lão giả, tuy nhiên trên người không có chút nào khí tức chấn động, thế nhưng mà không biết vì cái gì, Diệp theo lão giả trên người luôn có thể cảm giác được một tia bất an. Ngươi tiểu là trận pháp kia cường giả Diệp Thiên. Lần này tiến vào tinh vẫn các mọi người, tổng cộng có 10 một gã, 10 tên võ thánh cộng thêm một gã nhìn không thấu cường giả, cái này Diệp Thiên đối với ba đại thánh địa thực lực lại lần nữa nhận thức thoáng một phát. Nhẹ gật đầu, Diệp Thiên cũng không trả lời hỏi hắn lời nói lão giả, mà là phản miệng hỏi, ngươi lại là người phương nào? À, vị này chính là Cung Phụng viện Cung Phụng Tế trưởng lão, còn lại đều là Cung Phụng viên trưởng lão. Nghe trời cao sinh lời mà nói, Diệp Thiên căn bản không biết cái này cái gọi là Cung Phụng viện là cái thứ gì. Tựa hồ có thể nhìn ra trong lòng của hắn nghi hoặc, sau đó trời cao sinh tiếp tục nói, cung phụng viện nội cung phụng, tất cả đều đều là trận pháp cường giả, toàn bộ đều là trận pháp cường giả. Nhìn trước mắt chính là một vị trận pháp cường giả, Diệp Thiên trong lòng có chỉ là một tia kinh hỉ, bởi vì theo xuất đạo đến nay, hắn còn thật không có nhìn thấy qua cái gì như dạng trận pháp cao thủ. Nghe trời sinh tiên dương nói, người đối với trận pháp sớm đã rất cao, mấy người chúng ta lão ra hỏa muốn muốn biết một chút về, không biết các hạ được hay không được phần thưởng cái này mặt đâu này. Nếu như mấy vị nguyện ý chỉ giáo lời mà nói, ta cam tâm tình nguyện xin đến chỉ giáo. Diệp Thiên có thể theo trước mắt lao giả trong ánh mắt chứng kiến đầm đặc xem thường chi tình, bất kể thế nào nói, mọi người không nữa nhìn thấy hắn trận pháp tạo nghệ trước khi, không ai hội để mắt hắn. Diệp Thiên, không chỉ nói mấy người chúng ta lão giả kia khi dễ ngươi, chúng ta tỷ thí một trận, chỉ cần ngươi có thể phá chúng ta của ta trận pháp, như vậy cuộc tỷ thí này liền coi như ngươi thắng, như thế nào? Có thể. Sau khi nói xong, ngoại trừ Vân Gia huynh đệ cùng tên kia Diệp Thiên không cách nào nhìn thấu lao giả bên ngoài, còn lại 10 tên võ thánh rất nhanh bố trí. Chương 717, nổi tiếng nhỏ. Chương 717, nổi tiếng nhiều 10 tên trận pháp cường giả xuất dùng một canh giờ mới miễn cưỡng bố kế tiếp siêu đại kiểu trận pháp, tên là Tuyệt sát Trận. "Phao, Ngâm, Sê A, không chỉ nói mấy người chúng ta lao đầu khi dễ ngươi, trận này tên là Tuyệt sát, tổng cộng có được sinh tử hai môn, chỉ cần ngươi có thể tìm được sinh môn, như vậy cho dù ngươi thắng, như thế nào?" "Có thể." Nói xong Diệp Thiên liền vào nhập Tuyệt Sắt trong trận, toàn bộ Tuyệt sát Trận cực lớn vô cùng, bên trong tràn đầy quỷ sát âm khí, không chỉ nói cái gì sinh môn tự môn rồi, toàn bộ Tuyệt Sắt Trận không hề sơ hở. Khẽ đầu, đối với thánh địa trận pháp cường giả Diệp Thiên hay vẫn là cảm thấy có chút kinh ngạc, bởi vì thập đại võ thánh cường giả bố trí xuống cái này tuyệt sát trận, uy lực tuyệt đối có thể theo kịp vạn ma chu thần trận. Hơn nữa tuyệt sát trận là do 10 tên võ thánh liên thủ bố trí xuống, cho dù không cần tự mình thử xem, Diệp Thiên cũng có thể cảm nhận được tuyệt sát trận uy lực như thế nào. Từng bước một hướng phía phía trước đi đến, tuyệt sát trận khắp nơi đều là gió lạnh trận trận, đi đến ngoài ngàn mét, Diệp Thiên sắc mặt rốt cục đại biến, bởi vì tại tuyệt trong không gian, từng khối cân trọng cự thạch hướng phía hắn tới. Nếu như là bình thường ngàn cân cự thạch, dù Diệp Thiên hôm nay nhị tinh kiếm hoàng lực Căn bạn không sẽ để ý cái gì, thế nhưng mà không nên quên, nơi này là Tuyệt Sắt trong trận, cho dù ngàn cân cự thạch cũng cũng không phải bình thường ngàn cân cự thạch. Bởi vì mỗi một khối ngàn cân cự thạch nội, rõ ràng có một cổ khủng bố âm trầm chi khí, Diệp Thiên có thể theo cự thạch nội cảm nhận được một tia bất an, cái này cổ âm trầm chi khí đủ để đưa hắn vào chỗ chết. Long hổ biến trực tiếp rất nhanh biến thân, Diệp Thiên sau lưng rất nhanh mở rộng ra hai đôi cực đại cánh, trên người bắt đầu toát ra từng khối cực lớn tối tăm long lân, 18 căn gai nhọn hoắt nguyên một đám xông ra. Như vậy vẫn chưa yên tâm, Sau đó Diệp Tiên lần nữa sự xuất chiến thiên thần giáp, từ khi tu vi không ngừng nhắc đến thằng, đã có được long hổ biến về sau, Diệp Tiên tiểu không còn có sự xuất chiến thiên thần giáp rồi. Thế nhưng mà hôm nay sử xuất, là vì tại Tuyệt sát trong trận, Diệp Tiên rõ ràng đã có một tiêu bất an, hắn cũng thật không ngờ, 10 tên võ thánh chô bố trí xuống trận pháp uy lực cư nhiên như thế cường đại. Có thể hội Diệp Tiên trong nội tâm tại thời khắc này lại tràn đầy sắc khí, bởi vì coi như là kẻ đần cũng có thể cảm thụ đi ra, thật đại võ thánh cái này là muốn đưa hắn vào chỗ chết, bằng không cũng sẽ không biết sự xuất như thế uy lực đại cư tịch. Đã muốn đưa ta vào chỗ chết, hừ hừ. Diệp Thiên đã quyết định, đối với Thập Đại Võ Thánh, ngày sau như có cơ hội, hắn nhất định sẽ đem hôm nay thủ một phần không dư thừa báo trở về, chỉ là lại để cho hắn không nghĩ ra, hắn cùng với Thập Đại Võ Thánh chỉ là lần đầu tiên gặp mặt, vì cái gì Thập Đại Võ Thánh vì cái gì đưa hắn vào chỗ chết đây này? Vừa mới sự xuất chiến Thiên Thần Giáp, hơn 10 khối ngàn cân cự thạch liền hung hăng đánh tới hướng Diệp Thiên, mặc dù có Long Hổ Biến cùng chiến Thiên Thần Giáp song trọng hộ thần, Diệp Thiên hay vẫn là nhịn không được cảm thấy nội tâm một hồi dung dung. Ngàn cân cự thạch tại trên thân thể, Diệp kinh ngạc phát hiện, cự thạch nội âm trầm chi khí rõ ràng mang theo một tia lực cắn uốt, nếu không có lấy long Hổ biến cùng Chiến Thiên Thần Giáp song trọng hộ thân, nói không chừng riêng là cái này cổ lực tán uốt, sớm đã đem chân khí trong cơ thể hắn toàn bộ thôn phệ hóa thất. Vung vậy lấy sau lưng đôi rồng, từng khối cự thạch bị Diệp Thiên đôi rồng trô đánh cho khối vụn, suốt nửa canh giờ, Diệp Thiên mới rốt cục đem sở hữu tất cả cự thạch toàn bộ đánh nát. Thu hồi long Hổ biến cùng Chiến Thiên Thần Giáp, cho tới bây giờ, Diệp Thiên còn cảm giác có chút tim đập nhanh, bởi vì nếu như ngay tại vừa rồi, hơi không cẩn thận lời mà nói, hắn bây giờ nói bất định cũng đã biến thành một đống làm ra rồi. Lấy ra bốn thanh thần kiếm. Tại bên ngoài cơ thể rất nhanh bố trí xuống 4 tuyệt kiếm trận, từ khi hấp thu vô số linh hồn chi lực về sau, Diệp Thiên hiện tại cho bố trí xuống 4 tuyệt kiếm trận, hoàn toàn có thể theo tốc độ của hắn di động. Đã có 4 tuyệt kiếm trận thủ hộ, trên đường đi tuy nhiên cũng là khó khăn ngăn ngăn, nhưng là cũng không có tiếp tục bất luận cái gì uy hiếp. Trận pháp bên ngoài, Thập Đại Võ Thánh mặt sắc mặt ngừng trọng nhìn xem trận pháp ở trong, mỗi một gã võ thánh trên mặt có đều là một tia kinh ngạc. Người này đối với trận pháp tạo nghệ quả nhiên rất cao mình, nếu như là chúng ta trong đó bất luận cái gì một người, đều không thể chiến thắng người này. Tuyệt sát trận là chúng ta 10 người hao tốn 10 năm thời gian ngày đêm trâu nghĩ ra được, coi như là võ thánh đại viên mãn cường giả, chỉ sợ cũng không cách nào kiên trì bên trên nửa canh giờ, xem tình huống này, không xuất ra nửa canh giờ, người này liền có thể đủ tìm được sinh môn chỗ, ngược lại thời điểm chúng ta 10 cái lao già kia tiểu thực sự phải thua. Nghe được chuyện đó, chín người khác cũng là vẻ mặt vô tình ý, bọn hắn ai cũng thật không ngờ, thiếu niên đối với trận pháp sớm đã cao như thế, mà ngay cả bọn hắn 10 cái tốn hao 10 năm thời gian trô bố trí xuống tuyệt sát trận, đều không thể vây thiếu niên. Sau đó 10 tên võ thánh toàn bộ quay người nhìn về phía lão già tiểu lão vừa vận Diệp Thiên Trúc không cách nào nhìn thấu tên lão giả kia, đều không ngoại lệ, 10 người đều cùng tính hướng phía lao giả hành lễ, cùng kêu lên nói ra, "Hồng thúc, đã thành, các người đã thua, coi như là ta ra tay, cũng không có nắm chắc đem người này lưu lại." Nghe đến lao giả lời mà nói, Thập Đại Võ Thánh sắc mặt rốt cục thay đổi, tuy nhiên Diệp Thiên Phá bọn hắn chỗ liên thủ bố trí xuống tuyệt sát trận, thế nhưng mà Thập Đại Võ Thánh cũng không có cảm thấy cái gì. Bất kể thế nào nói, người giỏi còn có người giỏi hơn Thiên Ngoại Hữu Thiên, thế nhưng mà trước mắt giả đối với trận pháp sớm đã, bọn hắn 10 trong lòng người lại tin tưởng bất quá rồi. Thế nhưng mà mà ngay cả Hồng Thúc cũng không có cách nào, cái này mười người đối với Diệp Tiên, mới xem như chính thức bị chấn động đã đến. Ngoại trừ 10 người bên ngoài, Vân Gia huynh đệ hai người cũng là cảm thấy một hồi kinh ngạc, nếu như là người khác theo như lời, kể cả mọi mọi của bọn hắn ở bên trong, bọn hắn đều sẽ không tin tưởng, thế nhưng mà nói chuyện đó người nhưng lại Hống Thúc, Mở Mị Huyền Phủ đệ nhất trận pháp cường giả, bọn hắn cho dù không muốn tin tưởng cũng không phải do bọn hắn. Hồng Thúc, Diệp Tiên thật sự có lợi hại như vậy sao? Mười người không dám hỏi, cũng không có nghĩa là Vân Gia huynh đệ không dám hỏi, dù sao Vân Gia là Mở Phủ hai vị thiếu gia. Phụ thân là mở Mị Thuyễn phủ đích đương đại thánh chủ. Đối với Vân gia huynh đệ thái độ, Hồng Thúc mới xem như có chỗ hòa hắn nói, hiện tại tuy nhiên người này trận pháp tạo nghệ còn không bằng ta, thế nhưng mà 10 năm về sau, người này nhất định sẽ siêu việt ta. Nghe được chuyện đó, bất kể là trời cao sinh hay vẫn là trời cao dưỡng, trong lòng hai người đều là vui vẻ, đã nhận được tin tức xác thật, đối với 20 ngày sau đích thánh địa không gian chi đi, hai người tràn đầy tin tưởng. Bởi vì trận pháp cường giả mặc kệ ở địa phương nào, đều có cái này vô cùng phong phú đãi ngộ, có thể nói như vậy, một gã hoàng cấp bậc trận pháp võ giả, cùng một gã thánh cấp bậc giả, Võ Hoàng trận pháp võ giả tuyệt đối nếu so với vũ thần nổi tiếng nhiều. Cho nên Diệp Thiên Tu vi mặc dù chỉ là vừa mới đạt tới võ hoàng chi cảnh, thế nhưng mà giá trị nhưng so với một gã võ thánh mạnh hơn gấp bội, đối với cái này lần đích thánh địa không gian một chuyến, lượng người nhiều hơn một phần tin tưởng. Theo mọi người tự thuật, tuyệt sát trong trận, Diệp Thiên cũng tìm được sinh môn chỗ, tay cầm Chu thần kiếm, hướng lên trước mắt sinh môn hung hăng chém tới, một tiếng vang thật lớn, toàn bộ tuyệt sát trận tùy theo Chương 718, Hồng cổ trận pháp. Chương 718 Hồng Cổ trận pháp ánh mắt có chút lạnh lùng xem lên trước mặt 10 người, Diệp Thiên trên người mặc dù không có tản mát ra sát khí, thế nhưng mà trong nội tâm nhưng lại có một cầu ngập trời sát ý bốn thập đại võ thánh bố trí ở dưới tuyệt sát trận, căn vốn cũng không phải là vì cùng hắn đọ sức, hơn nữa cô y đưa hắn vào chỗ chết, đơn theo điểm này, Diệp Thiên cũng đã động sát nghiệm. Ta quả nhiên không có nhìn lầm tiểu từ ngươi, rất tốt, rất tốt. Trong thấy Diệp Thiên rõ ràng có thể phá vỡ thập đại võ thánh trận pháp cường giả chỗ liên thủ bố trí xuống tuyệt sát trận, bất kể là trời cao xinh hay vẫn là trời cao dưỡng, trong lòng hai người là do trùng hưng phấn. Hai vị đại ca mầm cái rồi, ta chẳng qua là vận khí tốt mà thôi. Nếu như chỉ là vận khí tốt, như vậy Tuyệt sát trận chẳng phải là tùy ý có thể cho người phá vỡ rồi. Đúng vào lúc này, một mực không có mở miệng nói chuyện nhiều hùng hục, nhìn trước mắt thiếu niên mặc áo đen, trong ánh mắt có chút tán thưởng nói. Gặp lao giả hỏi mình, Diệp Thiên cũng cảm thấy có chút kinh ngạc, bởi vì tại 11 người ở trong, chỉ có lao giả cho hắn một loại nhìn không thấu cảm giác, tựa hồ lao giả ở trước mặt hắn, là một tòa nguy nga núi cao. Vũ thần. Nếu như lão giả tu vi cho dù đạt tới vũ thần chi cảnh, thế nhưng mà nương tựa theo hắn cảm ứng, tuyệt đối có thể cảm giác đến, trong nội tâm khẽ khẽ thở dài. Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, lao giả trước mắt tuyệt đối là một cái khủng bố tồn tại. Diệp Thiên không nói gì, mà là ánh mắt gắt gao chầm chậm lên trước mặt 10 tên võ thánh, tại thời khắc này, trên người rốt cục bộc phát ra một cổ cường đại sắc khí. Cảm thụ được Diệp Thiên trên người phát tán ra sát khí, Vân Gia huynh đệ hai người toàn bộ sắc mặt đại biến, bọn hắn thật sự không nghĩ ra, vì cái gì Diệp Thiên theo tuyệt sát trong trận đi ra, sẽ đối với 10 tên trận pháp võ thánh có sát ý dị thiên, người làm gì? Nếu như là trước kia, Diệp Thiên dám đối với thập đại trận pháp võ có sát ý lời mà nói, như vậy Vân Gia huynh đệ hai người tuyệt đối sẽ vứt bỏ Diệp Thiên mà bảo trụ thập đại trận pháp võ thánh đấy. Nhưng khi Diệp Thiên dùng lực lượng một người, rõ ràng phá vỡ thập đại võ thánh chố liên thủ bố trí xuống tuyệt sát trận, bởi vậy có thể thấy được, Diệp Thiên đối với trận pháp nhận thức độ tuyệt đối đã vượt qua 10 tên võ thánh. Không có gì, ta vừa mới thử một chút 10 vị cũng phụng chố liên thủ bố trí xuống tuyệt sát trận, hiện tại chỉ là muốn lại để cho 10 vị cũng phụng đồng dạng thử một chút của ta trận pháp, không biết 10 vị cũng phụng định như thế nào. Nguyên lai like là như vậy a. Nghe được Diệp Thiên lời mà nói, Vân Gia hai người lập tức thở dài một hơi, bọn hắn thật đúng là sợ hai phe đánh, bất kể thế nào nói, hiện tại đối với Song Vương, bọn hắn đều trở thành bảo bối đồng dạng. Bởi vì một gã trận pháp võ giả đại biểu cho cái gì trong lòng của hắn rõ ràng nhất, nhất là 10 tên tu vi đạt tới võ thánh cấp bậc trận pháp võ giả, đối với toàn bộ phiêu miểu huyền phủ mà nói tự là một tòa bảo tàng. Thế nhưng mà nghe xong Diệp Thiên lời mà nói, 10 đại công phụng lại nguyên một đám mặt sắc mặt nghiêm trọng, nếu như là đến tinh vẫn khắc trước khi, Diệp Thiên muốn cho chính mình 10 người tiến vào trận pháp, bọn hắn chỉ sợ liền lông mày cũng sẽ không châu thoáng một phát. Chó đũa a toại. Thế nhưng mà hôm nay, Diệp Thiên dùng lực lượng một người phá vỡ bọn hắn 10 người chỗ liên thủ bố trí xuống tuyệt sắc trận, cái này đã cho bọn hắn 10 người rất rung động, nhất là Hồng Thúc cái kia câu, 10 năm về sau Người này tuyệt đối so với ta cường, cho nên đối với Diệp Thiên yêu cầu, 10 người thật sự không có có lòng tin nên chiến. Tỷ thí coi như xong, chúng ta 10 cái lao già kia còn có chuyện muốn làm, cáo từ trước. 10 người căn bản không để cho Diệp Thiên bất kỳ cơ hội nào, cùng Hồng thúc đại thần mời đến về sau, rất nhanh đã đi ra Tinh Vân Các, tốc độ cực nhanh, mà ngay cả Diệp Thiên cũng cảm thấy có chút kinh ngạc. Đối phương không lưỡng chiến, cho dù Diệp Thiên cố tình muốn tại trận pháp ở trong đánh chết 10 người cũng không có chút nào đích phương pháp xử lý, chẳng lẽ lại đuổi theo mau trực tiếp bố trí xuống trận pháp, có thể phải biết rằng, tại đây bất kể thế nào nói cũng đều là mị thuế phủ. Diệp Thiên Đúng không? Vâng, không biết Tiền Bối Sương hôi như thế nào. Hồng Thiên Lân, người khác đều ưa thích bảo ta hùng thúc, nếu như ngươi không đề nghị lời mà nói, cũng có thể bảo ta một tiếng hùng thúc. Hùng thúc? Tuy nhiên Diệp Thiên nhìn không thấu trước mắt lão giả tu vi, thế nhưng mà hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, lão giả đối với hắn không có chút nào để ý, cho nên đối với Lao giả Diệp Thiên hay vẫn là rất ôn hòa đấy. Haha, ha, ha vì ngươi một tiếng này hùng thúc, lão phu sẽ đưa ngươi một kiện đồ vật. Hùng thúc thật thiên vị à, từng ấy năm tới nay như vậy, hùng thúc đều không có tiến đưa ta một kiện đồ vật, Diệp Thiên chỉ là ngày đầu tiên cùng ngài gặp mặt, hùng thúc rõ ràng tặng quà cho ngươi. Không để ý tới trời cao dưỡng, dượng, Hùng thúc tử trong lòng ngực lấy ra một cái quyển vở nhỏ, trên đó viết Hồng cổ trận pháp bốn cái đại trận, chứng kiến cái này quyển vở nhỏ, Diệp Thiên lập tức giống như bị lôi chỗ bộ một nửa, trực tiếp sững sờ ở sảng khoái địa phương. Hùng cổ trận pháp bốn chữ to, thật giống như bốn cái sắc bén kiếm thí, xuyên thẳng cửu thiên vân tiêu, toàn bộ quyển vở nhỏ lên, tản ra một cổ từ cổ chí kim hương vị, lại để cho Diệp Thiên kìm lòng không được. 400 năm trước, lão phu trong lúc vô tình đạt được Hùng cổ trận pháp, thế nhưng mà mặc kệ ta thế nào đều không thể gọi bỏ Hùng cổ trận pháp ảo diệu. Hồng Cổ Trận Pháp cùng hắn phóng ở chỗ này của ta không thấy mặt trời, còn không bằng giao cho một gã có thể làm cho nó đại phóng dị sắc nhân thủ bên trên. Ngươi thật sự lại để cho đem Hồng Cổ Trận Pháp giao cho ta. Nghe được Hồng Thiên Lân lợi mà nói, Diệp Tiên trong nội tâm cảm thấy giận mình, bởi vì Hồng Cổ Trận Pháp đối với một gã trận pháp võ giả mà nói ý vị như thế nào, trong lòng của hắn so với ai khác đều tình tưởng gấp trăm lần. Thế nhưng mà Hồng Thiên Lân trực tiếp đem Hồng Cổ Trận Pháp ném cho Diệp Tiên, sau đó rất nhanh rời đi tinh các, nhìn xem trong tay Hồng Cổ Pháp, Diệp Thiên căn bản không có chút nào chần chừ, trực tiếp mở ra Hồng Cổ Trận Pháp tờ thứ nhất. Nhìn xem lây ra như Phong Thiếu Niên, Vân gia huynh đệ hai người không biết chuyện gì xảy ra thỉnh, sau đó không còn hai người bọn họ nói cái gì, Diệp Thiên thật giống như nghe thấy, tự cảm giác không thú vị, sau đó Vân gia hai người cũng rất nhanh đã đi ra Tinh Vân Các, đảo mắt thời gian, ba ngày đã qua, Diệp Thiên đứng tại Nguyên Trô vẫn không nhúc nhích, thật giống như nhập định lao tăng. Từ lúc một ngày trước khi, tiểu ma nữ tiểu đã đi tới Tinh Vân Các, bởi vì trải qua hơn 10 ngày không ngừng tu luyện, tiểu ma nữ Ngọc Nữ kiếm bí quyết cũng tu luyện đại thành, tuy nhiên còn không có có đạt tới nơi tuyệt hảo, thế nhưng mà dùng tiểu ma nữ thực lực hôm nay sớm đã xưa đâu bằng nay. Xem lên trước mặt vẫn không nhúc nhích Diệp Tiên, tiểu ma nữ lại không dám đơn giản lộn xộn Diệp Tiên thân thể, thân là mở mị huyền phù hòn ngọc quý trên tay, tu vi càng là đạt đến võ hoàng chi cảnh, tiểu ma nữ cũng không phải là một cái gì cũng không biết tiểu nha đầu. Thế nhưng mà suốt hai ngày 2 đêm, Diệp Tiên rõ ràng không có động đắn một phát, tiểu ma nữ tựa như kiến bò trên chảo nóng nhanh chóng cực kỳ khủng khiếp, thế nhưng mà nàng lại bất lực, chút nào giúp không được gì. Ngày thứ năm, Diệp Tiên còn không có động đắn một phát. Ngày thứ 9, Diệp Thiên vẫn không có động đắn phát. Ngày thứ 15, Diệp Thiên vẫn đang không có động đắn phát. Ngày thứ 19, Diệp Tiên như trước như thế. Suốt 19 thiên, tiểu ma nữ suốt thủ hộ diệp thiên 19 thiên, động liên tục cũng không có nhúc nhích thoáng một phát, vô luận là ai, 10 trong 9 ngày đều không thể đơn giản bước vào tinh vấn các một bước, coi như là phiêu miểu huyện phụ thánh chủ vân làm đều không thể. chương 719, thì ra là thế. chương 719, thì ra là thế ha ha ha, thì ra là thế, thì ra là thế. Ngay tại ngày thứ 20 tinh tưởng, mặt trời vừa mới mọc lên từ phương đông, tối hôm qua lộ xương còn không có hoàn toàn ấp trứng, diệp thiên cái này một cúng họng trực tiếp quanh quần tại toàn bộ tinh vấn các mỗi một chỗ trực tiếp đem súng sờ ngay tại chỗ tiểu ma nữ bị hù nhảy, tựa hồ 20 ngày, Diệp Thiên không hiểu đã đã trở thành thói quen, cái này Diệp Thiên đột nhiên giống ra một cú họng, thật đúng là lại để cho vị này thánh địa mỹ nữ chịu không được. "Diệp Thiên, người đã tỉnh?" Tựa hồ còn không thể tin được, dù sao Diệp Thiên đã 20 ngày bất động rồi, cho dù giờ khắp này Diệp Thiên thanh tỉnh lại, tiểu ma nữ tựa hồ cũng không dám tin, cho nên mới phát ra nghi vấn. Vào xem lấy hư vấn, cho tới giờ khắp này Diệp Thiên mới chú ý tới trước mặt tiểu ma nữ, bất quá lại vội vàng nói, "Tuy nhiên hồn cổ trong trận pháp chỉ có lấy một cái trận pháp, uy lực nhưng lại là vô cùng khủng bố." "Kiều La Hồng Túc đưa cho ngươi cái kia Hồng Cổ trận pháp." Đối với Diệp Thiên theo như lời trận pháp, tiểu ma nữ tựa hồ không có cảm thấy một tia kinh ngạc, khẽ gật đầu, Diệp Thiên hỏi, "Khoan thai, ta hỏi ngươi một sự kiện." "Hỏi đi." "Cái kia Hồng Túc đến cùng là người nào, vì cái gì ta theo trên người hắn cảm thụ không đến một tia khí tức?" "Ngươi muốn từ Hồng Túc trên người cảm nhận được khí tức, quả thực nằm mơ, không chỉ nói ngươi, coi như là phụ thân, đều chưa hẳn là Hồng thúc đối thủ." Nghe được tiểu ma nữ lời mà nói, Diệp Thiên trong nội tâm cảm thấy giật mình vô cùng, liền chủ Tu Vi đã đạt tới thần vương chi cảnh vân lam cũng không phải Hồng Thiên Lân đối thủ, như vậy Hồng Thiên Lân tu vi đến cùng đạt đến cái dạng gì cảnh giới? Thần vương? Chỉ là trong mấy mắt, Diệp Thiên cũng đã nghĩ đến, Hồng Thiên Lân tu vi cho dù đạt đến thần vương chi cảnh, cũng nhất định là tu luyện che giấu khí tức công pháp, hơn nữa cùng chính mình công pháp không kém bao nhiêu. Nghe đại ca nói, Hồng thúc rõ ràng đem hồng cổ trận pháp cho, đem làm thực là có chút khó tin. Chuyện của tôi nè ta. Tương truyền hồng thúc tại 400 năm trước, trong lúc vô tình đã nhận được một vốn tên là Vi Hồng Cổ Trận Pháp bí tịch, thế nhưng mà suốt 400 năm thời gian Hồng Thúc đều không thể phá vỡ Hồng Cổ Trận Pháp Huyền Bí, sau đó tìm lượt ba đại thánh địa sở hữu tất cả trận pháp cường giả, đều là lại không ai có thể phá vỡ, bình thường Hồng Thúc đem Hồng Cổ Trận Pháp thật đúng ba buổi, tuy nhiên lại thật không ngờ đưa cho người. Nghe xong tiểu ma nữ lời mà nói, đối với Hồng Thiên Lân tiến đưa cho mình Hồng Cổ Trận Pháp, Diệp Thiên bắt đầu cảm kích khởi Hồng Thiên Lân đến, dù sao Hồng Cổ Trận Pháp là người ta quý giá nhất đồ vật, quan trọng nhất là hắn cùng với Hồng chỉ có lần đầu hắn liền đem như thế quý cho mình. Dung suốt 20 ngày thời gian, thật không dễ đã phá vỡ Hồng Cổ Toàn bộ Hồng Cổ trận Pháp tuy nhiên chỉ có một trận pháp, thế nhưng mà uy lực lại vô cùng khủng bố. Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, chỉ cần bố ra cái này Hồng Cổ Chân Pháp, đến lúc đó chỉ sợ coi như là Võ Thánh đỉnh phong cường giả đều chưa hẳn có thể thoát đi đi ra ngoài, nếu như hắn tu vi có thể lại để thằng một bước, đặt tới Võ Thánh chi cảnh lợi mà nói, như vậy đến lúc đó chỉ cần bố ra Hồng Cổ Chân Pháp, coi như là vũ thần cấp cấp bậc cường giả, hắn làm theo có thể vây khốn. Khoan thai, Thánh Điệu thi đấu thời gian có phải hay không đã qua rồi hả? Diệp trong nội tâm rất rõ ràng, hắn đã suốt đốn 20 ngày, Thánh Điệu thi đấu là nửa tháng sau. Tính cả lần trước luyện hóa hạ trưởng lão linh hồn chi lực 10 ngày, hơn nữa lần này cảm ngộ trận pháp 20 ngày, sớm đã vượt qua nửa tháng. Thánh địa thi đấu vô cùng trọng yếu, trực tiếp ảnh hưởng Diệp Thiên sau này phát triển, càng thêm quan trọng là, thánh địa trong không gian có một kiện siêu thần khí, thuộc về đại lục ở bên trên năm đại thần hoàng một trong, thánh địa Lao Tổ tông mở mịt thần hoàn siêu thần khí. Bất quá tiểu ma nữ trên mặt lại không có chút nào lo lắng, theo rồi nói ra, "Tiên tâm đi, không biết vì cái gì, lần này thánh địa không gian trực tiếp mở ra, từng cái thánh địa có thể trực tiếp phái ra 10 tên võ giả tiến vào." Nghe được tiểu ma nữ lời mà nói, Diệp Thiên cảm thấy kinh ngạc vô cùng. Bởi vì mỗi một lần thánh địa không gian mở ra tối đa chỉ có thể vào nhập 10 tên võ giả, cho nên mỗi một lần tiến vào thánh địa không gian trước khi, ba đại thánh địa đều tiến hành thánh địa thi đấu, vì tranh thủ một cái tiến vào thánh địa không gian danh lệch, ba đại thánh địa có đôi khi đều không tiếc đánh đập tàn nhẫn. Không vì cái gì khác, chỉ vì trong thánh địa ngoại trừ có được lấy vô số thần khí bên ngoài, còn có 5 đại thần hoàng một trong, mở mịn thần hoàn siêu thần khí, hơn nữa tại mỗi một lần thánh địa thi đấu lúc, ba đại thánh địa vì tranh đoạt đệ nhất danh, có đôi khi cũng sẽ biết không tiếc làm ra tên người. Cho nên đối với ba đại thánh địa lần này có thể tiến vào 30 tên võ giả, Diệp Thiên mới cảm thấy kinh ngạc vô cùng. Sau đó tiểu ma nữ tiếp tục nói, nghe phụ thân nói, lần này thánh địa không gian mở ra, giống như vượt qua ngàn năm một lần suy yếu thời đoạn, nương tựa theo ba đại thánh chủ thực lực, hoàn toàn có thể tiến đưa 30 tên võ giả tiến vào thánh địa không gian. Lúc nào tiến vào thánh địa không gian? Ba ngày sau đó, Khế gật đầu, Diệp Tiên muốn nói lại tôi, tựa hồ muốn nói cái gì, thế nhưng mà lời nói đã đến bên miệng rồi lại nói không nên lời, tựa hồ có thể đoán được trong lòng của hắn suy nghĩ, tiểu ma nữ trên mặt toát ra một tia nụ cười giảo hoạn, hỏi, có phải hay không muốn hỏi, lần này tiến vào thánh địa không gian, mở mật phủ có hay không ngươi? Mặc dù có chút không có ý tứ, có thể Diệp Thiên vẫn gật đầu, tuy nhiên hắn bây giờ là mở mị Huyền phụ Thánh chủ ký danh đệ tử, Diệp Thiên trong nội tâm lại rất rõ ràng biết do, hắn cái này cái gọi là ký danh đệ tử kỳ thật căn bản chính là hữu danh vô thật. Hơn nữa Mở mị Huyền phụ cường giả như mây, có như là 30 tuổi phía dưới võ giả, tu vi đạt tới võ thánh cấp bậc người cũng không tại số ít, mặc dù không, có 100, chỉ sợ cũng tuyệt đối có thể vượt qua 10 người. Mà hắn tu vi nhưng chỉ là đạt đến nhất tinh kiếm hoàng chi cảnh, cùng còn kém bên trên rất nhiều, cho nên cho đến giờ phút này, Diệp Thiên cũng không dám xác định, lần này tiến vào thánh địa không gian Mở mật viện phủ có thể hay không phải hắn tiến vào. Phộc phốc. Nhìn vẻ mặt đạm mạc, nhưng lại có chút chờ mong Diệp Thiên, tiểu ma nữ thổi phù một tiếng cười, theo rồi nói ra, ngươi yên tâm đi, trừ ngươi ra là phụ thân ký danh đệ từ bên ngoài, hai vị ca ca cũng cực lực tôn sủng ngươi tiến vào thánh địa Không Gian, cho nên cuối cùng nhất phụ thân lực bài trúng nghị, đem ngươi tính vào đến nơi này lần tiến vào thánh địa 10 cái danh ngạch bên trong. Nghe được tiểu ma nữ lời mà nói, Diệp Thiên trong nội tâm lập tức vui vẻ, lần này tiến vào thánh địa Không Gian, nói không chừng sẽ là một cái kỳ ngộ, nếu như có thể đạt được mở mật thần hoàn siêu thần khí, như vậy thực lực của hắn nhất định sẽ lần nữa tăng lên một đoạn. Quan thái, ngươi ngọc nữ kiếm pháp tu luyện thế nào?" Lại Minh sắc biết mình có thể tiến vào thánh địa không gian về sau, Diệp Thiên coi như là triệt để thở dài một hơi, sau đó nhìn trước mắt tiểu ma nữ hỏi, Dùng buồn cô nương thông minh tài trí cộng thêm thiên phú dị bẩm, một cái nho nhỏ ngọc nữ kiếm pháp đương nhiên là dễ như trở bàn tay rồi." Chương 720, Hai gã võ thánh hoa mắt. Chương 720, Hai gã võ thánh hoa mắt đem làm tiểu ma nữ diễn luyện một lần ngọc nữ kiếm pháp về sau, Diệp Thiên mới thỏa mãn nhẹ gật đầu. Phào, ngâm." Xách. "A ngọc nữ pháp tu luyện có nhiều khó khăn." Diệp Thiên trong nội tâm so với ai khác đều tin tưởng, thế nhưng mà gần kể vài ngày thời điểm, tiểu ma nữ tiểu luyện đến tình trạng như thế đã rất tốt. Sau đó 3 ngày thời gian nội, tiểu ma nữ cũng không có sẽ rời đi Tinh Vân Các một bước, bởi vì dựa theo hắn thuyết pháp, nếu như mình rời đi lời mà nói, Diệp Thiên ra cái sự tình gì làm sao bây giờ? Cuối cùng không có cách nào, Diệp Thiên chỉ có thể mặc cho do tiểu ma nữ ở lại Tinh vấn Các nội. Trong vòng 3 ngày, Diệp Thiên không ngừng dạy bảo lấy tiểu ma nữ, mà tiểu ma nữ ngọc nữ kiếm pháp cũng lại có lại một lần nữa tăng lên. Tại trong lúc này, Vân Lam đã tới Tinh Vân Các một lần, chủ yếu là nói cho Diệp Thiên, lần này tiến vào thánh địa không gian. Mã Mị Huyền phụ tổng cộng phái ra 10 tên võ giả, trong đó có Tiểu Kệ cả Diệp Thiên. Tuy nhiên Diệp Thiên trong nội tâm đã biết rõ lần này tiến vào thánh địa không gian là tự nhiên mình, nhưng khi Vân Lam nói cho hắn biết thời điểm, Diệp Thiên hay vẫn là một cái kính tàng tàng, bởi vì Diệp có trời mới biết chính mình sở dĩ có thể tiến vào thánh địa không gian, 90% công lao là Vân Lam. Thế nhưng mà không biết vì cái gì, lần này nhìn thấy Vân Lam, Diệp Thiên trong nội tâm luôn có loại cảm giác, cái kia chính là Vân Lam đối với hắn tựa hồ không giống với lúc trước, về phần địa phương nào không giống với, trong khoảng thời gian ngắn hắn cũng nói không nên lời. Ngày thứ 4 Phiêu Miểu dẫn phụ trợ phái ra 10 tên võ giả liền theo Thánh chủ Vân Lam xuất phát, bởi vì muốn mở ra thánh địa không gian thông đạo, trừ phi là ba đại thánh chủ liên thủ. 10 tên võ giả kể cả Diệp Tiên, Tiểu Ma nữ, Vân Gia huynh đệ, còn lại 7 người tất thì đều là võ thánh cường giả, một chuyến mười một người rất nhanh ly khai Mở Mị Hối phủ, hướng phía ba đại thánh địa chính giữa bước đi. Dùng 11 người tốc độ, gần như 1 ngày thời gian liền đi tới thánh địa không gian bên ngoài, không có nói nhảm nhiều, ba đại thánh chủ trực xuất phần mình khí đạt thông thánh địa không gian thông đạo. Các đều dùng coi chừng. Mười người riêng phần mình nhẹ đầu. Sau đó toàn bộ biến mất tại một mảnh hào quang bên trong, hào quang lóe lên, Diệp Thiên cùng tiểu ma nữ 10 người liền đi tới một cái tràn ngập thiên địa linh khí không gian. Hào cương liệt thiên địa linh khí, so chúng ta thánh địa thiên địa linh khí đều muốn mạnh hơn gấp bội. Không chỉ có là tiểu ma nữ phát ra từng đạo cảm khái, mà ngay cả Diệp Thiên 9 người cũng là cảm thán không thôi, bởi vì tại thánh địa trong không gian, thiên địa linh khí đậm đặc độ, hoàn toàn chính xác nếu so với ngoại giới cao hơn rất nhiều. Thế nhưng mà 9 người lại không có tiểu ma nữ lạc quan như vậy, bởi vì này lần tiến vào thánh địa không gian cũng không phải ở bên trong tu luyện, mà là vì đạt được thánh địa trong không gian thần khí nhất là cái kia kiện siêu thần khí. Mà mỗi một lần thánh địa không gian mở ra, võ giả chỉ có thể ở trong đó ngốc một tháng trước thời gian, đây đã là ba đại thánh chủ lớn nhất kỳ hạ. nếu không thánh địa không gian thông đạo đóng, thánh địa trong không gian sẽ bắt đầu tẩy trừ, tuy nhiên không biết là dạng gì, nhưng khi năm thánh địa lao tổ tông mở mật thần hoàng chuyển xuống lời nói, nếu như đến thời gian không ly khai thánh địa không gian, chỉ có một con đường chết. Mở mịn thần hoàng tuy nhiên đã ly khai thánh địa rất nhiều năm, thế nhưng mà tại thánh địa hy vọng một tia chưa giảm, tại thánh địa ở trong, mật mật thần hoàng chính là một cái thần thoại cho nên mật thần hoàng lưu lại ở dưới mỗi một câu đều đã trở thành thánh địa lợi lẽ chi lý. Chúng ta 10 người không muốn đơn giản ly khai đội ngũ, gặp được mặt khắc lượng đại thánh địa người trực tiếp ra tay, không cần do dự cái gì, hiểu chưa? Minh Bạch. Đối với trời cao sinh lời mà nói, 9 người kể cả Diệp Thiên ở bên trong không có người nào tỏ vẻ phản đối, bởi vì này lần tiến vào thánh địa không gian, người cầm đầu là được trời cao sinh, hơn nữa trong 10 người, tu vi cao nhất tuy nhiên không phải trời cao sinh, thế nhưng mà bất kể thế nào nói, làm vi thánh địa nhị thiếu gia, trong lúc vô hình tất cả mọi người hội nghe lệnh bởi trời cao sinh. Huân nữa Diệp Thiên trong nội tâm vô cùng rõ ràng biết do, tại tiến vào thánh địa trong không gian trước khi, Vân Lam nhất định sẽ tự nói với mình hai đứa con trai về thánh địa trong không gian một sự tình, cho nên đi theo Vân gia huynh đệ chắc có lẽ không có việc. Sau đó 10 người bắt đầu hướng phía phía trước bước đi, toàn bộ thánh địa không gian vô cùng lớn, thiên địa linh khí dị thường đậm đặc, thậm chí có nhiều chỗ, thiên địa linh khí rõ ràng có thể hình thành trạng thái khí xuất hiện tại trong không gian. Bất quá đi gần một canh giờ, 10 người căn bản không có tìm được một kiện thần khí, bất quá lại gặp trời cao tiên cung 10 tên võ giả, hai phe đối ngũ vừa thấy mặt căn bản không có bất luận cái gì tình cảm trực tiếp ra tay. Lại để cho Diệp Thiên cảm thấy có chút kinh ngạc chính là, trời cao tiên cung lần này tiến vào thánh địa trong không gian mười tên võ giả, toàn bộ đều là võ thánh, hơn nữa trong đó càng là có thêm ba gã võ giả tu vi đã đạt đến ba sao võ thánh chi cảnh. Đối với Diệp Thiên chính là một gã nhất tinh võ thánh, như vậy võ giả đối với hôm nay Diệp Thiên mà nói, đã không tạo thành bất luận cái gì nguy hiểm, thế nhưng mà Diệp Thiên lại không nghĩ quá sớm bạo lộ ra thực lực của mình. Cho nên Diệp Thiên lấy ra Tuyệt Thần kiếm, sử xuất chiến tiên thần lục nội một cái khác bộ đồ pháp, quân tử kiếm pháp. Quân tử kiếm pháp cùng ngọc nữ pháp có thể song kiếm hợp bích, lúc trước trong 3 ngày Diệp Thiên cùng tiểu ma nữ đã không ngừng tu luyện quả, cho nên đối với cái này tên võ thánh, Diệp Thiên cùng tiểu ma nữ trực tiếp sử xuất song kiếm hợp ích. Tiểu ma nữ vốn có kiếm đồng dạng là một thanh thần khí, căn cứ tiểu ma nữ nói, kiếm này là năm đó Vân Lam đưa cho nàng, tên là Mây Xanh Kiếm, mà Tuyệt Thần Kiếm cũng là thần khí, hai thanh thần kiếm phối hợp song kiếm hợp ích, trong khoảng thời gian ngắn vậy mà bức người này võ thánh có chút trở tay không kịp. Một gã võ thánh hai người còn có thể miễn cưỡng đối phương, thế nhưng mà hơn nữa một gã thánh, lượng trên thân người áp lực lập tức lớn hơn rất nhiều, nếu không phải Diệp Thiên giả heo ăn thịt hồ. nói không chừng giờ khắc này tiểu ma nữ sớm thủ. Trời Cao Tiên Cung hai gã võ thánh cũng là càng đánh nguyện tâm kinh, bởi vì khi bọn hắn trước mắt hai người, chẳng qua là hai gã võ hoàng, võ hoàng cùng võ thánh căn bản chính là hai cái cấp bậc tồn tại, ở thế giới chi lực trước mặt, võ hoàng thật giống như hai cái con sâu cái kiến. Thế nhưng mà không biết vì cái gì, hai gã võ thánh hoàng sợ phát hiện, chính mình hai người chỗ phóng xuất ra thế giới chi lực rõ ràng đối trước mắt hai gã võ hoàng không có chút nào tác dụng. Trước tiên, hai gã võ thánh còn tưởng rằng là chính mình hai người hoa mắt, dù sao không mấy năm qua, còn không có có một gã võ hoàng có thể ngăn cản được một gã thánh thế giới chi lực, nhưng lại bây giờ chỗ chuyện đã xảy ra. Sớm đã vi phạm với đại lục này phía trên thực lực phân chia. Đối với hai gã võ thánh thực lực, tiểu ma nữ do vừa mới bắt đầu hoảng hốt dần dần ổn định lại, nghĩ thầm trời cao tiên cùng võ thánh cũng không gì hơn cái này, rõ ràng ngay cả mình cái này võ hoàng đều không thể thắng được. Hết thảy sự tình chỉ có Diệp Thiên một người biết rõ mà thôi, năm đó chiến thiên tu vi chỉ là đạt tới kiếm hoàng chi cảnh, thế nhưng mà nương tựa theo cường hãn thực lực, rõ ràng có thể đánh chết ba sao võ thánh, thậm chí võ thánh đại viên mãn cường giả. Hôm nay Diệp thiên tuy nhiên còn không có, có linh hồn thức tỉnh, thế nhưng mà thực lực của bản thân đã đến gần vô hạn tại năm đó chi thiên. Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng chỉ cần mình sử xuất ma thiên ấn hoặc là tứ đại thần kiếm, như vậy trước mắt hai gã vọ thánh không có chút nào còn sống khả năng. Chương 721, phân liệt. Chương 721, phân liệt trời cao tiên cung cùng mở mị duyên phụ thực lực không sai biệt nhiều, lần này phái nhập thánh địa không gian thực lực võ giả cũng là không kém bao nhiêu, cho nên trong khoảng thời gian ngắn, Song Vương thật đúng là khó phân ra thắng bại. Dừng tay. Đúng vào lúc này, trời cao tiên cung một vị võ thánh đại viên mãn cường giả bỗng nhiên nói ra, theo thoại âm rơi xuống, Song Vương đội ngũ cũng tùy theo ngừng lại, bất quá từng cái trên người đều ra cường đại khí. Vạn Thông, tiểu tử ngươi có phải hay không sợ? Vạn Thông, được vinh dự trời cao tiên cung trẻ tuổi đệ nhấp nhân, năm nay 28 tuổi, tu vi liền đã đạt đến võ thánh đại viên mãn chi cảnh, chỉ thiếu chút nữa là có thể thành tựu vũ thần chi cảnh. Lần này tiến vào thánh địa không gian, ba đại thánh địa đều rơi xuống đại tiền vốn, nam cường một đời cường giả trên cơ bản đều toàn bộ tiến nhập thánh địa không gian, dù sao siêu thần khí sức hấp dẫn quả thực quá lớn, nhất là cái này siêu thần kiếm hay vẫn là thánh địa lao tổ tông mở mật thần hoàng siêu thần khí. Trời cao sinh, chúng ta hôm nay chẳng qua là mới vừa tiến vào thánh địa không gian, khoảng cách 1 tháng còn rất dài, nếu như chúng ta song phương đấu cái người chết ta sống, Đây chẳng phải là tiện nghi lăng tiêu bảo điện. Trời cao sinh xem hắn bộ dáng rất gấu, tuy nhiên lại một điểm không đốc, Vạn Thông có khả năng nghị đến đến, hắn sớm đã nghĩ đến, chỉ có điều vừa mới nhìn thấy Sở Vương, trong khoảng thời gian ngắn không có phanh lại tay mà thôi. Vạn Thông nói rất đúng, tiến vào thánh địa không gian tổng cộng có được 3 đại thánh địa, nếu như hiện tại mở mị luyện phụ cùng trời cao tiên cung đấu ngươi chết ta sống, vừa vặn thành toàn lang tiêu bảo điện. Cái kia ngươi muốn muốn thế nào? Trời cao xinh không phải người ngu, hắn có thể theo Vạn Thông trong lời nói nghe ra một tia ý tứ, sau đó Vạn Thông nói ra, lần này tiến vào thánh địa không gian Ta và ngươi song phương đều mơ tưởng đạt được càn khôn điện, nhưng là bây giờ, nhưng lại có Lăng Tiêu bảo điện cái này vướng hữu. Cái kia ngươi muốn muốn thế nào? Giống như có lẽ đã đoán được Vạn Thông ý tứ, Trời Cao sinh ánh mắt gắt gao trầm trầm lên trước mắt Đại Hán. Không bằng ta và ngươi song phương liên thủ giúp cùng một chỗ trừ Lăng Tiêu bảo điện, sau đó về phần ai có thể có được lao tổ tông thần khí, tự cái bằng bổ sự, ngươi xem, coi thế nào? Nghe xong Vạn Thông lời mà nói, Diệp Thiên trong nội tâm trước tiên cũng đã biết rõ, Trời Cao tiên cùng cái này cái trẻ tuổi đệ nhất nhân Vạn Thông, tuyệt đối không phải một người đơn giản. Sắc mặt có chút nghiêm trọng, Trời Cao sinh nhìn phía sau mấy người gặp tất cả mọi người đối với chính mình gật đầu, theo rồi nói ra, "Thành giao." Sau khi nói xong, trời cao sinh mang theo mọi người rất nhanh ly khai, vừa mới cùng Diệp Thiên đại chiến hai gã võ thánh, sắc mặt có chút khó coi nói, "Vạn sư minh, cái kia thiếu niên mặc áo đen có chút cổ quái." "A, có gì cổ quái?" Nghe hai gã võ thánh hồi báo, Vạn Thông chỉ là có chút nho nhỏ kinh ngạc, dù sao Diệp Thiên tu vi chỉ là vừa vừa đạt tới nhất tinh kiếm hoàng chi cảnh, đối với bọn hắn những lại võ thánh cường giả mà nói không đáng kể chút nào. "Vạn sư huynh, dù chúng ta hai người liên thủ chi lực không cách nào chiến thắng người này." "Ngươi nói cái gì?" Ngươi lại lần nữa phục một lần. Vạn Thông sắc mặt rốt cục thay đổi, bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng, đứng tại bên cạnh mình hai người thực lực như thế nào, coi như là chính mình, nếu như gặp được hai người liên thủ, chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng đem hai người đánh bại. Vừa vừa rồi đi thiếu niên mặc áo đen chỉ là một gã võ hoàng, không chỉ nói hai gã võ thánh liên thủ, chỉ sợ coi như là một gã võ thánh muốn đánh chết một gã võ hoàng đều là một kiện chuyện dễ dàng. Nhưng là bây giờ chính mình hai gã sứ đệ, lại còn nói dùng hai người bọn họ tên võ thánh liên thủ chi lực, không cách nào chiến thắng một gã võ hoàng. Chuyện như vậy căn bản rất không có khả năng, thế nhưng mà Vạn Thông trong nội tâm lại rất rõ ràng biết rõ, chính mình hai vị sư đệ tuyệt đối không sẽ lừa gạt mình. Chúng ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, bởi vì dùng hai người chúng ta liên thủ chống Phật tạm thế giới chi lực, rõ ràng không cách nào động thiếu năm một phần, hắn tựa hồ căn bản không sợ thế giới chi lực. Nghe ở đây, Vạn Thông sắc mặt khó xem tới cực điểm, bởi vì Vi Võ Thánh Sở Dĩ so Võ Hoàng cường đại, cựu là dựa vào thế giới chi lực, ở thế giới chi lực trước mặt, Võ Hoàng vốn có vô tâm chi lực căn bản liền cái dám cũng không phải. Một gã Võ Hoàng không sợ hai gã Võ Thánh thế giới chi lực, điều này đại biểu cái gì? Bất kể như thế nào, toàn lực đánh chết người này. Khẽ gật đầu, đối với Vạn Thông không ai phản đối, dù sao chuyện này vô cùng thần bí, hơn nữa hay vẫn là tiến vào thánh địa trong không gian, tại trời cao tiên cung trong lòng mọi người, mở mật viện phủ lần này nhất định có cái gì ngon chiêu. Trên đường, Diệp Tiên rất nhanh đi vào trời cao ruột bên cạnh, nói ra, "Đại ca, ngươi có tin hay không ta?" "Vì cái gì hỏi như vậy?" "Trời cao tiên cung người một mực đi theo chúng ta." "Cái gì? Làm sao có thể?" "Đại ca, nếu như ngươi tin tưởng ta chợt nghe ta, nếu như không tin, ta cũng không thể nói gì hơn." Nhìn trước mắt vẻ mặt vẻ mặt lưng trọng Diệp Tiên, Trời Cao Sinh cuối cùng nhất hay vẫn là lựa chọn tin tưởng, thế nhưng mà Vân Gia huynh đệ tin tưởng, cũng không có nghĩa là những người khác cũng tin tưởng, còn lại 6 người toàn bộ phản đối. Dựa theo 6 người thuyết pháp, đã Trời Cao Tiên cũng đã cùng mở mật huyễn phủ đặt thành hiệp nghị, như vậy nên dựa theo hiệp nghị trước đem Lăng Tiêu bảo điện diệt trừ, sau đó lại đi đối phó Trời Cao Tiên cung. Diệp Tiên, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Bảy trận, nếu như liên hợp chúng ta 10 người, ta có tuyệt đối tin tưởng có thể đối phó Trời Cao Tiên cung người. Đối với Diệp Thiên trận pháp, những người khác có lẽ không biết, thế nhưng mà tự thể nghiệm hơn vạn ma chu thần trận vân gia huynh đệ lại há lại không biết, liền hai người bọn họ cũng có thể vây khốn, nghĩ như vậy muốn vây khốn trời cao tiên cung người chẳng phải là dễ dàng. Mới vừa tiến vào thánh địa không gian liền gặp trời cao tiên cung người, trong khoảng thời gian ngắn Vân Gia huynh đệ quên Diệp Thiên hay vẫn là một gã trận pháp võ giả, nếu như sớm nhớ, như vậy bọn hắn cũng căn bản không cần cùng trời cao tiên cung đặt thành cái gì hiềm nghi. Thế nhưng mà sáu người khác lại bất đồng ý, bởi vì vì bọn họ căn bản không tin tưởng Diệp Thiên, cuối cùng nhất kết quả chính là, mở lần này vào thánh địa không gian 10 người chia làm 2 tổ. Diệp Thiên bốn người một đôi, còn lại sáu gã võ thánh một đôi, mà trong sáu người nhưng lại có một gã võ thánh đại viên mãn cấp bậc cực giả. Đợi đến lúc sáu người sau khi rời khỏi, Diệp Thiên rất nhanh nói ra, chúng ta thời gian không nhiều lắm rồi, ta hiện tại bố trí xuống chính là bốn tuyệt kiếm trợn, đến lúc đó chúng ta bốn người người tất cả thủ một cái phương vị, không có của ta phân phó không cho phép bất luận kẻ nào ly khai thuộc tại phương vị của mình. Tiểu ma nữ cùng vân gia huynh đệ không có người nào nói thêm cái gì. Bởi vì ba người đều tin tưởng thiếu niên trước mắt trận pháp, nếu như đến lúc đó có thể bằng vào trận pháp đem trời cao tiên cung 10 tên võ thánh cường giả chô đánh chết lời mà nói, như vậy lần này thánh địa không gian chi đi, bọn hắn lại nhiều hơn một phần phần thắng. Sau đó Diệp Thiên lấy ra tứ đại thần kiếm, rất nhanh bố trí khởi bốn tuyệt trận pháp đến, lần này chô bố trí xuống bốn tuyệt kiếm trận, tuyệt đối là vô cùng tự lớn, hơn nữa có hai gã võ thánh, một gã võ hoàng trợ giúp, Diệp Thiên tin tưởng, giờ khác này bốn tuyệt kiếm trận giá trị tuyệt đối được chờ mong, nhìn bố trí kiếm trận thiếu niên, ba người toàn bộ trọn chúng Chương 722, Bốn Tuyệt Sát thiên. Trước 722, 4 tuyệt sát thiên không xuất ra một hồi, Diệp Thiên đã bày ra 4 tuyệt kiếm trận, mà tiểu ma nữ cùng vân gia huynh đệ 3 người phân biệt đứng tại 3 cái thần kiếm phương vị, Diệp Thiên thì là đứng ở chu thần kiếm chi. Tứ lại thần kiếm, dùng chu thần kiếm vi thứ nhất, đây cũng là vì cái gì tại kiếm thần hải ở trong, xếp hàng thứ nhất chính là Diệp ra, truyền thuyết năm đó kiếm thần hải lão tổ tông tiệu là người của Diệp ra. Tại đây vừa vừa mới chuẩn bị tốt, Trời cao tiên cung 10 người đã xuất hiện ở phía xa cuối, cùng, đi tuất ở đàng trước Vạn Thông mặt sắc mặt ngưng trọng vô cùng, dù sao một gã võ hoàng rõ ràng bỏ qua thế giới chí lực, nếu như không phải là của mình hai vị sư đệ tử mình nghiệm chứng, cho dù đánh chết hắn đều không muốn tin tưởng. Vạn sư huynh, dùng chúng ta thực lực hôm nay còn chưa đủ để mà chống đỡ giao phiêu miểu huyết phủ, không bằng. Còn không có đợi vừa mới cùng Diệp Thiên đánh nhau hai gã võ thánh đem nói cho hết lời, Vạn Thông trực tiếp khoát tay áo, nói ra, lần này bất kể như thế nào, người này đều phải nhanh chóng giật trừ. Vạn sư huynh, lần này tiến vào thánh địa không gian, chúng ta chủ yếu mục đích là vì cản cố nhiếp. "Chuyện bởi vì một gã võ hoàng có phải hay không có chút quá không đáng rồi hả?" "Ai, các ngươi không hiểu, một gã võ hoàng rõ ràng có thể bỏ qua hai gã bỏ qua liên thủ thế giới chí lực, điều này đại biểu cái gì các ngươi biết không? Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, người này tu vi đặt tới võ thánh cấp đừng lời mà nói, như vậy hắn ha không phải có thể bỏ qua một gã vũ thần thế giới ý chí ư?" Nghe được Vạn Thông lời mà nói, chính đại võ thánh toàn bộ biến sắc, vũ thần phía dưới đều vi con sâu cái kiến, những lời này không chỉ có tại đại lục rộng khắp lưu, coi như là tại ba đại thánh địa cũng đồng dạng bị tôn sùng là lời lẽ chí lý. Vũ thần phía dưới, sở dĩ đều vì con sâu cái kiến cũng là bởi vì chỉ cần tu vi đạt tới vũ thần chi cảnh, trong cơ thể sẽ gặp hình thành võ anh, có được thế giới ý chí, tuy nhiên vũ thần chỉ dùng ánh mắt liền có thể đánh chết những võ giả khác có chút khoa trường. thế nhưng mà một gã vũ thần muốn đánh chết một gã võ thánh, quả thực tựu là một kiện chuyện dễ dàng. Cho nên trải qua Vạn Thông vừa nói như vậy, tất cả mọi người hoàng sợ phát hiện, nếu như một gã võ thánh có thể bỏ qua một gã vũ thần thế giới ý chí lời nói, như vậy vũ thần đối với võ thánh mà nói, căn bản không còn là một cái uy hiếp. Vạn sư huynh, chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Chí đại võ thánh trong nội tâm đồng dạng rất rõ ràng, lần này tiến vào thánh địa không gian Mở Mị Huyền Phủ cũng tiến nhập Thập Đại Võ Thánh, bọn hắn muốn làm lấy Mở Mị Huyền Phủ những người khác mặt đánh chết thiếu niên, căn bản là một kiện chuyện không thể nào. Vạn Thông cũng là một bộ vẻ mặt nghiêm trọng, chín đại võ thánh nghĩ đến vấn đề hắn đồng dạng cũng nghĩ đến, đến rồi, hơn nữa muốn càng sâu, ngoại trừ Mở Mị Huyền Phủ bên ngoài, bọn hắn ngoài thân còn có Lăng Tiêu bảo điện cái này uy hiếp. Đến lúc đó các ngươi chín người trước ngăn chặn Mở Mị Huyền Phủ những người khác, về phần người này tiểu giao cho ta. 9 người toàn bộ gật đầu, sau đó Thập Đại Thánh rất nhanh hướng 4 Kiếm trận mà đi, chỉ là một hồi thời gian, trời cao tiên cung Thập Đại Thánh liền đi tới Bốn Tuyệt Kiếm trận bên ngoài. Theo bên ngoài xem Bốn tuyệt kiếm trận căn bản không hề sơ hở, cùng bốn phía không gian căn bản hòa thành một thể, cho nên Thập Đại Võ Thánh căn bản không có phát hiện, khi bọn hắn trước mắt là một cái kiếm trận. Nhìn xem cách cách mình chỉ có hơn 10 thước xa Thập Đại Võ Thánh, giờ khác này tiểu ma nữ cùng với Vân Gia huynh đệ hai người cuối cùng thở dài một hơi. Vạn sư huynh, Mộ Mị Viễn phủ người tựa hồ biến mất. Nhẹ gật đầu, Vạn Thông đương nhiên biết rõ Phiêu Miểu Viễn phủ người mất, thế nhưng mà không biết vì cái gì, Vạn Thông luôn cảm giác tại tiền phương của mình có chút không đúng, thế nhưng mà về phần là lạ ở chỗ nào hắn lại nói không nên lời. Đúng vào lúc này, trong chín người Một gã tướng mạo có chút nhỏ gầy lao đầu đột nhiên đi vào vạn toàn thân bên cạnh, nói ra: "Vạn sư minh, trái phía trước ba ngoài trăm rậm Phiêu Miểu Huyền phủ sáu người tiểu ở trong đó." "A, trong 6 người còn có võ hoàng?" "Không có." Đối với gầy tiểu lao đầu lời mà nói, còn lại 9 tên võ thánh cùng với Vạn Thông đều không có chút nào hoài nghi, bởi vì gầy tiểu lao đầu tên là Ngàn Giảm Thông, ở ngoài Ngàn Giảm giống như tận mắt nhìn thấy. Cái này Vạn Thông sắc mặt càng thêm âm lạnh, theo rồi nói ra: "Bất kể như thế nào, người này phải chết, hiện tại chúng ta binh chia làm hai đường, bất kể là ai tìm được người này đều cần phải đem hắn lập tức đánh chết." Sau đó 10 người rất nhanh phân thành hai đội, Ngàn Dặm Thông cùng Vạn Thông một đôi rất nhanh hướng phía 6 người mà đi, mà còn lại 5 người, kể cả cùng Diệp Tiên động thủ hai gã Võ Thánh cấp thì tiếp tục lưu lại tìm kiếm lấy Diệp Tiên một đoàn người tung tích. Đợi đến lúc Vạn Thông 5 người sau khi rời khỏi, còn lại 5 tiên Võ Thánh nhìn về phía trước không gian, sau đó bắt đầu chậm chạp tiến lên, một bước, hai bước, ba bước bốn. Rốt cục, 5 tên Võ Thánh tiến vào đã đến 4 tuyệt kiếm trong trận, trong nội tâm lập tức vui vẻ, sau đó Diệp Tiên rất nhanh khởi động bốn tuyệt kiếm trận, tứ đại thần kiếm rất nhanh vận chuyển vừa mới bố trí 4 tuyệt kiếm trận thời điểm, Diệp Thiên đã đem trận pháp khởi động phương pháp nói cho ba người, cho nên trong nháy mắt, bốn người trôi chủ trì 4 tuyệt kiếm trận liền xuất hiện tại toàn bộ trong không gian. Nhìn từ đằng xa, vừa mới còn mờ mịt không cần không gian bỗng nhiên xuất hiện 4 đạo kiếm quang, 4 đạo kiếm quang phóng lên trời xuyên thẳng trời cao, chậm rãi xoay tròn, xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng chỉ có thể nhìn đến một tầng tầng kiếm quang màn nước. Đối với ở hiện tại Diệp Thiên mà nói, dùng thực lực của hắn cộng thêm ba người liên thủ, lại phối hợp bốn tuyệt kiếm trận, đủ để đem năm tên võ toàn bộ đánh chết, sau nửa canh giờ, trời cao rượi có chút không xác định mà hỏi. Chúng ta vừa mới đánh chết 5 tên võ thánh. Khẽ gật đầu, không chỉ nói trời cao dưỡng, coi như là trời cao sinh cũng là vẻ mặt vẻ mặt ngưng trọng, bởi vì trước đó, hắn cũng không thể tin được, một cái kiếm trận rõ ràng có thể đánh chết 5 tên võ thánh cường giả. Tuy nhiên võ thánh tại ba đại thánh địa không phải cấp cao nhất tồn tại, thế nhưng mà bất kể thế nào nói, 5 người đúng vậy hoàn toàn chính xác xác thực hàng thật ra thật võ thánh cường giả, nếu để cho ba người bọn họ ra tay đối phó 5 người, không chỉ nói đánh chết 5 người, chỉ sợ đến lúc đó liền ba người bọn họ mệnh đều không nhất định có thể giữ được. Thiên, trận này tên gì? Bốn Tuyệt kiếm trận. Ngươi nói cái gì? Vũ là kiếm thần hại bốn tuyệt kiếm trận. Diệp Thiên không có trả lời, cũng không có phủ nhận, lúc trước hắn sử xuất bốn tuyệt kiếm trận thời điểm, hắn tựu không nghĩ môn dấu Diêm Vân gia huynh đệ hai người, dù sao muốn đối phương năm tên võ thánh, trừ phi là sử xuất bốn tuyệt kiếm trận. Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, coi như mình không nói cho hai người, đến lúc đó ly khai thánh địa không gian về sau, chỉ cần Vân gia huynh đệ đem chính mình bố trí xuống trận pháp nói cho những người khác, như vậy thánh địa ở trong nhất định có người sẽ biết bốn tuyệt trận. Ngươi là kiếm thần hại người? Câu hỏi chính là tiểu ma nữ, mà Vân gia huynh cũng là ánh mắt gắt gao theo dõi hắn, đối với ba người Diệp Thiên cũng không có giấu giếm nói ra, của ta nhưng lại kiếm thần hải người. Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, kiếm thần hải cùng ba đại thánh địa tuyệt đối là đối thủ một mất một còn, dù sao ba đại thánh địa mặc cho ba vị thánh chủ liên thủ đánh lén ra ra của hắn, cũng mặc kệ là ba đại thánh địa hay vẫn là kiếm thần hải, cũng không biết chuyện này. Có thể coi là không có chuyện này, ba đại thánh địa cùng kiếm thần hải cũng tuyệt đối là đối thủ một mất một còn, bởi vì mỗi một lần thánh địa thông đạo mở ra, kiếm thần hải, đạo ác ma cùng hồn điện đều cùng ba đại thánh địa khai chiến. Tựa hồ nhìn ra trong lòng của hắn lo lắng, tiểu man nữ nói ra, ngươi yên tâm, tuy nhiên thánh địa cùng kiếm thần hải tâm đó từng có đại chiến. Có thể chúng ta nhưng lại bằng hữu, bất quá đối với ngươi là kiếm thần hải người, hy vọng ngươi hay vẫn là chớ nói ra ngoài. Mọi từ nói đúng, tuy nhiên chúng ta không quan tâm ngươi là kiếm thần hải người, có thể không có nghĩa là thánh địa những người khác cũng không quan tâm, ý của ta ngươi hiểu chưa? Khẽ gật đầu, Diệp Thiên đương nhiên minh bạch, thánh địa cùng kiếm thần hải đại chiến vô số, nếu như muốn cho thánh địa người biết do hắn là kiếm thần hải người, như vậy nhất định sẽ lập tức giết hắn đi, tuyệt đối không có chút nào cân nhắc. Diệp Tiên, ngươi yên tâm, cho dù ngươi là kiếm thần hải người, chúng ta cũng chút nào không thèm để ý, lần này còn nhiều hơn thiếu, thiệt thôi, ngươi muốn tuyệt kiếm trận. Nếu như không có bốn tuyệt kiếm trận, chúng ta căn bản không cách nào đánh chết năm tên võ thánh. Nhị ca nói đúng, đã có bốn tuyệt kiệm trận, những người còn lại căn bản đối với chúng ta không tạo thành bất luận cái gì hiếp, lần này Thánh địa không gian một chuyến, xem ra chúng ta muốn chiến thắng rồi. Bất Đắc Dĩ nhìn thoáng qua trước mặt trời cao dưỡng, Diệp Thiên thật sự là phiền muộn cực kỳ, lần này tiến vào Thánh địa không gian, chủ yếu chính là vì cái kiêu kiện siêu thần khí mà đến, lại không phải là vì Thánh địa ở giữa ân đoán mà đến, cho dù đến lúc đó đem tất cả mọi người bộ đánh chết thì như thế nào, bọn hắn lại không chiếm được siêu thần khí càn điện. Thế nhưng mà Diệp Thiên lại không có nói ra. Dù sao Vân Gia huynh muội đối với chính mình rất tốt, không có dừng lại, một chuyến bốn người rất nhanh hướng phía phía trước vọt tới, bởi vì ngay tại ba ngoài trăm dặm chính diễn lấy một hồi đoạt tiên đại chiến. Trời cao tiên cung năm đại võ thánh đại chiến mở mịt huyền phủ lục đại võ thánh, tuy nhiên ngay từ đầu mở mịt huyền phủ 6 người bị đánh một trở tay không kịp, thế nhưng mà bất kể thế nào nói, mở mịt huyền phủ có lục đại võ thánh, đối chiến trời cao tiên cung năm tên võ thánh rất nhanh chịu đứng vững vàng gót chân. Thông, để ý Ha, ha, ha định, chó má định, hôm nay tiểu lại để cho các ngươi xuống điểm đi. Căn bản không để cho Mở Mị Huyền Phụ 6 người một điểm chỗ trống, Vạn Thông 5 người y nguyên ra tay máy liệt, Tựa Hồ cùng Mở Mị Huyền Phụ 6 người có thủ không đợi trở chung. 11 gã võ thánh đại chiến quả thực tựu là kinh thiên động địa, toàn bộ không gian Tựa Hồ cũng nhắc lên một hồi chấn động, đúng vào lúc này, xa xa ngọn núi núi bỗng nhiên chuyển đến từng đợt gào thét, tiếng hô vang vọng tiên địa. Mẹ, là cái nào đuổi mù đồ vật, vậy mà qué rầy lão tử ngủ đẹp. Theo tiếng hô vừa dứt, chỉ thấy ngọn núi núi đột nhiên kích xạ mà đến một đạo cự đại thân ảnh, đang tại đại chiến 11 gã võ thánh chứng kiến người đến lúc, nguyên một đám mặt người đều tràn đầy vẻ khiếp sợ. Ám điện phi mang yêu lại là ám điện phi mang lưu của ta đế. Ám điện phi mang lưu, linh thú bên trong đỉnh cấp tồn tại, một thân man lực cực lớn vô cùng, coi như là lòng tộc gặp được ám điện phi mang lưu cũng tuyệt đối muốn nhượng bộ lui binh, hơn nữa ám điện phi mang lưu còn có mặt khác một đại thần thông, cái kia chính là có thể bay lượn cửu thiên bên ngoài. Bất quá truyền thuyết vạn năm trước khi, ám điện phi mang lưu sớm đã biến mất tại đại lục, vạn năm qua, ám điện phi mang lưu không còn có xuất hiện qua, cho nên 11 gã vọ thánh cũng thật không ngờ qua, tại thánh địa trong cung gian, rõ ràng có ám điện phi mang lưu xuất hiện. Chương 723, nói dễ vậy sao? Chương 723, nói dễ vậy sao, theo trước mắt bay tới cái này chỉ ám điện phi mang lưu khí tức đến xem, rõ ràng Tu Vi đã đạt đến thú thánh đại viên mãn chi cảnh. Có thể phải biết rằng, ngang cấp võ giả cùng linh thú tầm đó, dưới bình thường tình huống, linh thú thực lực đều luận võ người cường rất nhiều, nhất là loại này linh thú bên trong định cấp tồn tại tiểu càng cường đại hơn rồi. Chỉ là trong ngay mắt, bất kể là mờ mịt viễn phủ 6 vị võ thánh hay vẫn là trời cao tiên cung 5 vị võ thánh, tại nhìn thấy ám điện phi mang lưu thời điểm, muội xoay người một cái bỏ chạy, căn bản không có một cái thánh tôn nghiêm. Kỳ thật 11 gã võ thánh là có chút bị sợ phá mật, bởi vì dùng bọn hắn 11 người liên thủ chi lực, tuyệt đối có thể cùng một chỉ ám điện phi mang như muốn chống lại, bất kể thế nào nói, cho dù ám điện phi mang lưu cũng không có khả năng đồng thời đối phó 11 gã võ thánh cực giả. Khả nhân thường thường chính là như vậy, tại không có tự mình trải qua sự tình trước khi, nhất định sẽ không tin tưởng chính mình, cho dù tại biết do đối phó không bằng tình huống của mình hạ cũng giống như thế. Nhìn xem nhìn thấy chính mình bỏ chạy đến nhân loại, ám điện phi mang lưu hét lớn một tiếng, thân khí tức cùng giả bay múa, sau đó hóa thành một gã cao lớn thu kịch đại hán, bỏ qua hai cái cháng kiện đuổi theo đội Linh thú tu vi đạt tới cấp 11 thú hoàng chi cảnh thời điểm, liền có thể miệng phun tiếng người, mà linh thú tu vi nếu như đạt tới 12 cấp thú thánh chi cảnh, như vậy lúc này thời điểm linh thú liền có thể biến ảo trưởng thành. Không biết xấu hổ nhân loại, rõ ràng dám quấy rầy bổn đại ra nghỉ ngơi, để mặc lại. Nghe sau lưng ám điện phi mang lưu tiếng hô, 11 gã vọ thánh sớm đã dọa bị mật, căn bản không dám có chút dừng lại, hận không thể mình bây giờ sinh ra 8 chân đến. Đuổi một đoạn đường trình, ám điện phi mang lưu tựa hồ truy mệt mỏi, mặt toát ra một tia nội khí, lập tức sau lưng giải ra hai đạo màu đen cánh, ảm đạm mang trực tiếp phi. Võ thánh tốc độ mặc dù nhanh, Có thể là xa xa không bằng ám điện phi mang lưu tốc độ phi hành, chỉ là một hồi thời gian, ám điện phi mang lưu cùng 11 gã vo thánh khoảng cách liền bị kéo gần lại rất nhiều. Lần này có thể lại để cho 11 gã vo thánh lần nữa chấn động, vừa mới chỉ lo chấn kinh rồi, bọn hắn toàn bộ đều quên, ám ma phi mang lưu còn có phi hành thần thông. Không biết có phải hay không là cố ý, mượn mật huyền phủ sáu gã võ thánh cùng trời cao tiên cung năm tên võ thánh rất nhanh tách ra, phân biệt dùng nam bắc phương hướng vào tới, bởi vì vì bọn họ trong nội tâm rất rõ ràng, dùng ám điện phi ma hổ một người thực lực, căn bản không có khả năng truy đuổi bọn hắn song phương. Ám điện phi mang lưu truy đuổi lựa chọn mờ mịt với phủ, cái này 6 vị võ thánh trong nội tâm thế nhưng mà phát khổ, mà trời cao tiên cung năm tên võ thánh nhưng lại trong nội tâm trong bụng nợ hoa. Dừng bước lại, Vạn Thông nhìn xem đã biến mất tại cuối cùng song phương, nói ra, thật sự là thật không ngờ, thánh địa trong không gian rõ ràng có như thế hung thú, lần này mở mị thuyền phủ vận khí thật đúng là xuôi vãi cả nhìn rồi. Vạn sư minh, chúng ta kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Tiếp tục tìm kiếm người nọ, ta đã nói rồi, lần này cho dù không chiếm được bất kỳ gì, chúng ta cũng phải đánh chết người nọ. Vâng. Trời cao tiên cung năm người tạm thời thoát ly cảnh. Thế nhưng mà mở mị huyền phủ sáu gã võ thánh nhưng là không còn có loại này vận khí tốt rồi, tựa hồ cố ý đang đùa bỡn bọn hắn, ám điện phi mang nhu cùng bọn họ khoảng cách chỉ là ngắn ngủi 10m, không nhiều không ít. Mặc kệ 6 gã võ thánh nhiều nhanh, ám điện phi mang nhu tốc độ tiểu thật là nhanh, mặc có chỉ là một tia trêu chọc, tựa hồ dưới đáy 6 người đã là hắn vật trong bàn tay. Diệp Thiên, đây là một việc thần khí. Khẽ gật đầu, đi vẫn chưa tới nửa canh giờ, Diệp Thiên bỗng nhiên theo mấy khối cự thạch kẽ ở trong, đã tìm được một kiện trắng tẩm ý, không cần phải nói bốn trong lòng người đều rất rõ ràng, cái này tuyết trắng tẩm ý nhất định là một kiện thần khí. Năm đó ba đại thánh địa lão tổ tông, đại lục năm đại thần hoàng một trong mở mịt thần hoàng tự mình khai sáng thánh địa không gian, ở bên trong lưu lại vô số thần khí, vì thế khích lệ thánh địa hậu bối đệ tử. Tặng cho ngươi, đưa cho ta." "Đây chính là một kiện thần khí." Nhìn xem Diệp Thiên đưa tới tuyết trắng tầm y, gì hết. tiểu ma nữ sắc mặt có chút kinh ngạc, bất kể thế nào nói, một kiện thần khí đều là vô cùng trọng yếu, nhất là đối với một gã võ giả mà nói. Thế nhưng mà Diệp Thiên lại nói thẳng, "Một kiện thần khí thì như thế nào? Cùng ngươi so, không chỉ nói một kiện thần khí, coi như là một kiện siêu thần khí thì như thế nào?" Nghe được chuyện đó, Tiểu ma nữ cũng nhịn không được nữa, trực tiếp bổ nhào qua ôm lấy Diệp Thiên Khóc, mà Vân gia huynh đệ vẻ mặt tán thưởng xem lên trước mặt thiếu niên, một cái có thể vi muội muội mình bỏ đi thần khí người là đáng giá đi yêu đấy. Nhẹ nhàng vi tiểu ma nữ tự mình xuyên veo tuyết trắng tắm gì, để, đã có thần khí hộ thân, tối thiểu tiểu ma nữ ngày sau lực phòng ngự cũng có thể càng một tầng lầu, phải biết rằng, đại lục tuy nhiên cũng có được thần khí tồn tại, thế nhưng mà phòng ngự tính thần khí càng thiếu. Như Diệp Thiên thân chiến thiên thần giáp, tự là thần khí bên trong cực kỳ khó được phòng ngự tính thần khí, phần lớn thời gian, phòng ngự tính thần khí giống vậy tính công kích thần khí càng thêm chóng yếu chúng ta lại đi địa phương khác nhìn xem, nói không chừng có thể đạt được càng nhiều nữa thân khí. Không thể? Vì cái gì? Vân đại ca, ngươi có tin tưởng hay không ta? Đương nhiên tin tưởng. Đã có trước khi đã phát xanh hết thảy, giờ khác này Vân gia huynh đệ đối với Diệp Tiên quả thực tin tưởng không thể lại đã tin tưởng, dù sao lấy một cái kiếm trận là có thể đánh chết 5 tên võ thái người, tại ba đại thánh địa còn chưa từng có qua. Tuy nhiên ba đại thánh địa bị đại lục dự vi thánh địa, thế nhưng mà đối với trận pháp võ giả, ba đại thánh địa đồng dạng là cầu hiền ư khác, bởi vì tại toàn bộ đại lục, trận pháp võ giả quả thực quá rất hiếm. Điểm này theo mợ là có thể nhìn ra. Bởi vì toàn bộ Mở Mị Huyền Phủ có được trận pháp, võ giả cũng tuyệt đối sẽ không vượt qua 20 tên, cho nên ba đại thánh địa trận pháp võ giả toàn bộ thêm cũng tối đa sẽ không vượt qua 60 tên mà thôi. Cái này thánh địa không gian tựa hồ có phần đông trận pháp, chỉ cần một cái sơ sẩy sẽ gặp rơi vào trận pháp ở trong, đến lúc đó chỉ sợ người ta đều rất khó đi ra ngoài. Nghe được Diệp Thiên lời mà nói, Vân Gia huynh đệ chấn động, bọn hắn tuyệt không hoài nghi Diệp Thiên theo như lời tính là chân thật, trời cao dưỡng nghi ngờ hỏi, dùng ngươi cũng vậy sao? Ta không dám cam đoan. Nếu như là tại địa phương khác gặp được trận pháp, Diệp Tiên nói không chừng còn sẽ có tin tưởng, nhưng bây giờ, nhưng lại tại thánh địa Không Gian, năm đó năm đại thần hoàng một trong mở mịt thần hoàng tự mình sáng lập, cho nên đối với trong truyền thuyết mở mịt thần hoàng cho bố trí xuống trận pháp, Diệp Tiên trong nội tâm thật sự không có gì tin tưởng. Cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Vân Nhị ca, xin hỏi mở mịt thần hoàng siêu thần khí Càn Khôn Điện tại thánh địa Không Gian địa phương nào? Diệp Tiên, ngươi muốn đạt được lao tổ tông siêu thần khí Càn Khôn Điện, đối với trời cao sinh vấn đề, Diệp Thiên không có chút nào giấu diếm, đối với Mở Mịt Thần Hoàng Siêu Thần Khí Càn Khôn Điện thật sự là hắn có tâm tư đạt được, thế nhưng mà thánh địa không gian vô cùng lớn, muốn tìm được Càn Khôn Điện nói dễ vậy sao. Chương 724, Sinh Tử Cốc, Luân Hồi Lâm. Chương 724, Sinh Tử Cốc, Luân Hồi Lâm của ta xác thực muốn đạt được Càn Khôn Điện. Nghe được Diệp Thiên trả lời, Vân Gia huynh đệ căn bản không có bất luận cái gì tức giận, nhưng lại tán tưởng nói, đàn ông đem làm như thế, muốn được cái gì muốn đi tranh thủ. Nhị ca nói đúng, ta trên tinh thần hộ ngươi, Càn Khôn Điện với tư cách ba đại thánh địa đệ nhất chí bảo, một mực phóng thích tại thánh địa trong không gian. Từng ấy năm tới nay, như vậy cho tới bây giờ ly khai thánh địa không gian. Như vậy không mấy năm qua, chẳng lẽ tiểu không ai tìm được Càn Khôn điện sao? Khẽ gật đầu, nói đến đây, bất kể là trời cao sinh hay vẫn là trời cao dưỡng, hai người sắc mặt đều là một bộ vẻ bất đắc dĩ, mỗi cách 10 năm, ba đại thánh địa đều phái 10 tên đệ tử tiến vào thánh địa không gian tìm kiếm Càn Khôn điện, thế nhưng mà không mấy năm qua nhưng vẫn không có người tìm được. Vừa nhắc tới cái này Càn Khôn điện, Cưu Vĩnh Viễn là ba đại thánh địa trong lòng đao bởi vì Càn Khôn điện với tư cách siêu thần khí, càng làm mờ thần hoàng thân thần khí, uy lực quả thực sắp thống chỉ có như vậy một kiện siêu thần khí lại bị mờ mịt thần hoàng phong ấn tại thánh địa trong không gian, lại để cho ba đại thánh địa chỉ có thể trơ mắt nhìn, nhưng căn bản không chiếm được, cái này rất giống một đầu đói điên rồi chó hoang, tại nhìn thấy một cục sương, chỉ có thể nhìn lại vĩnh viên ăn không được. Truyền thuyết siêu thần khí Càn Khôn Điện được phóng thích tại thánh địa trong không gian, về phần là địa phương nào lại không người nào biết. Nghe xong tiểu ma nữ lời mà nói, Diệp Thiên trong lòng cũng là cảm thấy một hồi bất đắc dĩ, không biết phóng thích Càn Khôn Điện địa phương, cái kia muốn tại thánh địa trong không gian tìm được Càn Khôn Điện quả thực giống như trong biển rộng kiếm châm. Bất quá đúng vào lúc này, Tiểu Ma nữ sắc mặt nhưng có chút nghịch ngầm nói, ta biết do thánh địa trong không gian có mấy cái địa phương có khả năng nhất. Địa phương nào? Vân Gia huynh đệ cùng Diệp Thiên ngay ngắn hướng hỏi, dù sao một kiện siêu thần khí sức hấp dẫn quả thực quả lớn, coi như là Diệp Thiên cũng để kháng không nổi loại này sức hấp dẫn. Nói cho các ngươi cũng có thể, bất quá các ngươi phải đáp ứng ta một sự kiện, nếu không không bàn nữa. Bất kể là Vân Gia huynh đệ hai người hay vẫn là Diệp Thiên, ba người rất có ăn ý nhẹ gật đầu, nói ra, mặc kệ sự tình gì chúng ta đều đáp ứng ngươi, ngươi chạy nhanh nói. Bất kể như thế nào, các ngươi đều phải bảo vệ tốt tánh mạng của mình. Chúng ta đáp ứng ngươi. Nghe được ba người trả lời, tiểu ma nữ mới thỏa mãn nhẹ gật đầu, nói ra, năm đó ta nghe phụ thân đã từng nói qua, Thánh địa Không Gian tổng cộng có lượng đại hung địa, sinh tử cốc cùng Luân Hồi Lâm. Sinh tử cốc cùng Luân Hồi Lâm. Tiểu muội, chúng ta không có nghe phụ thân đã từng nói qua. Bạch Nhãn ca ca của mình liếc, tiểu ma nữ tiếp tục nói, ta cũng là trong lúc vô tình nghe được, lúc trước phụ thân còn mắng ta dừng lại, một trâu, nghe nói sinh tử cốc cùng Luân Hồi Lâm tịnh xương thánh địa Không Gian lượng đại hung địa, cho dù vũ thần đi vào cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hơn nữa truyền thuyết này là năm đó lão tổ tông lưu lại hạ. Khoan thai, ý của ngươi là Càn Khôn Điện rất có thể ngay tại sinh tử cốc cùng luân hồi lâm hắn trong một chỗ. Đúng vậy, không mấy năm qua, ba đại thánh địa phái ra vô số đệ tử tiến vào thánh địa không gian, thế nhưng mà bất kể như thế nào tìm kiếm, tựa hồ đem chọn cái thánh địa không gian tìm khắp lần có thể vẫn không có chút nào tin tức, điều này nói rõ cái gì? Tiểu ma nữ lại để cho ba người toàn bộ đã trợn mặt, nguyên nhân rất đơn giản, cái kia chính là ba người đều cảm thấy tiểu ma nữ có đạo lý, nhiều như vậy cường giả tiến vào thánh địa không gian đều không thể tìm được Càn Khôn Điện, mà trong đó chỉ có Lượng Đại Hung Địa không có tìm qua, điều này nói rõ cái gì? chỉ là trong mấy mắt, ba người trong nội tâm đều đã có một đáp án, cái kia chính là siêu thần khí càn cốt điện, 50% có khả năng tiểu dấu ở sinh tử cốc cùng luân hồi lâm một trong số đó địa phương. Thế nhưng mà trong lòng ba người vô cùng rõ ràng, lúc trước mở mịt thần hoàng truyền xuống lời nói, thánh địa không gian lưỡng đại hung địa hung hiểm dị thường, coi như là vũ thần đi vào cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cái này đã nói rõ bất kể là sinh tử cốc hay vẫn là luân hồi lâm, bên trong nhất định tràn đầy uy hiếp, bằng không từng ấy năm tới nay như vậy, sớm có lẽ có người tiến vào trong đó. Cho dù Càn Khôn Điện không tại Lưỡng Đại hung Địa, như vậy đối với Sinh Tử Cốc cùng Luân Hồi Lâm Tam Đại Thánh Địa cũng có thể hiểu được. Thế nhưng mà không mấy năm qua, không ai biết rõ Sinh Tử Cốc cùng Luân Hồi Lâm hết thảy, cái này đã nói lên rồi, bất kể là Sinh Tử Cốc hay vẫn là Luân Hồi Lâm, đối với ba đại thánh địa mà nói cũng đều là một điều bí ẩn. Diệp Tiên, ngươi như thế nào đây? Ta nhất định sẽ đi. Tốt, tuy nhiên ngươi là tương lai của chúng ta mọi phụ, thế nhưng mà hôm nay chúng ta vẫn là thánh địa người, cho nên ngươi muốn đạt được Càn Khôn Điện, nhất định phải theo dựa vào thực lực của mình. Ngươi minh bạch chúng ta theo như lời đấy sao? Khẽ gật đầu. Đối với trời cao sinh lợi mà nói, Diệp Thiên lại há lại không biết, bất kể thế nào nói, Vân gia huynh đệ đều là thánh địa người, hơn nữa hay vẫn là mở mật Huyền phủ thánh chủ hai vị thiếu ra, mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân, nhân gì, hai người đều khó có khả năng đem thánh địa chí bảo cung tay đưa cho hắn. Cho dù hắn cùng với tiểu ma nữ đã xác định quan hệ, hai người cũng sẽ không có bất luận cái gì phong nước, sau đó Diệp Thiên nói ra, hai vị đại ca, nếu có thể, ta hy vọng các người hay vẫn là không nên vào nhập lưỡng đại hung địa. Diệp Thiên trong nội tâm đồng dạng tin tưởng, có thể được mở mật thần hoàng điểm danh địa phương. Bên trong nhất định tràn đầy uy áp, tuy nhiên Vân Gia huynh đệ tu vi đều đã đạt đến nhất tinh võ thánh chi cảnh, thế nhưng mà thực lực cùng Vũ Thần so căn bản chính là một trời một vực. Bất kể là sinh tử cốc hay vẫn là luân hồi lầm, coi như là Vũ Thần đi vào cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, đối với cái này một điểm Diệp Thiên tin tưởng, dùng Vân Gia huynh đệ thực lực, chỉ cần đi vào hai địa phương một trong số đó căn bản chính là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bất kể thế nào nói, hai người đều là tiểu ma nữ Kaka, coi như là Diệp Thiên Kaka, đối với thân nhân Diệp Thiên không muốn hắn có bất kỳ tổn thương, hắn có thể tưởng tượng ra được, nếu như đến lúc đó Vân Gia huynh đệ vạn nhất có một ngoài ý muốn, Như vậy tiểu man nữ nhất định sẽ thương tâm đến cửa điểm. Tựa hồ có thể cảm thụ quan hệ của hắn, vân ra huynh đệ trên mặt nhưng lại có một cổ kiên định chi sắc, trời cao sinh nói ra, lần này tiến vào thánh địa không gian, chủ yếu chính là vì cản cố điện, tuy nhiên chúng ta tin tưởng, lấy thực lực của chúng ta căn bản không có khả năng đạt được cản cố điện, nhưng là chúng ta cũng nhất định phải tranh thủ thoáng một phát, như vậy mới không phụ lòng thánh địa, không phụ lòng lương tâm của chúng ta. Trong nội tâm bất đắc dĩ thở dài, diệp tiên trong nội tâm rất rõ ràng, trước mắt hai người đã hạ quyết tâm, coi như là chính mình mài phá một mép, cũng không có khả năng lại để cho hai người cải biến chủ ý không có chút nào đích phương pháp xử lý. Hắn hiện tại duy nhất có thể làm đúng là, đến lúc đó vạn nhất tại Lưỡng Đại Hung Địa gặp được hí hiệp, như vậy hắn chỉ có chỉ mình cố gắng lớn nhất bảo trụ hai người, không cho hai người có cái gì ngoài ý muốn. Chuyện của Tui Na hoàn thai, người biết sinh tử cốc cùng Luân Hồi Lâm Địa chỉ sao? Nếu như là đổi lại người khác, Diệp Thiên căn bản không dám ôm có bất kỳ hy vọng, thế nhưng mà tiểu ma nữ, Diệp Thiên nhưng lại có lòng tin tuyệt đối, dùng tiểu ma nữ rất hiếu kỳ tâm, tại biết được chuyện này về sau, nhất định sẽ nghĩ cách nghĩ cách biết rõ về sinh tử cốc cùng Luân Hồi Lâm Địa chỉ." Chương 725, Long Thi, Sa Rỗng. Chương 725, Long Thi, Sa Rỗng. Quả nhiên không xuất ra dự kiến, tiểu ma nữ trên mặt toát ra một tia nụ cười giảo hoạt, nháy mắt một cái nháy mắt xem lên trước mặt ba người. Xem xét tiểu ma nữ biểu lộ, trong lòng ba người đều đã có đáp án, sau đó trời cao dưỡng cấp bách không thể đãi mà hỏi, "Tiểu muội, ngươi không nếu thừa nước đục thả câu rồi, chạy nhanh nói sinh tử cốc cùng Luân hồi lâm đến cùng ở địa phương nào?" Tam Đệ nói đúng, lần này liên quan đến đến mở mị huyền phụ cả đời đại sự, một chút cũng qua loa không được. Nghe được trời cao xin lời mà nói, Diệp Thiên thiếu chút nữa bị nước miếng của mình nuốt đến, cái này cũng quá có thể dật. Cái gì gọi là quan hệ đến mở mịt vuyến phụ cả đời đại sự, chẳng lẽ lại mở mịt vuyến phụ đây là lấy gà đây này." Diệp Thiên Cố nén cười ý, thế nhưng mà cũng không có nghĩa là tiểu ma nữ có thể nhịn, trời cao sinh giọng điệu cứng rắn vừa nói xong, tiểu ma nữ tiểu không kiêng nể gì cả cụn cười, tuyệt không kiêng kỵ trời cao sinh đã trở thành một đầu hắc tuyến mặt. Không muốn nở nụ cười, chạy nhanh nói sinh tử cốc cùng luân hồi lâm địa chỉ. Tựa hồ còn muốn cười, thế nhưng mà tiểu ma nữ cũng biết, chính mình hai vị này ca ca bình thường xem tùy tiện, nhưng cũng là sinh động thiết hạ tử, trong khoảng thời gian ngắn cũng chế trụ tiếng cười. "Đại ca, ta lại chưa nói không nói cho các người." Sinh tử cốc cùng luân hồi lâm ngay tại. Sau đó tiểu ma nữ đem sinh tử cốc cùng luân hồi lâm nói cho trước mắt ba người, sau khi nghe xong, coi như là Diệp Tiên, trên mặt cũng có chút ngưng trọng, bởi vì tiểu ma nữ theo như lời sinh tử cốc cùng luân hồi lâm địa chỉ, lại là tại thánh địa không gian bên trái nhất cùng bên phải nhất. Cuối cùng nhất bốn người hay vẫn là lựa chọn sinh tồn chiếc cốc, dù sao một cái nhất trái, một cái nhất phải, bốn người bọn họ lại không thể phân thành hai đội, hai cái địa phương chỉ có thể lựa chọn thứ nhất. Thánh địa không gian vô cùng vô tận, địa vực bao la, liếc nhìn lại căn bản nhìn không tới đầu. Diệp Thiên thật sự khó có thể tưởng tượng, lúc trước mở mịt thần hoàng lại như thế nào tự tay bố trí xuống cái này thánh địa không gian. Sinh tử cốc tại thánh địa không gian nhất phương bắc, toàn bộ phương bắc rét lạnh vô cùng, nếu như không phải thân ở thánh địa không gian, Diệp Thiên còn cho là mình đi tới băng sơn đồng dạng. Có thể cứ như vậy một cái gió lạnh lạnh thấu xương khổ hàn chi địa, lại không có nhìn thấy một tia hàn băng, toàn bộ không gian tiểu giống như mùa xuân, mới vừa tiến vào trong đó liền cảm giác quái dị cực kỳ. Khoan thai, đem tuyết tầm xuyên đeo. Diệp Thiên đưa cho tiểu ma nữ cái kia kiện thần dễ, bị tiểu ma nữ xưng là tại đây lạnh như băng đến cực điểm. Không chỉ nói tiểu ma nữ, cho dù dùng Diệp Thiên thực lực cũng có chút ngăn cản không nổi tại đây hàn khí thân thể. Không có chút nào chần chừ, tiểu ma nữ cũng biết chính mình lại bao nhiêu cát lượng, cho nên rất nhanh đi trừ tuyết tẩm ý xuyên đeo tại trên người mình, mà tại lúc này, trời cao sinh sắc mặt có chút hoảng sợ chỉ vào phía trước, hô, mau nhìn. Theo trời cao sinh trỗi chỉ phương hướng, Diệp Thiên bốn người rất nhanh vào tới, các loại, đợi đi vào trước mặt lúc, bốn người sắc mặt đều biến thành ngưng trọng dị thường, bởi vì bày tại trước mặt bọn họ lại là một cô long thi, sắp rổng. Hơn nữa bốn người có thể theo trước mắt long thi, sắp rổng Bên trên cảm nhận được một cổ kinh khủng khí tức, cái này cổ kinh khủng khí tức đã hoàn toàn nói rõ, trước mắt này là Long Thi, sắt Rồng, là một đầu Long Thần. Long Thần đại biểu cái gì? Toàn bộ Long Tộc ở trong, Tu Vi có thể đạt tới thu thần chi cảnh khoảng cách cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, hơn nữa ở trước mặt bọn họ, này là Long Thi, sắt Rồng, lại là một cổ Hát Long, Long Tộc cường đại nhất hai đại trùng tộc một trong. Đại lục ở bên trên tất cả mọi người biết rõ, Long Tộc ở trong, cường đại nhất hai cái trùng tộc, đi ra ngũ trào kim Long bên ngoài, còn lại là được hắc Long nhất tộc, mà nghiêm khắc tính toán Long tộc đệ nhất cường tộc lại không phải cái gì Hắc Long nhất tộc, mà là Ngũ Trảo Kim Long nhất tộc. Cũng không biết vì cái gì, năm đó Long tộc chủng tộc hay vẫn là Ngũ Trảo Kim Long nhất tộc, nào đó ngoài ý muốn phía dưới, Ngũ Trảo Kim Long nhất tộc cường giả đều mất tích, chỉ để lại một ít giả yếu phụ nữ và trẻ em. Từ đó về sau, Hắc Long nhất tộc liền đã trở thành Long tộc cường đại nhất chủng tộc, mà Long tộc tộc trưởng cũng đổi chủ, theo thời gian trôi qua, Hắc Long nhất tộc cũng đã trở thành danh xứng với thực đệ nhất cường tộc. Xem lên trước mặt Hắc Long thi thể, Diệp cảm xúc khổng lồ nhất, bởi vì hắn tiến vào thánh địa tuy nhiên thời gian không dài. Thế nhưng mà trước sau gặp được Long tộc hai đại cường tộc, Hắc Long nhất tộc cùng Ngũ Trảo Kim Long nhất tộc. Điều này nói rõ cái gì? Kỳ thật Diệp Thiên gặp lại Ngũ Trảo Kim Long một khắc này khởi hắn, trong nội tâm liền có một cái nghi hoặc, cái kia chính là Long tộc suy bại có phải hay không cùng ba đại thánh địa có quan hệ. Từ khi Ngũ Trảo Kim Long nhất tộc cường giả biến mất về sau, toàn bộ Long tộc thực lực cũng sâu sắc suy yếu, trải qua vô số năm lắng đọng, Long tộc đã không hề như trước khi như vậy cường đại, không, có cách nào? Sau đó Long tộc bắt đầu đạm mạc ra nhân loại trong mắt. Trong nội tâm khẽ thở dài, tiểu Hắc may mắn không ở chỗ này, nếu không nhìn xem tộc nhân của mình chết thảm. Còn không chừng biết làm xảy ra chuyện gì đến, một gã long thần cứ như vậy đã bị chết ở tại tại đây, chẳng lẽ lại hắn cũng là vì càn khôn điện mà đến. Nghe được trời cao dưỡng trong lúc vô tình một câu, Diệp Tiên trong nội tâm khẽ động, bởi vì tại thời khắc này, hắn đã cơ bản có thể xác định, mở mịn thần hoàng siêu thần khí càn khôn điện, không tại Tử vong cốc chỉ sợ sẽ là tại Tử vong lâm. Vừa mới bắt đầu bọn hắn đều cho rằng Tử vong cốc là một cái sơn cốc, thế nhưng mà đã đến nơi này mới nhìn đến, Tử vong cốc cùng với các ma thành phố cũng không có gì khác nhau, chỉ có điều so sánh rất lạnh một ít mà thôi. Khoan thai, có chuyện ta hi vọng ngươi đáp ứng ta. Nhìn xem Diệp Thiên vẻ mặt nghiêm trọng, tiểu ma nữ cũng không có giống như trước kia như vậy vui đùa ầm ĩ, mà là trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu, nói ra, "Ngươi nói đi, chỉ cần ta có thể đủ làm được, ta nhất định đáp ứng ngươi. Ta không hy vọng ngươi có việc, thế nhưng mà tại đây lại khắp nơi tràn đầy nguy cơ, uy lực an toàn của ngươi để đạt được mục đích, ta hy vọng ngươi có thể tiến vào của ta một cái không gian ở trong, như thế nào đây?" Từ khi vượt qua thuộc về mình tâm cước, tu vi đạt tới nhất tinh kiếm hoàng chi cảnh về sau, Diệp Thiên kinh hỉ phát hiện một vấn đề, vậy thì là đàn điển của mình không gian rõ ràng có thể tiến vào những người khác Hơn nữa đan điền không gian cũng khoáng đạt gần vài trăm dặm, tuy nhiên bên trong còn không có bất kỳ trang trí, thế nhưng mà chỉ cần đi vào đan điền không gian, coi như là thần vương trị sợ cũng không cách nào tiến vào. Đan điền không gian sự tình Diệp thiên giới bình thường tình huống sẽ không đối với bất kỳ người nào nói lên, dù sao như vậy một cái nghịch thiên tồn tại, nếu để cho thế nhân người biết, hắn có thể tưởng tượng được đến, ngày sau thời gian sẽ ở thế nào dưới tình huống vượt qua. Hơn nữa Diệp thiên còn biết một sự kiện, đan điền của mình không gian theo chính mình tu vi không ngừng nhắc đến thăng mà không ngừng tiến hóa, nếu có một ngày, đan của hắn không gian có thể trưởng thành là một cái chính thức thế giới, như vậy trong thiên hạ Hắn lại sẽ quan tâm người phương nào, coi như là thần hoàng thì như thế nào. Nhưng là muốn muốn đan điền của mình không gian phát triển đến cái kia độ cao lại nói dễ vậy sao? Dù sao hắn hiện tại tu vi chỉ là vừa vừa đạt tới nhất tinh kiếm hoàng, khoảng cách thực lực đỉnh phong còn kém rất xa, nếu có một ngày hắn tu vi cũng có thể đạt tới thần vương phía trên, nói như vậy bất định đan điền không gian cũng sẽ biết phát triển đến cái kia độ cao. The rốt cục có thời gian nói nói rồi, tháng này ta biết rõ chính mình đổi mới rất chậm, trước khi đổi mới đều là tuần thảo, giữ lại bản thảo, dù sao nó qua 3 vòng năm, một mực bệ bộn nhiều việc, mọi người cũng nhất định đối với ta ôm lấy câu quán hận. Ta ở chỗ này thành tâm tình ngộ, tháng này còn thừa lại 10 ngày, không hứa hẹn cái gì, bắt đầu từ ngày mai xem ta, ta sẽ cho mọi người một cái thỏa mãn bằng giao, nhắn nhủ. Chương 726, không tiếp tục dung thân tri địa. Chương 726, không tiếp tục dung thân tri địa cuối cùng nhất mặc kệ tiểu ma nữ đáp ứng cùng hay không, Diệp Thiên ra tay đem tiểu ma nữ cách choáng, sau đó cưỡng ép đem hắn đưa vào đan điền trong không gian. Đối với Diệp Thiên cử động, bất kể là trời cao sinh hay vẫn là trời cao dưỡng đều không nói thêm gì, bởi vì vì hai người bọn họ trong nội tâm rất rõ ràng, Diệp Thiên nhất định sẽ không hại muội muội của mình. Chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Không biết. Đối với trời cao sinh câu hỏi, Diệp Thiên rất dứt khoát hồi đáp, bất kể thế nào nói, hắn cũng là lần đầu tiên tiến vào thánh địa không gian, đối với Tử vong cốc cùng Luân hồi lâm càng là hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá Diệp Thiên nhưng lại rất nhanh đi vào Long thi, sắc rồng, chức, rũa ra tay phải của mình, nhẹ nhàng đặt tại lòng trên đầu, mặc dù có một đạo đạo tối tâm sắc hào quang sáng lên, lực lượng khổng lồ bắt đầu tiến vào đến Diệp Thiên trong cơ thể. Kể từ khi biết Tử vong quyết có thể luyện hóa người khác linh hồn chi lực về sau, cơ hội tốt như vậy Diệp Thiên há lại sẽ đơn giản buông tha cho, hơn nữa trước mắt Long Thỳ Sắc Rồng, càng là một chỉ long thần. Bất quá bất kể thế nào nói, Long Thi, sắc Rồng đã không biết chết đã bao nhiêu năm, thế cho nên linh hồn chi lực cũng chỉ có trước người 2 phần 10, bất quá cho dù như thế, đối với Diệp Thiên mà nói cũng tuyệt đối là một cái thuốc bổ. Căn bản không có cố kỵ bên người hai người, từ khi chuẩn bị đem 4 tuyệt kiếm trận nói cho Vân Gia huynh đệ về sau, Diệp Thiên cũng đã quyết định, đối với luyện hóa linh hồn chi lực bí mật cũng sẽ không biết giấu giếm nữa Vân Gia huynh đệ. Nhìn xem Diệp Thiên hấp thu Long Thi, Sắt Rồng, linh hồn chi lực, Vân Gia huynh đệ trên mặt đều tràn ngập một cổ mãnh liệt vẻ khiếp sợ. Bởi vì trên đại lục còn chưa từng có xuất hiện qua có thể luyện hóa võ giả linh hồn chi lực người. Nhị ca, Diệp Thiên là ở luyện hóa long thần linh hồn chi lực." Tự hồ không tương tin vào hai mắt của mình, trời cao dưỡng không xác định mà hỏi, dù sao trước mắt đã phát sinh hết thể quả thực quá không hợp tói thường rồi, cho dù thân là ba đại thánh địa thiếu niên, tu vi đặt tới võ thánh cấp bậc cường giả cũng khó có thể tin. Ta cũng không biết, luyện hóa linh hồn chi lực, tự hồ chỉ có năm đó tử vong thần hoàng có thể, nhưng khi năm tử vong thần hoàng đã bị khác đại thần hoàng trấn áp, chẳng lẽ? Tuy nhiên trời cao xinh không có đem nói cho hết lời, thế nhưng mà ý tứ trong đó lại rõ ràng bất quá. Toàn bộ trên đại lục, có thể luyện hóa võ giả linh hồn chi lực chỉ có Tử Vong Thần Hoàng, trừ lần đó ra lại không một người có thể luyện hóa võ giả linh hồn chi lực. Cho nên trời cao sinh cho rằng Diệp Thiên rất có thể là Tử Vong Thần Hoàng truyền nhân, nếu không vì cái gì Diệp Thiên hội luyện hóa võ giả linh hồn chi lực? Nhị ca, nếu như Diệp Thiên thật là Tử Vong Thần Hoàng truyền nhân, ngày đó hạ to lớn không tiếp tục hắn dung thân chi địa. Huynh đệ trong lòng hai người rất rõ ràng, năm đại thần hoàng bên trong, Tử Vong Thần danh dự quả thực rất xấu rồi sâu đến mức các tứ đại thần hoàng liên thủ đem chi trấn áp tình trạng, cho nên nếu như Diệp Thiên là tử vong thần hoàng truyền nhân, như vậy hai huynh đệ người tin tưởng, đến lúc đó người trong thiên hạ đều hợp nhau tấn công. Nhẹ nhàng lúc đầu, trời cao sinh thanh âm ngưng trọng nói: lao Tam, bất kể như thế nào, chuyện này ta và người biết rõ là được, nếu không hứa người thứ ba biết rõ, hiểu chưa?" "Yên tâm đi nhị ca, cho dù đánh chết ta cũng sẽ không nói ra đi." Sau đó huynh đệ hai người hai mắt lần nữa quan hướng thiếu niên ở trước mắt, sau nửa canh giờ, Diệp Thiên rốt cục đỉnh chỉ luyện hóa Long thi, sắc rồng, linh hồn chi lực, cả người tựa hồ cũng ở vào một loại đốn ngộ trạng thái. Mặc dù chỉ là đã luyện hóa được Long thi, sắc rồng, linh hồn chi lực 2 phần 10, thế nhưng mà Long thần thực lực hạng gì khủng bố, ngang nhau cấp bậc cường giả, Long thần tuyệt đối có thể chém giết một gã vũ thần. Lần nữa bỏ ra nửa canh giờ, Diệp Thiên mới đưa cái này của Long thần linh hồn chi lực chậm rãi thức trứng, có thể coi là là như thế này, Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, muốn triệt để luyện hóa Long thần linh hồn chi lực, như vậy cũng phải 10 ngày tà hữu thời gian. Người luyện hóa xong rồi. Khẽ gật đầu, Diệp có trời mới biết Vân gia huynh đệ tuyệt đối xem xảy ra điều gì, dù sao có thể luyện hóa chi lực công pháp thật sự vô cùng tiền, này bằng với so với những võ giả khác tốc độ tu luyện nhanh lên gấp bội, đây quả thực là tại trộm lấy những người khác lao động thành quả. Diệp Tiên, ta chỉnh trọng hỏi ngươi một vấn đề, hi vọng ngươi thành thật trả lời ta. Hỏi đi. Tu luyện của ngươi công pháp thế nhưng mà tu luyện tử vong thần hoàng công pháp? Không phải. Nghe được Diệp Tiên lời mà nói, bất kể là trời cao sinh hay vẫn là trời cao dưỡng, trong lòng hai người riêng phần mình thở dài một hơi, dù sao chỉ cần không phải tu luyện tự vong thần hoàng công pháp, như vậy tiểu không lỗi nạn. Chỉ có điều lại để cho hai người không thể tưởng được chính là, Diệp Tiên công pháp rốt cuộc là từ đâu mà học, nếu như nói Diệp Tiên công pháp là tự nghĩ ra, đánh chết bọn hắn cũng không tin. Bất quá Tử vong quyết đích thật là Tử vong thần hoàng công pháp, ta trong lúc vô tình lấy được. Nghe được chuyện đó, vừa mới buông lòng hai người lần nữa biến sắc, tuy nhiên không phải Tử vong thần hoàng tự mình truyền lại thụ, có thể Diệp Thiên sở tu luyện công pháp dù sao cũng là Tử vong thần hoàng, cái này cùng Tử vong thần hoàng tự mình chỗ truyền thụ cho căn bản không có khác nhau. Bởi vì đến lúc đó căn bản không có người sẽ tin tưởng Diệp Tiên, trời cao sinh âm thận trọng nói, Tiên, ngươi muốn tin tưởng một sự kiện" cho dù ngươi là trong lúc vô tình lấy được Tử Vong Quyết, có thể người trong thiên hạ tuyệt đối không có người nào sẽ tin tưởng ngươi, đến lúc đó công pháp của ngươi chỉ cần bị người trong thiên hạ biết rõ, như vậy ta có thể khẳng định một sự kiện, người trong thiên hạ tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Trời cao sinh theo như lời Diệp Tiên lại há lại không biết, thế nhưng mà hắn lại có thể làm sao, chẳng lẽ lại lại để cho hắn buông tha cho Tử Vong Quyết, nếu quả thật là như thế này, như vậy còn không bằng lại để cho hắn cùng với người trong thiên hạ đối chiến. Chỉ cần xem xét Diệp Thiên sắc mặt, Vân Gia huynh đã đại khái đoán ra Diệp Tiên ý trong lòng, trong nội tâm khẽ khẽ thở dài. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, nếu như là bọn hắn đạt được như vậy nghịch thiên công pháp, bọn hắn cũng nhất định sẽ không dễ dàng buông tha cho. Diệp Tiên, ta biết rõ trong lòng ngươi suy nghĩ, bất quá ta hay là muốn quên ngươi, ngươi có được tử vong quyết sự tình không muốn cùng bất luận kẻ nào nói, coi như là muội muội cũng không muốn, ngươi hiểu chưa? Đa đạt hai vị đại ca, tử vong quyết ta sẽ không dễ dàng cáo người, kế tiếp chúng ta hay vẫn là mau chóng tìm đến tử vong cốc cửa vào. Vân gia huynh đệ hai người cũng không có hỏi nhiều cái gì, dù sao đây hết thảy đều là người ta sự tình, bất kể thế nào nói. Diệp Thiên cùng tiểu ma nữ còn không có thành công thân, cùng quan hệ của bọn hắn tối đa cũng chỉ là bằng hữu quan hệ. Hơn nữa lần này tiến vào thánh địa không gian, chủ yếu chính là vì mờ mịn thần hoàn siêu thần khí cản cốt điện, cho nên Vân Gia huynh đệ cũng không có cơ nhiều, mà là cùng Diệp Thiên rất nhanh tại trong không gian tìm kiếm lấy tự vong cốc cửa vào. Còn không có có bao lâu thời gian, Diệp Thiên cùng Vân Gia huynh đệ hai người liền cảm thấy một tia hàn băng nhập vào cơ thể, trong lòng ba người kinh hãi, dù sao ba người tu vi đều đã đạt đến võ ho chi cảnh, Vân Gia huynh đệ hai người tu vi càng là đạt đến võ thánh chi cảnh, tuy nhiên lại không cách nào ngăn cản hàn băng nhập vào cơ thể. Trong lòng ba người rất rõ ràng, nếu như tại cái không gian này dạo chơi một thời gian lại hơi chút thêm chút, như vậy cái này cổ hàn băng tuyệt đối xâm nhập đến bọn hắn ngũ tạng lục phủ, thậm chí có thể đã muốn mạng của bọn hắn. The end, sự tình cuối cùng bể buộn đã xong, ngày mai bắt đầu ta sẽ cẩn cụ chăm chỉ bồ phát, cuối cùng 10 ngày, ta nhất định sẽ làm cho mọi người thỏa mãn. Chương 727, cho người nước tiểu ngươi tựu nước tiểu. Chương 727, cho người nước tiểu ngươi tiểu nước tiểu thế nhưng mà tìm lượn toàn bộ không gian, ba người cũng không có có thể tìm đến tự vong cốc lối vào ở địa phương nào. Phào, ngâm. Sách Tử Vong Cốc đến cùng ở địa phương nào? Trời cao dưỡng hiển nhiên đã có chút không kiên nhẫn, dù sao theo thời gian không ngừng chuyển rời, Hàn Băng xâm nhập ba người tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, dựa theo loại tốc độ này xuống dưới, dùng không được bao lâu, ba người liền muốn triệt để bàn dao, nhắn nhủ ở chỗ này rồi. Diệp Thiên trong nội tâm cũng là phiền muộn không thôi, hiện tại hắn thậm chí hoài nghi, tiểu man nữ theo như lời Tử Vong Cốc địa chỉ đến cùng đúng hay không, dù sao tìm thời gian dài như vậy, vẫn không có thể tìm đến Tử Vong Cốc cửa vào. Hai vị đại ca, các ngươi có sen lẫn linh thú. Diệp trong nội tâm rất rõ ràng, mỗi một gã võ giả đều tìm kiếm mình sen lẫn linh thú. Bất quá võ giả đều sẽ không dễ dàng cùng linh thú ký kết khế ước. Bất kể là ai, đều hy vọng mình có thể cùng một chỉ cường đại linh thú ký kết khế ước, thế nhưng mà linh thú trời sinh kiêu ngạo vô cùng, trừ phi thực lực của ngươi so với hắn cường đại, nếu không cho dù chết, hắn cũng sẽ không biết đồng ý cùng ngươi ký kết khế ước. Cho nên đại lục ở bên trên vô cùng nhiều võ giả, cho dù đến chết cũng không muốn ký kết khế ước, không phải bọn hắn không muốn, mà là thật sự tìm không thấy một chỉ cường đại linh thú, nếu như cùng một chỉ so thực lực của chính mình còn thấp linh thú ký kết khế ước, cái kia còn không bằng không ký đây này. Diệp Thiên Sở dĩ hỏi Vân Gia huynh có hay không xem lẫn linh thú, hắn cũng là đoán. Có thể nghe được hắn lợi mà nói, Trời Cao sinh nghi ngờ hỏi, người muốn làm gì? Nghe được chuyện đó, Diệp Thiên trong nội tâm khẽ động, bởi vì nghe Trời Cao cuộc sống bên trong đích ý tứ, rất rõ ràng Trời Cao sinh ra lấy thuộc về mình sen lẫn linh thú, sau đó hỏi, ta muốn nhìn một chút. Đối với Diệp Thiên, hôm nay Vân Gia huynh đệ thật sự đem hắn coi là người một nhà, nếu không cũng không có khả năng lại biết rõ Diệp Thiên là kiếm thần hải, còn tu luyện tử vong quyết dưới tình huống ý nguyên không nói cho những người khác. Ta còn không có tìm được phù hợp linh thú, bất quá thiên dưỡng đã có. Của ta linh thú mặc dù có chút hèn mọn bị hồi, có thể bổn sự còn không nhỏ. Nói xong, trời cao dưỡng không biết nhắc nhở câu cái gì, sau đó một đầu hoa dâm heo xuất hiện ở trước mặt mọi người, cái này đầu hoa dâm heo chỉ có dài hơn một mét, toàn thân cao thấp chân bóng bóng bẩy rất là đáng yêu. Thú hoàng. Trong nội tâm lập tức cả kinh, Diệp Thiên thật sự thật không ngờ, tự là trước mắt như vậy một đầu hoa dâm heo, lại là một chỉ thú hoàng, hơn nữa hay vẫn là một chỉ thú hoàng định phong linh thú. Tựa hồ nhìn ra trong lòng của hắn nghi hoặc, trời cao dưỡng có chút cao ngạo nói, ngươi đừng xem hắn bình thường, ta có thể nói cho ngươi biết, tiểu hoa thực lực thế nhưng mà rất bố không cần trời cao dưỡng nói Diệp Thiên cũng đã nhìn ra, bất quá khi Diệp Thiên nhìn trước mắt cái này đầu hoa dâm heo cái kia khuôn mặt lúc, cả người tựa hồ cũng có chút im lặng, bởi vì hoa dâm heo trên mặt, rõ ràng có một tia hèn mọn bị đổi dáng tươi cười. Loại nụ cười này Diệp Thiên đương nhiên bài kiến, bởi vì hoa dâm heo trên mặt chỗ bảy ra dáng tươi cười, căn bản chính là viện những cái kia nữ dùng để kiếm khách người lúc chỗ toát ra dáng, dáng tươi cười. Này heo có lẽ có lai lực a. trong nội tâm rất rõ ràng, có thể được trời cao dưỡng vị này thánh điệu thiếu gia đoán bên trong Dick linh thú tuyệt đối không là phẩm, dù sao một chỉ thú hoàn còn không cách nào tiến vào một gã thánh điệu thiếu gia trong mắt. Tiểu Hoa tự xưng là heo hoàng, trời sinh hèn mọn bị ủi đến cực điểm, hắn vùng nước tiểu có thể đưa tới bất luận cái gì linh thú cường giả. Nghe được chủ nhân nói mình hèn mọn bị ủi đến cực điểm, Tiểu Hoa hừ hừ hai tiếng, cực kỳ không hài lòng nói, ta lúc nào hèn mọn bị ủi đã qua, chỉ có điều người ta giống được hozmon so sánh lợi hại mà thôi, thiệt là, giống được hozmon so sánh lợi hại mà thôi. Nói gì vậy, nghe được chuyện đó, Diệp Tiên nhìn về phía trời cao dưỡng ánh mắt cũng biến hóa, trong ánh mắt hơn nữa là một loại xem thường. Ngươi nha, hèn bị ủi tiểu hèn bị mà thôi, rõ ràng còn giống được hozmon tương đối mạnh, ta đều thay ngươi cảm thấy xấu hổ, Diệp Tiên Ta bình thường cũng sẽ không cùng hắn làm bạn. Bình thường. Nói cách khác, dưới tình huống đặc thù ngươi hội. Diệp Thiên mặc dù không có nói xong, thế nhưng mà ý tứ trong đó cũng tại rõ ràng bất quá rồi, vừa mới nói ra miệng, trời cao dưỡng liền ý thức được mình nói sai lời nói, thế nhưng mà nói ra tựa như rọi đi ra ngoài nước, muốn muốn lại thu hồi sẽ rất khó rồi. Diệp Thiên cũng không có hỏi nhiều cái gì, bởi vì hắn hiện tại trọng yếu mục đích đúng là mau chóng tìm đến Tử Vong cốc cửa vào, nhìn xem bên trong đến cùng có hay không siêu thần khí cản khôn điện, nếu như Tử Vong cốc không có cản khôn điện lời mà nói, như vậy bọn hắn còn muốn tiếp tục chạy tới mục tiêu kế tiếp Luân Hồi Lâm. Ba cái Không đề nghị cho ngươi tiểu Hoa Bàng, giúp cái chuyện nhỏ a. Đương nhiên không đề nghị, cho dù dùng, trời cao dưỡng rất là hùng hồn quan một câu, sau đó căn bản không để ý tới tiểu Hoa vẻ mặt vẻ ưu hoán, trực tiếp nghẹn bước chữ bát, bước nhẹ tránh. Tiểu Hoa, nghe nói ngươi nước tiểu có thể đưa tới bất luận cái gì linh thú, bất kể là cỡ nào cường đại linh thú, có thể là thật. Đương nhiên, ta có thể không hề khoa trương nói cho ngươi biết, bọn chư hoàng nước tiểu một chỗ, ngàn dặm ở trong bất kể là bất luận cái gì linh thú, chỉ cần nghe thấy được nhất định tại nửa canh giờ chạy đến, cho dù thú thần cũng không ngoại lệ. Trong nội tâm lập tức vui vẻ, Diệp Tiên cấp bách không thể đã nói, đã như vậy, còn muốn phiền toái tiểu hoa rắc khắp nơi đi tiểu. Buồn chư hoàng nước tiểu thế nhưng mà rất đáng tiền, nếu như không phải qua mệnh giao tình cũng sẽ không cho, nếu không phải nhìn ngươi. Ngươi nha, cho ngươi nước tiểu ngươi tựu nước tiểu, nói nhảm cái giám a, nếu như không nước tiểu coi chừng trở về đói ngươi ba ngày ba đêm. Còn không có đợi tiểu hoa nói xong, trời cao dưỡng đi thẳng tới tiểu hoa trước mặt, không nói hai lời trực tiếp mở miệng quát, căn bản không để cho tiểu hoa bất luận cái gì cái lại cơ hội. Vừa nghe nói muốn đói chính mình 3 ngày 3 đêm, tiểu hoa liền giống bị sương đánh cho quả cả, vẻ mặt khuất đi qua một bên cũng mặc kệ mọi người ánh mắt kinh ngạc, trực tiếp giơ lên cái kia căn không lâu lắm, không tính thô tiểu cây gậy nước tiểu. Diệp Thiên chỉ nhìn thấy cách đó không xa một đầu hoa dâm heo, giơ một căn rất không nhã gậy gộc, một cổ màu vàng chất lòng hung hăng đụng chạm lấy mặt đất, không lớn trong chốc lát, mặt đất ngạnh xanh xanh bị nước tiểu ra một cái hô to, chừng nửa mét. Không chỉ nói Diệp Thiên xem lạ rồi, mà ngay cả tiểu hoa chủ nhân trời cao dưỡng bản thân cũng là vẻ mặt xấu hổ, trực tiếp giận dữ hết, "Ngươi nhà, ta cho ngươi nước tiểu, ngươi cũng muốn chiếu cố một phát cảm thụ của chúng ta, xấu như vậy ác độ vật cũng dám lấy ra mọ mẫm bẫy, coi chừng lão tử một đao cắt đó." Tuyệt hồ không có nghe được trời cao rưỡng Tiểu Hoa Y nguyên tại nước tiểu lấy, biết rõ nửa mét hố sâu toàn bộ tràn đầy nước tiểu lúc, cái này đầu heo hoàng mới thỏa mãn run rẩy vài cái, trên mặt toát ra vô cùng phải mái mừng lại. Diệp Thiên còn chưa kịp cảm thụ tiểu hoa trồ nước tiểu da màu vàng giựt tiền, liền nghe đạo một cổ kinh thiên vị đái trực tiếp phóng lên trời, hướng về phía bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đến, đến mức mỗi người chênh lệch, mặc kệ thực lực của người đến cỡ nào cùng đại, cho dù dùng Diệp Thiên định lực cũng tối đa giữ vững được một giây đồng hồ mà thôi liền lập tức chạy thủm mạng mà đi. Đợt, hôm nay có người thêm bệnh, tiểu đỗ đang chuẩn bị thêm thời điểm mới bất đắc dĩ phát hiện, bệnh nhân số đã đầy, mang theo vô cùng ấy nãy Tiểu Đỗ một lần nữa xây xong một cái bẫy, thần hoàng 5 12203753045, hy vọng mọi người có thể thêm tiền đến, hắc <cười> hắc. Chương 728, anh chỉ là truyền thuyết. Chương 728, anh chỉ là truyền thuyết ly khai nước tiểu vũng hố trăm mét bên ngoài, Diệp Thiên gần có thể nghe thấy được một cổ thanh tủy chuyển đến, nếu không phải cố nén nói không chừng sớm đã nổ ra. Mẹ, mọi người đều nói hổ ly nước tiểu mùi túi ngút trời, cái này heo hoàng heo nước tiểu quả thực so hồ ly nước tiểu đều còn phải mạnh hơn vô số lần, Diệp Thiên thậm chí hoài nghi, cái này heo nước tiểu phải chăng có thể dẫn linh thú đến đây. Diệp thiên, thế nào? Tiểu Hoa nước tiểu có thể lợi hại. Nhìn xem trời cao dưỡng bên người vẻ mặt vẻ đắc ý heo hoàng tiểu hoa, Diệp thiên quả thực bội phục đầu dạm xuống đất, mở miệng tán dương nói, "Theo hoàng nước tiểu quả thực tiểu là thiên hạ vô song, nếu như này nước tiểu xuất hiện trên đại lục, nhất định có thể uy chấn thiên hạ, tên rủ xuống ngàn sử." "Cái này còn không phải bổn chư hoàng tuyệt kỹ, các loại, đợi có thời gian ta cho ngươi thi triển thoáng một phát bổn chư hoàng vô thượng tuyệt kỹ, tuyệt đối có thể uy chấn thiên hạ." Tiểu Hoa vẻ mặt đắc ý nói, "Mà lần này trời cao dưỡng cũng không có mắng tiểu hoa, tựa hồ chính mình linh thú như thế, cho hắn chút mặt, một người một thú dương dương đắc ý nhìn phía xa nước tiểu vùng hô." Nếu như không phải tại thánh địa trong không gian, nói không chừng một người một thú sớm đã đem việc này chiều cáo thiên hạ. Tam đệ, chạy nhanh đem ngươi tiểu hòa thu trở về đi. Trời cao xinh sắc mặt tựa hồ khó coi, bởi vì hắn cái này tam đệ địa phương nào đều tốt, tựu là ưa thích loay hoay hắn linh thú, mà cái này chỉ linh thú kỹ năng hết lần này tới lần khác nếu như này hèn mọn bị hủy, tại toàn bộ thánh địa ở trong, một người một thú uy danh quả thực so ba đại thánh chủ cũng phải lớn hơn. Vốn còn muốn lại để cho chính mình linh thú khoe khoang một phát vô thượng biệt kỹ, thế nhưng mà nghe được nhị ca lời mà nói, trời cao dưỡng tựa hồ rất kiêng kỵ trời cao xinh, tại cực kỳ không tình nguyện dưới tình huống triệu hồi tiểu hòa. Ba cái, tiểu hoa nước tiểu bao lâu có thể có hiệu quả. Tại kiến thức heo hoàng nước tiểu uy lực về sau, Diệp Thiên đối với heo hoàng hoàn toàn tin phục rồi, bất quá trong nội tâm lại có chút nghi hoặc, như thế mùi làm sao có thể đưa tới linh thú, chẳng lẽ lại linh thú tiểu nữa thích cái này khẩu? Tựa hồ sớm đã nghĩ đến Diệp Tiên nghi vấn trong lòng, trời cao dưỡng nói ra, tối đang nửa canh giờ, trong vòng ngàn dặm ở trong sở hữu tất cả linh thú liền đều chạy đến, mà tiểu hoa nước tiểu tuy nhiên không thể nào dễ ngửi, có thể đối với linh thú nhưng lại một đại thuốc bổ. A, chỉ giáo cho. Cái này Diệp Tiên xem như bị triệt để treo lên khẩu vị, tiểu hoa nước tiểu hắn tự thể hiện qua châm mét ở trong tuyệt đối có thể trực tiếp xông chết hắn, nếu như như vậy nước tiểu đều là thuốc bổ, như vậy hắn chỉ có bó tay rồi. Chỉ cần linh thu phục dụng tiểu hoa nước tiểu, vận khí tốt có thể trực tiếp tấn cấp, vận khí không tốt cũng có thể củng cố tu vi, coi như là thú thần cũng cũng giống như thế, mà tiểu hoa nước tiểu không phải nói lúc nào có tiểu lúc nào có thể có, cái này phải xem hắn chu kỳ. Phục dụng nước tiểu có thể tăng lên bản thân tu vi, cái này hay vẫn là Diệp Thiên lần đầu tiên nghe được, trước đó căn bản chính là chưa bao giờ nghe thấy, bất quá hắn lại không có hoài nghi trời cao dưỡng. Bất quá đối với tiểu hoa cái này chu kỳ Diệp Thiên lại rất là hiếu kỳ. Chẳng lẽ lại Tiểu Hoa vẫn cùng nữ nhân mỗi tháng tới một lần đồng dạng, có thể kế tiếp trời cao dưỡng lời mà nói, trực tiếp lại để cho Diệp Thiên thiếu chút nữa ngã sắp xuống. Tiểu Hoa từng cái nguyện chỉ có 3 thiên thời gian có thể đi tiểu, còn lại thời gian coi như là muốn vùng chỉ sợ cũng bất lực, bất quá Diệp Thiên vận khí thật tốt, tháng này Tiểu Hoa chu kỳ vừa mới đến, đây là hắn đệ đi tiểu, bằng không cũng sẽ không biết nhiều như vậy. Nếu có một phần bạn khả năng, Diệp Thiên tuyệt đối với hội lập tức ly khai tại đây, không bao giờ nữa cùng cái này một người một thú làm bạn, một cái giống được linh thú rõ ràng còn có chu kỳ, chỉ có điều cái này chu kỳ là 3 ngày mà thôi lại liên tưởng đến vừa mới vai hệ bên trên hèn mọn bị hủy chi tỉnh, không biết như thế nào, Diệp Thiên sau lưng đột nhiên có loại lạnh buốt lưng gai cảm giác, có cái dạng gì linh thú sẽ có cái đó dạng chủ nhân. Nghĩ tới đây, Diệp Thiên dùng một loại vô cùng sùng bái ánh mắt nhìn về phía trước mặt trời cao dưỡng, bởi vì tại Diệp Thiên xem ra, đã thiểu hoa môi thăng có chính mình Chu Kỳ, làm như vậy chủ nhân trời cao dưỡng nói không chừng nhà có thuộc về mình Chu Kỳ. Căn bản không có hiểu rõ Diệp Thiên trong ánh mắt ý tứ, trông thấy Diệp Thiên nhìn về phía ánh mắt của mình tràn đầy kính nghệ, trời cao dưỡng còn tưởng rằng hắn là tại sùng bái chính mình lại một trị cường đại vô cùng linh thú. Diệp Thiên, Ngươi không muốn sủng bài ca, kỳ thật anh chỉ là truyền thuyết, các loại, đợi Ly Khai Thánh Địa không gian, có thời gian ca cũng chuẩn bị cho ngươi một chỉ tiểu hoa, cam đoan cho ngươi danh chấn thiên hạ, uy chấn đại lục. Còn không có đợi trời cao dưỡng đem nói cho hết lời, Diệp Thiên thân ảnh sớm đã biến mất tại nơi chỗ, nếu như lại tiếp tục như vậy, hắn thật đúng là sợ thằng ngốc này đại cái cho mình cũng biết cái gì tiểu hoa. Nhị ca, Diệp Thiên có phải hay không đấu kỵ ta rồi, bằng không hắn tại sao phải ly khai? Nghe chính mình cái đệ đệ lời mà nói, trời cao sinh ra trùng, trùng, muốn xông đi lên rút mấy cái bạc thai xúc động, trùng điệp điệp thở dài một tiếng. Trời cao sinh rất là bất đắc dĩ đã đến một câu thật sự là ra môn bất hay à? Ô Hắc Tịch, cũng không biết mình nhị ca vì cái gì chửi mình, bất quá trời cao dưỡng căn bản không có để ở trong lòng, trong nội tâm còn đang suy nghĩ lấy đợi đến lúc ly khai thánh địa không gian về sau, như thế nào mới có thể chính mình người mỗi phun này cũng tìm một cái tiểu hoa như vậy linh thú. Ba người hay vẫn là quá coi thường tiểu hoa nước tiểu ý lực, căn bản không có nửa canh giờ, chỉ sợ chỉ có chừng 10 phút đồng hồ thời gian, bốn phương tám hướng bắt đầu chậm rãi chạy tới từng chiếc linh thú. Vừa mới bắt đầu linh thú chỉ là một ít tu vương, thú tôn các loại, sau đó tựu là thú đế. Tố Tôn thẳng đến một lúc lâu sau, bắt đầu lục tục xuất hiện một ít tay tổ, thậm chí có mấy cái thú hoàng. Một canh giờ mà tôi chạy đến linh thú lại khoảng chừng lấy mấy chấm chỉ, nếu như chỉ là một ít phổ thông linh thú cũng thì thôi, có thể phải biết rằng chạy đến linh thú đều là thế nào tồn tại. Diệp Tiên, ngươi đến cùng có ý tứ gì? Trên một tảng đá lớn, ba người lặng lặng đứng tại Hà Liên, tựa như xem gánh xếp thú nhìn phía xa thú triều, trời cao dưỡng, có chút nghi ngờ hỏi, dù sao đem thánh địa không gian sở hữu tất cả linh thú đều đưa tới thì như thế nào, chẳng lẽ lại như vậy có thể tìm đến tự vong cốc cửa vào chỗ. Không có trả lời vấn đề này, Diệp Tiên lại hỏi Ba cái, ngươi không phải nói tiểu hoa nước tiểu liền thú thần cũng có thể đưa tới sao? Vì cái gì hiện tại liền một chỉ thú thánh bóng dáng đều không có nhìn thấy? Của ta đại huynh đệ, ngươi biết thú thần là cái gì không? Đó cũng không phải là bán đồ ăn, ngươi muốn muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu, hơn nữa tiểu hoa nước tiểu cần phải thời gian lên men, thời gian càng lâu, tiểu hoa nước tiểu y lực càng lớn, cho nên ngươi muốn đưa tới thú thánh cấp cái khác linh thú, nhất định phải trước bảo trụ tiểu hoa nước tiểu. A. Minh Bạch nhẹ gật đầu, diệp thiên rốt cục minh bạch, tiểu hoa nước tiểu cùng với rượu ngon, chế riêng cho thời gian càng dài, rượu ngon hương vị càng mỹ vị. Mà tiểu hoa nước tiểu cũng giống như thế, thời gian càng dài, thương vị càng tốt, càng có thể dẫn động những cái kia cường đại linh thú tới, thế nhưng mà Diệp có trời mới biết, còn không có đợi đưa tới thu thần, chỉ sợ đến lúc đó tiểu hoa nước tiểu sẽ bị những này linh thú chỗ phân thực xong rồi. Chương 729, vì ngâm heo nước tiểu. Chương 729, vì ngâm heo nước tiểu không có chút nào đích phương pháp xử lý, Diệp Thiên cùng Vân gia huynh đệ hai người cố nén heo nước tiểu mùi thúi đi vào nước tiểu vũng hồ trước. Hắn cũng không muốn còn không có có dẫn xuất thú thánh cấp cái khác linh thú, tiểu hoa nước tiểu đã bị những này linh thú chó phân thực tất, đã có hai đại voi thủ hộ cho dù bốn phía linh thú dục dịch, trong khoảng thời gian ngắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lần nữa đã qua nửa canh giờ, một ít thú hoàng thậm chí mấy cái thú thánh bắt đầu xuất hiện tại ba tầm mắt của người bên trong, một cỗ khủng bố khí tức trực tiếp luân phiên, đại toàn bộ không gian. Sắc mặt có chút nghiêm trọng, tuy nhiên hai người bọn họ tu vi đạt đến võ thánh chi cảnh, nhưng nhưng chỉ là vừa mới đạt tới nhất tinh võ thánh chi cảnh, gặp được thú thánh trên cơ bản chỉ có thể trốn tránh. Diệp Thiên, chúng ta là không phải nên lui lại rồi hả? Tại thời khắc này, Vân Gia huynh đệ trong lòng hai người đều đã có một ít thoái cũng không phải hai người sợ chết, chỉ có điều hy sinh vô vị thật sự là không đáng, dù sao lần này tiến vào thánh địa không gian, mục đích của bọn hắn còn không có có đạt tới. Khẽ gật đầu, Diệp Thiên cảm thụ được xa xa không ngừng truyền đến khủng bố khí thức, trong nội tâm rất rõ ràng biết rõ, hắn có thể ngăn cản trước khi linh thú, nhưng căn bản không cách nào ngăn cản hiện tại đến đến linh thú. Trong nội tâm khe khẽ thở dài, tuy nhiên trong lòng của hắn đã có một ít mật mày, thế nhưng mà nếu như tiểu hoa nước tiểu có thể đưa tới một hai con thú thần lời mà nói, như vậy hắn thì càng có lòng tin rồi. Bất quá Diệp Thiên cũng không phải một cái thane lái thủy. Dây dưa dài dòng, người lại biết rõ không địch lại dưới tình huống, tuyệt đối sẽ không lưu lại không công chịu chết, bảo vật tuy nhiên trọng yếu, nhưng là cùng tánh mạng so sánh tiểu không có ý nghĩa rồi. Chúng ta đi. Nghe được chuyện đó, Sơ Ca Thoại Úy Vân Gia huynh đệ rất nhanh rời đi, ba người thân ảnh vừa vừa biến mất, trên trăm chỉ thực lực không đều linh thú điên cuồng phóng tới tiểu hoa trồ bắn xuống nước tiểu hồ sâu. Ngay tại lúc này, xa xa rất nhanh phóng tới vài đạo thân ảnh khổng lồ, chỉ là đạo mắt thời gian, 13 đạo thân ảnh khủng lồ cũng đã xuất hiện tại heo hoàng nước tiểu hồ sâu trước. 13 đạo thân ảnh theo thứ tự là 13 chỉ linh thú Trong đó Tu Vi đạt tới thú hoàng chi cảnh linh thú tổng cộng có 10 chỉ, mà Tu Vi đạt tới thú thánh chi cảnh linh thú cũng chỉ có 3 con. Linh thú bên trong, đẳng cấp phân chia dị thường sông nghiêm, nói ví dụ như một gã thú tôn cùng một gã thú đế tầm đó, tựu giống như nhân gian đế hoàng cùng thần tử, cả hai ở giữa địa vị chênh lệnh căn bản là không cần phải nói mặc cho ai cũng biết. Cho nên chơ mắt nhìn trước mặt mỹ thực, sở hữu tất cả linh thú kể cả thập đại thú hoàng ở trong, lại không có một cái nào linh thú dám động một phần, nửa mét hố sâu heo nước tiểu bị tam đại thánh sợ chực cứ. Rất nhanh Nửa mét hố sâu heo nước tiểu bị Tam đại thú thánh phân cách hoàn tất, chờ đợi Tam đại thú thánh sau khi rời khỏi, Thập đại thú hoàng mới có hơi u uẩn đi tới hố sâu ở trong, bắt đầu ăn khởi Tam đại thú thánh lưu lại ở dưới heo nước tiểu. Đợi đến lúc Thập đại thú hoàng hưởng dụng hoàn tất về sau, còn lại linh thú chỉ có thể trơ mắt nhìn mỹ thực được căn sóng, mà bọn hắn lại bất lực, bởi vì này tiểu là linh thú thế giới quy tắc. Diệp Thiên ba người căn bản không có quản linh thú xé xác ăn tiểu hoa heo nước tiểu, mà là theo Trần đã ly khai Tam đại thánh, trên đường đi mặc kệ Vân Gia huynh hai người như thế nào hỏi, Diệp chỉ là đầu đi theo Tam đại thánh, một câu cũng không có đối với hai người nói. Hôm nay Vân Gia huynh đệ quả thực phiền muộn cực kỳ, bất kể là dựa theo bối phận hay vẫn là thực lực, hai người bọn họ đều nếu so với Diệp Tiên đánh lên rất nhiều, thế nhưng mà hôm nay tình huống lại đầy đủ tỏ vẻ, trong ba người rõ ràng Diệp Tiên chậm rãi chiếm cứ chủ đạo địa vị. Dù Diệp Tiên cùng Vân Gia huynh đệ thực lực, thực lực cho dù không bằng Tam Đại Thú Thánh, thế nhưng mà Tam Đại Thú Thánh muốn phát hiện ba người, lại cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Tam Đại Thú thần theo thứ tự là một chỉ tóc xanh sư tử, một chỉ lông xanh tây, một chỉ tóc vàng có lửa, Tam Đại Thú Thánh tại thời khắc này biểu hiện đều là bản thể, dù sao bản thể tốc độ muốn ngo hơn rất nhiều. Ước chừng không đến nửa cái canh giờ, Diệp Thiên ba người theo Tam Đại Thú Thánh đi tới một chỗ trên đất trống, nhìn chung quanh một chút, thẳng đến xác định chưa cùng tung bọn hắn đồng thời, Tam Đại Thú Thánh bỗng nhiên biến thành ba gã đại hán, hai tay riêng phần mình đặt tại bà vai của đối phương phía trên, ba cổ kinh khủng lực lượng giật thành một cổ trực tiếp bắn về phía mặt đất. Ầm ầm, ầm ầm muốn. Theo Tam Đại Thú Thánh liên thủ chi lực, toàn bộ mặt đất phát ra từng đợt chấn động, đã mắt thời gian, mặt đất bỗng nhiên bắn ra ba đạo kỳ quang, trực tiếp đem Tam Đại Thú Thánh cháu trong đó. Năm chặt ta. Không có giải thích thêm cái gì. Diệp Thiên trực tiếp một tay chọ một cái, mang theo Vân giá huynh đệ hai người triển khai không gian tuấn di thần thông, ba người thân ảnh rất nhanh biến mất tại nguyên chỗ, lập tức đi vào Tam Đại Thú Thánh kỳ quang ở trong. Bởi vì Diệp Thiên phát hiện, theo mặt đất bắn ra kỳ quang, Tam Đại Thú Thánh thân ảnh sớm đã biến mất không thấy gì nữa, nếu như không phải hắn có được lấy không gian tuấn di kỹ năng, lần này muốn đuổi kịp Tam Đại Thú Thánh quả thực không có khả năng. Trên người sẽ chặt, chỉ là nháy mắt thời gian, ba người đã thân ở một cái kỳ dị không gian ở trong, toàn bộ không khí tràn đầy hai chủng thiên địa linh khí, căn bản không cần phân biệt rõ cái gì, Diệp Thiên cũng đã biết rõ. Toàn bộ không gian chỉ có cái này sinh tử Nhị khí. từ văn cốc, chỉ là trong ngáy mắt, Diệp Thiên cũng đã xác định, bọn hắn hiện tại thân ở địa phương đúng là thánh địa không gian lưỡng đại hung địa một trong sinh tử cốc, chỉ là lại để cho hắn thật không ngờ, sinh tử cốc rõ ràng tại thánh địa không gian dưới nền nứt, nếu như không là có thêm Tam đại thú thánh dẫn đường, chỉ sợ hắn cả đời đều không thể tìm được sinh tử cốc cửa vào chỗ. Hơn nữa cho dù bọn hắn biết rõ sinh tử cốc cửa vào, nếu như không phải ba đại thánh địa đã thông sinh tử cốc cửa vào, bọn hắn cũng căn bản không có khả năng tiến vào sinh tử cốc, bất quá đây hết thảy sớm đã tại Diệp Thiên trong dự liệu. Cho đến giờ phút này, Vân gia huynh đệ hai người mới cuối cùng đã biết Diệp Thiên làm hết thảy, cảm thụ được toàn bộ không gian chỉ có sinh tử mà lên, cho dù hai người có ngốc cũng đã minh bạch hết thảy. Diệp Thiên, ngươi là làm sao làm được? Thánh địa không gian tổng cộng có lưỡng đại hung địa, bất kể là sinh tử cấp hay vẫn là luân hồi lâm, trong hai cái nhất định có một cái hung địa sẽ có càn khôn điện, như vậy bất kể là cái đó một cái hung địa, nhất định có cường đại linh thú trấn thủ. Diệp Thiên tuy nhiên còn chưa nói hết, thế nhưng mà kế tiếp ý tứ hai người đã minh bạch, Diệp Thiên là dùng heo hoàng tiểu hoa nước tiểu dẫn xuất linh thú, sau đó trong đó cường đại nhất liền có hy vọng là sinh tử cấp thủ giả. Bất quá trong lòng ba người đều rất rõ ràng, Diệp Thiên Vương pháp chưa hẳn có hiệu quả, dù sao cho dù sinh tử cốc có thủ hộ giả, cũng không nhất định sẽ vì ngâm heo nước tiểu mà ra sinh tử cốc. Kỳ thật Diệp Thiên cũng là tại đánh bạc, chỉ có điều Diệp Thiên vận khí so sánh tốt mà thôi. Tam đại thú thánh tuy nhiên làm vì sinh tử cốc thủ hộ thực, dưới bình thường tình huống tuyệt đối sẽ không ly khai sinh tử cốc, có thể ba người hay vẫn là xem thường tiểu hoa nước tiểu ý lực, tiểu hoa nước tiểu không chỉ có đưa tới quanh thân linh thú, nhưng lại đem trấn thủ sinh tử cốc tam đại thú thánh cũng dẫn đi ra, hơn nữa theo tam đại thánh thành công đã tìm được sinh tử cốc vị trí đồng tiến. Nhập trong đó, chương 730 Như thế vô sự. Chương 730, như thế vô sự tiến vào Tử Vong về sau, Tam đại thú thánh liền triệt để mất đi tung tích. Bất quá Diệp Thiên ba người cũng không có lại đi có thể tìm kiếm Tam đại thú thánh tung tích, dù sao bọn hắn giờ khắc này đã tiến nhập sinh tử cốc, không bao giờ nữa cần Tam đại thú thánh dẫn đường rồi. Tử Vong cốc ở trong chỉ có lấy sinh tử nhị khí, một đen một trắng hai chủng thiên địa linh khí chậm rãi bao vây lấy toàn bộ không gian, nếu như là tu luyện sinh tử nhị khí võ giả lúc này tu luyện, như vậy tốc độ tu luyện tuyệt đối có thể đạt tới một cái độ cao. Ba người chậm chạp hành tẩu tại Tử Vong cốc bên trong, mỗi người thân đều tràn đầy cảnh giác. Bất kể thế nào nói, tại đây đều là thánh địa không gian lưỡng đại hung địa một trong, nếu như Càn Khôn điện thật sự tại tử vong cốc lời mà nói, như vậy ba người quả thực có thể khẳng định, Tử vong cốc nhất định là khắp nơi tràn đầy nguy cơ. Không lâu về sau, ba người đã đi tới một cái sinh tử nhị khí đặc biệt dày đặc không gian ở trong, toàn bộ không gian chỉ có một tòa đại điện, nhìn từ đằng xa đi, cả tòa đại điện có thể cùng tiên so cao. Đứng tại dưới đại điện, trong lòng ba người có một loại nhỏ bé cảm giác, tựa hồ tại thời khắc này trong thiên địa chỉ có trước mắt đại điện, ngoại trừ đại điện bên ngoài lại không có vật gì khác. Thật lớn điện, cho dù mở mịt điện cũng không kịp 1 phần 10. Thánh địa không gian rõ ràng còn có lớn như thế điện, quả nhiên là không thể tưởng tượng. Nhìn trước mắt đại điện, trời cao dưỡng phát ra một tiếng cảm khái, thân là mở mịn huyễn phủ tam thiếu ra, cái gì chàng diện chưa thấy qua, mượn mở mịn điện mà nói, cũng tuyệt đối có thể tính toán làm là một lấy làm kỳ dấu vết, tích. Thế nhưng mà mở mịn điện cùng trước mắt đại điện tương so sánh, quả thực tiểu là một quả chân trâu cùng một cục đá so sánh với, cho nên coi như là vân gia huynh đệ hai người, đang nhìn đến trước mắt đại điện cũng lập tức thức không thôi nhìn trước mắt đại điện Chỉ là trong nháy mắt Diệp Thiên trong nội tâm cũng đã xác định, trước mặt đại điện 90% là trong truyền thuyết Càn Khôn Điện, năm đại thần hoàn một trong mờ mịt thần hoàn siêu thần khí. Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, cho dù ba đại thánh địa sở hữu tất cả võ giả tiến vào thánh địa không gian ở trong, cũng không có khả năng tìm được mở mịt thần hoàn chỗ lưu lại siêu thần khí Càn Khôn Điện. Bởi vì Càn Khôn Điện dấu ở sinh tử cốc ở trong, trừ phi có thể dẫn ra sinh tử trong cốc linh thú, mà nếu như không có không gian tuấn di kỹ năng lợi mà nói, hoặc là không phải thần vương cường giả lợi mà nói, như vậy căn bản không có khả năng tiến vào sinh tử trong cốc. Có thể là muốn đi vào thánh địa trong không gian Võ Thánh Chi cường giả căn bản không có khả năng tiến vào, muốn không phải như vậy, ba đại thánh địa chỉ cần phái ra thần vương cường giả liền có thể đơn giản đạt được Càn Khôn Điện. Cho nên tại thời khắc này, Diệp Thiên trong nội tâm rốt cục đã có một cái nghi vấn, cái kia chính là ba đại thánh địa cái vị kia lão tổ tông, đã đem chính mình siêu thần khí lưu tại thánh địa trong không gian, nhưng vì cái gì vừa muốn đoạn tuyệt thánh địa võ giả đạt được Càn Khôn Điện? Dù sao thánh địa không gian không cho phép vũ thần chi võ giả tiến vào, cái này cũng 100% đoạn tuyệt thánh địa đạt được Càn Khôn Điện có hy vọng, trong lúc này đến cùng có cái gì âm u? Không biết vì cái gì Diệp Tiên xem lên trước mặt Càn Khôn Điện, trong nội tâm rõ ràng đã có một loại tiến vào người khác cái bấy cảm giác. Vân Gia huynh đệ hai người cũng không phải người ngu, vừa mới bắt đầu bị trước mắt đại điện rung động thật sâu, có thể đã qua không bao lâu, hai người nhìn về phía trước mắt đại điện liền từ trước khi rung động thời gian dần trôi qua chuyển biến làm tham lam, kinh hỉ. Lao tổ tông siêu thần khí Càn Khôn Điện. Đúng vậy, là Lao tổ tông siêu thần khí Càn Khôn Điện, thật sự là thật không ngờ, Càn Khôn Điện rõ ràng thật sự tại Tử Vong Cốc ở trong. Càn Khôn Điện to lớn như thế, chúng ta nên như thế nào đem hắn đi? Không biết, bất kể như thế nào, Càn Khôn Điện chúng ta đều muốn dẫn đi. Nhìn trước mắt hai gã kích động không thôi Vân ra huynh đệ, Diệp Thiên trong nội tâm phiền muộn không thôi, tựa hồ có thể càn khôn điện đều là công lao của hắn, bất kể thế nào nói cũng có thể là hắn trước thử xem có thể hay không đạt được càn khôn điện. Tựa hồ có thể đoán được trong lòng của hắn phiền muộn, trời cao dưỡng mất quá mức, mặt cười hắc hắc nói ra, Diệp Thiên, ba cái biết rõ ngươi sẽ không để ý một kiện siêu thần khí đối với. Đã như vậy, cái kia càn khôn điện huynh đệ chúng ta hai người tiểu không khách khí, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, đến lúc đó lại để cho tiểu trả lại ngươi tựa là. Nghe xong trời cao rượng lời mà nói, Diệp Thiên thiếu chút nữa bị tức chóng mặt, hắn bái kiến vô sự lại chưa từng gặp qua như thế vô sĩ, nói trời cao dưỡng là đệ nhất thiên hạ vô sĩ cũng không đủ. Cái gì gọi là chính mình không quan tâm một kiện siêu thần khí? Lão đại, đây chính là siêu thần khí, ngươi cho rằng là cái gì? Toàn bộ đại lục chi cũng không có thể có vài món siêu thần khí. Từ khi xuất đạo đến nay, Diệp Thiên tổng cộng mới thấy qua hai kiện siêu thần khí, ngoại trừ vận mệnh la bàn bên ngoài, đệ nhị kiện là được trước mắt càn khôn điện, hơn nữa hay vẫn là một gã thần hoàng lưu lại ở dưới siêu thần khí. Cái này cũng chưa tính vô sĩ nhất, vô nhất chính là trời cao dưỡng rõ ràng mượn muội muội mình tới tuổi, Quang Minh Tránh đại chuẩn bị chiếm lấy chính mình thật vất vả tìm được càn khôn điện. Bất quá Diệp Thiên không có lập tức phản bác trở về, bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng, cùng trước mắt hai cái người vô sĩ dạng đạo lý lớn căn bản chính là cùng như Đàm Tình, rất như cùng như Đàm Tình đây này. Thấy mình cái này chuẩn mượn phu không nói lời nào, tựa hồ thỏa hiệp đề nghị của bọn hắn, Vân Gia huynh đệ hai người mặt lập tức toát ra một kia vui mừng, bởi vì vì bọn họ đã có thể tưởng tượng được đến, nếu như là hai người bọn họ đạt được Càn Khôn Điện, dù sao Càn Khôn Điện mang về mở mị như vậy từ đó về sau, Mở Mị nhất định có thể trở thành ba đại thánh địa đứng đầu. Càng muốn hai người cảm thấy chính mình hai người đã được đến Càn Điện, sao muốn hết bài này đến bài khác, ngay tại lúc này Đại điện ở trong trận buộc phát ra ba cổ cường đại khí tức, bay thẳng đến ba người bọn họ Luân, Phiên, cháu mà đến. Trong nội tâm kinh hãi, Diệp Tiên trước tiên cũng đã biết rõ, theo đại điện ở trong bạo phát đi ra ba cổ cường đại khí tức, 100% cửu là vừa vặn bởi vì bọn hắn tiến vào sinh tử cốc tam đại tu thánh. Không có chút nào chần chờ, cũng không đợi Vân Gia huynh đệ có chỗ phản ứng, Diệp Tiên trực tiếp một tay kéo một cái triển khai không gian thuấn di kỹ năng biến mất tại nguyên chỗ. Ba người vừa vừa biến mất, ba gã đại hán liền từ đại điện ở trong ra, mỗi một gã đại hán mặt đều tràn ngập khiếp sợ cùng cảnh giác, bởi vì vô số từ năm đó Tử vong cốc chưa từng có tiến vào qua một mọ nhân. Đại ca, không có người thật sự tiến vào Tử vong cốc nữa à? Không biết. Chúng ta đây có cần hay không thông chi các trưởng lão? Không cần, chúng ta bây giờ còn không xác định phải chăng có người thật sự tiến nhập Tử vong cốc, nếu như không có, có lời mà nói, tùy tiện kinh động các trưởng lão, đến lúc đó chúng ta tiểu phiền toái lớn hơn rồi. Vừa nghĩ tới các vị trưởng lão, ba gã đại hán mặt liền toát ra một tia hoảng sợ chi tình, sau đó phân thành ba phương hướng vào tới, nháy mắt thời gian, ba gã đại hán liền triệt để biến mất tại đại điện bên ngoài. Ba gã đại hán vừa vừa biến mất, Diệp Thiên ba người xuất hiện lần nữa tại đại điện bên ngoài. Vân Gia huynh đệ có chút rung động xem lên trước mặt thiếu niên, trời cao dưỡng không thể chờ đợi được mà hỏi, Diệp Tiên, ngươi vừa mới chỗ thi triển chính là Không Gian Tuấn Di thần thông. Chương 731, xính lễ. Chương 731, xính lễ khẽ gật đầu, đối với Vân Gia huynh đệ, Diệp Tiên không có chút nào giấu giễu. Vừa mới bắt đầu Vân Gia huynh đệ hai người chỉ là suy đoán mà thôi, bất kể như thế nào, Không Gian thuấn Di thần thông đại biểu cho có ý tứ gì hai người bọn họ trong nội tâm rõ ràng nhất bất quá rồi. Mọi người đều biết, cho dù tu vi đạt tới thần vương chi cảnh, thậm chí là thần tôn cảnh, cho dù dùng không gian chi lực cũng không có khả năng cũng có không gian thuấn di thần thông, đây là đại lục ở bên trên một cái trung nhận thức. Nhưng lại tại vừa rồi, Diệp Thiên lại sử xuất không gian thuấn di thần thông, điều này đại biểu cái gì? Tại thời khắc này, Vân Gia huynh đệ hai người lại nhìn hướng Diệp Thiên ánh mắt đã hoàn toàn bất động. Một cái hiểu trận pháp võ giả rõ ràng còn có không gian thuần di thần thông, như vậy võ giả nếu như tu vi đặt tới cùng bọn họ cảnh giới, như vậy đến lúc đó Diệp Thiên muốn kích giết bọn hắn, cái kia không cùng cùng chơi tựa như à nếu như Diệp Thiên không phải cùng tiểu ma nữ quan hệ đã xác định xuống, giờ khắc này Vân Gia huynh đệ tuyệt đối sẽ không chút do dự ra tay đem hắn giết trừ. Diệp Thiên, chúng ta đi vào sao? Vân Gia huynh đệ trong lòng hai người rất rõ ràng, trước mắt đại điện căn bản chính là thánh địa Lao Tổ tông siêu thần khí Càn Khôn điện, hiện tại thân ở bên ngoài còn dễ nói, vạn và đi vào gặp được cái uy hiếp gì như thế nào cho phải. Dù sao Càn Khôn điện là một kiện siêu thần khí, không chỉ nói bọn hắn tu vi chỉ là đạt đến nhất tinh võ thánh chi cảnh, coi như là thần vương cũng chỉ sợ không dám đơn giản đụng chạm một kiện siêu thần khí. Đi vào. Vân Gia huynh đệ kiên kỵ trước mắt đại điện, Diệp Thiên lại làm sao không tiến kỵ, thế nhưng mà bất kể thế nào nói, lần này tiến vào thánh địa Không Gian, hắn mục đích chủ yếu chính là vì trước mắt đại điện mà đến, bằng không hắn cũng căn bản sẽ không tiến vào thánh địa Không Gian. Trời cao dưỡng tựa hồ còn muốn nói điều gì, nhưng lại bị trời cao sinh ngăn trở xuống, trên đời không có bổng phí ăn cơm trưa, đã muốn đạt được siêu thần khí càn khôn điện, lại không muốn gặp chuyện không may, đây vốn là tiểu là một kiện rất không có khả năng sự tình. Sau đó ba người chậm rãi hướng lên trước mắt đại điện mà đi, vừa vừa bước vào cửa đại điện hạm, ba người giật nảy mình đánh cho một cái lạnh run, tựa hồ so bên ngoài còn muốn rét lạnh bài lần. Thật là khủng khiếp âm trầm chi khí, chúng ta chỉ sợ không cách nào tiến vào trong đó nửa bước. Bất kể là trời cao sinh hay vẫn là trời cao dưỡng, hai người sắc mặt đã khó xem tới cửa Bởi vì tiểu khi bọn hắn trước mắt có thánh địa đệ nhất trí bảo cản cửa điện, thế nhưng mà bằng mượn thực lực của bọn hắn căn bản không cách nào tiến vào trong đó nửa bước. Hai người thậm chí cho rằng, chỉ cần bọn hắn tiến vào đại điện nửa bước, đại điện ở trong âm trầm chi lực lập tức có thể đem hai người bọn họ đánh chết, liền một tia thương lượng chỗ trống đều không có. Đối với hai đại võ thánh có lực sát thương âm trầm chi khí, đối với Diệp Thiên lại không có chút nào trở ngại, hắn bản thân tiểu là bảy đi tuyệt mạch thân thể, hôm nay lại bảy đi tuyệt mạch nhất, càng thêm không sợ âm trầm chi lực, ngũ hành cộng thêm âm dương, trong đó liền kể cả thế gian nhất tư ẩn linh khí. Bất quá Diệp Thiên nhưng không có đem chính mình không e ngại âm trầm chi khí sự tình nói cho bên người hai người, bởi vì Diệp Thiên trong nội tâm cũng có được một tia trí tâm, dù sao hai cũng nghĩ đến đến một kiện siêu thần khí. Hơn nữa cái này siêu thần khí hay vẫn là thế gian năm đại thần hoàng một trong, mở mịt thần hoàng siêu thần khí, cho dù trời cao sinh cùng trời cao dưỡng là tiểu mà nữ hai cái ca ca, có thể bất kể thế nào nói, trời cao sinh cùng trời cao dưỡng thủy chung đều là trong thánh địa người, mà càng Khôn Điện lại là thánh địa trí bảo, nếu có một tia khả năng, vẫn ra huynh đệ hai người cũng quyết định sẽ không đem Càn Khôn Điện tặng cho hắn. Đã như vậy, như vậy hắn chỉ có thực xin lỗi Vân gia huynh đệ, trong nội tâm nói một câu hai vị ca ca xin lỗi rồi, sau đó Diệp Thiên nói ra, hai vị đại ca, không bằng ta trước vào xem tình huống, chờ đợi thăm dò chi tiết về sau, ta lại hồi trở lại vội tới hai người các ngươi vị hồi báo. Diệp Thiên tâm tư Vân gia huynh đệ hai người lại há lại không biết, Diệp Thiên cái này là muốn độc chiếm càn khôn điện, thế nhưng mà thẳng đến là một sự việc, có thể ngăn cản lại là một sự việc, bọn hắn hiện tại giống như là chính mình hai người là lưỡng côn quyền, muốn lướt qua một đầu voi căn bản chính là một kiện chuyện không thể nào. Trong nội tâm chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, trời cao sinh cực kỳ không tình muốn nói. Điều này có thể như vậy, bất quá Diệp Thiên, tiến vào đại điện ở trong nhất định phải tất cả coi chừng, không vì mình cân nhắc cũng nhất định phải vi khoan thai mẫn. Còn không có đợi Diệp Thiên nói chuyện, trời cao dưỡng đột nhiên nói ra, nếu như ngươi có thể có được càn khôn điện, nhớ kỹ nhất định phân chúng ta một phần, hiểu chưa? Chuyện của tôi. Net trẻ nụ ạ toải. Net nghe được trời cao dưỡng lời mà nói, Diệp Thiên trên mặt một đầu hắc tuyến, cái này tên gì lời nói, cái gì gọi là nếu như ta được đến càn khôn điện, tự phân các ngươi một phần, càn khôn điện chỉ có một làm sao chia các ngươi, chẳng lẽ lại đem càn khôn điện một phần thành hai? Thế nhưng mà trời cao dưỡng tựa hồ căn bản không có ý thức được chính mình không nên nói, tiếp tục nói, Diệp Thiên, nếu như ngươi đạt được càn khôn điện lời mà nói, như vậy tiểu xem như là cưới vợ quan thai sính lễ được rồi, ngươi xem, coi thế nào? Nghe xong câu này, Diệp Thiên không có còn dám lưu lại, hắn sợ chính mình tiếp tục lưu lại lời mà nói, vì đại ca kia không chừng còn có thể nói cái gì, cứ như vậy ngắn ngủn một hồi, chính mình một kiện siêu thần khí cũng đã đi ra ngoài rồi. Nếu như mình lại tiếp tục lưu lại lời mà nói, nói không chừng đến lúc đó ngay cả mình đều bị bán đi cũng nói không chừng, vì vậy Diệp Thiên trực tiếp triển khai không gian thuần di kỹ năng biến mất ngay tại chỗ. Đại ca Vạn nhất hắn thật sự đạt được Càn Khôn Điện làm sao bây giờ? Diệp Thiên vừa vừa biến mất, Trời Cao Dưỡng biến sắc, theo vừa rồi vẻ mặt vui đùa ẩm ĩ dạng biến thành một bộ giày đặc chi sắc, nếu như Diệp Thiên lúc này, nhất định sẽ kinh ngạc hôm nay Trời Cao Dưỡng cùng lúc trước Trời Cao Dưỡng quả thực tưởng như hai người. Có thể làm sao, ta và người đều đều không thể tiến vào Càn Khôn Điện ở trong, thật sự là thật không ngờ, lúc cách ngàn năm hắn rõ ràng lại xuất hiện, sớm biết hiện tại lúc trước còn không bằng. Trời Cao Sinh mặc dù không có nói trong, nhưng là trong lời nói âm trầm chi khí nhưng lại hiện lộ không thể nghi ngờ, mà Trời Cao Dưỡng lại nói: Lúc trước Kiếm Thần Hải Vị kia cùng lao tổ tông định ra quyết định, mặc kệ lúc nào, ba đại thánh địa đều không cho đối với Kiếm Thần Hải người của Diệp ra ra tay, nếu không năm đó chỉ cần chúng ta ra tay, chiến thiên quyết định chạy không thoát, tám đại tông môn cũng thật sự là thành sự không có bại sự có dư. Tam đệ, chuyện này ngàn không được để lộ một tia tiếng gió, thực tế không thể để cho tiểu muội biết rõ, chiến thiên tuy nhiên ngàn năm trước đã vẫn lạc, nhưng lại thật không ngờ linh hồn của hắn rõ ràng chuyển thế thành công, đã đi tới thánh địa, như vậy chúng ta tiểu không cho phép đối với hắn ra tay. Có thể vạn nhất Diệp tiên đạt được càn khôn điện, chuyện này nếu để cho phụ thân biết rõ, không đánh chết chúng ta không thể Phụ thân đã biết rõ Diệp Thiên là năm đó chiến thiên chuyển thế, tuy nhiên hãy để cho hắn tiến vào thánh địa Không Gian, điều này nói rõ phụ thân đã nghĩ tới Diệp Thiên rất có thể đạt được Càn Khôn Điện, đã như vậy tiểu không liên quan chuyện của chúng ta rồi. Nghe được trời cao sinh lời mà nói, trời cao dưỡng sắc mặt lập tức vui vẻ, hắn nhất sợ sẽ là Diệp Thiên vạn nhất thật sự đạt được Càn Khôn Điện, mà bọn hắn lại không thể cưỡng ép ra tay cất đoạn, như vậy đến lúc đó Vân Lam hỏi tội chẳng phải là bọn hắn muốn gặp nạn. Chương 732, Càn Khôn Điện. Chương 732, Càn Khôn Điện tiến vào Càn Khôn Điện về sau, Diệp Thiên mới rốt phát hiện, trong đại điện khí tức kinh khủng đến cỡ nào. Nếu như không phải hắn bản thân tiểu tử có bảy điên mạch, chỉ sợ giờ khắp này sớm đã phơi thay đầu đường rồi. Cả tòa càng khuôn điện y nguyên tràn ngập sinh tử nhị khí, chỉ có điều tại đây sinh tử nhị khí lại muốn càng tăng kinh khủng, dùng vân gia huynh đệ hai người thực lực, chỉ cần đi vào đại điện một bước đáng sợ sẽ đầu thân chô khác biệt. Theo bên ngoài xem, cả tòa đại điện cũng đã rất to lớn hơn rồi, thế nhưng mà đã đến trong đại điện bên cạnh, diệp trời mới biết cả tòa đại điện đến cỡ nào đại, bởi vì đứng tại trong đại điện, rõ ràng không cách nào chứng kiến diện đấu. "Đã đã đến, xin mời lên đây đi." Đúng vào lúc này, đại điện bốn phía bỗng nhiên truyền ra một đạo thanh nghiêm, được nải âm Diệp Thiên sắc mặt lập tức đại biến, bởi vì hắn có thể theo trong thanh âm cảm nhận được, nói chuyện người này thực lực đến cỡ nào cứng hãn. Trong nội tâm giống như sóng cồn ngập trời, có thể Diệp Thiên trên mặt nhưng lại một bình như nước, sau đó mở ra bước chân, hướng phía bên trái thang lầu từng bước một hướng phía phía trên bước đi. Tựa hồ đi một thế kỷ, lại tựa hồ chỉ đi một giây đồng hồ, đem làm Diệp Thiên đi vào một cái trong không gian lúc, cả tòa đại điện cực kỳ thu nhỏ lại, nháy mắt thời gian, bất quá cho dù như thế, cả tòa đại điện xem ý nguyên cực lớn vô cùng. Toàn bộ trong không gian không có vật gì, mà Diệp Thiên phía trước nhất lại bỗng nhiên xuất hiện ba thân ảnh, một cái lão giả, hai đạo lông mi liền đến quẻ miệng. Một đại hán, cưng nghị trên mặt tràn ngập tăng thương, còn lại cuối cùng một cái là được thiếu phụ, xinh đẹp trên mặt lộ vẻ xinh đẹp chi sắc. Ba người chúng ta là trấn thủ Càn Khôn Điện trưởng lão. Còn không có đợi Diệp Thiên lối ra hỏi thăm cái gì, trong ba người lao giả trước tiên mở miệng nói ra, quả nhiên, nghe đến lao giả lời mà nói, Diệp Thiên cũng không có cảm thấy bất luận cái gì kinh ngạc. Bất kể thế nào nói, Càn Khôn Điện với tư cách Mở Mị Thần Hoàng siêu thần khí, đã năm đó Mở Mị Thần Hoàng cũng không có mang đi Càn Khôn Điện, mà là lưu tại thánh địa trong không gian, như vậy tiểu nhất định sẽ phái cường giả thủ hộ. Chỉ la lại để cho Diệp Thiên thật không ngờ chính là Mộ Mị thân hoàng phái ra trấn thủ càn khôn điện cường giả, lại là ba gã thượng vị tu thần, thì ra là tương đương với ba gã thần vương cấp bậc cường giả. Diệp Thiên tin tưởng, coi như là thánh địa ba đại thánh chủ đích thân tới tại đây, chỉ cần trước mắt ba người không muốn, như vậy coi như là ba đại thánh chủ liên thủ đều chưa hẳn có thể thực hiện được. Tuy nhiên không biết kế tiếp kết quả sẽ như thế nào, nhưng Diệp Thiên mới lên tiếng nói, ta chính là Hoa Hạ đế quốc Lôi Vân thành Diệp Thiên, lần này tùy tiện xâm nhập Càn Khôn điện, tính ba vị tiền Đem làm Diệp nói xong câu đó thời điểm, một lão lớp 101 phụ sắc mặt đều có chút khác thường nhìn xem hắn, bất kể thế nào nói Diệp Thiên cũng là tư sông tên chỗ ở, hiện tại rõ ràng còn sớm một bước lại để cho chủ nhân tứ lôi, đem làm thật là có chút tiểu vô xỉ rồi. Bất quá Diệp Thiên cũng không có chút nào lo lắng, tuy nhiên dùng hắn thực lực hôm nay còn căn bản không phải ba gã thượng vị thú thần đối thủ, nhưng nếu như hắn trực tiếp trốn đến đan điện trong không gian, như vậy cho dù trước mắt là ba gã thượng vị thú thần, chỉ sợ cũng cầm hắn không có chút nào đích phương pháp xử lý. Chúng ta dâng tặng mờ mịt thần hoàng chi lệnh, ở chỗ này trấn thủ cản cốt điện, ngươi ý đồ đến chúng ta đã biết rõ, bất quá ta lại muốn nói cho ngươi, muốn đạt được cản cốt điện, lại phải đáp ứng chúng ta một sự kiện, như thế nào? Truyện di thịnh Diệp Thiên không có lập tức đáp ứng, hắn cũng không phải người ngu, trái lại, Diệp Thiên nếu so với dưới đời này, bất luận kẻ nào đều muốn thông minh gấp trăm lần, trong lòng của hắn rất rõ ràng, dưới đời này không có vô phí tiễn đưa cơm trưa, muốn được cái gì nhất định phải trả giá cái gì. Càn Khôn Điện là vật gì? Đây chính là đại lục ở bên trên 5 đại thần hoàng một trong, mở mịn thần hoàng siêu thần khí, càng là ba đại thánh địa đệ nhất chí bảo, ba đại thánh địa không có người không muốn đạt được Càn Khôn Điện đấy. Hắn vừa lên đến, trước mắt ba gã thượng vị thú thần lại không thấy lập tức ra tay, cũng không có hỏi mình là thế nào tiến vào sinh tử cốc, mà là trực tiếp đi thẳng vào vấn đề mà hỏi. Tiểu tử, muốn đạt được Càn Khôn Điện, nhất định phải đáp ứng chúng ta một sự kiện, biết không? Đây là cái gì tình huống? Chỉ cần hơi chút không nấp người, đều sẽ cho rằng trong lúc này nhất định có không đúng địa phương, cho nên Diệp Thiên trước tiên mới không có lập tức đáp ứng. Tựa hồ có thể nhìn ra trong lòng của hắn nghi hoặc, lão giả cũng không thèm để ý nói, ta biết do trong lòng người đấu kỵ sợ cái gì, ta cũng có thể trực tiếp nói cho người biết, lúc trước Mở Mịt Thần Hoàng trước khi đi chi tế đã từng lưu lại nói chuyện, bất kể là ai chỉ cần có thể tiến vào sinh tử cốc hơn nữa tiến vào Càn Khôn Điện, như vậy hắn tựu là kế tiếp nhiệm Càn Điện chủ nhân. Tuy nhiên lão giả giải thích Cố thể Diệp Tiên vẫn không có hoàn toàn tin tưởng, mà là lần nữa hồi đáp, thỉnh ba vị trước đem sự tình nói ra, nếu như có thể, văn bối nhất định sẽ đáp ứng. Lão giả cũng không hề rải rọi, trực tiếp hồi đáp, chúng ta có thể đem Càn Khôn Điện giao cho ngươi, bất quá ngươi đáp ứng chúng ta, các loại, đợi ngươi tu vi đạt tới thần vương chi cảnh thời điểm, nhất định phải phóng ba người chúng ta ly khai tại đây, như thế nào? Diệp Tiên bị mắt trước tốt ba thượng vị thú thần làm cho có chút phát động, tại đây là địa phương nào? Nơi này chính là siêu thần khí Càn Khôn Điện bên trong, mà trước mắt ba người là ai? Đây chính là trấn thủ Càn Khôn Điện Tam đại thượng vị thần. Hiện tại Tam đại thú thần rõ ràng yêu cầu mình cấp loại, đợi thực lực của chính mình đạt tới thần vương chi cảnh thời điểm, thích thả bọn họ ly khai càng khôn điện, điều này nói rõ cái gì? Chỉ là trong mấy mắt, Diệp Thiên cũng đã nghĩ đến, trước mắt ba gã thượng vị thú thần căn bản không phải mở mật thần hoàng phái ra trấn thủ càng khôn điện người, mà là mở mật thần hoàng cưỡng ép giam giữ tại càn khôn điện thú thần. Kỳ thật Diệp Thiên hoàn toàn đại đoàn đúng, mắt trước tốt ba thượng vị thú thần hoàn toàn chính xác không phải trấn thủ càng khôn điện cường giả, mà là năm đó mở mật thần hoàng ba con thú thần mà thôi. Ba thượng vị thần cũng không biết bị quan ở chỗ này đã bao nhiêu năm, hiện tại đã có tốt như vậy một cái cơ hội, ba người há lại sẽ đơn giản buông tha cho Trong nội tâm tuy nhiên tinh tưởng vô cùng, nhưng là Diệp Thiên lại không có lập tức vật trần, hắn cũng mặc kệ ba gã thượng vị thú thần lai lịch, chỉ cần không ngại an nguy của mình là được, về phần đợi đến lúc hắn tu vi đạt tới thần vương chi cảnh đem ba người bọn hắn theo Càn Khôn Điện phóng xuất ra, cái này căn vốn cũng không phải là một vấn đề. Diệp Thiên thầm nghĩ đạt được Càn Khôn Điện, các loại đợi tu vi thật sự đạt tới thần vương chi cảnh một khắc này, hắn há lại sẽ sợ trước mắt ba người, cho dù ba người là hàng thật giá thật thú thần thí như thế nào. Cho nên cho tới giờ khắc này, Diệp Thiên không còn có bất kỳ băn khoăn nào, trực tiếp mở miệng nói ra, ta đáp ứng các ngươi, bất quá vãn bối đã có cái yêu cầu nho nhỏ. nhỏ. Kính xin ba vị đáp ứng. Nói đi. Nghe được thiếu niên ở trước mắt như thế thống khổ đã đáp ứng chính mình ba người, lão giả cũng lập tức hào khí vượt mây nói, sau đó Diệp tiên nhìn nhìn bốn phương tạm hướng, mới chậm dãi nói ra, ta không muốn làm cho người khác biết rõ ta được đến cản khôn điện, cho nên kính xin ba vị giúp đỡ chút. Yêu một món đồ như vậy sự tình à, yên tâm đi, ôm ở trên người của ta, sau khi nói xong, lão giả vung tay lên, chỉ thấy toàn bộ cản khôn điện đều hư không tiêu thất tại Diệp tiên trong tầm mắt. chương 733, Nguy hiểm thật. chương 733 Nguy hiểm thật chính thức càn khôn điện là biến mất, có thể một tòa giả dối càn khôn điện thực sự tùy theo xuất hiện, nếu như không phải Diệp Thiên thân ở trong đó hơn nữa biết do nguyên nhân, chỉ sợ cũng phải cho là mình hiện tại chỗ đại điện, tự là vừa vận này tỏa càn khôn điện. Nhìn xem trong tay tiểu điện, Diệp Thiên không có chút nào chần chừ, nhỏ ra một giọt bổn mạng máu huyết tại càn khôn trong điện, bất kể là thần khí hay vẫn là siêu thần khí, chỉ có đem chính mình buồn mạng máu huyết nhỏ tại mặt mới có thể an tâm. Theo bổn mạng máu huyết hoàn toàn dung nhập đến càn khôn trong điện, càn khôn điện cũng biến mất tại Diệp Tiên trong lòng bàn tay, về tới trong đan điền, lặng lặng đan điền giữa không trung đặt được càn khôn điện, Diệp Tiên cũng không có tiếp tục lưu lại, đi vào giả dối càn khôn điện bên ngoài, sắc mặt có chút đắng chắc nói, nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Nghe được chuyện đó, bất kể là trời cao sinh hay vẫn là trời cao dưỡng, hai người mặt đều là biến đổi, tuy nhiên hai người bọn họ tu vi đều đều dùng đặt đến võ thánh chi cảnh, thế nhưng mà tại sinh tử trong cốc, lại không có có tin tưởng chút nào. Căn bản không có hỏi nhiều cái gì, trời cao dưỡng gấp nói gấp, chúng ta chạy nhanh ly khai càn khôn điện. Khẽ gật đầu, Diệp Tiên trong nội tâm vui vẻ, hắn cũng không muốn cùng Vân gia hai huynh đệ người cái nhau mà trở mặt, bất kể thế nào nói Vân Gia huynh đệ hai người đều là tiểu ma nữ ca ca, bởi vì cái gọi là không nhìn tăng mặt xem vật mặt, hơn nữa hắn lại nhất định phải đến Càn công Điện. Bây giờ có thể đủ thần không biết quỷ không hay ly khai sinh tử cốc, thánh địa lại không ai biết được hắn đã nhận được Càn công Điện, đây là kết quả tốt nhất, cho nên Diệp Tiên tùy theo mang theo Vân Gia huynh đệ rất nhanh ly khai. Cũng không biết vì cái gì, biết rõ ba người ly khai sinh từ cốc, tam đại thú thánh cũng không có tái xuất hiện qua, đứng tại trước kia vị trí, trời cao rượng nói ra, lần này tiến vào thánh địa không gian cuối cùng không có nguồn vì đến. Diệp có thể minh Vân Tiên rượng trong lời nói ý tứ. Ba đại thánh địa tổng cộng 30 tên võ giả tiến vào thánh địa không gian, chủ yếu chính là vì thánh địa trí bảo Càn Khôn Điện mà đến. Không mấy năm qua, ba đại thánh địa thủy chung đều không có tìm kiếm được Càn Khôn Điện, cho dù có người nghĩ đến Càn Khôn Điện có khả năng giấu ở sinh tử cốc hoặc là luân hồi trong rừng, tuy nhiên lại không có người nào có thể tìm được lưỡng đại hung điện. Nhưng bây giờ lại không giống với lúc trước, tuy nhiên lần này tiến vào sinh tử cốc không có được Càn Khôn Điện, mà vân gia huynh đệ trong lòng hai người nhưng lại kinh hỉ vô cùng, bởi vì tiếp theo thánh địa không gian mở ra, bọn hắn có thể trực tiếp tiến vào sinh tử cốc tranh đoạt Càn Khôn rồi. Chúng ta bây giờ ly khai thánh địa không gian sao? Trời cao dưỡng nhìn chung quanh, mặc có chỉ là một tia nhẹ nhõm, dù sao đã tìm được sinh tử cốc, cũng được biết Càn Khôn Điện hạ lạc, hạ xuống, chỉ cần 10 năm về sau mở Mị Huyền phủ 10 người đạt được Càn Khôn Điện, như vậy từ đó về sau, Mở Mị Huyền phủ tuyệt đối có thể trở thành ba đại thánh địa đứng đầu. Trời cao sinh không có trả lời Trời cao dưỡng lời mà nói, mà là quay đầu nhìn về phía trước mặt thiếu niên mặc áo đen, không biết vì cái gì, hắn luôn cảm giác thiếu niên ở trước mắt có chút không đúng, về phần ở đâu thích hợp hắn lại không hợp ý nhau. Diệp Tiên, theo ý đâu này? Khoảng cách thánh địa không gian đóng cửa còn có một thời gian ngắn, đã vào được chúng ta chi bằng cứ đi luân hồi lâm nhìn xem và là giải quyết thoảng một phát mặt khắc lưỡng đại thánh địa người sẽ rời đi cũng không muộn. Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, đã sinh tử trong cốc có mở mịt thần hoàng lưu lại ở dưới siêu thần khí càn khôn điện, như vậy lưỡng đại hung địa một trong luân hồi trong rừng cũng nhất định có bảo vật. Hơn nữa cho dù không là luân hồi lâm, hắn cũng muốn biết một chút về mặt khắc lưỡng đại thánh địa võ giả, tuy nhiên đã chém giết trời cao tiên cung năm vị võ thánh, có thể mặt khắc một đại thánh địa, Lăng Tiêu bảo điện võ thánh còn không có có nhìn thấy. Diệp trong nội tâm rất rõ ràng, vị tiêu tiêu bảo điện đại thiếu gia Lâm Phong nói không chừng này cũng nhập thánh địa không gian, nếu thật là như vậy lời mà nói hắn không đề nghị ngay ở chỗ này giải quyết vị này lăng tiêu bảo điện đại thiếu ra. Hơn nữa còn có một việc, Diệp Tiên một mực động ở tâm, cái kia chính là Đế Vệ Tiên, bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng, tiến vào thánh địa không gian về sau, dùng Đế Vệ Tiên thực lực cùng với Tiên Phú, tuyệt đối sẽ không bỏ qua tiến vào thánh địa không gian cơ hội tốt như vậy. Thế nhưng mà Diệp Tiên nhưng lại không biết, tiến vào thánh địa không gian về sau, nương tựa theo thánh địa không gian cường đại linh khí, Đế Vệ Tiên một lần hành động đột phá võ thánh đại viên mãn chi cảnh, đạt đến nhất vũ thần chi cảnh. Cho nên tại Diệp Thiên trong nội tâm, còn tưởng rằng Đế Vệ Thiên nhất định sẽ tiến vào Thánh địa không Gian, đã không tại trời cao tiên cung đội ngũ ở trong, như vậy Tiểu nhất định sẽ tại Lăng Tiêu bảo điện. Nhẹ gật đầu, trời cao sinh tự hồ cũng không có ý định lập tức ly khai Thánh địa không Gian, nói ra, đã như vậy, chúng ta đây cứ tiếp tục lưu lại đối phó mặt khác lượng đại thánh địa người, về phần Luân Hồi Lâm, ta xem hay vẫn là không nên đi. Nói đùa gì vậy? Đã đã được biết đến cản Khôn điện ngay tại Sinh Tử gốc, bọn hắn đương nhiên sẽ không tại vào Luân Hồi Lâm rồi, quỷ biết rõ luân hồi trong rừng có cái gì, vạn nhất ra cái sự tình gì, bọn hắn tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Vân Gia huynh đệ không muốn tiến vào Luân Hồi Lâm, có thể không có nghĩa là Diệp Thiên cũng nghĩ như vậy, như là đã đi tới thánh địa không gian, nhưng lại tại sinh tử cốc đã tìm được càn khôn điện, như vậy còn lại Luân Hồi Lâm, hắn nói cái gì cũng muốn xông vào một lần. Diệp Thiên tâm tư Vân Gia huynh đệ hai người lại há lại không biết, thế nhưng mà hai người ai cũng không có chủ động mở miệng, bất kể như thế nào, hai người bọn họ đã quyết định nói cái gì cũng sẽ không biết tiến vào Luân Hồi Lâm. Kỳ thật trong lòng hai người còn rất hy vọng Diệp Thiên tiến vào Luân Hồi Lâm đâu rồi, vạn nhất Diệp Thiên tại Luân Hồi Lâm có một không hay xảy ra, như vậy tránh hợp bọn hắn ý, cũng càng thêm hợp mở mị ý. Do đó hợp ba đại thánh địa ý từ đầu đến cuối, Diệp Thiên cũng không biết Vân Gia huynh đệ trong lòng hai người ý định lấy cái gì, dù sao hắn hiện tại còn không có có linh hồn thức tỉnh, có một số việc căn bản không biết. Hai vị đại ca, đã như vậy chúng ta đây như vậy tất ra, ta muốn đi luân hồi lầm tìm tỏi đến cuối cùng. Người có chí riêng, chúng ta cũng không ngăn cản ngươi, về phần tiểu muội lại không thể cùng ngươi đồng hành, ngươi cũng thông cảm, chúng ta chỉ có như vậy một người muội muội, nói cái gì cũng không thể khiến tiểu muội gặp chuyện không may. Kỳ thật căn bản không cần trời cao xí nói, Diệp Thiên cũng không có chuẩn bị mang theo tiểu ma nữ cùng một chỗ tiến vào luân hồi lâm, mặc kệ lúc nào Nam nhân đều có lẽ đứng tại trước mặt nữ nhân. Đã tiểu ma nữ đã đã trở thành nữ nhân của hắn, Diệp Thiên đương nhiên sẽ không để cho tiểu ma nữ ra bất cứ chuyện gì, cho dù là có một điểm uy hiếp, mà đối với Luân Hồi Lâm, Diệp Thiên cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Nếu như mang tiểu ma nữ lời mà nói, hắn không có, có tin tưởng chút nào cho tiểu ma nữ an toàn. Đã cho không được chính mình chỗ yêu người an toàn, như vậy cũng đừng có mang theo chính mình chỗ yêu người đi mạo hiểm, cho nên Diệp Thiên theo đan điền trong không gian phóng xuất ra tiểu ma nữ, trực tiếp triển khai không gian tuấn di kỹ năng biến mất tại chỗ, bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng, nếu để cho tiểu ma nữ biết rõ chuyện này, Nhà đầu kia nhất định sẽ đi theo chính mình đi Luân Hồi Lâm, cho nên hắn phải tại tiểu ma nữ không có phát hiện mình trước khi tiểu ly khai dùng bảo vệ. Vạn nhất, chúng mọi người long năm khói hoạt, mọi sự như ý, mọi chuyện hài lòng, tâm tưởng sự thành, <cười> hát hát. Trưng 734, đường thừa nước độc thả câu. chương 734, đường thừa nước độc thả câu Luân Hồi Lâm cùng sinh tử cốc là hai cái cực đoan tồn tại, một cái tại nhất Bắc, một cái tại nhất Nam, cho nên Diệp Thiên Sử xuất tất cả đều là khí lực rất nhanh hướng phía Luân Hồi Lâm vào tới. Hơn nữa một đường. Diệp Thiên linh thức không ngừng bắn phá lấy bốn phía, nếu như Lăng Tiêu Bảo điện 10 tên võ giả lời mà nói, hơn nữa 10 tên võ giả ở bên trong nếu có cái này, Lâm Phong hoặc là Đế Phệ Thiên lời mà nói, đối với hắn như vậy mà nói, quả thực cửu là một kiện không thể tốt hơn sự tình. Nếu như có thể tại thánh địa trong không gian giải quyết Lăng Tiêu Bảo điện lở phòng, như vậy cho dù đến lúc đó ly khai thánh địa, ai cũng sẽ không biết hoài nghi hắn cái gì, dù sao trăm ngàn năm qua, tại thánh địa trong không gian vẫn lạc võ giả nhiều lắm. Có lẽ là tạo hóa chơi người, không để cho Diệp Thiên gặp được Lăng Tiêu Bảo điện người, mà là gặp Vạn Thông năm người, lúc trước gặp được Điện Phi Mang Ư, Vạn Thông năm người vận khí tốt, Cuối cùng ám điện phi mang Như cũng không có truy bọn hắn, mà là trực tiếp truy mở mị thuyền phụ 6 người. Đến nay vì thế, mợ mị thuyền phụ Lục Đại Võ Thánh cũng không biết là sinh là chết, bất quá đối với trời cao tiên cung 5 người, Diệp Thiên thật sự là để không nổi một chút hứng thú. Nếu như là trước khi, Võ Thánh đối với Diệp Tiên mà nói hay vẫn là một cái trở ngại, có thể từ khi tu vi đột phá kiếm hoàng chi cảnh về sau, Võ Thánh đối với Diệp Tiên mà nói không bao giờ nữa là chuyện gì. Có thể sự tình chính là như vậy, người không đi gây hắn cũng không có nghĩa là hắn cũng không tới chọc giận ngươi, không thể không nói, trong cuộc sống là có thêm một ít người là tiện cô độ cần phải tìm một chút sự tỉnh trong nội tâm mới thư thái. Người chính là cái diệp tiên, quả nhiên là hoan gia ngọa a. Bốn ba đại thánh địa tiến vào thánh địa không gian chủ yếu chính là vì siêu thần khí càn khôn điện mà đến, thế nhưng mà gặp được diệp này sau, trời cao tiên cung thập đại võ thánh đã tuyệt đối, không tiếc bất cứ giá nào đều muốn chém giết diệp tiên. Nguyên nhân rất đơn giản, một cái võ hoàng rõ ràng có thể ngăn cản được hai gã võ thánh thế giới chí lực, điều này nói rõ cái gì, bọn hắn không thể để cho mị phủ một vị thiên mới như vậy phát triển. Bất quá đến nay vì thế, vạn thông năm người còn không biết chính mình một phương năm tên võ thánh đã vãn lạc, một đường chi ngoại trừ tìm kiếm diệp tiên bên ngoài còn đang tìm kiếm lấy chính mình một phương 5 người. Trong lòng có chút buồn cười, bất quá Diệp Tiên vẫn còn có chút dày đặc, tuy nhiên hắn hiện tại không e ngại võ thánh, có thể cũng không có nghĩa là có thể dùng lực lượng một người độc chiến năm đại võ thánh, hơn nữa trong đó vạn thông tu vi càng là đạt đến võ thánh đại viên mãn. Không biết trời cao tiên cung người ngăn cản ta đường đi có gì mà làm. Mình cùng trời cao tiên cung cũng không có thâm cửu đại hàn gì, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, hắn đều không muốn cùng trời cao tiên cung 5 người tiến hành sinh tử đại chiến. Ngươi nhận thức tiểu ngũ. Tiểu Ngũ. Nghe lên trước mắt vạn thông lợi mà nói. Diệp Thiên trong nội tâm cảm thấy một hồi nghi hoặc, bởi vì tại trong trí nhớ của hắn, căn bản không có một thứ tên là tiểu ngũ người hoặc là thứ độ vợ. Mặt toát ra một tia cười lạnh, vạn thông thanh âm lạnh như băng nói, ngươi không biết tiểu ngũ, sẽ không không biết ngũ thải ban lan. Ngũ thải ban lan gà. Diệp Thiên há lại sẽ không biết, ban đầu ở thánh địa thông đạo bên ngoài, đế phệ Thiên liên thủ ngũ thải ban lan gà chuẩn bị đối phó hắn, nếu không phải muốn đi vào thánh địa không gian, nói không chừng khi đó chính mình sớm được bọn hắn chỗ liên thủ đánh chết đế vệ thiên cố nhiên là hắn giết chết hết người, tái sinh vi đế vệ thiên đồng loa ngũ thải ban lan gà hắn cũng tất nhiên sẽ chú trì, chỉ là lại để cho Diệp tiên thật không ngờ, ngũ thải ban lan gà đi trời cao tiên cung. Như vậy căn bản không cần đoán cũng biết, ba người bọn họ tổng cộng tiến vào ba đại thánh địa, riêng phần mình tuyển một cái thánh địa tiến hành tu luyện, hắn lựa chọn chính là Mở Mị Huyết phủ, về phần đế vệ thiên cùng ngũ thải ban lan gà nhưng lại không biết đi đâu một cái thánh địa. Hiện tại theo vạn thông trong miệng biết được, ngũ thải ban lan gả lại là đi ba đại thánh địa một trong trời cao tiên cung, như vậy không hề nghi ngờ, thiên tuyệt đối là tại ba đại thánh địa một trong tiêu bảo địa rồi. Như vậy nói cách khác, Đế vệ thiên cùng tình địch của hắn đều tại Lăng Tiêu bảo điện, bất quá lại để cho Diệp Thiên cảm thấy có chút nghi hoặc chính là, cho dù Ngũ thải Ban Lan gà cùng Đế vệ thiên là một đám, có thể Ngũ thải Ban Lan gà cũng không cần phải như thế đối với chính mình tâm. Nghĩ tới đây, Diệp Thiên trong nội tâm đã có sát ý, bất kể như thế nào, đã ngươi như thế đối với ta tâm, như vậy đến lúc đó cũng đừng trách ta tâm oan thủ lạc. Nghe xong vạn thông lời mà nói, Diệp Thiên cũng triệt để đã biết một sự kiện, đó chính là hắn bản Vô Tâm cùng trời cao tiên cùng đối nghịch, có thể Ngũ thải Ban Lan gà như là đã đi trời cao tiên cùng Như vậy hắn cùng với trời cao tiên cung chỉ sợ không còn có chút nào thương lượng. Nghĩ tới đây, Diệp Thiên trực tiếp triển khai không gian thuần gì kỹ năng biến mất tại mưa chỗ. Tại trời cao tiên cung năm đại võ thánh trước mặt cứ như vậy vô thanh vô tức biến mất không thấy. Người đâu? Con mắt thường so như nhãn đều đại, vị này trời cao tiên cung hộ pháp, trong cả đời căn bản không có nhìn thấy như thế quỷ dị sự tình. Một gã nho nhỏ võ hoàng trong mắt bọn hắn quả thực cùng một chỉ con sâu cái kiến không kém bao nhiêu. Chẳng bao lâu sau, bọn hắn chưa từng có quan tâm qua một gã võ hoàng, bởi vì tại ba đại thánh địa ở trong, một gã võ hoàng thật sự không coi vào đâu nhưng chỉ có hôm nay, một gã võ hoàng rõ ràng vô thanh vô tức biến mất rồi, hơn nữa bọn hắn 5 người rõ ràng không có người nào phát hiện thiếu niên là như thế nào ly khai đấy. Một cái bỏ qua thế giới chi lực võ hoàng, hiện tại lại có thần thông như thế, đây hết thể đại biểu cái gì, cũng là tại thời khắc này, Vạn Thông trong nội tâm muốn đánh chết thiếu niên sát ý càng phát ra cường đại. Vạn sư minh, người này chỗ xử xuất thần thông tụi hồ là. Trong 5 người, một người tướng mạo có chút nhỏ gầy, nhìn lại yếu đuối lao đầu đột nhiên nói ra, thế nhưng mà lại nói đạo lại lạnh xanh xanh nuốt trở vào, muốn nói lại tụi hồ muốn nói lại tôi. Tụi hồ là cái gì? Thông sư đệ Cái này đến lúc nào rồi rồi, ngươi cũng đừng thừa nước độc thả câu rồi." Cảm thấy một hồi im lặng, Vạn Thông chưa từng có cái đó một khắc như thế nóng nảy qua, có thể sư đệ của mình rõ ràng còn tại Thừa Nước Độc Thả Câu, hắn thậm chí có chủng, chồng, muốn đá chính mình sư đệ bờ mông xúc động. "Vạn sư huynh, truyền thuyết thế gian có một loại thần thông tên là Không Gian Tuấn Di." "Lão tổ tông Không Gian Tuấn Di thần thông." Còn không có đợi lao đầu đem nói cho hết lời, Vạn Thông sắc mặt lập tức đại biến, bởi vì hắn rõ ràng nhớ rõ, thánh địa lão tổ tông mở mật thần hoàn có hạng nhất thần thông. Đúng là không gian tuấn di thần thông, tựu là nương tựa theo không gian tuấn di thần thông, Mở Mịt thần hoàng bên trong, Mở Mịt thần hoàng tuyệt đối có thể đứng vào top 3. Bởi vì mặc kệ ngươi tu vi đạt tới loại tình trạng nào, coi như là đạt tới thần hoàng chi cảnh, cũng không có khả năng có được lấy không gian tuấn di thần thông, toàn bộ đại lục có thể nói như vậy, ngoại trừ Mở Mịt thần hoàng có được lấy không gian tuấn di thần thông bên ngoài, không tiếp tục người thứ 2 sẽ có được này thần thông. Có thể Vạn Thông trong nội tâm rất rõ ràng biết rõ, Diệp Thiên không có khả năng có được lão tổ Tông không gian tuấn di thần thông, dù sao lão tổ Tông là cái gì thời đại người, thiếu niên vậy là cái gì thời đại người. Trợ hồ có thể nhìn ra trong lòng của hắn nghi hoặc, gây tiểu lão đầu tiếp tục nói: "Vạn sư huynh, ta biết rõ trong lòng ngươi suy nghĩ, có thể chuyện này có thể lớn, có thể nhỏ, tin tưởng Vạn sư huynh trong nội tâm biết rõ, ta chỉ muốn nhắc nhở Vạn sư huynh một câu, người này hiện tại không thể giết." "Vì sao?" Vạn Thông cũng không có trong tương tượng nổi giận, bởi vì vì mấy người bọn hắn sư huynh đệ là một cái sư tôn chỗ mang đi ra, tuy nhiên bình thường mấy người tầm đó cũng ít có ma sát, có thể bất kể thế nào nói, tại trong thánh địa, mấy người bọn họ hay vẫn là ôm thành một đoàn, đoàn kết, đấy. "Vạn sư huynh, tin tưởng ngươi cũng biết, từ khi lão tổ tông ly khai thánh địa về sau, Chúng ta ba đại thánh địa tuy nhiên danh nghĩa hay vẫn là thiên hạ thánh địa, thế nhưng mà ngươi trong nội tâm của ta đều rất rõ ràng, ngoại trừ thánh địa bên ngoài, mà khác mấy cái địa phương căn bản không đem ba đại thánh địa để vào mắt, như thế xuống dưới, ta muốn dùng không được bao lâu, ba đại thánh địa tự hồ, thông sư lệ, xin chú ý lời nói của ngươi. Gây tiểu lão đầu theo như lời vạn thông lại há lại không biết, thế nhưng mà ba đại thánh địa lại có thể thế nào, dù sao lão tổ tông đã không tại thánh địa nhiều năm như vậy, ba đại thánh địa lại là lẫn nhau tranh đấu, có lẽ tại thế nhân trong mắt, ba đại thánh địa thân như một nhà, có thể chỉ có ba đại thánh địa bên trong người biết rõ. Từ khi lão tổ tông mở mịt thần hoàng đã đi ra thánh địa về sau, ba đại thánh địa mà bắt đầu nội chiến, từng ấy năm tới nay như vậy, ba đại thánh địa đều vì cái thánh địa đứng đầu không ngừng đánh nhau, lại tiếp tục như vậy, chỉ sợ không cần địa phương khác, ba đại thánh địa có lẽ sẽ tự chịu diệt vong rồi. Vạn sư minh, mới vừa rồi là ta nói lỡ rồi, có thể người này rõ ràng có được lấy không gian tuấn di thần thông, mặc kệ Vạn sư huynh có tin hay không, sự thật như thế, không gian tuấn di thần thông chỉ có lão tổ tông một người vốn có, dưới đời này chỉ sợ không người thứ hai hội, cho nên ta tin tưởng, người này đã có được lấy không gian tuấn di thần thông. Như vậy đại biểu cho người này cùng Lao tổ tông chắc chắn liên quan, đã như vậy, hắn không thể chết. Khẽ gật đầu, Vạn Thông cho dù trong nội tâm lại một vạn cái không muốn tin tưởng, có thể lý trí nói cho hắn biết, chính mình người sư đệ này theo như lời một chút cũng đúng vậy, người này đã có được lấy không gian thuần di thần thông, như vậy cũng tiểu đại biểu cho người này cùng Lao tổ tông định có quan hệ. Vạn Thông trong nội tâm rất rõ ràng, bất kể là không gian thuần di thần thông hay vẫn là Lao tổ tông, đối với ba đại thánh địa đều ý vị như thế nào, nếu mà có được Lao tổ tông tin tức, như vậy ba đại thánh địa nội chiến không chỉ có có thể đình chỉ, từ nay về sau thiên hạ to lớn chị sợ lại cũng không ai hoặc là địa phương là ba đại thánh địa đối thủ. Thông sư đệ nói rất đúng, người này quan hệ trọng đại, tuyệt đối không thể có bất kỳ sơ suất, vô luận như thế nào, chúng ta đều phải bắt lấy người này, đưa hắn mang về trời cao tiên cùng, chờ đợi thánh chủ ý tứ. Bốn người khác đương nhiên không có vấn đề gì, lần này tiến vào thánh địa không gian, vốn là vạn thông dẫn đội, hơn nữa thập đại võ thánh bên trong, vạn thông thực lực lại mạnh nhất, dù sao những người khác trong nội tâm vô cùng rõ ràng chuyện này tầm quan trọng. Nhưng khi năm người muốn sẽ tìm thiếu niên thời điểm, lại bị ai phát hiện, cho dù dùng thực lực của bọn hắn cũng không cách nào tìm được thiếu niên, hơn nữa là không có đầu mối. Cái này tại trăm ngàn từ năm đó, căn bản chính là một kiện rất không có khả năng sự tình. Kỳ thật Diệp Thiên cùng bốn không có ly khai, mà là trốn tại đan điền của mình trong không gian, lặng lặng nghe 5 người đối thoại, sau đó hỏi bên cạnh lão giả, ra ra, Đại Lục năm đại thần hoàng thực lực đến cùng như thế nào xếp đặt hay sao?" Diệp Thiên rất sớm trước kia tiểu muốn biết, đại lục một mực được vinh dự năm đại trí tôn cường giả thực lực phân chia, 5 người tuy nhiên đều là thần hoàng chi cảnh, có thể dù sao cũng phải có một thực lực phân chia cao thấp, hắn cũng rất muốn biết, Kiếm Thần Hải lão tổ tông, cũng chính là của hắn lão tổ tông đến cùng có thể tại năm đại thần hoàng bên trong sắp xếp mấy? Chương 735 Diệt Kiếm Thần Sơn. Chương 735, Diệt Kiếm Thần Sơn từ khi bị cháu của mình cứu sau khi đi ra, Diệp Bá vẫn Diệp Thiên Đan Điền trong không gian. Từ khi tu vi đột phá đến kiếm hoàng chi cảnh về sau, Diệp Thiên Đan Điền không gian đã có thể thành công nhập chủ ngoại nhân thậm chí linh hồn chi lực, cho nên trước tiên, Diệp Thiên liền đem chính mình ra ra linh hồn bỏ vào đan điền trong không gian. Đại lục từ xưa đến nay tổng cộng có 5 đại thần hoàng, phân biệt đại biểu cho 5 đại thế gian cấp cao nhất thế lực, nếu như dựa theo thực lực phân chia, chúng ta Kiếm Thần Hải lão tổ Tông đem làm thuộc đại nhất. Nghe được chính mình ra ra lời mà nói, Diệp Thiên không có chút nào kinh ngạc, bởi vì hắn sớm đã nghĩ đến có được hai đại kiếm linh, 4 tuyệt kiếm trận lao tổ tông, thực lực nếu như không phải đệ nhất quá không có thiên lý rồi. Ra ra, lao tổ tông tục danh là cái gì? Kỳ thật Diệp Thiên trong nội tâm một mực rất phiền muộn, bởi vì hắn không chỉ có đi qua kiếm thần hải, còn biết mình lao tổ tông lại là năm đại thần hoàng một trong, có thể đến nay mới thôi, hắn rõ ràng ngay cả mình lao tổ tông tục danh cũng không biết. Diệp bá mặt cũng có chút hắc tuyến, hắn cũng thật sự thật không ngờ, cháu của mình rõ ràng ngay cả mình lao tổ tông tộc danh cũng không biết, cái này gọi sự tình gì? Năm đại thân hoàng, theo thứ tự là kiếm thần hải kiếm sát thân hoàng, ba thánh địa mờ mịt thân hoàng. Địa ngục chi giới tử vong thần hoàng, hồn điện luyện hồn thần hoàng cùng cuối cùng đảo ác ma ác ma thần hoàng, năm người tịnh xứ thế gian năm đại thần hoàng. Khẽ gật đầu, đối với năm đại thần hoàng, Diệp Tiên cuối cùng đã có một cái chuẩn sắc rất hiểu rõ, nói, đến nay hắn cùng với tam đại thần hoàng đều có chút liên hệ. Chính mình lao tổ tông không cần phải nói, bất kể là mờ mịt thần hoàng siêu thần khí càn khôn điện hay vẫn là tử vong sau lưng tử vong quyết, hôm nay đều tại chính mình tại đây, chỉ còn lại có luyện hồn thần hoàng cùng ác ma thần hoàng. Gia gia, năm đại thần hoàng tại sao phải khai đại lục? Đến nay vì thế, Diệp Thiên cũng không cách nào suy nghĩ cẩn thận một việc, đã năm đại thần hoàng đã là thế gian cấp cao nhất tồn tại, nhưng vì cái gì còn phải ly khai, đi tìm cái gì rất cao thực lực. Kỳ thật Diệp Thiên không có đạt tới cái kia cấp độ, cho nên căn bản không sẽ minh bạch một gã đỉnh tiêm võ giả cô độc, đem làm ngươi bao giờ cũng tu luyện đắc đạo thực lực mà đứng trên thế gian đỉnh phong nhất thời điểm, ngươi tiểu sẽ phát hiện chính mình là cỡ nào độc cô, bởi vì tại nơi này thế gian không còn có người là đối thủ của ngươi. Thiên Nhi, đem làm ngươi có một ngày đứng trên thế gian đỉnh phong, có lẽ ngươi cũng sẽ biết cùng năm đại thần hoàng đi tìm rất cao cấp độ, cường giả thị vô địch cường giả thì càng thêm thì "Gia gia, ngươi phải chăng nghe nói qua thế giới bên ngoài?" Diệp Thiên vừa mới nói ra thế giới bên ngoài ba chữ, Diệp Ba sắc mặt lập tức biến đổi, thanh âm có chút vội vàng hỏi: "Thiên nhi, ngươi là làm sao biết thế giới bên ngoài hay sao?" Đối với tại gia gia của mình, Diệp Thiên không có chút nào giấu giếm, đem lúc trước hắn tại vận mệnh la bàn nội chứng kiến hết thảy, một năm một mười toàn bộ nói ra, trong đó tựu kể cả thần tôn núi cùng thế giới bên ngoài. Diệp Ba càng nghe sắc mặt càng kiếp sợ, cuối cùng nghe được thần tôn núi cùng thế giới bên ngoài, sắc mặt đã rung động tới cực điểm, vị này thần vương linh hồn rõ ràng có mảnh liệt chấn động. Bởi vì thế giới bên ngoài đại biểu cho có ý tứ gì? Trong lòng của hắn rõ ràng nhất bất quá rồi, chính mình lao tổ tông chính là vì tìm kiếm thế giới bên ngoài mà đã đi ra đại lục, đã đi ra kiếm thần hải. Chỉ là lại để cho vị này thần vương không cách nào suy nghĩ cẩn thận, vì cái gì vận mệnh la bàn nội hội biểu hiện thế giới bên ngoài, nhưng lại có một thần bí thần tu núi, đây hết thảy hết thảy thật sự quá thần bí rồi. Thiên Nhi, người xác định tự mình biết thế giới bên ngoài hạ lạc, hạ xuống. Xác định nhẹ gật đầu, đối với lúc trước vận mệnh la bàn nội biểu hiện hết thảy, Diệp Tiên hôm nay còn ký ức hãy còn mới mẻ. Thiên Nhi, lúc trước lão tổ tông cùng với tứ đại thần hoàng sợ ly khai đại lục, cũng là bởi vì thế giới bên ngoài truy thuyết tại thế giới bên ngoài, có có thể cho thần hoàng tăng lên bí pháp, cho nên năm đại thần hoàng mang theo phần đông thần tôn đã đi ra đại lục, đi tìm mỗi ngày thiên. Gia gia, dựa theo ý của ngươi, năm đại thần hoàng căn bản không biết thế giới bên ngoài hạ lạc, hạ xuống. Nhẹ gật đầu, Diệp Bá đến nay còn chưa có lấy lại tinh thần đến, nói ra, lúc trước năm đại thần hoàng cũng không biết từ nơi này được đến như vậy một tin tức, cho nên năm đại thần hoàng hai lời chưa nói toàn bộ đã đi ra đại lục, về phần tìm được thế giới bên ngoài không có, gia gia cũng không biết. Gia gia, không phải nói lúc trước tứ đại thần hoàng liên thủ đã trấn áp tự vong thần hoàn Diệp Thiên trong lòng có chút nghi hoặc, bởi vì năm đó Tử vong thần hoàng tu luyện tử vong quyết, không ngừng luyện hóa những võ giả khác linh hồn, làm đích thiên hạ lòng người bàn hoàng, cho nên cuối cùng tứ đại thần hoàng liên thủ đem Tử vong thần hoàng trấn áp. Tử vong thần hoàng đã bị trấn áp, vì cái gì còn theo tứ đại thần hoàng cùng một chỗ ly khai đại lục tiến về trước thế giới bên ngoài? Lúc trước Tử vong thần hoàng bị lao tổ tông 4 người liên thủ trấn áp, mà khi tứ đại thần hoàng chuẩn bị ly khai đại lục thời điểm, phát hiện nếu như 4 người bọn họ khai đại lục về sau, vạn nhất Tử vong thần hoàng gợi bộ như vậy thiên hạ to lớn, dù lại cũng không ai có thể trấn được Tử vong thần hoàng rồi. Cho nên cuối cùng nhất Lao tổ tông cùng với Khác tam đại thần Hoàng quyết định, rời bỏ Tử vong thần hoàng phương hướng, sau đó mang theo Tử vong thần hoàng cùng một chỗ đã đi ra đại lục, tiến về trước thế giới bên ngoài. Nói xong những này, Diệp Bá tiếp tục nói, "Thiên Nhi, đã ngươi đã được đến thế giới bên ngoài hạ lạc, hạ xuống, ngươi ý định kế tiếp làm như vậy." "Ta ý định ly khai thánh địa về sau, đi trước võ hoàng núi tiến hành linh hồn thức tỉnh, sau đó hồi trở lại một chuyến kiếm thần hải, đợi đến lúc tu vi đạt tới thần vương chi cảnh về sau." tự lập tức xuất phát thế giới bên ngoài. Diệp Thiên đã quyết định, bất kể như thế nào, hắn đều trước muốn đưa ra gia của mình hồi trở lại kiếm thần hải. Sau đó tiến về trước thế giới bên ngoài, không biết vì cái gì, trong lòng của hắn luôn có loại cảm giác, cái này thế giới bên ngoài đối với hắn rất trọng yếu. Người làm như thế nào ra ra sẽ không nhiều quản, nhưng là ra ra chỉ nói cho người một sự kiện, mọi thứ phải cẩn thận, thực tế đối với ba đại thánh địa, hơn nữa ra Gia, Gia muốn xin nhờ người một sự kiện. Trong nội tâm lập tức đã cả kinh, Diệp Thiên vội vàng trả lời, ra Gia, Gia có việc mới nói. Lão Tổ Tông vốn có lấy hai đại đệ tử, từ khi Lão Tổ Tông sau khi rời khỏi, trong đó một gã đệ tử liên thoát ly kiếm thần, Hải, tự ra kiếm thần Sơn Vì nhỡ sư huynh đệ lân dạn, chúng ta diệp ra lão tổ tổng cái này vị đệ tử tiểu ban hạ mệnh lệnh, chỉ cần kiếm thần sơn không đối phó kiếm thần hải, như vậy kiếm thần hải không thể đối phó kiếm thần sơn. Gia gia có ý tứ là, Kỳ thật Diệp Thiên đã có thể đoán ra một ít, kiếm thần sơn tuy nhiên thoát ly kiếm thần hải, có thể bất kể thế nào nói, kiếm thần sơn thực chất bên trong hay vẫn là thuộc về kiếm thần hải, thế hệ trước có thể chịu được, có thể ra ra cái này đồng lứa thậm chí phụ thân, cái này đồng lửa tiểu chưa hẳn có thể nhìn thủ. Nếu có thể, gia gia nói có khả năng, hy vọng ngươi có thể đem kiếm thần sơn chu diện, bảo vệ ta kiếm thần hải chính thống không có có do dự chút nào, Diệp Thiên liền đáp ứng xuống, cho dù ra ra không nói, các loại, đợi thực lực của hắn đạt tới tình trạng kia thời điểm, cũng sẽ ra tay đem kiếm thần sơn chu diện. Chương 736, dư sải. Chương 736, dư sải Diệp Thiên một bên cùng ra ra của mình nói chuyện phiếm thảo luận, một bên vẫn không quên nhớ thời thời khắc khắc nhìn chăm chú lên đàn điển bên ngoài năm đại võ thánh. Vốn hắn vô tâm cùng trời cao tiên cung có xử, có thể trời cao tiên cung lại muốn tất cả biện pháp đưa hắn vào chỗ chết, quả thực tiểu là thúc thúc có thể chịu thầm thầm cũng không thể nhẫn. Có năm chắc không Đối với mình đứa cháu này, Diệp Bá cũng thấy không rõ rồi, một người có thể có được Tứ Đại Kiếm Linh, nhưng lại toàn bộ đã thức tỉnh, cho nên Diệp Thiên thực lực căn bản không thể theo lẽ thường mà nói. Ra ra, nếu như một gã võ thánh ta có lòng tin đem hắn đánh bại thậm chí đánh chết, có thể năm đại võ thánh liên thủ, dùng ta thực lực hôm nay còn chưa đủ để mà chống đỡ kháng." Nghe được cháu mình lời mà nói, Diệp Bá hay vẫn là nhịn không được một hồi kinh ngạc, bởi vì Diệp Thiên hôm nay tu vi chỉ có điều vừa mới đạt tới nhất tinh kiếm hoàng chi cảnh, cùng võ tầm đó có chênh lệch rất lớn, có thể nói là thiên địa chi chênh lệch. Tu vi đạt tới võ hoàng chi cảnh, trong cơ thể có được chỉ là võ tâm chi lực Mà tu vi đạt tới võ thánh chi cảnh, cũng đã có thể nắm giữ thế giới chi lực, ở thế giới chi lực trước mắt, võ hoàng cùng con sâu cái kiến kém không giống. Có thể chính mình đứa cháu này, tu vi chỉ là vừa vừa đạt tới nhất tinh kiếm hoàng chi cảnh, lại có thể đánh bại một gã võ thánh thậm chí đánh chết như vậy võ thánh, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ cháu của mình dùng kiếm hoàng chi cảnh căn bản không sợ võ thánh thế giới chi lực. Chẳng lẽ là tứ đại kiếm linh quan hệ? Đây là diệp ba trước tiên đủ khả năng nghĩ đến, bởi vì không mấy năm qua, kiếm thần hải ngoại trừ lão tổ tông tức tỉnh qua hai đại kiếm linh bên ngoài, còn không ai có thể đồng thời thức tỉnh hai cái dùng kiếm linh. Chính mình đứa cháu này rõ ràng thoáng cái đồng thời đã thức tỉnh Tứ Đại Kiếm Linh, nói thật ra, cho tới bây giờ Diệp Bá cũng không biết là tốt là xấu, dù sao loại tình huống này còn chưa từng có xuất hiện qua. Bằng không ra ra giúp người, tuy nhiên ta thực lực hôm nay không có đạt tới đỉnh phong chi cảnh, nhưng đối phương mấy cái võ thánh tiểu tử vẫn là dư sức có thừa. Diệp Bá năm đó bị ba đại thánh chủ liên thủ đánh lén, hôm nay chỉ có thể dùng linh hồn trạng thái còn sống ở thế, hiện tại tuy nhiên đã bị Diệp Tiên cứu được đi ra, tuy nhiên là linh hồn trạng thái. Hôm nay thực lực chẳng qua là lúc trước đỉnh phong chi cảnh năm phần tả hữu, không chỉ nói thần vương co như là vũ thần cũng chưa chắc có thể đối phó, bất quá đối với vài tên võ thánh, Diệp Bá hay vẫn là rất có lòng tin đấy. Diệp Thiên trong nội tâm vô cùng rõ ràng, tuy nhiên gia gia của mình đã không còn nữa năm đó thực lực, có thể muốn đánh chết vài tên võ thánh vẫn là dư sức có thừa. Có thể Diệp Thiên sẽ để cho gia gia của mình hỗ trợ sao? Gia gia, ta không muốn rựa vào thực lực của người, cho nên coi như là năm đại võ thánh ta cũng sẽ đích thân ra tay. Nghe được chuyện đó, Diệp Bá sắc mặt toát ra một tia tán thưởng, cháu của mình có thể nghĩ như vậy, cũng là hắn nhất hy vọng chứng kiến, sau đó Diệp Thiên ly khai đan điền không gian, xuất hiện tại nam đại võ trước mặt. Bạn không có nhiều nói một câu, bởi vì Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng biết rõ, hôm nay hắn cùng với trước mắt năm đại võ thánh đã là sinh tử tri địa, không phải ngươi chết chính là ta vong cục diện. Trực tiếp phóng xuất ra chiến thiên thần giới nội hai đại võ thánh khôi lỗi, hai đại võ thánh khôi lỗi thực lực toàn bộ đạt đến võ thánh đỉnh phong, hơn nữa hay vẫn là bất tử tri thân, cho dù đối với ba gã võ thánh cũng tuyệt đối không thể tỏi. Đem làm ăn tại Thiên Linh tộc bên ngoài đánh chết 8 gã võ thánh, ngoại trừ có một cỗ cho ác ma công tử bên ngoài, còn có năm, chết, có võ thánh khôi lỗi vô dụng rồi, Diệp thiên đã quyết định, đợi đến lúc có thời gian Hắn nhất định sẽ đem mặt khắc năm, trước có võ thánh thi thể luyện chế ra đến. Trời cao tiên cung lần này phái nhập thánh địa không gian 10 tên võ thánh, ngoại trừ Vạn Thông tu vi đạt tới võ thánh đại viên mãn chi cảnh bên ngoài, còn lại 9 người tu vi đều đều không có đạt tới võ thánh đại viên mãn chi cảnh. Dựa theo loại tình huống này, Diệp Thiên Trú phóng xuất ra hai đại võ thánh khối lỗi, hoàn toàn có thể ngăn cản 4 gã võ thánh, còn lại chỉ có Vạn Thông một người mà thôi, mà thôi Diệp Thiên thực lực hôm nay, đối với một gã võ thánh đại viên mãn vẫn còn có chút nắm chắc đấy. Lúc trước Chiến Thiên vẫn chỉ là một gã võ hoàng, lại có thể dùng lực lượng một người độc chiến bắt đại võ thánh, tuy nhiên bắt đại võ thánh bên trong Không ai tu vi đạt tới Võ Thánh Đại Viên Mãn chi cảnh, có thể lực lượng một người đại chiến tám người, thực lực như vậy thật đúng là rất khủng bố đấy. Tuy nhiên Diệp trời còn chưa có linh hồn thức tỉnh, có thể tu vi nhưng lại thật đạt đến Nhất Tinh Kiếm Hoàng chi cảnh, cùng lúc trước chiến thiên cũng chỉ là kém một đường mà thôi, cho nên đối với một gã Võ Thánh Đại Viên Mãn vẫn phải có một trận chiến. Hai đại Võ Thánh khôi lỗi trực tiếp tìm 4 gã Võ Thánh, dùng Võ Thánh Đại Viên Mãn thực lực cộng thêm bất tử chi thần, đánh chết 4 gã Võ Thánh chỉ là vấn đề thời gian mà thôi mà thôi. Ngươi rốt cuộc là người phương nào? Không chỉ có dùng võ hoàng tu vi bỏ qua Võ Thánh thế giới chi lực, nhưng lại có được lấy không gian tuấn di thần thông, Hiện tại rõ ràng lại phóng xuất ra hai gã Võ Thánh đại viên Mãn Cường giả, nếu như còn đoán không ra Thiếu niên ở trước mắt không phải người bình thường, như vậy hắn cái này Võ Thánh cũng quá ngu ngốc rồi. Ta là người phương nào không trọng yếu, ta chỉ muốn hỏi ngươi, Ngũ Thải Ban Lan gà ở địa phương nào? Từ khi Ngũ Thải Ban Lan gà muốn đối phó hắn thời điểm, hơn nữa rõ ràng còn chuyên môn dặn dò vạn thông tiến vào thánh địa không gian đối phó hắn, Diệp Thiên trong lòng sớm đã quyết định, đợi đến lúc ly khai thánh địa không gian, hắn nhất định phải muốn tất cả biện pháp diệt trừ Ngũ Thải Ban Lan gà. Ai cũng không muốn có một cái thời thời khắc khắc nhớ thương ngươi người còn sống ở thế, hơn nữa nhớ thương ngươi người này, hay vẫn là một gã thực lực vô cùng cường đại tồn tại. Tuy nhiên ta không biết ngươi cùng Tiểu Ngũ tầm đó có cái gì ân oán, nhưng là ta có thể nói cho ngươi biết một sự kiện, dùng thực lực của ngươi tại Tiểu Ngũ trước mặt cùng với một chỉ con sâu cái kiến mà thôi. Nghe được Vạn Thông lời mà nói, Diệp Thiên trong nội tâm chầm xuống, bởi vì hắn theo Vạn Thông trong giọng nói đã nghe ra đi một tí, sau đó Vạn Thông tiếp tục nói, về phần Tiểu Ngũ ở nơi nào, ngươi chỉ sợ rất nhanh ngươi có thể nhìn thấy. Sau khi nói xong, Vạn Thông thân thể tựa như một cái hoạt tiễn, Vèo một tiếng chạy trốn ra ngoài, khủng bố thế giới chi lực lập tức luân, phiền, đại phương viên mấy trăm mét địa phương, chỉ sợ tiểu con kiến đều trốn không thoát đi. Có thể Diệp Thiên là người nào? Tuy nhiên tu vi chỉ là vừa vừa đạt tới nhất tinh kiếm hoàng chi cảnh, có thể trực tiếp có thể bỏ qua bỏ qua thế giới chi lực, có thể coi là là như thế này, Diệp Thiên cũng không có chút nào chủ quan, bất kể thế nào nói, Vạn Thông đều là một gã hàng thật giá thật bỏ qua đại viên mãn cường giả. Lấy ra thần khí Ma Thiên Ấn, bay thẳng đến Vạn Thông hung hăng đập tới. Theo tu vi không ngừng nhắc đến thằng, càng ngày càng phát hiện, thần khí Ma Thiên Ấn lực càng là thâm cho dù dùng hắn hôm nay nhất tinh kiếm hoàng thực lực, cũng tối đa có thể vận dụng thần khí Ma Thiên Ấn tầng 3 bí lực. Nhìn xem thiếu niên bỗng nhiên sử xuất Ma Thiên Ấn, Vạn Thông cũng lập tức cả kinh, nhưng bây giờ lấy thêm xuất thần khí đã tới không kịp, chỉ có thể kiên trì ngăn cản Diệp Thiên thần khí Ma Thiên Ấn. Trong nội tâm cười lạnh một tiếng, trước có Ma Thiên Ấn, sau có Tứ Đại Thần Kiếm, nhìn ngươi như thế nào ngăn cản, vừa mới sử xuất thần khí Ma Thiên Ấn, Diệp Thiên lần nữa sử xuất Tứ Đại thần khí, lập tức tại thân thể bốn ra bốn Chương 737, Luân Hồi chương 737, Luân Hồi Thương khung Diệp Thiên dùng hôm nay kiếm Hoàng Thực lực sử xuất Thần khí Ma Thiên Ấn, thật đúng có đoạt tiên xu thế. Một tiếng vang thật lớn, Vạn Thông cùng Ma Thiên Ấn liền tới một cái thân mật nhất tiếp xúc, tuy nhiên ngăn cản được Ma Thiên Ấn, có thể Vạn Thông cũng bị thụ một tia vết thương nhẹ. Tuy nhiên tại Vạn Thông trong nội tâm rất xem trọng Diệp Thiên, có thể nói cho cùng, Diệp Thiên trong mắt hắn cũng chỉ là một gạ võ hoàng, ngoại trừ coi trọng thiếu niên thân không gian tuấn di thần thông bên ngoài, kỳ thật Vạn Thông vẫn còn có chút khinh thị Diệp Thiên đấy. Bằng Thông đến một lần cũng sẽ không biết tay không mà ra, chỉ có như vậy, vị này thánh cũng đã chú định hắn cả đời này vận mệnh bi thảm. Vốn là thần khí Ma Thiên Ấn, sau là Diệp Thiên Bốn Tuyệt Kiếm Trận, từ khi Diệp Thiên đạt được Tứ Đại Thần Kiếm, hoặc hội Bốn Tuyệt Kiếm Trận về sau, chết ở kiếm trận nội linh hồn chi lực đều bị Bốn Tuyệt Kiếm Trận sở hấp thu. Không ngừng hấp thu linh hồn chi lực, giờ khác này Bốn Tuyệt Kiếm Trận đã trong lúc vô hình chậm rãi biến thành công bố, đối với cái này một điểm, Diệp Thiên kỳ thật cũng không phải rất rõ ràng đấy. Còn không có đợi Vạn Thông theo bị Ma Thiên Ấn uy lực trong kịp phản ứng, sau đó Diệp Thiên Tuyệt Trận cũng đã đến, tứ Đại Kiếm đạo lập tới, trực tiếp đem Vạn Thông Luân, phiên, trong đó. Không có chút nào lo lắng, Vạn Thông trước là có thêm chủ quan. Sau là bị thần khí ma thiên ấn đánh cho một trở tay không kịp, hôm nay gặp lại đến bốn tuyệt kiếm trận, há có thể trốn đi ra ngoài. Một đời thánh địa võ thánh cư như vậy là đồn Ume đã bị chết ở tại Diệp Thiên bốn tuyệt kiếm trận ở trong, đã trở thành tế điện kiếm trận linh hồn chi lực, mà về phần mặt khác bốn gã võ thánh, cũng đồng dạng không có chút nào lo lắng. Hai đại võ thánh khôi lỗi tu vi không chỉ có đạt đến võ thánh đại viên mãn, hơn nữa hay vẫn là bất tử chi thân, trời cao tiên cung bốn gã võ thánh lại kỳ thật hai đại Trời này phải thánh, trước trải qua hai lần đại chiến, đã toàn bộ trở thành tế điện bốn tuyệt trận. Trời cao Tiên cung thập đại võ thánh đã toàn bộ bị đánh chết, như vậy ba đại thánh địa ngoại trừ Mở Mị Huyền phủ bên ngoài, lần này tiến vào thánh địa không gian thánh địa, chỉ còn lại có Lăng Tiêu Bảo Điện rồi. Hơn nữa Diệp Tiên trong nội tâm rất bức thiết muốn gặp được Lăng Tiêu Bảo Điện 10 tên võ giả, bởi vì rất có thể, lần này tiến vào thánh địa không gian trong 10 người, có tình địch của hắn, thì ra là Lăng Tiêu Bảo Điện đại thiếu gia Lâm Phong. Nếu như không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, không đến 3 năm thời gian, đêm trăng tròn, Lăng Tiêu Bảo Điện đại thiếu gia Lâm Phong sẽ đích thân nơi sinh cấy vợ mưa nhỏ, đến lúc đó cho dù có thể cứu gia mưa nhỏ, chỉ sợ lại hội tới một lần kinh thiên động địa. Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, lần này cùng lần Ngũ Hành Môn bất đồng, tuy nhiên Ngũ Hành Môn được gọi là đệ nhất thiên hạ tông môn, có thể thủy chung thực lực còn tại đó, còn không cách nào đạt tới nhất thống thiên hạ tình trạng. Có thể ba đại thánh địa lại bất đồng, coi như là ba đại thánh địa một trong số đó lăng tiêu bảo điện, muốn tiêu diệt 10 cái Ngũ Hành Môn cũng là chuyện dễ dàng. Cho nên Diệp Thiên cơ bản có thể xác định, đến lúc đó mình coi như có thể đánh chết Lâm Phong, cứu ra mưa nhỏ lời mà nói, như vậy mang đến hậu quả cũng tuyệt đối là hủy thiên diệt địa đấy. Cho nên Diệp Thiên không muốn đánh bạc. Nếu như có thể tại thánh địa không gian đánh chết Lâm Phong là không còn gì tốt hơn, không có lập tức chạy tới Luân Hồi Lâm, Diệp Thiên tại thánh địa trong không gian bắt đầu tìm kiếm Hãn Lăng Tiêu Bảo Điện 10 vị võ thánh. Thế nhưng mà trái tìm phải tìm, Diệp Thiên thủy Trung đều không thể tìm được Lăng Tiêu Bảo Điện 10 vị võ thánh, cuối cùng nhất không có cách nào, hắn chỉ có thể đi trước Luân Hồi Lâm, sau đó lại tiếp tục tìm Lăng Tiêu Bảo Điện 10 vị võ giả. Luân Hồi Lâm cùng Tử Vong Cốc, trải qua Diệp Thiên một loạt dẫn xa xuất động, rốt cục tại mấy cái thú thánh dẫn dắt Lâm. Lâm. đồng dạng là, ông, là một mảnh như mực rừng rậm. Còn không có có tiến vào Luân Hồi Lâm ở trong, đơn theo rừng rầm Cựu Thiên Chi liền có thể cảm nhận được một cổ khủng bố khí tức. Luân Hồi chi khí. Cho đến giờ phút này, Diệp Thiên rốt cuộc biết sinh tử cốc cùng Luân Hồi Lâm chỗ đại biểu chính thức hàng nghĩa rồi, vừa vào sinh tử cốc, sinh tử lưỡng minh ngông, sống hay chết đã không còn là người có thể làm được chủ lực rồi. Về phần Luân Hồi Lâm, thì là tràn đầy luân hồi chi lực, thôi không cẩn thận sẽ gặp luân hồi nhập vào cơ thể, sẽ vạn kiếp bất phục, dù sao luân hồi chi đạo có 102 thiên hạn, luân hồi chi khí lại là dưới đời này thần bí nhất một loại lực lượng. Kỳ thật Diệp Thiên cũng nắm giữ lấy một kia luân hồi chi lực, sử xuất thương không một kiếm. Trong đó có thể ngắn ngủi mở ra luân hồi chi đạo, đem người ngạnh xanh xanh đánh vào luân hồi ở trong. Chỉ có điều lại để cho Diệp Thiên thật không ngờ chính là, luân hồi trong rừng luân hồi chi khí cư nhiên như thế mãnh liệt, coi như là vũ thần cấp bậc võ giả, chỉ cần đi vào luân hồi lầm cũng có khả năng bị đánh vào luân hồi chi đạo. Có thể phải biết rằng, không muốn tu vi cao bao nhiêu, thực lực mạnh bao nhiêu, chỉ cần đi vào luân hồi, như vậy người đời này tiếp này tu vi sẽ hóa thành hư ảo, vận khí tốt cần phải luân hồi thành công, vận khí không tốt trực tiếp bị đánh tan linh hồn một lần nữa truyền thế. Bất quá tại thời khắc này, Diệp Thiên nhưng trong lòng thì vô cùng vui sướng. Bởi vì hắn thương khung một kiếm đúng là dùng luân hồi làm cơ sở, trước kia hắn cho nắm giữ luân hồi chi khí ít càng thêm ít đối với cường đại võ giả căn bản vô dụng. Có thể phải biết rằng, Diệp Thiên Chô phá toái hư không cùng ba sao vũ thần phá toái hư không có cách biệt một trời, Diệp Thiên phá toái hư không nhiều hơn một kia luân hồi chi khí. Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, nếu như có thể tại luân hồi trong rừng hoàn thiện chính mình thương khung một kiếm, như vậy đợi đến lúc tu luyện thành công một ngày, đích thị là thương khung một kiếm đại phóng hào quang khác. Không có chút nào chờ, Diệp Thiên mở ra bước chân, lên trước mắt luân hồi lâm hân hoan, hoan đi đến, một bước, hai bước, ba bước. Có lẽ là đã qua một thế kỷ, lại tựa hồ là đã qua một giây đồng hồ, Diệp Thiên hai chân rốt cục bước chân vào Luân Hồi Lâm khu vực. Tuy nhiên Diệp Thiên đã xác định, luân hồi trong rừng vô cùng luân hồi chi khí đối với hắn có lớn lao có ích, có thể luân hồi lâm làm vi thánh địa không gian lưỡng đại hung địa, ai cũng không dám cam đoan luân hồi lâm ở trong còn có cái gì khác quý hiếp. Có lẽ là Diệp Thiên đã tâm, thẳng đến tiến vào luân hồi lâm, Diệp Thiên cũng không có gặp được bất luận cái gì uy hiếp, chỉ có điều theo bước vào khu vực càng xa, trong không gian luân hồi chi khí càng nặng mà thôi. Không có tiếp tục đi phía trước, Diệp Thiên tìm một khoả lớn nhất cao cây cối tu luyện, lặng lặng ngồi ở những cây Cảm thụ được bốn phía không ngừng hướng hắn vọt tới luân hồi chi khí, Diệp Tiên rốt cục nhắm hai mắt. Từ khi đã thức tỉnh trong cơ thể Tứ Đại Kiếm Linh, học xong Tứ Đại Kiếm khí bên ngoài, Thương Không một Kiếm Diệp Tiên đã rất ít dùng, hôm nay giờ khắc này, Diệp Tiên đã quyết định, trước đem trong cơ thể Tứ Đại Kiếm khí dung hợp, sau đó lại dung hợp đến Thương Không một Kiếm nội, cuối cùng đem luân hồi lầm không luân hồi chi khí dung hợp tại Thương Không một Kiếm bên trong. Diệp Tiên cũng không dám xác định, đợi đến lúc mới đích Thương Không Nhất Kiếm được xuất bản về sau, uy lực đến cùng có thể đạt tới loại trình trạng nào, bất quá Diệp Tiên nhưng có thể khẳng định một sự kiện, đợi đến lúc Thương Không Nhất Kiếm được xuất bản về sau co như là bà sao võ thánh cũng chưa chắc có thể ngăn cản được Thương Khung một kiếm. Chương 738, Thương Khung kiếm khí. Chương 738, Thương Khung kiếm khí trong cơ thể Tứ Đại kiếm khí rất nhanh vận chuyển, dùng Chu thần kiếm khí cầm đầu, mà khác Tam đại kiếm khí làm phụ, Tứ đại kiếm khí tại Diệp Thiên trong đan điền điên cuồn vận chuyển. Kỳ thật Diệp Thiên sở học có chút lộn xộn, có thể hắn một chút biện pháp đều không có, bởi vì bất kể là loại nào lực lượng, Diệp Thiên đều không bỏ được vượt tới, dù sao loại nào lực lượng với hắn mà nói đều là vô cùng trọng yếu. Suốt một ngày một đêm thời gian, Diệp Thiên mới đưa trong cơ thể Tứ Đại kiếm khí hoàn toàn dung hợp, điều này cũng làm cho biểu thị Diệp Thiên trong cơ thể từ nay về sau lại cũng không có cái gì tứ đại kiếm khí rồi, mà là có thêm độc thuộc kiếm khí của hắn. Loại này đem tứ đại kiếm khí dung hợp làm một thể kiếm khí, Diệp Thiên lập tức tựu cho hắn nổi lên một cái khí phách danh tự, Thương Không kiếm khí, tập hợp kiếm thần hải tứ đại kiếm khí, duy nhất không có kiếm khí. Có thể Diệp Thiên lại không có đình chỉ, vừa mới dung hợp hết trong cơ thể tứ đại kiếm khí, Diệp Thiên ngay sau đó bắt đầu giảng trong cơ thể tử vong chi khí, bày đi tuyệt mạch chi khí các loại, đợi toàn bộ bắt đầu dung hợp. Diệp đã hoàn toàn hiểu rõ ràng Chính mình lực lượng trong cơ thể vô cùng hỗn độn, thừa cơ hội này vừa vặn đem lực lượng trong cơ thể toàn bộ dung hợp, hình thành chính thức thuộc tại lực lượng của mình. Tứ đại kiếm khí bản thân tiểu là kiếm thần hài lực lượng, cho nên dung hợp không có chút nào một tia khó khăn, hơn nữa Diệp Thiên còn đồng thời đã thức tỉnh Tứ đại kiếm linh, cho nên chỉ dùng một ngày một đêm thời gian liền đem Tứ đại kiếm khí hoàn toàn dung hợp. Có thể trong cơ thể hắn mặt khác lực lượng muốn cùng Tứ đại kiếm khí hoàn toàn dung hợp lại nói dễ vậy sao? Thương khung kiếm khí cùng tự vong chi khí các loại, đợi lực lượng lẫn nhau va chạm, nếu không phải Diệp Thiên cũng đan điền không gian cái này dựa vào, nói không chừng hắn giờ khắc này sớm đã bạo thể mà vong. Cái chân bắt đầu toát ra lâm tấm mồ hôi, cả người cũng bắt đầu không ngừng run rẩy run, mặt có chỉ là vẻ thống khổ, có thể tuy vậy, Diệp Thiên trong lòng không ngừng khuyên bảo chính mình, nhất định phải kiên trì, nếu không không chỉ có không thể đem trong cơ thể lực lượng dung hợp, đến lúc đó nói không chừng chính mình còn muốn bạo thể mà vong. Cứ như vậy, tại vô tận trong thống khổ, thời gian đảo mắt mà qua, suốt 7 ngày 7 đêm, Diệp Thiên lực lượng trong cơ thể còn không có chút nào dung hợp dấu hiệu, cái này có thể sẽ lo lắng Diệp Thiên. Nếu như lại tiếp tục như vậy, như vậy kết quả chỉ có một, tự là bạo thể mà vong, có thể 7 ngày 7 đêm, lực lượng còn không có chút nào dung hợp dấu hiệu. Diệp Thiên chỉ có thể trơ mắt nhìn lại bất lực. Thiên Nhi, tinh thủ bản tâm, đem linh thức quyền chủ đạo giao cho ra ra. Đúng vào lúc này, Diệp Bá Thanh Nam đột nhiên tại Diệp Thiên trong óc vang lên, không có có do dự chút nào, đối với tại gia ra, ra của mình, Diệp Thiên không có chút nào lo lắng. Đem chính mình linh thức hoàn toàn giao ra, cũng tương đương với đem tính mạng của mình giao đi ra, nếu như giờ khắc này Diệp Bá có chỗ động tác, như vậy cho dù Diệp Thiên có thông thiên triệt địa chỉ có thể, chỉ sợ cũng chỉ có rơi cái đầu thân chỗ khác biệt kết cục. Chỉ là trong ngay mắt, một cỗ kinh khủng tu thần kiếm khí lập tức tiến vào đến Diệp Thiên điền không gian ở trong trực tiếp đem thương khung kiếm khí cùng với khắc lực lượng toàn bộ luân Thiên, gắn vào nội. Hơn nữa cái này cổ thương khung kiếm khí ở trong có không không gian chi lực, tuy nhiên Diệp Bá hôm nay thực lực chân tránh chỉ tương đương với một gã kiếm thần, có thể đối với không gian chi lực lại còn có chừng quản. Đã có cái này cổ chu thần kiếm khí luân, Thiên, cháo, thương khung kiếm khí cùng với các lực lượng hơi chút an tính một ít, không gian chi lực cưỡng ép đem những lực lượng này áp chế đến một cái loại nhỏ trong không gian, khiến cho không ngừng dung hợp. "Ra ra, nếu như không được hay vẫn là ta đến." Cảm độ được điền trong không gian dị động, Diệp Thiên mặt tràn đầy ngưng trọng. Nếu như là toàn thắng thời kỳ ra ra, như vậy hắn không có chút nào lo lắng, dù sao một gã thần vương cường đại trong lòng của hắn rõ ràng nhất bất quá rồi. Nhưng bây giờ Diệp Bá chỉ là dùng linh hồn trạng thái còn sống ở thế, không muốn đến lúc đó lực lượng của hắn thuận lợi dung hợp, có thể chính mình lại đã mất đi một cái ra ra, nếu thật là như vậy, như vậy Diệp Tiên Tình nguyện không muốn ngưng hợp cũng muốn bảo trụ ra ra. Tựa hồ có thể cảm thụ cháu mình trong lòng lo lắng, Diệp Bá tự ngạo cười cười, lớn tiếng nói, "Thiên Nhi Y tâm, điểm ấy đối với ra gia của ngươi mà nói quả thực một bữa ăn sáng, hôm nay không đem những này loạn thất bát tao hoàn toàn dung hợp, lão phu từ nay về sau." Từ nay về sau đã không có bên dưới, bởi vì ngay một khắc này, Diệp Tiên kinh hỉ phát hiện, thật lâu không cách nào dung hợp lực lượng, rốt cục đã có một tia buông lòng dấu hiệu. Chỉ cần có một tia dấu hiệu buông lòng, như vậy kế tiếp tựu dễ lầm rồi, quả nhiên, có một vị thần vương không gian áp giúp, Diệp Tiên đang điền không gian ở trong tất cả lực lượng bắt đầu chậm rãi dung hợp. Thời gian im lặng trôi qua, lại là 7 ngày 7 đêm, ngay tại ngày thứ 8 sáng sớm, khắp luân hồi lâm phát ra một tia đen kịt luân hồi chi khí lúc, Diệp Tiên trong cơ thể đàn điền không gian, đột nhiên một tiếng bạo tiếng nổ. Đạt tạ ra ra. Thiên Nhi, ra ra già rồi, đã giúp như vậy một cái chuyện nhỏ. Zazha đều cảm thấy đau lưng, người hảo hảo trượm, Zazha muốn đi nghỉ ngơi một hồi. Khẽ gật đầu, đưa mắt nhìn Diệp Bá mà đi, Diệp Thiên trong nội tâm có loại dòng nước ấm chuyến qua, cái này là cái gọi là thân tỉnh, tuy nhiên Zazha của mình không nói gì, thế nhưng mà Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, vì trợ giúp chính mình dung hợp lực lượng trong cơ thể, Zazha nhất định nguyên khí tổn thương nặng nề. Nhìn thật sâu Liếc Đan Điền trong không gian cọn cổ nội phòng, cái kia là mình vì Zazha chuyên môn chuẩn bị, sau đó cảm thụ được trong Đan Điền bản chướng thương khung chi khí, Diệp Thiên trong nội tâm có loại nói không nên lời kinh hỉ. Tại thời khắc này, trong cơ thể hắn ngoại trừ một tia luân hồi chi khí bên ngoài, chỉ có một loại lực lượng, cái tiêu chính là Thương Không kiếm khí, một loại chuyên trúc hắn lực lượng của mình. Luân hồi chi khí, vừa nghĩ tới trong cơ thể mình còn có một tia luân hồi chi khí, Diệp Thiên mặt toát ra vẻ tươi cười, hắn sở dĩ không có đem trong cơ thể luân hồi chi khí cùng nhau dung hợp tại Thương Không kiếm khí nội, cũng là bởi vì Luân hồi Lâm. Nếu như không có Luân hồi Lâm, Diệp Thiên căn bản sẽ không hiện tại tiểu dung hợp lực lượng trong cơ thể, hiện tại đã dung hợp trong cơ thể tất cả lực lượng, như vậy mượn nhờ Luân hồi Lâm, như vậy Diệp Tiên chuẩn bị một lần hành động đem luân hồi chi khí cũng dung hợp đến chính mình Thương Không chi khí nội. Đan điền không gian ở trong, Diệp Tiên đem Thương Không kiếm khí rất nhanh ổn định lại. Sau đó đem trong cơ thể một kia luân hồi chi khí, cũng bắt đầu thời gian dần qua dung hợp. Có lẽ đã có một lần không gian áp xúc, đối với cái này lần đích luân hồi chi khí dung hợp, căn bản không có chút nào trở ngại, đúng là dùng một canh giờ, thương không kiếm khí tiểu hoàn toàn dung hợp Diệp Thiên trong cơ thể một kia luân hồi chi khí. Có thể Diệp Thiên không có chút nào bง lòng, bởi vì trong cơ thể luân hồi chi khí tiểu giống với trong biển rộng một giọt nước, còn chân chính biển cả thì là ngoại giới luân hồi lâm, dựa theo Diệp Thiên ý tứ, lần này dung hợp chính là vì luân hồi lâm, để đó tốt như vậy tài nguyên không cần chẳng phải là thực xin lỗi chính mình. Câu thông ngoại giới cùng đàn điền không gian thông đạo Trong đáy mắt, ngoại giới luân hồi lâm bắt đầu dũng mãnh vào khủng bố luân hồi chi khí, nháy mắt thời gian, Diệp Thiên ngay lập tức đóng cửa đan điền không gian. Chương 739, đều phải chết. Chương 739, đều phải chết vừa mới đóng cửa đàn điền không gian, Diệp Thiên không dám có bất kỳ chần trở, trực tiếp bắt đầu dung hợp. Vừa mới dung hợp hết luân hồi chi khí, Diệp Thiên liền bắt đầu tiếp tục mở ra đan điền không gian, tiếp tục hấp thu ngoại giới luân hồi lâm luân hồi chi khí, sau đó lại lần đóng cửa bắt đầu dung hợp. Năm lần về sau, Diệp Thiên không có lần nữa mở ra đan không gian, bởi vì trong cơ thể luân hồi chi khí đã đạt đến trạng thái bá hòa. Nếu như tại hấp thu một tia luân hồi chi khí, cho dù là một tia cũng sẽ biết rơi cái bạo thể mà vong. Giờ khác này, Diệp Thiên trong cơ thể không còn có loại thứ hai lực lượng, chỉ có thuộc về Diệp Thiên duy nhất lực lượng, dung hợp phần đông lực lượng duy nhất lực lượng, Thương khung kiếm khí. Chậm rãi mở hai mắt ra, lượng đạo kim quang lập tức bắn ra, sau đó lấy ra Chu thần kiếm, hướng lên trước mắt luân hồi lâm lập tức chém ra một kiếm, Thương khung một kiếm, dùng trong cơ thể Thương khung kiếm, khí chỗ chém ra kinh thiên một kiếm. Giờ khắc này Thương khung một kiếm cùng lúc trước Thương khung một kiếm hoàn toàn bất động, giờ khắc này Diệp chỗ sử xuất Thương khung một kiếm. Uy lực nếu so với trước khi chỗ Sử Xuất thương khung một kiếm đánh lên gấp ba không nút. Thương khung một kiếm mà ra, lập tức vạch phá không gian, một đạo trăm trượng lớn lên cái hào rộng lập tức hình thành, một kiếm này ở trong, không chỉ có bao hàm lấy luân hồi chi khí, còn có tử vong chi khí, lại còn tứ đại kiếm khí. Mẹ, là cái nào tinh trùng lên não tại luân hồi lâm rừng oai, không muốn sống chăng có phải hay không? Lại để cho lão tử biết là ai quấy rầy lão tử ngủ, không phải sống của hắn. Đúng vào lúc này, luân hồi lâm chỗ sâu nhất, đột nhiên bộc phát ra không dưới 10 cổ kinh khủng khí tức, những này trong hơi thở, đều không ngoại lệ, toàn bộ có luân hồi khí tức công dưới 10 chỉ thú thánh. Cảm tụ được bánh xe phụ hồi trở lại lâm ở chỗ sâu trong phát tán ra 10 cổ kinh khủng luân hồi khí tức, Diệp Thiên trước tiên tụ cảm thụ ra 10 cổ hơi thở phát ra người, là 10 chỉ thu thánh. Tuy nhiên trong cơ thể tất cả lực lượng đã hoàn toàn dung hợp, nhưng lại dung hợp trở thành thương khung kiếm khí, Diệp Thiên có lòng tin có thể nương tựa theo thương khung một kiếm chém giết một chỉ thú thánh, nhưng nếu như vừa lên đến tựu là 10 chỉ đã ngoài thu thánh, Diệp Thiên tự cho là mình còn không có có thực lực kia, trừ hiện tại bố trí xuống siêu cấp đại trận. Nếu như bố trí xuống bạn ma chu thần trận hoặc là chu thần kiếm trận, hoặc là bố trí xuống bốn tuyệt kiếm trận, Diệp Thiên có vô cùng tự tin, cho dù không thể tận chu hơn 10 chỉ tu thánh, nhưng muốn vây khốn những này cái gọi là thú thánh hay vẫn là không thành vấn đề đấy. Có thể điều kiện tiên quyết là, lần này tiến vào luân hồi lâm, Diệp Thiên căn bản không phải vì tìm phiền thoái mà đến, cho nên trong mắt, Diệp Thiên thân ảnh cũng đã biến mất tại nguyên chỗ, tiến nhập đan điền trong không gian. Diệp Thiên vừa vừa biến mất, xa xa luân hồi lâm ra đã bắn ra không giới thực quản thân ảnh, ngấy mắt thời gian, hơn 10 đạo thân ảnh đã tới, trong đó có lão giả, đại hán, thiếu phụ, thiếu nữ, ba mẹ và Là ai chém xuống một kiếm này, quả thực quá thuộc loại châu bò rồi." Người cái đại ngốc gấu, Luân Hồi Lâm tiến đến người ngoài. Nghe được trong đó lão giả lời mà nói, những người còn lại sắc mặt toàn bộ một lần, bởi vì vì bọn họ mỗi người trong nội tâm đều rất rõ ràng, Luân Hồi Lâm trăm ngàn năm qua, chưa từng có tiến vào qua một ngoại nhân. Luân Hồi Lâm cùng sinh tử cốc Tịnh Xưng Thánh Địa không gian lưỡng đại hung địa, tuy nhiên mỗi cách 10 năm đều tiến vào ba đại thánh địa võ giả, có thể không mấy năm qua, cho tới bây giờ không ai có thể thành công tiến vào sinh tử cốc cùng Luân Hồi Lâm đấy. Kỳ Lân lão đại, chúng ta bây giờ nên làm gì?" Tất cả mọi người bộ nhìn về phía duy nhất lão giả. Nguyên lai like, lão giả bản thể là một chỉ kỳ lân, một chỉ tu vi đã đạt đến thú thánh đại viên mãn chi cảnh kỳ lân thú thánh, tại trong mọi người thực lực tuyệt đối là một người cường đại nhất. Từ phía điều tra, vô luận như thế nào đều muốn đem người này tìm ra đến. Vâng. Sau khi nói xong, tất cả mọi người bộ hướng phía bốn phương tám hướng kích bắn đi, chỉ còn lại có lão giả cùng thiếu nữ, sắc mặt có chút nghiêm trọng, lão giả nói ra, ngươi nói sẽ là ba đại thánh địa cái đó một cái thánh địa. Thiếu nữ bản thể là một đầu thiên xà, cùng kỳ lân không kém bao nhiêu, tại phần đông thú thánh bên trong, thực lực tuyệt đối có thể đứng vào thứ hai, thậm chí có thể cùng giả đánh đồng. Thiếu nữ lắc đầu, Luân hồi lâm không mấy năm qua đều không có tiến vào qua ngoại nhân, lần này đột nhiên có người tiến vào, nàng trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết rốt cuộc là ba đại thánh địa phương nào. Ba đại thánh địa mỗi cách 10 năm đều phái 10 tên võ giả tiến vào thánh địa Không Gian, những này bất kể là sinh tử cấp hay vẫn là Luân hồi lâm, kỳ thật Lượng Đại Hung Địa cũng biết, chỉ bất quá đám bọn hắn nhiệm vụ chỉ là thủ hộ riêng phần mình Hung Địa, căn bản sẽ không quan cái gì thánh địa tiến vào thánh địa Không Gian. Bất quá có một điểm, mặc kệ cái đó một lần thánh địa tiến vào, cũng sẽ không tiến vào sinh tử cấp cùng Luân hồi lâm, bởi vì ba đại thánh địa võ giả căn bản tìm không thấy Lượng Đại Hung Địa chỗ. Tuy nhiên ta không biết là cái đó một thánh địa người tiến nhập Luân hồi Lâm, có thể ta chỉ biết là một việc, chỉ cần dám vào vào Luân hồi Lâm người, đều phải chết. Nghe xong thiếu nữ lời mà nói, lão giả không có chút nào ngoài ý muốn, tựa hồ hết thể đều tại hợp tình lý, đồng ý nhẹ gật đầu, nói ra, người này tu vi tuyệt đối không thua người ta, thậm chí còn cao hơn, hơn nữa nếu như ta đoán không sai, người này nhất định tu luyện cái gì đặc thù thần thông, nếu không không có khả năng lý khai nhanh như vậy. Sắc mặt của cô gái một hồi tiêu hắc, thanh âm có chút lạnh như băng mà hỏi, chẳng lẽ lại ngươi muốn kinh động các trưởng lão? Cái kia đến không phải, người này vừa mới chém ra một kiếm này Uy lực chi chỉ sợ, tuyệt đối vượt qua ngươi tưởng tượng của ta, ta thậm chí cho rằng người này tu vi thậm chí đạt đến vũ thần chi cảnh. Không có khả năng. Còn không có đợi lão giả đem nói cho hết lời, thiếu nữ trực tiếp quát, "Tùy theo nói ra, ngươi nói đùa gì vậy? Thánh địa không gian căn bản không có khả năng có vũ thần tiến vào, đây là thánh địa quy củ, chẳng lẽ ngươi không biết sao?" "Ta biết rõ, thế nhưng mà ngươi đến xem lần cái hào rộng, có thể phát huy ra như thế một kiếm người, ta không cảm tưởng giống như hắn tu vi đến cùng đạt đến thế nào tình trạng, tối thiểu dùng thực lực của ta tuyệt đối xử, khiến cho không xuất ra như thế kinh thiên một kiếm." Nghe đến lão giả lời mà nói, Tiểu nữ trong khoảng thời gian ngắn cũng đã trầm mặc, bởi vì lao giả thực lực trong nội tâm nàng rõ ràng nhất mất quá rồi, dựa theo thực lực xếp hạng, nàng chỉ có thể sắp xếp thứ hai, mà lao giả nhưng lại thật đệ nhất. Liền lao giả đều không thể chém ra kiếm này ý lực, như vậy đối phương tu vi có thể nghĩ, bởi vì lao giả tu vi đã đạt đến thú thánh đại viên mãn chi cảnh, hơn nữa hay vẫn là kỳ lân tu thánh, thực lực càng tăng kinh khủng, chỉ có như vậy, lao giả vẫn không có tin tưởng có thể chiến thắng đối phương, nghĩ tới đây, thiếu nữ tâm tình càng phát ra ưng trọng. Mà khi sơ lão tổ tông Ly Khai thánh địa trước kia, đã từng sử xuất đại thần thông, tu vi đạt tới vũ thần chi cảnh đã ngoài cường giả. Căn bản không cách nào tiến vào Thánh địa Không Gian, đây là trăm ngàn năm qua một cái không thay đổi định luật, coi như là ba đại thánh địa ba vị thánh chủ đều không thể cải biến. Có thể vừa nhìn thấy trước mắt trăm trượng cái hào rộng, lòng của thiếu nữ trong lại có chút bướm lòng, cho tới giờ khắc này, nàng cũng không biết chân tướng sự tình rốt cuộc là thế nào được rồi. Chương 740, nghi hoặc. Chương 740, nghi hoặc bên này thú thành nhóm, đám bọn họ bề bộn khí thế ngất trời, mà đan điền trong Không Gian, Diệp Thiên thì là nhàn nhã ngồi ở trên đất trống, trong óc cũng không biết lại đang suy nghĩ cái gì. Các loại, đợi xác định thú thành nhỏ, đám bọn họ toàn bộ sau khi rời khỏi Diệp Thiên mới chậm rãi đứng dậy theo đan điền trong không gian đi ra, nhìn thoáng qua chính mình chỗ chém ra một kiếm, Diệp Thiên cũng quả thực bị lại càng hoảng sợ. Không chỉ nói hai đại thú thánh có chút không tin, mà ngay cả Diệp Thiên chính mình bản thân đều có chút không quá tin tưởng, chính mình thường khung kiếm khí rõ ràng có thể có to lớn như thế phá hư chi lực. Người rốt cục chịu đi ra. Nghe được này thanh âm, Diệp Thiên quả thực bị lại càng hoảng sợ, xoay người nhìn trước mặt lão giả cùng thiếu nữ, sắc mặt thuận tiện chuyển sang lạnh léo, hỏi, các người là làm sao làm được? Diệp trong nội tâm rất rõ ràng, vừa mới mình ở trong không gian thời điểm, lão giả cùng thiếu nữ đã đã đi ra tại đây. Có thể hắn vừa mới theo đan điền trong không gian đi ra, hai người tựu xuất hiện ở trước mặt mình. Nếu như nói lão giả cùng thiếu nữ cũng sẽ biết không gian thuần di kỹ năng, như vậy đánh chết Diệp Tiên đều sẽ không tin tưởng, nhưng nếu như sẽ không không gian thuấn di thần thông, hai người là như thế nào thần không biết quỷ không hay đi vào bên cạnh mình đấy. Nơi này là Luân Hồi Lâm. Lão giả chỉ nói là Luân Hồi Lâm, chỉ còn lại lại cũng không nói thêm gì, nhưng chỉ có Luân Hồi Lâm ba trước kia, Diệp Tiên đã minh bạch hết thảy. Đúng vậy, nơi này là Luân Hồi Lâm, trước mắt hai đại thú thánh ra, đối với Luân Hồi Lâm hết thảy, hai đại thú thánh có thể nói đã rõ như lòng bàn tay. Sau đó cũng tiểu bình thường trở lại, nói ra, không biết hai vị ở chỗ này chờ ta có gì muốn làm. Trong cơ thể sở hữu tất cả lực lượng toàn bộ dung hợp tạo thành thương không kiếm khí, cho dù không thể cùng hai đại thú thánh đỉnh phong một trận chiến, có thể muốn rời khỏi, coi như là hai đại thú thánh đỉnh phong cũng không có khả năng ngăn cản hắn, đây là đối với chính mình có tuyệt đối tự tin. Không biết các hạ là ba đại thánh địa phương nào. Tại hai đại thú thánh trong nội tâm, vẫn cho rằng Diệp Thiên là ba đại thánh địa người, bởi vì có thể tiến vào thánh địa không gian người, chỉ có ba đại thánh địa võ giả mỗi cách 10 năm có một cái cơ hội. Có quan hệ sao? Ngươi cũng đã biết, bất kể là không phải thánh địa người, bất luận kẻ nào đều không cho tiến vào Luân Hồi Lâm. Không biết. Vậy ngươi bây giờ đã biết." Nhẹ gật đầu, đối với lao giả câu hỏi, Diệp Thiên quả thực phiền muộn cực kỳ, kỳ thật Diệp Thiên cũng không biết, lao giả chi như vậy hỏi, chủ yếu là kiêng kỵ hắn vừa mới chỗ chém ra thương không một kiếm, nếu không phải như thế, nói không chừng đang nhìn đến hắn lần đầu tiên lúc, hai người sớm đã ra tay đem hắn đánh chết. "Xây dựng vào ngươi không phải cố ý tự tiện xông vào Luân Hồi Lâm, chúng ta cũng không tại truy cứu, bất quá ngươi tất nhiên phải lập tức ly khai Luân Hồi Lâm." Đi. Diệp Thiên không có có do dự chút nào liền đáp ứng xuống, tuy nhiên trong lòng của hắn rất rõ ràng, luân hồi trong rừng còn có rất nhiều không muốn người biết thứ tốt, có thể hắn lại đã nhận được luân hồi chi khí. Nếu như không là có thêm luân hồi chi khí, hắn hôm nay thương không kiếm khí cũng sẽ không có như thế vi lực, cho nên làm người nếu có thể thấy đủ, sau đó Diệp Thiên cũng không có nhiều hơn nữa lưu, tại hai đại thú thánh hộ Tống Hạ đã đi ra luân hồi lâm. Tính tính toán toán thời gian, tiến vào thánh địa không gian đã không sai biệt lắm có tầm một tháng trong cuộc sống, cuối cùng lúc sau 3-4 ngày thời gian Thánh địa không gian thông đạo sẽ đóng cửa, đến lúc đó nếu như hắn không thể kịp thời ly khai thánh địa không gian, như vậy thánh địa không gian ở trong sẽ thiên băng địa liệt, cho dù dùng hắn thực lực hôm nay cũng chỉ có phơi thay đầu được phần. Rất nhanh hướng phía thông đạo mà đi, Diệp Thiên cũng không có cùng tiểu ma nữ đã sẽ cùng, bởi vì hắn biết rõ, tiểu ma nữ mấy cái nhất định sẽ so chính hắn sớm hơn ly khai thánh địa không gian. Kỳ thật lần này tiến vào thánh địa không gian, Diệp Thiên thu hoạch là lớn nhất, thánh địa không gian quan trọng nhất là cái gì? Nhất định là mờ mịt thần hoàng lưu lại ở dưới siêu thần khí càn khôn điện, mà hắn không chỉ có đã nhận được càn khôn điện còn hấp thu luân hồi lâm ở trong đại lượng luân hồi chi khí, thành thủ thương không kiếm khí, riêng là hai thứ này cũng đủ để không ngừng công việc này rồi. Kỳ thật Diệp Thiên đã có một cái quyết định, cái kia chính là đợi đến lúc ngày sau thực lực của hắn tăng lên tới cảnh giới nhất định thời điểm, hắn nhất định còn có thể tiến vào thánh địa không gian luân hồi lâm ở trong, không biết vì cái gì, Diệp Thiên luôn cảm giác luân hồi lâm có cùng hắn tương quan đồ vật. Mới vừa tới đến thánh địa không gian lối đi ra, Diệp Thiên phát hiện ba đại thánh địa lần này tiến vào võ giả, trời cao tiên cung 10 tên võ đã bị mình chỗ chú sát, cũng chỉ còn lại có tiểu ma nữ Tam Hinh Nguy. Về phần những người khác, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là ra ngoài ý muốn. Về phần cuối cùng Lăng Tiêu Bảo Điện thì là 10 người toàn bộ hoàn hảo không tổn hao gì đứng tại nguyên chỗ, chỉ có điều Diệp Thiên không cách nào phân biệt ra 10 người ở trong, đến cùng vị nào là Lăng Tiêu Bảo Điện đại thiếu gia Lâm Phong. Chỉ có điều Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, coi như mình nhận ra vị nào là Lăng Tiêu Bảo Điện đại thiếu gia, hắn cũng không có khả năng lại có bất kỳ cơ hội ra tay, dù sao Lăng Tiêu Bảo Điện thập đại võ giả đều ở chỗ này, hơn nữa khoảng cách thánh địa không gian lối ra mở ra cũng không có bao nhiêu thời gian rồi. Diệp Thiên, ngươi đến cùng đi đâu? Ngươi vì cái gì không mang theo lấy ta cùng đi? Trong thấy Diệp Thiên bình an vô sự, tiểu ma nữ trên mặt buộc phát ra một cổ kinh hãi, mà Vân gia huynh đệ hai người sắc mặt nhưng lại toát ra một tia thất vọng, chỉ có điều tới cũng nhanh biến mất nhanh hơn. Vân gia huynh đệ trên mặt chỗ lóe lên rồi biến mất thất vọng, Diệp Thiên lại há có thể không có trông thấy, trong nội tâm toát ra một tia nghi hoặc, nghĩ thầm ta bình an trở về, hai người các người giống như rất thất vọng tựa như. Diệp Thiên không phải người ngu, mặc dù chỉ là trong nháy mắt thất vọng, Diệp Thiên cũng đã có thể đoán ra, Vân nhất định có sự gì hắn, cũng là theo giờ khắp này hắn, Diệp Thiên bắt đầu phòng khởi Vân gia huynh đệ hai người. Không có gì, ta chỉ có điều đi địa phương khác nhìn nhìn, ngươi như thế nào đây? Không có sao chứ? Tuy nhiên đối với Vân gia huynh đệ đã có đề phòng, có thể đối với tiểu ma nữ, Diệp Thiên nhưng lại không có chút nào tạm niệm, bởi vì hắn biết rõ tiểu ma nữ đối với tình cảm của hắn thật sự. Các loại, đợi tiểu ma nữ đi vào trước mặt mình, Diệp Thiên linh thức truyền âm nói, "Khoan hai, Lăng Tiêu Bạo điện đại thiếu gia là vị nào?" Tuy nhiên không biết Diệp Thiên để Lăng Tiêu Bạo điện đại thiếu gia có chuyện gì, có thể tiểu ma nữ hay vẫn là chỉ chỉ trong 10 người, một người tướng mạo anh tuấn, người coi như là đại hán khôi nô truyền âm nói. Vị kia tiểu tử là Lăng Tiêu Bạo điện đại thiếu gia Lâm Phong, một gã tu vi đạt tới Võ Thánh đại viên mãn cường giả. Diệp có trời mới biết, dùng không đến 30 năm tuổi, tu vi tiểu đã đạt đến Võ Thánh đại viên mãn chi cảnh, như vậy thiên phú cho dù không thể nói là thiên hạ vô song, cũng tuyệt đối có thể đứng vào top 3. Nếu như là một vsc 1 nương tựa theo vừa mới cô động ra thương không kiếm khí, Diệp Thiên không chút nào lo lắng một gã Võ Thánh đại viên mãn cường giả, cho dù không thể đem hắn đánh chết, thế nhưng tuyệt đối sẽ không bị đối phương cho đánh chết. Diệp Thiên, người hỏi Lâm Phong làm gì? Tiểu ma nữ trong nội tâm không có chút nào nghi vấn. Dù Sao Lăng Tiêu Bảo Điện đại thiếu ra tại Ba Đại Thánh Địa rất là nổi danh, cho dù Diệp có trời mới biết cũng chẳng có gì lạ. Chương 741, tái nhập cấm địa. Chương 741, tái nhập cấm địa không có gì, ta mới vừa tiến vào thánh địa thời điểm, cũng đã nghe nói Lăng Tiêu Bảo Điện vị thiên tài này. Khẽ gật đầu, đối với Diệp Thiên trả lời tiểu ma nữ cũng không có chút nào hoài nghi, sau đó mọi người đi tới thánh địa lối đi ra, đúng vào lúc này, một đạo quang mang chợt lóe lên, Diệp Thiên mấy người toàn bộ biến mất tại nguyên chỗ. Không có chút nào ngoài ý muốn. Trời cao tiên cung thánh chủ xem thấy chỉ có chính mình một phương 10 tên võ giả không có từ thánh địa không gian cho tới bây giờ, cả khuôn mặt đều biến thành gan heo lâm hiện điện, không biết ta trời cao tiên cung 10 người vì cái gì không có từ thánh địa không gian đi ra. Lâm Phong trong nội tâm cũng có chút buồn mực, người trời cao tiên cung 10 người vì cái gì không có đi ra làm gì vậy tới hỏi ta, ta như thế nào sẽ biết, phiền muộn quy phiền muộn, bất kể thế nào nói, hỏi hắn người thân phận còn tại đó. Thân là ba đại thánh địa thánh chủ đại nhân, ba đại thánh địa ngoại trừ trưởng lão bên ngoài, trên cơ bản ba vị thánh chủ đại nhân là được ba đại thánh địa cấp cao nhất tồn tại. Cũng kính thi lễ một cái. Lâm Phong biểu hiện ra xem cung kính vô cùng, nói ra, chú bá phụ, ta cũng không biết quý mà mười người đi địa phương nào, cũng không biết bọn hắn vì cái gì không có đi ra." Mặt hắn e càng phát ra khó xem, nhưng cuối cùng Lăng Tiêu bảo điện thánh chủ không có nói cái gì nữa, dù sao tiến vào thánh địa không gian, muốn làm tốt tùy thời tùy mạng ý định. "Đã bọn hắn đều đi ra, chúng ta đây tạm phương tiểu tận a." Tuy nhiên mặt khác hai vị thánh chủ trên mặt không có chút nào khác thường, nhưng trong lòng nhưng lại thoải mái tới cực điểm, ba đại thánh địa trong mắt người ngoài thân như một nhà, có thể trong thánh địa người ai cũng biết, ba đại thánh địa từng ấy năm tới nay như vậy vẫn luôn là tranh đấu gay gắt. Mỗi lần vì tiến vào thánh địa không gian danh nghịch, ba đại thánh địa đều sâu sắc ra tay, mà đợi đến lúc tiến vào thánh địa không gian về sau, ba đại thánh địa thậm chí nghĩ đưa mặt các thánh địa võ giả vào chỗ chết. Lần này ba đại thánh chủ phá vỡ hoang Liên thủ đã thông thánh địa không gian cửa vào, có thể cho từng cái thánh địa 10 tên võ giả tiến vào trong đó, hiện tại trời cao tiên cung điện 10 người toàn bộ không có đi ra, là cá nhân cũng có thể nghĩ ra được kết quả. Kỳ thật lần này lớn nhất người thắng hẳn là Lăng Tiêu Bảo Điện, bởi vì làm một tháng trước khi, ba đại thánh địa phần mình phái ra 10 tên võ giả tiến vào thánh địa không gian, mà hôm nay ba đại thánh địa có thể qua đi ra võ giả, Lăng Tiêu Bảo Điện có 10 vị Mở Mị Huyền phủ đi ra bốn vị, mà trời cao tiên cung lại một cái đều không có đi ra. Ba đại thánh địa phân đừng rời bỏ thánh địa không gian, vừa mới trở lại Mở Mị điện, Thái thượng tam trưởng lão đã sớm chờ tại đâu đó, chứng kiến Diệp Tiên mấy người trở về đến, trực tiếp hỏi, như thế nào? Tuy nhiên Thái thượng tam trưởng lão không có nói rõ ràng, có thể Diệp Tiên bốn trong lòng người lại rất rõ ràng thái thượng ba ý tứ của trưởng lão, lần này tiến vào thánh địa không gian, chủ yếu chính là vì cản cốt điện, cho nên thái thượng tam trưởng lão tựu là hỏi bọn hắn có không có được cản cốt điện. Mạc Đệ lập tức vui vẻ, không hề cố kỵ nói, ta chính muốn bẩm báo phụ thân. Lần này tiến vào thánh địa không gian cuối cùng chuyến đi này không tệ, chúng ta tìm được lao tổ tông Càn Khôn địa rồi. Nghe được trời cao sinh lời mà nói, bất kể là Thái thượng tam trưởng Lao hay vẫn là Vân Lam, hai người mặt ệ e lập tức biến đổi, sau đó kinh hỷ và thuận, thanh âm đều có chút cả lâm, Vân Lam hỏi, "Sinh nhi, ngươi nói có thể thật sự?" Đã bao nhiêu năm, từ khi thánh địa lao tổ tông ly khai thánh địa về sau, siêu thần khí vẫn lưu tại thánh địa trong không gian, không mấy năm qua, ba đại thánh địa không ai tìm được qua Càn Khôn điện. Ba đại thánh địa mỗi người trong nội tâm đều rất rõ ràng, Cái đó một cái thánh địa có thể có được lão tổ tông siêu thần khí càn quốc điện, như vậy cái này thánh địa lập tức sẽ trở thành vi ba đại thánh địa đứng đầu. Vừa nghĩ tới nếu như mình có thể có được càn quốc điện, đến lúc đó Mị Huyền phủ trở thành ba đại thánh địa đứng đầu, bất kể là Vân Lam hay vẫn là Thái Thượng Tam trưởng lão, hai người rõ ràng đều là rất nhỏ run dậy. Hai vị thần vương tại thời khắc này rõ ràng thất thố rồi, hoàn toàn thất thố rồi, trăm ngàn năm qua một lần duy nhất thất thố, nhưng này thất thố mất đích đáng giá, tối thiểu hai người cho rằng như thế. Phụ thân, lần này chúng ta tiến vào thánh địa không gian. Trong lúc vô tình đã tìm được thánh địa không gian lưỡng đại hung địa một trong sinh tử cốc, tại sinh tử cốc ở trong, chúng ta gặp Càn Khôn điện. Sau đó trời cao sinh đem thánh địa trong không gian đã phát sáng hết thảy một năm một người nói ra, bất quá đối với Diệp Thiên lợi dụng trận pháp chém giết năm tên võ thánh sự tình nhưng lại một chữ không đề. Nghe xong con mình lời mà nói, Vân Lam hung hăng hít vào một hơi, theo rồi nói ra, các người toàn bộ bộ hạ đi nghỉ ngơi đi. Vâng. Đợi đến lúc tất cả mọi người bộ sau khi rời khỏi, Thái thượng tam trưởng Lao trên mặt y nguyên có một tia gã nói, Thánh chủ, lão tổ tông Càn điện quả nhiên tại sinh tử cốc. Khó trách từng ấy năm tới nay như vậy đều không có cản khôn điện chút nào tin tức. Khẽ gật đầu, Vân Lam cũng có chút khó có thể tin, dù sao không mấy năm qua, ba đại thánh địa tiến vào thánh địa không gian tìm vô số năm đều không có chút nào tin tức, tại ba đại thánh địa nội, mỗi người sớm đã đã mất đi tín tưởng. Vì Lao tổ tông siêu thần khí càn khôn điện, một mực đối nghịch thái thượng tam trưởng lão cùng thánh chủ rõ ràng tại thời khắc này hài hòa vô cùng, bởi vì vì bọn họ đã có một cái cùng chung mục tiêu. Tam trưởng lão, mặc kệ chúng ta trước kia có cái gì ân oán, giờ khắc này đều phải bùng, lão tổ tông càn khôn điện như là đã, đã có tin tức. Như vậy 10 năm về sau bất kể như thế nào chúng ta đều tới đến. Ta Minh Bạch, Tình vẫn cấp nội, Diệp Thiên một mình ngồi ở dưới hòn non bộ, không biết vì cái gì, trong lòng của hắn luôn có một loại cảm giác, Vân ra huynh đệ tựa hồ đối với hắn có một tiêu cừu hận, tuy nhiên cái này cổ cừu hận hai người che giấu vô cùng tốt, nhưng này lại há có thể giấu giếm được Diệp Tiên. "Này, ngươi làm sao vậy?" Một tiếng thanh thúy tiếng la, lập tức đem Diệp Thiên theo lên chín từng mây kéo lại, mặt ẻ có chút cổ quái xem lên trước mặt thiếu niên, tiểu ma nữ hỏi, "Ngươi đến cùng làm sao vậy? Từ khi ly khai thánh địa không gian về sau, ngươi một mực đều hỗn không tuân thủ bộ." Đối với mình cảm giác trong lòng, Diệp Thiên Há lại sẽ nói cho tiểu ma nữ, bất kể thế nào nói, Vân Gia huynh đệ hai người đều là tiểu ma nữ thân ca ca, nếu như Vân Gia huynh đệ thật sự muốn đối phó hắn, như vậy hắn cùng với tiểu ma nữ tầm đó lại nên làm cái gì bây giờ, coi như xong vì tiểu ma nữ, chính mình sợ sợ cũng không có thể tổn thương Vân Gia huynh đệ. Ta không có việc gì, chỉ có điều hơi mệt chút mà thôi, khoan thai, ta còn muốn lại tiến vào cấm địa một lần, có thể chứ? À, ngươi tiến vào cấm địa làm gì? Ta có một số việc muốn làm, chuyện này đối với ta rất trọng yếu, trọng yếu phi thường, ta hy vọng lần này có thể giúp ta. Trong thấy Diệp Thiên nói có chút nghiêm trọng, tiểu ma nữ túi đầu nghĩ nghĩ, muốn cấm địa rất khó, nhưng với tư cách mợ mị huyền phủ thánh chủ thân sinh nữ nhi, cái này quyền lợi vẫn có. Tiểu ma nữ tuy nhiên bình thường có chút điên điên khùng khùng, có thể trong nội tâm nàng cũng biết cái gì nên hỏi cái gì không nên hỏi. Cuối cùng nhất tiểu ma nữ vẫn gật đầu, nói ra, "Đã ngươi nói thận trọng như thế, cái kia ta đáp ứng ngươi tốt rồi." A dẹp cờ z n g l i ngấp tự dọ t t cờ lật cờ f i mail đã tác phê 8 dục đạ 742, phá trận. Chương 742, phá trận không có ngoài ý muốn. Có tiểu ma nữ dẫn đầu, một đường chi hai người không có gặp được chút nào trở ngại, thuận lợi đi vào bên hồ nhỏ. Lần nữa sự xuất hạt châu bao trùm toàn bộ cấm địa bốn phía, khiến người khác không cách nào biết rõ hai người bọn họ đã đi tới cấm địa, mà Diệp Thiên rất nhanh hướng phía ba cái thông đạo một trong bước đi. Lúc ấy Diệp Thiên tiến vào nghe được, căn bản không có kinh động bên trong ngũ trảo kim long, dựa theo hổ bá vương quan sát, trong thông đạo ngũ trảo kim long hẳn là một chỉ vị thú thần. Nếu như không có tiến về trước tử vong không gian, nếu như không có tiến vào thánh địa không gian, như vậy Diệp Thiên tin tưởng, cho dù ly khai thánh địa mình cũng sẽ không lại tới nơi này, nhưng bây giờ lại hoàn toàn không giống với lúc trước. Đi đến đèn quỹ dài rằng giật tông đạo, Diệp Thiên rốt cục đi tới một chỗ trong sân động, xem lên trước mặt Y Nguyên nằm ngáy o o cự lòng, lập tức phóng xuất ra thuộc về mình thương khung kiếm khí. Tuy nhiên Diệp Thiên trong cơ thể tất cả lực lượng đã toàn bộ dung hợp trở thành thương khung kiếm khí, có thể thương khung kiếm khí ở trong, Y Nguyên có tứ đại kiếm khí khí thức, nhất là tứ đại kiếm khí đứng đầu chu thần kiếm khí. Cho nên thương khung kiếm khí vừa mới phóng thích, đang tại nằm ngáy o o ngủ chảo kim lát mở ra hai cái la đèn lồng lóng nhãn, mặt không thể tưởng tượng nổi xem lên trước mặt thiếu niên. Ngươi là kiếm thần hải người của Diệp gia? Tuy nhiên Ngũ Trảo Kim Long thân thể không có chút nào dị động, có thể Diệp Thiên rõ ràng cảm nhận được, trước mắt Ngũ Trảo Kim Long, linh thức chấn động dị thường, tiếng liên thanh âm cũng có chút run rẩy. Khẽ gật đầu, đối với Ngũ Trảo Kim Long khắt thượng, Diệp Thiên không có cảm thấy chút nào kinh ngạc, bởi vì này hết thể hắn sớm đã nghĩ đến, bằng không cũng sẽ không biết tới nơi này lần nữa. Ngũ Trảo Kim Long tiền bối, không biết ngươi phải chăng nhận thức Diệp Bá? Diệp Bá? Ngươi là Diệp Bá liên hệ thế nào với? Nghe được Diệp Bá hai chữ, Ngũ Kim Long thân thể cục bắt đầu có chút run rùng, trong hai mắt phát ra hai luồng kim quang, Diệp Thiên cũng không có chút nào giấu nói ra: Diệp Bá chính là gia gia của ta. Đã qua thật lâu, Ngũ Trảo Kim Long mới bình tĩnh tâm tình của mình, chậm rãi mở miệng nói ra, "Tên của ta gọi là Phổ Sơn, so, là gia gia của ngươi sen lẫn thần thú." Quả nhiên, từ khi tại tử vong trong không gian gặp được chính mình gia gia thời điểm, Diệp Thiên trong nội tâm tựu đã có một cái suy đoán, cái kia chính là Ngũ Trảo Kim Long cùng mình gia gia quan hệ. Bây giờ nghe đến Ngũ Trảo Kim Long chính miệng nói ra, Diệp có trời mới biết chính mình cũng không có đó sai, sau đó đem gia gia của mình theo đan điền trong không gian triệu hoán đi ra, sau đó né tránh một bên. "Diệp Bá, thật là ngươi. Ngươi rõ ràng còn còn sống." Phổ Sơn, thật sự là thật không ngờ, chúng ta kiếp nảy rõ ràng còn có cơ hội lại tương kiến. Chuyện của tôi trả tim đenluam.net một người một thú cứ như vậy nhìn đối phương, một vị thần vương, từng vị thú thần, hai cái đứng tại đại lục một phát dậm chân cũng có thể lại để cho mà rung động ba cái đích nhân vật, nhưng tại giây phút này, hai người đều tổn thức không thôi. Nguyên lai like lúc trước ba đại thánh địa ba vị thánh chủ liên thủ đánh lén một người một thú, cuối cùng nhất đem Diệp Bá Phong ấn tại tử vong trong không gian, mà đem Phổ Sọc trấn áp tại tại đây. Diệp Thiên cũng không nói gì, chỉ là yên lặng xem lên trước mặt ra ra của mình cùng ngũ trảo kim long tự nói xong những năm gần đây này hết thảy, thẳng đến sau nửa canh giờ. Diệp phách tài quay người hỏi, thiên nhi, có biện pháp không? Có. Diệp có trời mới biết chính mình ra ra hỏi chính là cái gì, tuy nhiên ngũ trào kim long phổ sọc không có giống ra ra của mình mất đi thân thể, tuy nhiên bị trấn áp ở chỗ này, chỉnh thể thực lực cũng đã suy sủ. Hơn nữa Diệp Thiên phát hiện, cả trong sơn động có một cái kỳ dị trận pháp, cũng chính là cái này kỳ dị trận pháp trấn áp người phổ sọc, lúc trước lần thứ nhất tiến bảo, Diệp Thiên tựu quan sát qua cái này kỳ dị trận pháp. Trải qua nhiều như vậy ngày không ngừng suy nghĩ, rốt cuộc rời đi thánh địa không gian về sau Diệp Thiên đã tìm được bài trừ trận pháp này nơi mấu chốt, cho nên hắn mới có thể lại để cho tiểu ma nữ lần nữa dẫn hắn tiến vào tại đây. Không có chút nào chần chừ, trực tiếp sử xuất Thương khung kiếm khí, Thương khung một kiếm lập tức chém ra ba kiếm, tự là ba kiếm này, trấn áp tại ngũ trảo kim long trận pháp ý nguyên bài trừ. Chúng ta chạy nhanh ly khai tại đây, trận pháp bị ép, ba đại thánh địa lập tức sẽ biết. Phù Sóc nhìn mình đã trùng hoạch tự do, kinh hỉ ngoài sắc mặt cũng lập tức đại biến, bởi vì hắn biết rõ, hắn cùng với Diệp ba thực lực đều không bằng trước khi, nếu như gặp được ba đại thánh địa cường giả, như vậy kết quả hay vẫn là đồng dạng. cũng là vẻ mặt trọng trực tiếp đem Diệp Bá cùng Phổ Sọc Thu vào đàn điện không gian, không nói hai lời lập tức ly khai thông đạo, mang theo tiểu màn nữ thẳng vãn đi, hai người vừa vừa rời đi, cấm địa chi bỗng nhiên xuất hiện ba gã nam tử, đúng là một đời ba đại thánh địa ba vị thánh chủ. Vân huynh, Kim Long động tựa hồ đã xảy ra chuyện. Khẽ gật đầu, một gã màu xanh ra trời áo dài trung niên nam tử sắc mặt có chút lạnh như băng nói, Diệp Bá cũng không biết bị ai cứu, hôm nay Phổ Sọc cũng phá trận mà ra, hai vị cho rằng là phương nào làm? Kiếm Thần Hải, năm đó ba người chúng ta đánh lén Bá, trừ ba người chúng ta bên ngoài, có như là ba đại thánh địa người cũng, cũng không biết, càng thêm không chỉ nói Kiếm Thần Hải rồi. Chu Vinh nói đúng là, theo ta thấy, lần này cũng không nhất định là Kiếm Thần Hải gây nên, rốt cuộc là phương nào đâu này. Tính vẫn khắc ở trong, tiểu ma nữ mặt có chút nghi hoặc nhìn trước mặt thiếu niên, hỏi: "Ngươi rốt cuộc là làm sao vậy?" Cho dù tiểu ma nữ dù thế nào đông đúc, cho tới bây giờ cũng nhìn ra một tia mánh khỏe, trong nội tâm nàng dĩ nhiên đã có một loại dự cảm bất hảo, bất kể thế nào nói, một bên là mình Trô yêu chi nhân, một bên là của mình gia, nàng không hi vọng hai bên có việc. Cho một cái an ủi ánh mắt, Diệp Thiên nói ra: "Yên tâm, ta đáp ứng ngươi, mặc kệ lúc nào, ta cũng sẽ không thương tổn ngươi người nhà, ngươi về trước đi, ta tựa hồ muốn đột phá." Ha, cực kỳ không tình nguyện đáp ứng một tiếng, có thể tiểu ma nữ trong nội tâm rất rõ ràng, một gã võ giả đột phá chi tế là không cho phép có chút nào bị quấy rầy, nếu không, kẻ nhẹ tẩu hòa nhập ma, kẻ nặng lập tức chết đi. Đợi đến lúc tiểu ma nữ ly khai tinh vẫn khắc về sau, Diệp Thiên Linh thức rất nhanh tiến vào đàn điện không gian ở trong, hắn cũng không dám lại để cho ra ra của mình cùng phổ sọ đi ra, nếu để cho ba đại thánh chủ biết rõ, như vậy hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Thiên nhi, ngươi ý định lúc nào ly khai thánh địa? Nhìn xem Diệp thiên, đối với Diệp Thiên hết thảy, Diệp bá đều toàn bộ nói cho phổ sóc, bị trấn áp vô số năm. Hôm nay phụ sở thực lực chân chính chỉ tương đương với một gã hạ vị thần thú, muốn một lần nữa khôi phục đúng chỗ thu thần chi cảnh, chỉ sợ không phải một kiện chuyện dễ dàng. Hơn nữa hai người bọn họ đều bị Diệp Thiên cứu ra, dùng đầu ngón chân muốn, cũng có thể nghĩ đến ba đại thánh chủ nhất định sẽ nổi trận lôi đình, nói cách khác, bọn hắn tại thánh địa nhiều một phần chung, nguy hiểm cũng sẽ biết nhiều một phần. Đợi đến lúc ly khai ba đại thánh địa, như vậy thiên hạ to lớn, ba đại thánh chủ lại muốn tìm được bọn hắn lại nói dễ vậy sao? Đợi đến lúc khôi phục thực lực phong chi cảnh sau tại báo thủ không mượn. Chương 743, Chương 743, Hung, Chương 743, hung ly khai ba đại thánh địa. Ly khai mở mịn với phủ nói thật ra khoảng cách tiến vào thánh địa thời gian còn chưa đủ để 3 tháng nói cách khác hắn còn có thể tại thánh địa tiếp tục tu luyện 9 tháng thời gian mặc dù chỉ là ngắn ngủi 3 tháng thời gian có thể diệp thiên tại thánh địa ở trong lấy được nhưng lại vô cùng được lớn không chỉ có đã nhận được mở mịn thần hoàng toàn công điện nhưng lại cứu ra ra ra của mình quan trọng nhất là còn đem trong cơ thể tất cả lực lượng toàn bộ câu động trở thành thương khung kiếm khí nếu như có thể tiếp tục lưu lại thánh địa tu luyện như vậy mặc dù chỉ là 9 tháng thời gian diệp thiên tin tưởng chính mình đột phá 3 sao kiếm hoàng tri cảnh thậm chí đột phá đến kiếm thánh tri cảnh đều lại ở trong tầm tay Lúc trước hoàn toàn luyện hóa hạ trưởng lão linh hồn chi lực, Diệp Thiên Tu vi cũng đã theo nhất tinh kiếm hoàng chi cảnh tăng lên tới nhị tinh kiếm hoàng chi cảnh, tốc độ như vậy có thể nói cực nhanh nhanh chóng vô cùng. Tự hồ có thể nhìn ra trong lòng của hắn nghi hoặc, Diệp Bá nói ra, "Thiên Nhi, ta biết rõ trong lòng ngươi suy nghĩ, tuy nhiên thánh địa có ngươi cần độ vận, thế nhưng mà ngươi phải biết rằng, dùng ngươi thực lực hôm nay cùng thân phận, ba đại thánh địa sẽ không không nghi ngờ, cho nên phải ly khai, đợi đến lúc ngươi ngày sau thực lực cường hẳn, tại đến thánh địa không muộn." Gia gia đều nói như vậy rồi, chính mình còn có thể thế nào? Cuối cùng nhất chỉ có thể bất đắc dĩ nhẹ gật đầu, có thể Diệp Thiên trong nội tâm lại không bỏ xuống được một người, một cái hắn tại trong thánh địa vừa mới kết bạn ở dưới Hồng Nhan chi kỷ. Không nên suy nghĩ nhiều, chậm thì sinh biến, chúng ta tốt nhất hiện tại tiểu ly khai ba đại thánh địa. Thế nhưng mà ra ra, ta không biết nên như thế nào ly khai ba đại thánh địa. Kỳ thật đây cũng là Diệp Thiên duy nhất phiền muộn sự tình, lúc trước tiến vào thánh địa là có được lấy thánh hỏa lệnh mới đã thông thánh địa thông đạo tiến vào, nhưng chân chính đã đến phải ly khai chi tế, lại tìm không thấy lối đi ra rồi. Cái này ngươi yên tâm, tuy nhiên ba đại thánh địa mặt ngoài không có cửa vào, có thể thiên nhi trong lòng muốn tính tưởng vì cái gì thánh địa sẽ có người không ngừng tại đại lục xuất hiện. Đúng vậy, đối với cái này một điểm, Diệp Thiên một mực không có nghĩ qua, bất kể là ban đầu ở Ngũ Hành môn ba đại thánh địa xứ giả, hay vẫn là phía sau lăng tiêu bảo điện lâm vòng, đều tại đại lục lộ mặc qua, như vậy nói rõ một vấn đề, ba đại thánh địa có thông đạo có thể tùy tiện xuất nhập đại lục. Không cần phải nói Diệp Thiên trong nội tâm cũng biết, ra ra của mình tuyệt đối biết nói sao dạng ly khai thánh địa, nếu như thật sự không được, hắn còn có cuối cùng một cái biện pháp, cái kia chính là tự vong không gian. Chỉ cần đi vào một cái lối đi, tiến vào tử vong không gian về sau, muốn rời khỏi thánh địa quả thực dễ như trở bàn tay cần phải là như vậy lời mà nói, như vậy sẽ gặp nhiều ra rất nhiều phiền thoái. Ra ra, người cùng phụ sọc gia gia tiên tiến nhập đan điền của ta không gian, ta còn có một số việc muốn làm. Đối với Diệp Thiên sự tỉnh, Diệp Bá trong nội tâm rất rõ ràng, đem thánh địa thông đạo địa chỉ nói cho con của mình, sau đó một người một thú hai người rất nhanh biến mất tại nơi chỗ, về tới đan điền trong không gian. Nguyên lai ba đại thánh địa đều có được thuộc về mình thông đạo, chỉ có điều ba cái thông đạo ngoại nhân không biết mà thôi, bất quá đối với ba đại thánh địa thông đạo, đại lục một ít cường giả hay vẫn là tin tưởng, trong đó tiểu kể cả Diệp Bá. Tìm đến tiểu ma nữ, Diệp Thiên cũng không có chút nào giấu giếm. Nói ra, "Khoan thai, ta chuẩn bị ly khai mở mịn với phủ. Nghe được Diệp Thiên lời mà nói, tiểu ma nữ vừa mới vẫn còn cười mặt lập tức đại biến, một bộ không biết làm sao mà hỏi, "Diệp Thiên, có phải hay không ta chọc giận ngươi không cao tâm rồi? Nếu như là ta chọc giận ngươi không vui, ngươi nói ra đến, ta cái gì cũng có thể sửa, thực, ta cái gì cũng có thể." Còn không có đợi tiểu ma nữ đem nói cho hết lời, Diệp Thiên một bả ôm trầm không ngừng từ trách tiểu ma nữ, một đôi ma miệng hung hăng hôn đi, cái này vừa hôn, tuy nhiên không thể nói thiên địa liệt, coi như là manh thú hưởng thụ. Ồ ồ ồ. giờ, Nếu như không phải tiểu ma nữ thật sự chịu không được, Diệp Thiên ý định cái này vừa hôn hôn một ngày một đêm, dù sao lần này ly khai thánh địa, cũng không biết khi nào mới có thể gặp lại tiểu ma nữ. Trước hòn giả sơn, Diệp Thiên ôn nhu vốt vẹ tiểu ma nữ thuật phát, nói ra, khoan thai, ngươi hãy nghe ta nói, lần này ly khai mở mịn huyến phủ đúng là bất đắc dĩ, bất quá ta cam đoàn với ngươi, không tới 3 năm, ta nhất định rồi trở về, đến lúc đó nhất định cưới vợ ngươi về nhà chồng. Thật sự, nữ nhân nào không thích nghe chuyện đó. Nhất là Diệp Thiên hay vẫn là tiểu ma nữ lần thứ nhất, bất quá vừa nghĩ tới người yêu của mình muốn cách mình mà đi, tiểu ma nữ mặt sắc mặt vui mừng lập tức không còn sót lại chút gì. Ngươi tại sao phải ly khai mở mịn hối phủ, là có người hay không muốn đối phó ngươi? Trong lòng cũng là có chút một tia im lặng, cũng không thể nói cho tiểu ma nữ, là của ngươi thân ca ca nhóm, đám bọn họ đối với ta có ý tứ, còn có đến lúc đó nếu để cho gia gia của ngươi biết rõ ta cứu đi ra gia gia của mình, chỉ sợ ba đại thánh địa đều sẽ bỏ qua chính mình. Đối với cái này hết thảy, Diệp Thiên không thể nói cho tiểu ma nữ, bởi vì trong lòng hắn yêu lấy cái này không có chút nào tâm cơ nữa tử. Không có nhiều chỉ hoan thời gian, bởi vì chính mình cứu đi Phổ Sơn, so, dùng ba đại thánh địa tin tức, nhất định có thể điều tra ra là tiểu ma nữ mang theo chính mình tiến vào cấm địa. Mơ Mị Huyền phủ đi thông đại lục cửa ra vào ngay tại Mộng ảo tím trong rừng, một cái tên là Mộng ảo tím quốc địa phương, toàn bộ Mộng ảo tím quốc không lớn không nhỏ, liệt tuyệt đối có thể bao trùm. Chỉ cần đi vào Mộng ảo tím quốc, như vậy sẽ gặp lập tức ly khai thánh địa, có thể Diệp Tiên vừa mới đến Mộng ảo tím vào, ba cổ kinh khủng khí trực tiếp đưa hắn chỗ là Toàn bộ trong thiên địa bỗng nhiên truyền đến một đạo thanh âm Sau đó ngọc ảo tím cốc trước xuất hiện ba vị lao giả nói chuyện đúng là bên trái nhất lao giả dâu dài bồng mền cho người cảm giác đầu tiên tuyệt đối là tiên phong đạo cốt ba vị thần vương cảm thụ được trước mắt ba người thân chỗ phát ra khủng bố khí thức diệp thiên tại thời khắc này rốt cục chấn kinh rồi bởi vì đứng ở trước mặt hắn ba vị lao giả tuyệt đối không phải hôm nay ba đại thánh địa ba vị thánh chủ năm đó ba đại thánh địa ba vị thánh chủ là ba gã thần vương là thiên hạ đều biết sự tình nhưng bây giờ lại xuất hiện lần nữa ba gã thần vương điều này nói rõ cái gì ba đại thánh địa hôm nay ít nhất có lấy 6 vị thần Vương tồn tại Hơn nữa chính mình ly khai sự tình chỉ có tiểu ma nữ một người biết rõ mà thôi, đối với tiểu ma nữ sẽ ra bán chính mình. Đánh chết Diệp Thiên đều sẽ không tin tưởng, có thể đã không phải tiểu ma nữ bán đứng chính mình, như vậy trước mắt ba vị thần vương là làm sao mà biết được. Đúng là buồn thiếu ra, không biết ba vị sương hôi như thế nào. Lão phu Quang Minh thần vương, đến từ trời cao tiên cùng, vị này ánh sáng mặt trời thần vương, đến từ Mở Mị huyết phủ, vị này đại địa thần vương, đến từ Đăng Tiêu bảo điện. Quang Minh thần vương, ánh sáng mặt trời thần vương, đại địa thần vương, Tam thần vương, còn không, có đợi Diệp thiên nói chuyện, đang điền không gian ở trong bỗng nhiên truyền đến một đạo linh tức truyền âm. Lập tức Diệp Thiên liền đã biết trước mắt ba vị thần vương là lai lịch thế nào rồi, ba vị thần vương chính là năm đó liên thủ đánh lén mình ra gia Diệp Bá ba cái vô sỉ tiểu nhân. Chương 744, hoàn toàn bị rung động. Chương 744, hoàn toàn bị rung động không biết ba vị thần vương tìm ta có gì muốn làm. Kỳ thật không cần hỏi Diệp Thiên trong nội tâm vô cùng rõ ràng, đã ba vị thần vương đã tại chỗ này chờ đợi lấy chính mình, như vậy nói rõ ba vị thần vương đã biết mình cứu ra ra ra sự tình, tuy nhiên hôm nay tu vi đã đạt đến nhị tinh kiếm hoàng chi cảnh, có thể gặp được ba vị thần vương, Diệp Thiên chỉ có quay người chạy chỗ thuận, không có chút nào thương lượng. Ngay tại vừa mới Chúng ta ném đi một kiện đồ vật, không biết ngươi phải chằng biết rõ. Nghe được đại địa thần vương lời mà nói, Đan Điển trong không gian phổ sụp lập tức giận dữ, tất cả mọi người không phải người ngu, thần vương theo như lời đồ vật, đúng là bị ba người chỗ chấn áp chính mình. Ba cái lão quy vương bắt đảng, nếu không phải năm đó ám tập, kích, chúng ta hiện tại chết chính là bọn họ rồi. Đã thành, bây giờ không phải là nói những điều này thời điểm, chờ chúng ta ly khai thánh địa về sau, khoản này sổ sách chúng ta hội đòi lại đến. Các người ném đi thứ đồ vật, ta lại làm sao có thể biết rõ, ba vị thật sự là nói đùa. Diệp Tiên trong nội tâm hung hăng rất kinh bị thoáng một phát trước mắt ba vị thần vương, nghĩ thầm ba đại thánh địa mọi người là một ít ra vẻ đạo mạo nguy quý tử, cầu xúc sinh. Chúng ta cũng không cùng ngươi nói nhảm nhiều, ra ra phổ sọc cái kia lao thất phù, chúng ta có thể cho ngươi thông khoái, nếu không. Nếu không như thế nào? Nghe được đại địa thần vương lời mà nói, Diệp Tiên mặt ẻ cũng lập tức chuyển sang lạnh leo, tuy nhiên hắn là rất kiên kỵ trước mắt ba người, có thể cũng không có nghĩa là chỉ sợ trước mắt ba người, thực lực không bằng người ta là một sự việc, đánh không đánh lại là mặt khác một sự việc. Đại địa thần vương là người phương nào? Bên trên một đời tiêu bảo điện thánh chủ Một thân tu vi sớm đã đạt tới thần vương chi cảnh, thậm chí có khả năng đạt đến thần vương định phong chi cảnh, khoảng cách thần tôn cũng chỉ trên lệch một kia. Không mấy năm qua, ba đại thánh địa căn bản không có người dám ngỗ nghịch hắn lời mà nói, hắn một phát giẫm chân, ba đại thánh địa thậm chí toàn bộ đại lục tựa hồ cũng muốn rung động ba cái, có thể thiếu niên ở trước mắt, rõ ràng cứu đi bọn hắn địch nhân lớn nhất, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ thiếu niên căn bản không có đem ba người bọn họ để vào mắt. Không thể chịu được, đây là đại địa thần vương giờ khắc này toàn bộ tâm tư, khủng bố không gian chi lực lập tức mà ra, bốn người bốn không gian lập tức bị giam Trong nội tâm kinh hãi, Thần vương lớn nhất thần thông là cái gì? tự là khống chế không gian chi lực, tại thần vương không gian chi lực nội, coi như là vũ thần đỉnh phong siêu cấp cường giả cũng chỉ có ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ phần. Trong nháy mắt, Diệp Thiên không có chút nào chần chờ, trực tiếp trốn về tới đàn điền của mình trong không gian, tuy nhiên tu vi đã đột phá đến nhị tinh kiếm hoàng chi cảnh, cũng triệt để dung hợp trong cơ thể tất cả lực lượng, có thể thực lực của mình Diệp Thiên vẫn là rất rõ ràng bất quả đấy. Diệp Thiên thân ảnh lập tức biến mất không thấy gì nữa, cái này có thể lại để cho ba vị thần vương triệt để trợn tròn mắt, từng ấy năm tới nay như vậy, chết tại ba người bọn họ trong tay võ giả sao mà nhiều cho tới bây giờ không ai có thể theo ba người bọn họ liên thủ ly khai, nhất là hiện tại Ly Khai người, tu vi chỉ có điều đạt đến nhị tinh võ hoàng. Nhị tinh võ hoàng bỏ qua một gã thần vương trô bố trí xuống không gian giam cầm, điều này nói rõ cái gì? Chỉ cần tưởng tượng muốn có một gã nhị tinh võ hoàng rõ ràng bỏ qua chính mình không gian giam cầm, đại điệu thần vương không biết vì cái gì, sau lưng lạnh buốt, một cổ gió lạnh bỗng nhiên thẳng mà lên. Vô luận như thế nào, người này hôm nay phải chết. Nghe xong đại điệu thần vương lời mà nói, mặt khác hai vị ánh sáng mặt trời thần vương, Quang Minh thần vương toàn bộ đồng ý nhẹ gật đầu. Bởi vì vị bọn họ nhị vị cũng ý thức được chuyện nghiêm trọng Tam đại thần vương lập tức sử xuất 3 loại không gian lực lượng, giam cầm không gian, áp xúc không gian, vỡ vụn không gian. Tu vi đạt tới nhất tinh thần vương chi cảnh, liền tính toán là chân chính nắm giữ thế giới quy tắc chi lực, cũng có thể có được giam cầm không gian thần thông. Tu vi đạt tới nhị tinh thần vương chi cảnh, có thể chính thức vận dụng thời gian quy tắc chi lực, do đó có được áp xúc không gian thần thông. Về phần tu vi đạt tới 3 sao thần vương cảnh, liền có thể đánh vỡ thế giới quy tắc chi lực, nắm giữ vỡ vụn không gian thần thông. Theo ba người sử xuất vỡ vụn không gian thần thông nhìn lại, ba người thực lực toàn bộ đạt đến ba sao thần vương chi cảnh. Giảm cầm không gian, áp súc không gian, vỡ vụn không gian, mộng ảo tím cốc bên ngoài không gian tựu giống với một cái ngũ mã phanh thây người, quả thực tiểu là hoàn toàn thay đổi. Có thể coi là như thế, ba vị thần vương vẫn không có tìm được Diệp Tiên chút nào tung tích, tựa hồ Diệp Tiên hư không tiêu thất, liền một tia khí tức đều không tồn tại, ba người thần vương trong nội tâm rất rõ ràng, Diệp Tiên cũng chưa chết. Đại địa thần vương mặt ẻ rốt cục thay đổi, từ khi lui cư hai tuyến, không lo lắng tiêu bạo điện thánh chủ về sau, từng ấy năm tới nay như vậy, không còn có một sự kiện lại để cho vị này thần vương đại nhân như thế thất thố qua. Nay trên thân người khẳng định có thân khí, một kiện không gian thân khí. Đúng. Chu Minh nói không sai, nếu như không phải có được lấy không gian thần khí, há lại sẽ tránh thoát ba người chúng ta liên thủ chi lực. Đan Điền Không Gian ở trong, vừa mới bắt đầu diệp bá cùng phổ sọ còn là một bộ lo lắng lo lắng bộ dạng, tuy nhiên Diệp Thiên trước khi nói đan điền của mình không gian đến cỡ nào thuộc loại châu bò, có thể bất kể thế nào nói, bên ngoài đều là ba vị thần vương, ba vị tu vi đạt tới ba sao thần vương chi cảnh thần vương, thực lực cường đại, tuyệt đối là vô cùng thuộc loại châu bò đấy. Nếu như một cái sơ sẩy, không chỉ có là bọn hắn, mà ngay cả Diệp Thiên cũng muốn cùng nhau chôn cùng, mà khi ba vị thần vương liên thủ đều không thể tìm được cháu mình Đan Điền Không Gian hai người mới xem như triệt để yên tâm lại. Thiên nhi, những ngày này ra ra một mực không hỏi ngươi, ngươi cái này đan điển không gian đến cùng là chuyện gì xảy ra, không phải là trong cơ thể tứ đại kiếm linh vốn có a Tại diệp bái trong nội tâm, cho là mình cháu trai sở dĩ có được như thế thuộc loại châu bò đan điển không gian, hoàn toàn là bái tứ đại kiếm linh ban tặng dù sao toàn bộ kiếm thần hải ở trong, không ai kể cả lão tổ tông ở bên trong, còn không ai có thể đồng thời có được tứ đại kiếm linh đấy. Lát đầu, đối với tại gia gia của mình, diệp thiên cũng không có chút nào giấu giếm, nói ra Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, lúc trước ta luân hồi đến ở kiếp này, trong cơ thể có bảy đại tuyệt mạch, không ngừng từng cái thức tỉnh, cuối cùng đem bảy đại tuyệt mạch dung hợp làm một, cũng tiểu tại lúc kia, đan điền của ta không gian xuất hiện. Nghe xong Diệp Thiên lời mà nói, bất kể là Diệp Bá hay vẫn là Phổ Son, hai người mặt ẻ quả thực bị dọa, từ khi tiến vào đan điền không gian về sau, Phổ Son sớm đã biến ảo người, là một gã khôi ngô đại hán. Tứ đại kiếm linh, bảy đại tuyệt mạch, cháu của ta đến cùng là người nào? Tuy nhiên không biết có được lấy bảy đại tuyệt mạch đến cùng đại biểu cho cái gì, có thể Diệp Bá trong nội tâm rất rõ ràng. Có thể cô động ra như thế thuộc loại châu bỏ đàn điền không gian, như vậy cái này bảy đại tuyệt mạch cũng tuyệt đối vô cùng thuộc loại châu bỏ. Thiên Nhi, người cái này đàn điền không gian có thể làm đi sao? Diệp Ba ý tứ Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, tuy nhiên có thể tránh thoát Tam đại thần vương không gian truy tra, nhưng nếu như Tam đại thần vương một mực canh giữ ở mộng ảo tiến công, như vậy bọn hắn cũng cả đời hưu muốn rời đi ba đại thánh địa một bước. A dẹp cờ z n g l im tọ dọ tẹ sẵn cờ lật cờ f i m l đạ tạ phê ẻo 581 e 1876 Chương 745, tất nhiên ba đại thánh địa. Bạn trên mạng thượng truyền trương và tiết thứ 745 chương tất nhiên diệt ba đại thánh địa nếu như đến không phải ba vị thần vương, coi như là ba vị vũ thần, Diệp Tiên cũng có được vô cùng tự tin, có thể rất nhanh ly khai thánh địa mà không bị bất do. Nhưng hôm nay ba người là cái gì mở đầu, ba gã tu vi đạt tới ba sao thần vương tuyệt thế cường giả, có thể thi triển ra vỡ vụn không gian khủng bố thần hung, coi như là vũ thần đỉnh phong lâm vào trong đó, chỉ sợ cũng phải bị lập tức không gian đánh chết. Nghe xong Diệp Tiên giải thích, Diệp Bá cùng phổ sọc cũng mặt sắc trọng, nếu như không thể ly khai thánh địa, như vậy tam đại thần vương vạn nhất tìm đến thêm nữa. Giúp đỡ, đến lúc đó đã có thể phiền toái lớn rồi. Tựa hồ có thể đoán được trong lòng hai người lo lắng, Diệp Thiên nói ra, ra ra, ta biết rõ trong lòng ngươi chỗ lo lắng chính là cái gì, bất quá ta có thể vô cùng khẳng định, ba người bọn hắn sẽ không tìm bất luận cái gì giúp đỡ." "A, vì cái gì?" Trên mặt toát ra một cổ vô cùng tự tin, Diệp Thiên tiếp tục nói, "Năm đó ba người liên thủ ám tập ra gia, gia ngươi, cái này tại ba đại thánh địa thậm chí toàn bộ đại lục đều là một bí mật, ta tin tưởng đến nay mới thôi, ba đại thánh địa trừ bọn họ ra ba cái bên ngoài, còn không ai biết rõ việc này." Diệp Thiên vừa mới nói tới chỗ này, bất kể là phụ sọc hay vẫn là dì bá, trong lòng hai người đã hoàn toàn hiểu được, Diệp Thiên nói rất đúng. Năm đó ba người liên thủ đánh lên hắn, chuyện này toàn bộ đại lục cũng không biết. Ba người bất kể thế nào nói đều là ba đại thánh địa đời trước thánh chủ, lại là ba gã hàng thật giá thật thần vương cường giả, chuyện này căn bản chính là ba người xỉ nhục lớn nhất, bọn hắn còn không kịp không cho người biết rõ, hiện tại càng thêm không có khả năng chính mình để cho người khác biết rõ. Có thể coi là Tam đại thần vương không tìm giúp đỡ, có thể Tam đại thần vương lợi dụng không gian chi lực phong tỏa toàn bộ đối ra, Diệp Thiên muốn rời khỏi thánh địa quả thực khó như trời. Kỳ thật Diệp thiên hiện tại so với ai khác đều phiền muộn, không chỉ nói lại để cho đàn điển của mình không gian ly khai thánh địa Giờ khắc này đan điền không gian căn bản không dám di động thoáng một phát, chỉ cần động phá một phát, Diệp Thiên căn bản sẽ không hoài nghi, chính mình ba người tính cả đan điền không gian một lần hành động bị không gian loạn lưu trô đánh nát. Chính thoát ba vị thần vương truy tra cùng có thể ly khai ba vị thần vương trô bố trí xuống không gian chi lực căn bản chính là hai chuyện khác nhau, cho nên tại thời khắc này, Diệp Thiên cũng thật sự là không có cách nào. Diệp Thiên, không bằng đem ta giao ra đi, ngươi mang theo già già của ngươi chạy nhanh ly khai thánh địa. Còn không có đợi phổ sọc đem nói cho hết lời, Diệp cùng Diệp Bá đồng thời nói ra, không có khả năng. Diệp Bá là người nào? Diệp Thiên vậy là cái gì người? Loại này hy sinh người khác thành toàn chuyện của mình, ông cháu lương là căn bản sẽ không đi làm, không muốn đi làm, hai người thậm chí liền muốn cũng sẽ không suy nghĩ. Phó Sộp tự hồ còn muốn nói điều gì, giập bá lại trước khi nói ra, lão phổ ta và ngươi quen biết đã có suốt 8000 năm a, còn nhớ rõ lúc trước ta và ngươi hai người lần thứ nhất gặp mặt tình hình sao? Đương nhiên nhớ rõ, ta còn nhớ rõ, lúc ấy ngươi tu vi chỉ có điều vừa mới đột phá kiếm vương chi cảnh, mà khi đó ta đã là thú tôn, có thể hai người chúng ta đánh cho ba ngày ba đêm, thắng lợi cuối cùng nhất nhưng là ngươi, cũng là theo một khắc này lên, ta đã trở thành ngươi sen lẫn thần thú. Tại thời khắc này, lưỡi vị lão nhân đều nhớ lại lấy lúc trước hai người lần thứ nhất gặp nhau tình hình, Diệp Thiên không có nhiều nói một câu, chỉ là lặng lặng nhìn nghe. Đan điền không gian bên ngoài, ba vị thần vương vẫn không có bông tha cho, ba người bọn họ không có khả năng lại để cho Diệp Thiên mang đi phổ sọc cùng Diệp Bá. dù sao năm đó sự kiện kia thật sự là á nguyệt, nếu truyền chi đi ra ngoài, không chỉ có kiếm thần hải cùng ba đại thánh địa sẽ là không chết không lứt, mà ngay cả ba đại thánh địa danh dự đều triệt để xấu. Năm đó ba người bọn họ liên thủ đánh lén Giáp, chuyện này mà ngay cả Đường Kim ba vị thánh chủ cũng không biết, càng thêm không chỉ nói ba đại thánh địa những người khác Tuy nhiên mỗi một lần thánh địa thông đạo mở ra, Kiếm Thần Hải cũng sẽ biết tham dự hai phe đại chiến, có thể còn chưa tới không chết không lứt cục diện, nhưng nếu như lại để cho Kiếm Thần Hải biết rõ, ba đại thánh địa không chỉ có đánh lén người ta lão tổ tông, còn đem lão tổ tông linh hồn phong ấn, Kiếm Thần Hải không phải điên rồi không thể. Thời gian vội vàng rồi biến mất. Trong nháy mắt 7 ngày đã qua, tại trong 7 ngày, Tam đại thần vương không có một tia bông lòng, tuy nhiên đến nay còn không có tìm được thiếu niên, thế nhưng mà Tam đại thần vương trong nội tâm đều rất rõ ràng, thiếu niên một mực cũng không từng ly khai qua, một mực đều ở tại chỗ này là một loại nơi hiểm lẫm. Thần Vương tuy nhiên thực lực cường hãn vô cùng, có thể cuối cùng nói cũng là người, 7 ngày 7 đêm không ngủ không nghỉ, nhưng lại ở vào cao trạng thái vận chuyển bên trong, cái này sao có thể chịu nổi. Cho nên đã đến ngày thứ 8, Tam đại Thần Vương đành phải thay phiên trực ban, nói cách khác, hôm nay ánh sáng mặt trời Thần Vương, ngày mai thì là đại điệu Thần Vương, hậu thiên cửu là quang minh Thần Vương. Cứ như vậy, tại Tam đại Thần Vương không ngừng thay phiên trực nhật xuống, thời gian vừa nhanh nhanh chóng đi qua 7 ngày, suốt 14 ngày không ngừng truy tra, có thể đổi lấy nhưng lại không có kết quả gì. Cho dù dùng Tam đại Thần Vương tốt như vậy tu dưỡng, tại thời khắc này cũng rốt cục thiếu chút nữa bảo cậu. Tam đại thần vương trong nội tâm đều rất rõ ràng, tuy vậy xuống dưới tiếp qua một năm, 10 năm thậm chí 100 năm, chính mình ba người cũng không có khả năng tìm được thiếu ra tung tích. Cuối cùng nhất không có cách nào, tam đại thần vương chỉ có thể lựa chọn ly khai, chỉ có điều tam đại thần vương trong nội tâm đã tuyệt đối, chờ đợi sau khi rời khỏi, lập tức phái ra vô số cường giả ly khai thánh địa đuổi giết thiếu niên. Bất kể như thế nào, bọn hắn không thể để cho một thiếu niên hủy bọn hắn ba đại thánh địa danh dự, hơn nữa diệp ba cùng phụ sọc đối với bọn họ mà nói còn có rất lớn tác dụng. Chuyện của tôi. Nét trước khi đi chi tế, đại địa thần vương không có cam lòng nhìn thoáng qua bốn phía không gian. Thanh âm hung hăng nói: "Ta không chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi dám trêu chọc ba đại thánh địa, như vậy chúng ta nhất định sẽ làm cho ngươi chết, hơn nữa là chết không có chỗ chôn, mặc kệ ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, chúng ta đều là thể sống chết đuổi giết ngươi." "Ta trở đây ba người các ngươi lão quỷ." Ngay tại đại địa Thần Vương vừa mới nói xong chi tế, toàn bộ bốn phía không gian bỗng nhiên chuyển đến Diệp Thiên Thanh âm, thanh âm mở miệng không cần, căn bản không biết là từ đâu một cái phương hướng chuyển đến. Nghe được chuyện đó, đại địa Thần Vương nhịn không được thiếu chút nữa lần nữa tìm tòi, thật vất vả bị hai vị thần vương khuyên giải xuống dưới, âm lần nữa truyền đến. Ba người các ngươi lão ngu nghe cho kỹ, mặc kệ ba đại thánh địa đến cỡ nào thuộc loại châu bò, dám trêu ta Diệp Thiên, như vậy ngày sau ta nhất định diệt sát toàn bộ ba đại thánh địa, coi như là một chú chuột ta đều sẽ không bỏ qua. Tốt chí khí, ba người chúng ta chờ ngươi, hy vọng ngươi không để cho chúng ta phải đợi quá lâu. Sau khi nói xong, hai vị thần vương không cam lòng rời đi mộng ngạo tím cốc, ba vị thần vương vừa vừa rời đi, Diệp Tiên thân ảnh xuất hiện tại mộng ngạo tím cốc bên ngoài, trên mặt cười lạnh nhìn xem đã biến mất không thấy gì nữa ba người, lực khí vô cùng định lẩm ta tin tưởng sẽ không quá lâu. Nói xong câu này, Diệp Tiên đầu nhìn tiểu nữ châu ạ. Toàn bộ ba đại thánh địa duy nhất lại để cho hắn không yên lòng chỉ có vân san san, cái kêu biểu mội nhìn về phía trên rất tà ác, kỳ thật nội tâm rất thuần khiết tiểu nữ hài, theo sau đó xoay người rất nhanh chui vào sau lưng ngọng áo tím gốc.